t r ư ơ n g hai trăm chín mươi tám đặc thù chăm sóc t r ư ơ n g hai trăm chín mươi tám đặc thù chăm sóc ngày mười ba tháng năm buổi chiều mười lăm không không mặt trời còn ở trên trời phóng thích chính mình cực nóng an phiêu đại sân bóng chu vi nhưng có vô số không sợ chút nào hung bạo sưởi cổ động viên vây quanh dậy đặc màu đỏ l i v e r p o o l câu lạc bộ khăn quảng cổ như là liền muốn đạp ra chiến trường binh lính như thế hô to l i v e r p o o l và thuế khẩu hiệu xếp hàng chờ đợi kiểm phiếu ra trận lại có thêm một canh giờ l i v e r p o o l t o a chấn sân nhà nghe chiến phong tử ly cùng hắn hữu cá sổ thi đấu liền muốn bắt đầu nay vẫn là sân bóng một bên thượng đế lần thứ nhất giá lâm. tuy nhiên đã ở tv và mặt bằng truyền thông trên nhiều lần nhìn thấy cùng nghe được người điên li uy danh the d ẹ t các cổ động viên bức thiết địa muốn kiểm nghiệm một hồi cái này cứu lại nước anh bóng đá người trung quốc có phải là thật hay không cùng trong truyền thuyết thần kỳ như vậy như vậy không thể chiến thắng bởi vì ở anthiu the d ẹ t fan bóng đá cũng có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình ra f h e l bernite một cái ở i s r a tabun đêm thực hiện quá trang đ h o n l i t trong lịch sử khó mà tin nổi nhất thần kỳ đại lịch chuyển tây ban nha truyền thần kỳ chủ xoái này chính là một hồi thần kỳ va chạm thần kỳ thi đấu mà ngoài ra Đã t ừ người lai súng là ấn có nữ cá sổ câu lạc bộ tiêu chí xe buýt chính mang theo chim khách cầu thủ chậm rãi đi tới sân an phi đấu ngoại bộ cầu thủ đường nối đối thủ đã tới rồi nhất thời vô số cây trắng toát ngón giữa cùng che ngập bầu trời chửi rỗi nhất thời hướng về xe buýt tụ tập nay cũng không phải là bởi vì the dẹp phan bóng đá đối với ẩn cùng người điên li có cỡ nào cửu hận vẹn vẹn chỉ là một loại đối xử kẻ địch quen thuộc mà thôi bởi vì chiến đấu đã vào đúng lúc này sớm khai hỏa đi tới an f i e l d chính là l i v e r p o o l kẻ địch nơi này là an f i e l d là the dẹp l i v e r p o o l an f i e l d sau 40 phút ở bồng bình với an f i e l d đại trên sân bóng không người mãi mãi cũng sẽ không độc hành toàn trường hơn 4 vạn phan bóng đá du dương cao v ú t đại hợp sướng trong thanh âm trên người mặc màu xanh da trời trọng tài phục đang làm nhiệm vụ trọng tài chính ăn dị nạ cái thứ nhất từ cầu thủ trong đường lối đi ra đi theo phía sau hắn chính là sắp sửa ở mấy phút sau khi triển khai chém giết hai bên hai mươi hai tên người mặc từng người đội bóng áo đấu thảm cỏ xanh chiến sĩ trong n g á y mắt này sân bóng trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô đã từng m ạ c cổ ẩn chiến hữu bây giờ l i v e r p o o l màu đỏ linh hồn g ơ r ấ t thuần thục xoay người mỉm ư ờ i hướng về trên khán đài vung vẩy cánh tay lại như năm năm trước ẩn ở đây làm như thế dễ như ăn cháo địa lĩnh đi rồi điên cuồng các cổ động viên đưa ra từng có lúc cái kia phân ở an p h i ê u độc thuộc về m ạ c cổ n tiếng vỗ tay cùng hoan hô màn ảnh rút ngắn bởi đồng d ạ n g là từng người đội bóng đội trưởng vì lẽ đó mắt cổ ẩn cùng g ơ r ắ t sóng vai cái thứ nhất đi ra cầu thủ đường nối đều theo sát ở trọng tài chính phía sau tiếp sóng màn ảnh rất khéo léo địa cho ẩn một cái khoảng cách gần bộ mặt đặc tả cũng thông qua sân bóng điện tử màn ảnh lớn để mỗi một cái f a n bóng đá đều xem rõ rõ ràng ràng hết thảy thế hệ trước the dẹp f a n bóng đá vào đúng lúc này kinh ngạc phát hiện nguyên lai đã từng cái kia như là hàng xóm cậu bé như thế thanh thuần còn trẻ hảo ẩn đã trong lúc bất chi bất giác đã biến thành một cái kia một vệ thành t h ụ t h n thương nói cho mỗi một cái đã từng yêu thích quá cổ động viên h cậu bé vàng đã không còn trẻ nữa trải qua thời gian ba năm những mưa gió thử thách là m ngày xưa truy phong thiếu niên lại trở lại a n thịu tuy rằng thời gian giao chỗ đã đánh ta nào ẩn trên người nguyên lai cái k i a phân lộ hết ra sự sắc bén hào quang thế nhưng học được chôn giấu sát cơ cậu bé vàng nhưng trở nên càng thêm đáng sợ mà đối với mắt cô ẩn tới nói một cái mùa giải dãy rủa cùng p h â n đấu nhất định chính là vì muốn vào hôm nay này chín mươi phút bên trong dùng hai chân để cái k i a đã từng không chút lưu tình địa xua đổi chính mình rời đi an p h t â y ban nha nam nhân bơ nhi tê hối hận triệt triệt để hối hận rất nhanh dựa theo thông lệ cầu thủ l i v e r p o o l xếp thành hàng cùng nịu cá sổ cầu thủ nắm tay làm ơn cùng gỡ rác cùng c ả dạ phở bàn tay nắm cùng nhau thời điểm bên sân vô số giá máy chụp hình đèn thờ lắc trong nháy mắt này đồng thời sáng lên bởi tại quá khứ trong thời gian hai năm áo ơ n bởi vì thương bệnh sai rồi nịu cá sổ toàn bộ cùng l i v e r p o o l trong lúc đó thi đấu vì lẽ đó ngày hôm nay lần này nắm tay càng như là đã từng the d ẹ t lãnh t ụ cùng bây giờ an phiêu linh hồn lần thứ nhất đối thoại l i ê n ngay cả trên khán đài cổ động viên vào đúng lúc này cũng trầm mặc rất nhiều bước bốn tiếng g ọ i rốt cuộc vang lên ở chọn một bên bên trong bắt được bóng quyền lưu i cá sổ có đội trưởng mcall ẩn đ á ra bản g cuộc tranh tài lần thứ nhất x ú c bóng cho tới nay an phi trên khán đài nhằm vào đội khách cầu thủ không chút lưu tình suỵt thanh dĩ nhiên cũng không có ngay đầu tiên vang lên xem ra liền ngay cả thể cọp cũng vẫn không có quen thuộc quay về mcall ẩn đưa lên suỵt thanh lý thống phạm ở bản g cuộc tranh tài bên trong cũng không có lựa chọn nói như vậy đánh đầu tháng đó không gì cản n ổ i bốn trăm ba mươi ba trận hình mà là ngoài dự đoán mọi người địa trở về đến chính mình a m hiệu nhất bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai hai cánh cùng bay trên hàng tiền đạo mcall ẩn hợp tác cao trung phong j u a n m a ta cùng giờ uff ở riêng hai cánh rồi ibaton xuất hiện ở phía sau e o vị trí trên hàng hậu vệ từ trái sang phải lần lượt là habib sở ti vân taylor á phệ cùng joe sở inzit thủ môn giải ẩn cho tới đối thủ liverbul phương diện bernie t lấy ra nhưng là chính mình làm giàu bại cũ đường 442. t h ủ môn là e angina argentina tiểu tướng i n s u daniel a g lao tướng hy y y cùng với đội phó c ả dạ phở tạo thành the d ẹ t hàng hậu vệ chuyền bóng chuyên gia xạ b ị alon s o cùng thú el m a s cheza nô t o ạ trấn giữa sân nọ thảy mánh nam d ị cùng đội hồn gơ dắt ở riêng giữa sân hai bên mà a n p h tân cậu bé vàng p e é p nando toz e t cùng hà lan tiền đạo cũ ít đảm nhiệm ở hàng tiền đạo vì là the dẹp tồi thành rút c h ạ y trọng trách trận đấu bắt đầu sau khi lưu cá sổ theo thói quen lấy ra trình dạo kim đón đầu tam bạc phủ cố gắng muốn ở bắt đầu trên khí thế cho đối thủ một hạ mã uy áo ẩ n đem bóng đá truyền về cho phía sau alan smith smith nhận được bóng đá sau khi không có lại trở về chuyền hơi làm quan sát sau khi tả kín đáo đưa cho cánh trái cầu thủ chạy cánh du a n m a ta ở đường biên phòng thủ ma ta chính là lee vừa buôn hồn tuy rằng g e rát vị trí tốt nhất là công kích hình giữa sân thế nhưng ở phòng thủ trên năng lực nhưng không để bất luận người nào khinh thường bởi vì phạm là bất luận cái nào hiểu bóng người đều biết li v e r p o o l đội trưởng tuyệt đối có thể nói toàn bộ châu âu công thủ nhất là cân đối xuất sắc cầu thủ nếu như ngươi vẹn vẹn bởi vì g e rát là một cái tấn công cầu thủ mà ở trước mặt hắn trắng trận khoe khoang chính mình đột phá qua người kỹ thuật vậy thì c h ớ mất bóng đi vì lẽ đó vì là phòng ngừa đến chế máy bay chiến đấu dù a l n a ta cũng không có như cùng g e r a t dự liệu như vậy tuyển đột phá mà là trực tiếp tăng ngang bóng đưa vào li vờ bun bên ngoài vùng cấm vùng cấm bên trong liệu cá sổ cao trung phong ở m é o b ị ở cùng p h á i lần lao tướng tranh đoạt bên trong miễn cưỡng đem bóng đá đưa đến ở ngoài vùng cấm mắt cổ ẩn dưới chân mà ẩn cũng không có bởi vì đối thủ là l i v e r p o o l mà có chần chờ lập tức dương cung cải tên chuẩn bị xuất gôn số liệu thống kê mùa giải này nửa phần sau bảy cuộc tranh tài trung âu văn ở ở vị trí này đánh vào suốt xa siêu phẩm đã không thấp hơn ba bóng xuất gôn tỷ lệ thành công cực cao ự c c bởi vậy trên khán đ à i thể có tiếng kinh hô vào đúng lúc này đã không tự chủ được mà vang lên thế nhưng nay một cớt xem ra trí mạng x u t gôn cuối cùng nhưng không có phát sinh bởi vì ngay ở ẩn ngu b à n chân tiếp xúc được bóng đá trước linh điểm lẻ một giây một đạo bóng người màu đỏ phấn đấu quên mình địa từ tà đâm bên trong g i ế t ra đến dành trước đem bóng đá chọc vào đi ra ngoài sau đó dưới tác dụng của quán tính tàn nhẫn mà cùng ẩn đụng vào nhau mắt chezano cái này ở fm hai nghìn lẻ tám trung hòa ghana châu nước ẹ ệ xỉ ẹn nổi d a n h giới bóng đá hàng đầu sân bóng tấn công kẻ phá hoại dễ như ăn cháo địa dùng một lần dã man sạn cướp sông tới phá hoại lưu cá sổ lần này tập kích hơn nữa từ bóng đá quy tắc góc độ mà nói đây là một lần hợp lý lợi dụng thân thể cướp đoạn vì lẽ đó trọng tài chính cũng không có thổi phạm mặc chézano sản xuất đi bóng đá rơi xuống c ả dạ phở dưới chân l i v e r p o o l đội phó ngay lập tức chuyển dài chuyển xa tìm trước sân g r giác lee vợ o u n một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội g r giác ngay lập tức cao cao nhảy lên dùng sau gãy đem quả bóng chuẩn xác địa đưa cho đội h ư u cú ích u ú ích dẫn bóng cấp tốc hướng về nựu cá sổ bên ngoài vùng cấm phía bên phải đường biên lao nhanh đến đường biên ngang phụ cận làm ra một cái mạnh mẽ chuyển vào trong giả động tác lửa ở nựu cá sổ hậu vệ cánh rô sở in dít làm ra giam giữ động tác sau khi đột nhiên đệm phía trong q u dị chuyển về nhận được bóng đá chính là ba giây sau khi không người phòng thủ gơ rắt đã xuất hiện ở cu ích c h u y ể n bóng con đường tiến lên lee vợ buôn hồn đón nhanh chóng lăn bóng đá một c ư ớ c độ cong rất lớn xoay chuyển đem bóng đá cao cao địa đưa vào chim khách tiểu vùng cấm đây là trí mạng một chuyển bóng đá phi hành độ cao vừa v ậ n vừa vượt qua thủ môn giờ n nhảy đánh p h ạ m vi thế nhưng đi ngang qua thủ môn sau khi rồi lại một cái rõ ràng truy xuống xào rượu c h u y ể n bóng để quỷ mị như thế xuất hiện ở liêu cá sô không thành sau chết phép nando toz dễ dàng tại chỗ phát lực vẹn vẹn thông qua e o sức mạnh liền đem bóng đá đưa vào kẽ hở một không Gôn、4. hiện trường bình luận viên cảm xúc mạnh liệt phân tán âm thanh như là một vị cựu tử nhất sinh rốt cục chạy ra quân đức t ử vòng trại tập trung người do thái gào t h é t phát tiết vang vọng ăn cựu trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới một phút quen thuộc với ngay lập tức đánh lén đối thủ n u cá sộ nhưng trộm g à không xong bị ăn mất nắm gạo bị đối thủ một lần sắc bén phản đánh lén một đòn trí mạng đối mặt ghi bàn ăn phía xưa nay đều không thiếu thốn cao trào mà lần này đến càng mạnh liệt đang giải thích viên tiêu căng phát tiết xong sôi sau khi người mãi mãi cũng sẽ không độc hành sụp sôi g a i điệu như là đại tây dương trên tứ hơi cụ như gió lại một lần bắt đầu cu thời khắc này những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều ở khán đài đ ỉ n h tiết hạ tối hậu một tiêu màu vàng huy hoàng mà màu đỏ dưới khán đ à i diện màu xanh lục trên sân cỏ ghi bàn anh hùng fed nando toz cùng the dẹt linh hồn gơ rắt vẹn vẹn địa ô n nhau sau đó hưng phấn vung vẩy n ắ m đ ấ m hướng về đồng dạng kích động cổ động viên hỏi thăm trước atletico ma dít thiếu niên đội trưởng ở đội bộ tờ giờ mi ở lít cái thứ nhất mùa giải đã đánh vỡ phủ đầy bụi đã lâu ông vua vùng cấm địa van nịt kẹo rút sáng tạo ngoại viện sử nữ mùa giải ghi bàn ghi chép cấp tốc trở thành hạn phi ngươi tân quang c mà ngay ở tô z cùng g ơ dắt điên c u ồ n g chúc mừng bóng người xa xa bị mastesano va ngã n g xuống đất mạch cổ hẩn cho đến giờ phút này mới xoa vai đứng lên đến ở vừa nãy xông tới trong quá trình argentina thú eo cứng rắn khuỵu tay tàn nhẫn màn ỵn ở ẩ n trên bà vai một trận trụy tâm đau không ngừng từ trên cánh tay chuyển đến mai cổ hẩn nhưng không có làm ra bất kỳ cái gì khiếu nại mà là tại chỗ đứng bình tĩnh ở trên sân cỏ nhìn n g à y xưa đội h ư u điên c u ồ n g chúc mừng cỡ nào giống như đã từng quen biết một màn cách đó không xa thành công cướp đoạn ảo ẩ n dưới chân bóng argentina thù eo hai tay chống đứng ở trên mặt mang cười gằn cùng xem thường khiêu khích như thế mà nhìn nạo ẩn vừa nãy lần k i a khựu tay xông tới đúng là hắn cố ý bởi vì huấn luyện viên trưởng bernie t ở lúc trước trong phòng thay đồ bố trí chiến thuật thời điểm đặc biệt nhắc nhở mastrejano trong trận đấu muốn đối với nữ cá sổ nguy hiểm nhiệm vụ ẩn đặc thù chăm sóc mà cái gọi là đặc thù chăm sóc đã sớm trở thành chiến thuật của l i v e r p o o l bên trong công khai bí mật từ khi gia nhập liên minh the dẹp tới nay bị mastrejano đặc thù chăm sóc quá người có chelsea dở d ba cùng sập chenco có arsenal van persy cùng helenzy có mở u du n i cùng luis sa hạ còn có ở mastesano đến quan niệm bên trong đây chỉ là một loại bình thường nhất có điều chiến thuật mà thôi hơn nữa argentina thu h e o thông qua vừa n ã y c ư ớ p đoạn phát hiện ở hết thể bị hắn chăm sóc qua cái gọi là nguy hiểm cầu thủ bên trong ảo ẩn là tối không nguy hiểm một cái vừa nãy lần kia c ư ớ p đoạn thậm chí còn không có đưa đến để hắn làm nóng người tác dụng đơn giản đến cực điểm không có khiêu chiến đối với mastesano tới nói ở hắn gia nhập liên minh trước ẩn cũng đã rời đi l i v e r p o o l hai người cũng không có sản sinh quá bất kỳ gặp nhau vì lẽ đó người argentina đối với vị này the dẹt ngày xưa lãnh tụ một chút hảo cảm đều không có thi đấu còn có thể từng giây từng phút địa tiếp tục tiến hành matthezano tin chắc này cũng không phải hắn đối với ẩn một lần cuối cùng chăm sóc vẫn chăm sóc đến vị này the d ẹ t ngày xưa lanh tụ đến tan vỡ mới thôi sau 15 phút the d ẹ t lại một lần nữa thu hoạch đi bàn đội phó cả giả phở rất hiếm thấy đ ị a kiến tạo đến trước sân nhận được alonso tinh chuẩn chuyển dài chuyển xa sau khi lắc bỏ nựu cá sổ hậu vệ cánh rô sở in dít giam giữ một lần mang theo độ con ép sát mặt đất mạnh mẽ chuyển vào trong bóng đá từ ra sức tấn công cứu thua g i n đầu ngón tay xẹt qua vòng qua sở ti vần taylor cùng a phải giam giữ lại một lần nữa đi tới sau điểm không người phòng thủ fernando toz dưới chân an phi tân cậu bé vàng ung dung đẩy bắn kẽ hở đắc thủ hai không mà đáng nhắc tới chính là lần này liverbul ghi bàn lại là marshallo t đoạn dưới mặt cổ ẩn dưới chân bóng sau khi chuyển cho alonso khởi xướng thi đấu tiến hành rồi không tới mười bảy phút ảo ẩn hai lần mất bóng liền để the d ẹ t chính đội phó cắt được một cái kiến tạo mà bù đắp ẩn rời đi tiếp nối tân cậu bé vàng toz thì lại dễ dàng thu hoạch hai hạt ghi bàn chí ít trong khoảng thời gian này thi đấu đến xem bernie t năm đó đánh đ u i ẩn là có đạo lý. 3 dô đen cầu v thời 10 10 10 đồng đen đen đồng đen đen đồng đen đấu? đấu? trường trường trường trường Người cùng Trường người cùng gì gì mỗi mỗi mỗi cuối cuối cuối cái cái cầu cầu vột cuối, đen, cầu vột cuối, đen, ta đấu? 299, ta t 299. 299, lấy lấy khắc này bernie t ở đây một bên cười rất vui vẻ rất đắc ý hiện tại an phi còn có ai sẽ quan tâm cái k i a gầy yếu thấp bé thường thường bị thương mặc cổ hạp ẩn càng thêm tuổi trẻ càng càng cưng tráng càng thêm anh tuấn càng thêm trí mạng tân cậu bé vàng phét nando toz đã hoàn toàn thay thế được đã từng truy phong thiếu niên ở an p h u vị trí cái gọi là cổ động viên cảm tình cùng không muốn ký ức ở tô z quần quận không ngừng ghi b à n trước mặt đều trở nên không đáng nhắc tới chỉ cần có thể vì là thể có mang đến thắng lợi coi như sẽ có một ngày hắn đánh đổi u gớ rát bernie tê cũng phi thường tự tin có thể ở an f h i ê u vững vững vàng, vàng vàng địa dưới sự thống trị đi mà đúng vào lúc này tiếp sóng màn ảnh cũng không ngạc nhiên chút nào địa phân biệt cho bernie tê cùng người điên l i một cái hai ba giây khoảng cách gần đặc tạ tây ban nha chủ xoáy nụ cười cùng người trung quốc huấn luyện viên lạnh lùng trong nháy mắt hình thành rõ ràng thị giác xung kích trên sân bước năm tiếng cỏi vang lên ở li vờ buôn viên dài đến ba phút điên cùng ch A lan sơ m ố t c lùi lại đến rổ ibatan vị trí trợ giúp thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp tiến hành phòng thủ. The UFF cùng duan ma ta cũng thỉnh thoảng xuất hiện ở bản mới một hiệp hai bên hiệp trợ dô sờ inzit cùng hạ bịp hạn chế liverbun đường biên tấn công chim khách lấy một loại cực đoan bảo thủ toàn tuyến phòng thủ lôi giữ sách lược mà lee vừa bull ở đây trên mặt chủ động để trên khán đài thể cóp rơi vào từng nhóm từng nhóm một cao trào trải qua thời gian ngắn ngủi thích đứng sau cuộc tranh tài các cổ động viên của l i v e r p o o l đã không chút do dự mà đưa lên thuộc về riêng an phi kẻ địch suy thành dù cho là m m t cổ c ẩn cầm bóng cũng không ngoại lệ cắt đức vào đúng lúc này hiện hiện bởi vì mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì làm ba năm trước ẩn quyết định rời đi an phi thời điểm liền nhất định tình cảnh này sớm một đều sẽ phát sinh bên sân lý thống phạm nhìn tình cảnh trên bị động rất có điểm bất đắc dĩ phải biết ở bóng đá thi đấu bên trong nếu như chỉ làm mệt mỏi phòng thủ khẳng định sẽ rơi vào tiểu thừa rơi vào bị động hơn nữa rất có thể bởi vì không chịu được nữa đối phương tứ không e rẽ tấn công mà dẫn đến đội bóng toàn tuyến tăng vỡ thế nhưng lúc này lưu cá sổ nhưng không được không bằng này bởi vì ở l i v e r p o o l vị trí giữa sân trên có một vị được xưng ơ chuyển bóng chuyên gia nam nhân sa bỉ a l o n s o tuy rằng vị này tây ban nha giữa sân ở phía sau e o vị trí năng lực phòng ngự chỉ có thể toán giống như vậy thế nhưng hắn khoảng cách xa điều hành chuyển xa cũng tuyệt đối thuộc về thế giới giới bóng đá siêu nhất lưu thậm chí từ trình độ nào đó tới nói alonso tồn tại cùng một năm t r ư ớ c lý thống phạm vô địch jilmazit thời đại david beckham gây nên tác dụng như thế c h u y ề n bóng chuyên gia toa trấn hậu trường như là đạn pháo chuyển vận khí như thế quần quận không chém làm trước sân gơ r i t môn chuyển vận h ỏ a dược hơn nữa bên cạnh hắn lại có mastreza n o vị này hàng đầu cấp thu e o hộ giá hộ tống không cần đi phân tâm phòng thủ trong lúc nhất thời dĩ nhiên vững vàng mà đem nịu cá sổ giữa sân áp chế không nhúc n í t được bên trong bernie t chiến thuật cùng lý thống phạm ở rio mazit thời đại lấy 41.212 ở trên bản chất tới nói phi thường xem tương tự chỉ có điều e n m u n rất sáng suốt địa hy sinh rơi mất trong trận hình trước e o mà để alonso cùng m a c e j a n o hợp thể tạo thành không t u a gì lúc đó bị fmmm sửa chữa sau sau khi b e c kham vi lực có thể dựa vào không khuyết đại điệu nói bernie t bộ này chiến thuật đã có mùa giải trước thần thoại mùa giải lúc khủng bố m a z i s trăm b i phần t thực lực mùa giải này the d ẹ n có thể ở bít bốn tiểu giải đấu bên trong song quỷ đỏ zmu khuất nục the bờ lu chelsea tuyệt đối không phải may mắn gây nên mà điều này cũng từ chứng minh rõ ràng chứng minh nắm giữ một tên có siêu nhất lưu chuyển bóng năng lực giữa sân cầu thủ đối với đội bóng chiến thuật cùng thực lực sẽ có cỡ nào to lớn tăng lên vì lẽ đó n e w c a s t l e muốn ở mùa giải sau có làm nhất định phải trăm phương ngàn kế tìm tới như vậy một vị cầu thủ ngày hôm nay ở anfield n e w c a s t l e ở anfield bị động tình cảnh để lý thống phạm kiên định hơn ở mùa giải sau nhất định phải vì là chim khách tìm kiếm một vị siêu cấp đạn dược chuyển vật cơ quyết tâm thế nhưng nhìn chung châu âu dưới bóng đá có năng lực như vậy cầu thủ thực sự là có í c barcelona savi như vậy cầu thủ không có chỗ nào mà không phải là từng người câu lạc bộ cục cưng quý giá hàng không bán muốn dựa vào này lưu cá sổ tiếng t â m cùng tài lực đào lại đây không khác nào c ó c ghẻ muốn ăn thị thiên t nga nói chuyện viện vông nói chính trực đang tuổi phơi với đỉnh cao ngôi sao bóng đá không cách nào rụ rỗ tới tay lao lý không thể làm gì khác hơn là từ lao tướng cùng tiểu xò tạ bên trong tìm kiếm mà vào đúng lúc này e sợ an phi hơn năm vạn người ai cũng không thể nào tin nổi ở lưu cá s k hai ô n g h lạc hậu đồng thời tình cảnh tràn ngập nguy cơ tình huống làm chim khách huấn luyện viên trưởng người điên ly lại ở đã sớm hồn ở trên mây bắt đầu vì là mùa giải sau đội bóng đội hình mà ư u tính p h ú trước thứ l i v e p o o tạo Alonso l lần Lại là xạ bị Alonso ở nhận thứ chế sắc xạ ra cơ. bị ở đ ợ c Marcezano chuyển bóng sau khi ngay lập tức phạm sau ngay bóng khi vi lập l tức n rời r đi. t ư ớ sân hà lan công binh hình tiền đạo của ICH liên lụy sở ti vần tay lơ sự chú ý mà fernando toz đang đối mặt một vị khắc trung vệ a phệ phòng thủ lúc có vẻ thành thạo điêu luyện tân cậu bé vàng ở liêu cá sổ bên trong vùng cấm cao cao nhảy lên vung vẩy một mái tóc vàng lóng đem bóng đá về làm cho không biết thích hợp tới lui tuần tra đến trung lộ gơ giác gơ g i á dùng dừng bóng động tắc lắc bỏ rô y bắt tờ mức cướp điều chỉnh bước chân sau khi rút chân nộ bắn bóng đá như là phẫn nộ đạn pháo như thế trên không t r u n g kéo một đạo ẩn hình màu trắng đuôi tia chớp như thế đánh út về phía không thành gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ gơ rát gơ rát gơ rát giết gôn trong, trong nháy mắt đã không thể chờ đợi được nữa hô lên ghi bản khẩu hiệu thế nhưng ai có thể đoán được như vậy một c ư ớ c tuyệt đối siêu phẩm xuất gôn lại bị ireland người già ẩn khó có thể tin địa cự tuyệt ở ngoài cửa vị lao huynh này chỉ có thể hảo não nệ ngược dầm chân hắn cùng hết thẻ cổ động viên lee i vờ o u n g đều hiểu tuy rằng hai cái bóng dẫn trước ưu thế đối mặt niu cá sổ rất bảo hiểm thế nhưng niu cá sổ ghế của huấn luyện viên phía trước đứng một cái bị gọi là người điên ly nam nhân thời điểm nhưng gặp có vẻ không như vậy bảo hiểm bởi vì cái kia được xưng sân bóng một bên thượng đế thần kỳ ra hỏa nếu có thể ở cuối cùng một phút lợi dụng hai cái ngón giữa công The dẹp đội hồn gơ rắc cũng há to m ồ m có chút khó có thể tin địa nhìn chằm chằm giơ ân như ba bốn giây sau đó mới hai tay xoa xoa chính mình ngứt nhẹp tóc ngắn không cam tâm địa quay đầu lại vừa n ã y cái kia một cất suốt gôn sau khi gơ rắc vốn cho là nhất định sẽ đạt được ghi bàn đó là một loại hàng đầu cầu thủ suốt gôn chi loại sau phi thường huyền diệu báo trước cảm giác ai biết khủng bố dạy ẩ n gơ rắc có một loại cảm giác kỳ quái tựa hồ liền phía bên mình gôn thần gì nạ cũng không cách nào làm được điểm này bên sân lý thống phạm vẫn căng thẳng trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười xem ra trải qua fmmm ở sửa chữa sau khi giờ n phản ứng này một hạng năng lực quả nhiên đã đạt đến mức độ biến thái nêu cá sổ chi ít trong tương lai mấy năm không cần vì là thủ môn lo lắng an phiêu suy thanh cùng hoan hô tiếp tục thế nhưng lại cho đến hiệp một trận đấu kết thúc bởi nêu cá sổ mặt d à y mày dã đoa ở chính mình một hiệp toàn lực phòng thủ hơn nữa chim khách gôn thần giờ n như thần phụ thể the dẹt ly vờ b u ô n đem hết cả người thế võ cũng không thể lần thứ ba thu hoạch đ i bàn b ư ớ c b ư ớ c b ư ớ c bốn làm trọng tài chính thổi lên chùng thi đấu bỏ dỡ tiếng còi an p h i lại một lần nữa bùng nổ ra cụ như gió hoan hô cùng chiều Các、cổ á c c động viên đang vì hiệp một the dẹp hoàn mỹ biểu hiện m à ủng hộ bên sân cầu thủ miệng đường nối hăng hái bernie t đứng ở nơi đó rất hiếm thấy vô vô mỗi một cái từ bên cạnh hắn đi tới cầu thủ liverpool thậm chí còn cùng cậu bé vàng tô z nhiệt tình ủng ô một hồi sau đó khiêu khích giống như địa xem xét một chút nịu cá sổ chỉ huy tịch cái cuối cùng tiến vào cầu thủ đường nối liền ở giữa sân nghỉ ngơi 15 phút an t i ê u bầu trời điện tử trên màn ảnh lớn vẫn ở nhiều lần phát lại này vừa n ã y fernando tô z cái kia hai hạt ghi bàn một lần đánh đầu trùng đỉnh một lần đẩy bàn kẽ hở hai hạt ghi bàn đem này vì là đã bị thể tây ban nha tiền đạo sân vận động chạy chỗ cùng nắm cơ hội năng lực thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn như vậy hừng hực khủng bố trạng thái coi như là so với năm đó mắc cổ ẩn đỉnh cao lúc trạng thái cũng không kém bao nhiêu mười lăm phút trong thời gian toz ghi b ả n chiếu lại kéo d à i c h í ít mười phút cho tới làm trọng tài chính ăn dẹ ở mạ Gì nạ thổi l ê n hiệp hai trận đấu mở màn tiếng còi thời điểm trên khán đài bất luận là cổ động viên lee vừa bun vẫn làn l i u cá sổ người ủng hộ cũng đã nhắm mắt lại có thể ở trong đầu hoàn chỉnh địa chiếu lại hai lần đó ghi bàn hoàn chỉnh hình ảnh thi đấu tiếp tục thi ể cóc do phong cuốn như thế ba t ế n hoan hô chứng minh bọn họ còn g hô họ đấu a n mong trận g chờ hiệp ở đ bên trong vẫn có t h ể lại m ộ t lần nữa nhìn t h ấ y cậu bốn é bé vàng ghi bản biểu diễn. Mà cậu bé vàng vọng, Mà bản diễn. không có để bọn nhanh bản. n ghi ghi họ thất biểu điều tiếc để cậu u có Có rất i c h í h không phải là, này vàng cậu bé p đối h ư ơ n vàng g g cậu vậy. bé h i bản chính là sáu là mắc h h a l cổ ẩn ở cổ động viên l i v e r p o o l kinh h á i gần chết vẻ mặt như là nửa đêm phập phù quỷ mị như thế xuất hiện ở l i v e r p o o l không thành s a u điểm tại chối nhảy lấy đà đem du an ma ta bên ngoài vùng cấm phụ cận 45 độ căng ngang bóng không chút khách khí địa đánh gần tấn công sai lầm the d ẹ t gôn thần di nạ phía sau kẽ hở lúc an phiêu trầm mặc trầm mặc 45 phút ngày xưa cậu bé vàng ở hiệp hai bắt đầu không tới một phút liền lộ ra h à n trắng như tuyết giữ t ậ n r ă n g lanh một đòn trí mạng một hai an phiêu chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh the d ẹ t vùng cấm bên trong mắt chê da nâu ngơ ngác mà nhìn chạy đến du an ma ta bên người ôm ấp chúc mừng mặc cổ hà p n trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi khiếp sợ vừa nãy đó là x trước một giây đồng hồ chính mình còn b ẹ n b ẹ n mà đem cái này không hề lực công kích giá hỏa vững vàng mà kháng ở phía sau thế nhưng tại sao một giây sau loại hắn sẽ xuất hiện ở khung thành sau chết p h á t đến cùng phát sinh cái gì mà bên sân bernie t có chút nụ cười đắc ý còn chưa kịp hoàn toàn tỏa ra liền động lại ở hắn quản chi thoáng qua trên gương mặt ả o ẩn ghi bàn cùng hiệp một p h e d nando t ô z ở thứ năm mươi sáu giây thời gian trong tia chớp đánh rết là như vậy tương tự thời gian địa điểm ghi bàn phương thức giống như lúc nhìn sân cỏ xanh trên mạch cổ ẩn ở cùng đội h ư u chúc mừng xong xuôi sau khi thị uy tính địa hướng về bên sân ghế huấn luyện viên t r ư ớ c vung vẩy nằm đấm bernie t trong nháy mắt này chỉ có thể lựa chọn t r ầ mặc m kẻ ngu si đều biết cái tia nằm đấm đang vì ai mà vung vẩy có điều tây ban nha chủ xoáy trên mặt nguyên bản động lại nụ cười rất nhanh sẽ hòa tan ra thi đấu còn chưa kết thúc dẫn trước vẫn là ta n g ư ơ i lấy cái g ì cùng trước a đó đ e n c ầ u vô t 1 số người t r ở s n c u a m t o r d b n giết ở hồ traford ư ở san siso ở nukem ở metro là kiến thức người điên ly l ị c chuyển ma trú mỗi khi ở đội bóng của hắn xem ra đã núi cùng nước tận ngờ hết lối thời điểm người trung quốc này đều là có thể thông qua nhanh chóng ứng biến cùng điều chỉnh để tình cảnh thay đổi bất ngờ bóng liêu hoa tươi một thôn làng mà bây giờ nhìn lên ảo ẩn ghi b ả n chính là loại này lịch chuyển đ i ể m báo không tự chủ được địa cổ động viên lee v ợ bùn d e m i lại ánh mắt tìm đến phía bên sân ghế của huấn luyện viên phía trước bọn họ hy vọng đồng d ạ n g cụ có thần kỳ ma lực b e r nhi t có thể khắc chế người đi li mà tây ban nha chủ xoáy cũng không có để các f a n bóng đá thất vọng cấp tốc làm ra thay đổi người điều chỉnh dùng ma li hấp đại cái m ù hẹm mẹ xỉ s cổ thay đổi hà lan tiền đạo c ũ n nay rõ ràng thử một lần sớm có dự mưu thay đ thay đổi người sau khi l i v e r p o o l trên sân cầu thủ rất nhuẩn n h u ễ n địa thay đổi chính mình sân vận động trạm b ị bên phải đường gơ r á t hướng về trung ương áp sát đi tới hai tiền đạo vị trí mà nọ thuể manh năm gis argentina yêu thú m a s trejano chuyền bóng chuyên gia xạ bị alonso cùng mộ hẻm mẹ xỉ sổ cổ tạo thành tân bốn giữa sân tuy rằng điều chỉnh sau khi l i v e r p o o l vẫn cứ duy trì bắt đầu thi đấu tới nay 442 t r ậ n hình thế nhưng the dẹt ở giữa sân chặn lại c ư ớ p đoạn năng lực nhưng lập tức tăng lên trên đến một cái khủng bố độ cao mới về tràng ma li người h n xỉ sổ cổ thân thể tố chất thậm chí vượt xa ma thú giờ dô ba cùng ghana châu nước gái tâm mọi người như là một bức gặp di động hắc thiết tưởng thành như thế hạp ở lee vừa bùn giữa sân mà m a s t h e z a n o vẫn cứ đem toàn bộ sự chú ý đ ặ t ở chăm sóc michael ẩn cùng vì là alon số hộ giá hộ tống phương diện cho tới gì người nội ý tuy rằng xuất thân cùng hậu vệ cánh thế nhưng đột phá năng lực cùng b i ễ n trình đại bác oanh môn có thể nói bờ giờ mi ở lít nhất tuyệt cuộc tranh tài này còn có một tầng m u ồ n hiện tại newcastle trong trận chủ lực trước eo alan s m i t h ở một cái mùa giải trước đây đại biểu quỷ đỏ m u ra trận thời điểm chính là bởi vì phấn đấu quên mình địa giam giữ mánh nam dịt đại lực xuất gôn mà bị mạnh mẽ địa đập gây xương đùi nhỏ có thể thấy được dịt đá phạt sức mạnh cùng tốc độ sự c ứ n g hãn hơn nữa nhất định phải vạch ra chính là bernie t thay đổi người d i ệ u dụng cũng không chỉ ở chỗ lợi dụng xỉ sổ cổ lên sân khấu tăng mạnh l i v e r p o o l phòng thủ càng mấu chốt chính là ở chỗ đem gơ r a t di động trung lộ sau khi phóng thích l i v e r b o n hồn mạnh mẽ vô cùng lực công kích mức độ lớn tăng cường đội bóng tấn công bởi vì, xem gơ r á t như vậy toàn năng hình kích hình giữa sân ở trước eo cùng tiền đạo ảo hai cái vị trí này cái trước mùa giải có thể quanh vào hai m ư i hạt g i b ả n tăng thêm sự kinh khủng chính là the o d ẹ t ở tiền đạo trên còn có một cái coi ghi b ả n như tập h truyện vật tây ban nha eo nỉ nổ phép nando toz trải qua bernie t thần kỳ thay đổi người lee vừa bun vào đúng lúc này như là chèn phỏ m ở bên trong ổ tô bột trong chớp mắt từ công cụ giao thông trạng thái cắt đến hình người hình thái chiến đấu như thế ầm ầm địa bùng nổ ra năng lượng lớn nhất phòng thủ được tăng mạnh tấn công cũng được tăng mạnh đây mới là e lần này thay đổi người hào diệu thực sự chỗ kịch liệt nhất tập kích liền muốn bạo phát nữ cá sổ đem đối mặt mưa to gió lớn như thế to lớn uy hiếp quả nhiên ở bernie tê thay đổi người sau khi không tới 2,3 p h ú t sau khi l i v e r p o o l lập tức rõ ràng xoay chuyển tình cảnh trên thế cuộc vốn là nữ cá sổ vẫn muốn nghĩ thừa dịp ẩn ghi bản thế thừa thế sông lên áp chế lại the rèn thế nhưng l i v e r p o o l ở giữa sân phòng thủ để chim khách tấn công còn như bọn nước gặp phải đáng ẩm khó có thể lay động đối thủ máy may, may. cứ như vậy chỉ có thể liên tiếp thông qua nguyên thủy nhất chuyển bóng dài hướng đối phương vùng cấm tiến hành linh tinh cái dây mà như vậy tấn công đối với trên hàng hậu vệ có c ả dạ phở cùng dani en ạ gờ tọa c h ấ n ly và bull tới nói quả thực như gãi không đúng châu ngứa như thế không hề uy hiếp ở trước sân ở n h ậ o bị cũng không có trải qua lão lý sửa chữa đối mặt dani en ạ gờ cùng phải nạn lao tướng h ỉ hì liên hợp t ắ n giết không hề t i n h khí mà michael ẩn bởi vì thần cao thế y ê u đối mặt từ phía sau chuyển đến bóng đá cũng không thể phát huy chính mình siêu nhất lưu đánh đầu cấp chút bản lãnh bị argentina yêu thú matezano vững vàng quấn lấy còn alan、Smith. vị này chim khách bạo lực trước eo hoàn toàn rơi vào l i v e r p o o l ở giữa sân bắp thịt bên trong vùng rừng rậm liệu cá sổ phòng thủ hệ thống bốn hậu vệ bên trong ngoại trừ sở ti vần taylor có thể đối với tô z hình thành uy hiếp ở ngoài a phải chờ cái khác ba tên hậu vệ cầu thủ ở eo nỉ nộ trước mặt hoàn toàn là k é đi nhân vật nếu không có giờ uff cùng du a n ma ta lùi lại đến hậu trường phòng thủ mấy người sớm đã bị tô z đột thành kẻ n g u s i do ý bắt tuần vị này thành công đông lại sejonano nam nhân bản cuộc tranh tài nhiệm vụ là đông lại the dẹt linh hồn gơ giác nhiệm vụ lần này độ khó không nhỏ bởi vị gơ giác cùng yêu thích cá nhân lửa bóng đột phát dầu không giống Theo r ẹ n đội hồn trong trận đấu càng nghiêng về vì là tô dép c h u y ể n bóng máy sản xuất gặp hoặc là u ấ t xa hơi môn như vậy kỹ thuật đặc điểm đ ề siêu cấp cường hóa bản tiền vệ trụ d i ỉ b ắ n tần cũng khó có thể hoàn toàn đem ngăn chặn vì lẽ đó căn bản là không có cách đẳng ra tinh lực đến giúp đỡ sở thi vần taylor bất luận từ người nào phân đoạn đến xem nữu cá sổ đều nằm ở toàn diện bị động bên trong thời gian ở an phi s u y t h a n h cùng hoan hô bên trong lặng lẽ trôi qua trên khán đài không tới năm nghìn tên nữu cá sổ p a n bóng đá quả thực căng thẳng sắp đem trái tim của chính mình phun ra trong nét mắt toàn c u c tranh tài đã đến phút thứ、65. n h ữ n cá sô lại như là một cái bất hạnh rơi không đầm lầy chạch kẻ xui xẻo chính đang từng dọt nhỏ địa chìm xuống dưới không mà duy nhất vì là chim khách bảo tồn một tia sinh tồn cơ hội người nhưng là giải ẩn chính là vị này ireland biên giới dùng hắn chỉ có dùng biến thái một từ mới có thể hình dung tốc độ phản ứng cùng nhảy đánh cứu thua năng lực một lần lại một lần mà đem t ô z e t gơ rác dịt cùng alonso vô tận suốt gôn cự tuyệt ở ngoài cửa miễn cương vì là t o i thóp nữ cá sô bảo lưu một tia sinh tồn khả năng thế nhưng một nhánh đội bóng muốn thắng được thi đấu cũng không thể vẹn vẹn dựa vào thủ môn bởi vì này cùng một nhánh hùng tâm bừng bừng quân viễn trinh đội hy vọng dựa vào lương thảo vận tải binh đạt được thắng lợi cũng không có khác biệt gì rất vô căn cứ nhất định phải có người đứng ra đến thay đổi tất cả những thứ này vào lúc này xem ra tựa hồ thật giống có thể ạch thật sự đến mín nhịn nam trang bức thời khắc liền lý thống phạm một mặt nghiêm túc điệu bước nhanh đi tới bên sân cực kỳ phong cách đ i ệ quay về trên sân niệu cá sổ cầu thủ dựng thẳng lên hắn cái kia ở châu âu dưới bóng đá xú danh chiêng nó giữa lại thấy nó giữa thời khắc này an phiêu đại trên sân bóng không cuối cùng một kia hoàng hôn biến mất ở xa xa đường chân trời đêm đen bắt đầu bao phủ thành phố liverpool không biết từ nơi nào thổi tới một t i a phòng nhấc lên người điên li cái kia một bộ quanh năm suốt tháng ăn mặc cả mạng nghĩ áo gió màu đen như là rốt cục thức tỉnh hắc cám hoàng đế như thế vênh vá o hung hăng trong lúc nhất thời hết thể hiện trường hoặc là thông qua t v tiếp s ó n g quan sát cuộc tranh tài này người đều run lên trong lòng vẫn là đến rồi thời khắc này mà đối với trên sân nữu cá sổ cầu thủ tới nói bọn họ chờ đợi cái này thủ thế đã quá lâu hiệp tháng một năm bốn năm phút thêm vào thêm vào hiệp tháng hai năm hai không phút người mặc trắng đen kiếm điều xam các chiến sĩ ở phòng thủ bên trong đã bất t ư sắp không t h ở đổi rốt cuộc có thể phòng thủ tấn công tình nguyện ở dũng manh không sợ chết tấn công bên trong điểm số lớn thua bóng cũng không muốn dựa vào t ồ n tử như thế phòng thủ bên trong nhỏ hơn phân thất bại trên sân theo thủ môn dần cầm trong tay bóng đá truyền dài mở ra đi phản công kèn lệnh thổi lên tấn công đây chính là lý thống phạm thủ thế toàn bộ hàng n ĩ a bảy mươi phút trước an phiêu đội khách phòng thay đồ trận đấu bắt đầu sau khi chúng ta muốn tuyển chọn phòng thủ dùng hy sinh tấn công phương thức đến toàn lực phòng thủ ngoại trừ michael a lan cùng ở m e l b y những người khác đều nhất định phải bất cứ lúc nào duy trì ở chính mình một hiệp ở công bố đội bóng thủ phát danh sách sau khi lý thống phạm đứng ở giản dị chiến thuật bản phía trước tiến hành thi đấu trước một lần cuối cùng bố trí chiến thuật nhớ kỹ mặc kệ điểm số làm sao chúng ta đều phải kiên trì phòng thủ may cho đến ta ở đây một bên dơ ngón tay giữa lên thời điểm các người mới có thể tấn công mà tiến công một khi bắt đầu mỗi người đều phải toàn lực ứng phó không muốn lại đi phòng thủ dô sờ cùng h ạ b i ệ p có thể dựa theo các người đ á bóng quen thuộc lớn mật để lên dùng các người năng lượng lớn nhất đi cho đối thủ vô tình thương tổn đây là tại sao tây búa môn tuy rằng nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn là dồn dập gật đầu tỏ ra hiểu rõ lý thống phạm suy nghĩ một chút lại bổ sung vài câu chú ý ở phòng thủ trong quá trình muốn chú ý tiết kiệm thể lực còn có dô y đội bóng phản công bắt đầu sau đó ngươi vẫn là cho ta đàng hoàng ở hậu trường ở lại hơn nữa từ lúc này bắt đầu ngươi phòng thủ mục tiêu liền muốn biến thành ly v ừ buôn hàng tiền đạo đao nhọn tô z bát tân cười xấu xa gật g ủ vào lúc này sợ ti vần tay lơ cái này ngốc đại cái rốt c ụ c không nhịn được hỏi ông chủ ta rất hiếu kỳ tại sao phải dùng dơ ngón tay g i ữ a lên phương thức đến làm tấn công thủ thế đây có cái gì tác dụng đặc biệt sao có người nói ngải ngón giữa có ma lực xoát xoát xoát cầu thủ cùng n u cá sổ huấn luyện nhân viên thành viên đồng loạt quay đầu tập trung l á o lý h i ệ n nhiên tất cả mọi người đều đối với này phi thường hiếu kỳ phải biết người điên ly ngón giữa ở châu âu g i ớ i bóng đá đã trở thành một cái không lớn không nhỏ bí ẩn đến nay không có một cái khoa học giải thích hợp lý thậm chí vì vậy mà trở nên có chút thần thoại phép thuật sắc thái â cái này mà c á ừ nín g ư ơ i c h nhịn nam thẹn quá thành giận giải thích thế nào lẽ nào sáng tỏ nói cho các cầu thủ chính mình chỉ là vì tinh tướng nóc đại cái sở ti vần tay lơ gãi sau gáy há hốc mồm mà cái khác gây búa môn ồn ào cười to từng cái từng cái cấp tốc đứng dậy trốn như thế rời đi phòng thay đ ồ chuẩn bị lên sân khấu sợ bị đâm đến v ậ y ngược ông chủ tìm cái lý do gì trừ tiền lương trên sân lưu cá sổ ở xem tôn tử như thế rùa rụt cổ sáu hơn mười phút sau khi đột nhiên làm khó dễ mà từ đầu tới đôi u đều chiếm cứ hoàn toàn thượng phong the dẹt l i v e r p o o l bị lưu cá sổ lần này đột nhiên tập kích thức thế tiến công đánh mông tư duy quán tính cùng đá bóng quán tính để the dẹt toàn thể phản ứng chậm một nhịp vì lẽ đó vẫn đợi được ở n h a bị đem dần truyền dài bóng từ lee vờ bun vùng cấm bên trong đỉnh đi ra Alan s m i tuy h nhận được bóng được đá s a khi phái hỉ giả động tướng nạn tác lắc bỏ phái lao bỏ bức cấp t hậu hậu rằng t dưới trên hậu này hồ mastesano vẫn cứ vững vàng mà dây dưa ở ẩn bên người hơn nữa đẩy kéo c h ệ t quăng các loại mờ ám dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thế nhưng này cũng không thể gây trở ngại thiềm điện sát tay lợi dụng chính mình vượt qua người ta một bậc xử lý tốc độ bóng độ tại chỗ bắn ra đem bóng đá lần thứ hai đưa vào dì nạ phía sau không thành mà vẫn đợi được ẩn suốt gôn động tác toàn bộ hoàn toàn sau khi mắt chê gia n o phạm uy hiệu quả mới chậm c h ậ m đến một lần cực kỳ rõ ràng bên trong vùng cấm phạm uy ảo ẩn ở suốt gôn sau khi ngã chồng võ ở vùng cấm bên trong không nghi ngờ chút nào có thể trực tiếp phán đá penalty có điều trọng tài chính ăn rẻ ở mạ dị nạ ở hơi hơi do dự sau khi thổi lên vào trong miệng màu trắng bạc cái còi đưa ngón tay chỉ về trong sân bóng vòng ghi bàn hữu hiệu hai hai h u n h lý t h ố n g phạm đứng ở bên sân hưng phân năm nắm tay đầu đây chỉ là một bắt đầu vừa nãy lần này tấn công xem ra là bởi vì nữu cá sổ số may nhưng kỳ thực ngẫu nhiên, bên trong cất giấu tất nhiên. hiện một tiêu cực phòng thủ chính là làm hao mòn the dẹt ở mở màn ban đầu sắc b é t khí mà trải qua sắp tới bốn mươi phút thời gian thùng s ắ t trận chim khách đã thành công để cầu thủ l i v e r p o o l cái tia từ trận đấu bắt đầu tới nay liền vẫn căng thẳng thần kinh ở liền chính bọn hắn đều không có ý thức đến tình huống lòng x u ố n g ở kẻ địch coi chính mình mạnh mẽ nhất thời điểm ở kẻ địch một vị hết thể đều trở lại chính mình khống chế thời điểm chính là cho bọn họ một đòn trí mạng thời điểm cầu thủ của l i v e r p o o l tuy rằng đều là cầu thủ trong lĩnh vực người tài ba đều có một viên khát vọng thắng lợi kiên trái tim khỏe mạnh thế nhưng chỉ cần là cá nhân sẽ có tâm lý này để mãi đương nhiên lý thống Phạm dám như thế, chủ yếu nhất yếu vẫn lý à FM2008 h thống đẩy n phạm vẫn luôn đang không ngừng học tập bên trong có thể có một ngày hắn gặp mất đi fm hệ thống có điều thật sự chờ đến ngày đó đến thời điểm có thể lao lý đã trưởng thành đến không dựa vào dối trá cũng có thể chính diện ngạnh hàm thế giới cấp danh xoáy mà không rơi xuống hạ phong trình độ ngay ở lý thống phạm hưng phấn nắm tay thời điểm đồng thời sân bóng một bên một người khác nhưng tức giận trung thiên bernie t ở đây một bên tức giận đá bay bên chân vận động đồ uống sau đó xoay người một q u y ề n tàn nhẫn màn kện ở phía sau ghế huấn luyện viên đợi lạ tiệc trần nhà trên hàng rào mất bóng sự thực này cũng không cho tây ban nha chủ xoáy tức giận chân chính tức giận là người điên ly ngón giữa ma lực lại thật sự ở an phi sản sinh tác dụng đối với bernie t tới nói chuyện này quả thật là một loại trần trụi xỉ đục bởi vì tình cảnh này trực tiếp hướng hết thể quan sát thi đấu cổ động viên không hề che giấu đ i ệ nói rõ chính mình ở trường thi chỉ huy đấu pháp bên trong bãi bởi bởi kia chỉ có bại bởi một cái so với mình nhỏ hai mươi ba mươi tuổi hở bối đương nhiên nhất làm cho bernie t không thể nào tiếp thu được chính là ghi bàn lại là cái kia bám d a i như địa m ạ c h a e l ẩn lần này được rồi coi như cuối cùng lee vờ b u l có thể thắng thi đấu e sợ sau trận đấu nước anh các truyền thông lại phải bắt được chuyện này trắng trận lẫn lộn mà những người cho tới nay hoài n i ệ m ẩn cũng cấp thiết muốn phải đem vị này trước lãnh tụ đón về đến the d ẽ p f a n bóng đá nhất định sẽ làm mưu đồ lớn phải biết ở cuộc tranh tài này trước đã có không ít lee vờ b u l đ ủ n g độn m á n h liệt kiến nghị câu lạc bộ một lần nữa mua về m i c h ẩn bởi vì bởi ẩn mùa giải này bất luận ở đội tuyển quốc gia v đều bernie ù n n g làm g khó tê lại một quyền tàn nhẫn màn đệm ở ghế huấn luyện viên vợ lặt tiệp trên hàng rào đáng chết có điều quay đầu lại ngẫm lại ẩn cùng tô z sóng vai chiến đấu tình cảnh bernie tê lý trí nói cho hắn này xác thực là một cái lựa chọn tốt có thể mùa giải này tới nay vẫn có ý nhiều chính mình tô z hợp tác vấn đề thật sự có thể giải quyết dễ dàng lẽ nào thật sự muốn ở mùa giải sau khi kết thúc thử báo giá Michael ảo ẩn tây ban nha chính mình cũng không có phát hiện trong tiềm thức hắn đã có chút hối hận lúc trước bán đi h ảo ẩn trên sân ghi bàn sau khi ẩn cũng không có lựa chọn chúc mừng mà là trực tiếp xuyên vào không thành nhặt lên bóng đá chạy về đến trong sân bóng vòng dọn xong đây là ở g ụ c l i v e r p o o l mau mau mờ bóng gỡ giác môn cũng không trần c h ờ chút nào cấp tốc m ở bóng h ảo ẩn không muốn tiếp thu một hồi thế hòa l i v e r p o o l càng thêm không thể tiếp thu đối với kiêu ngạo the dẹp chính là tới nói ở an phi bại bởi lưu cá sộ như vậy đội bóng tuyệt đối là khó có thể tiếp thu Lần này mở bóng mở sau phút n l không thứ bảy mươi toz h lần thứ hai được cơ hội có điều an phiêu nỉ nộ đang đối mặt dần thời điểm lại một lần thất bại tan tắc mà quay trở về ở dô ủy bắt tờn quay dày bên dưới này một c ư ớ c sốt gôn có vẻ có chút mềm mại vô lực đối với bản cuộc tranh tài trạng thái còn như thiên thần p h ụ thể giờ ẩn tới nói không hề uy hiếp an phía trên khán đài truyền đến tiếp hận tiếng r ư ờ n g như thành ngàn trên trăm con mèo con ở dùng chúng nó sắc bén móng đ u ố t nhỏ chụp pha lê thấm người sóng âm để đứng ở bên sân lý thống phạm trong dạ dày ứa ra dấm chua mà chim khách cũng rất nhanh còn lấy màu sắc alan s m i t h chụp q u a alonso sau khi ở khoảng cách the dẹ không thành bốn mươi em ở địa phương đột h i tên bán lén bở sốt gôn sức mạnh quá lớn tây ban nha thủ môn di nạ không dám trích bóng có điều bóng đá cũng không có phi ra khu vực nguy hiểm k i a chấp như thế rết tới mắt cổ ẩn nỗ lực thoát khỏi mát c h é a n o dây d ừ a cá i nhảy lao xuống cơ môn m bóng đá sát xả ngang bay ra trên khán đài lại vang lên sóng siêu âm như thế thấm người tiếng kinh hô lý thống phạm rất bất đắc dĩ địa từ trong túi lấy ra một đoàn giấy vệ sinh nhét vào bên trong hai sau đó nhún vai bàng hướng về trận mắt ngoác mồm trợ lý huấn luyện viên a lan giờ cười cười tình cảnh này bị hiện trường tiếp sóng t ó n gọn g p h ò n g chừng ở sau trận đấu lại sẽ trở thành một tuần giải đấu ngoài lề theo thi đấu từ từ tiến vào gây cấn tốc độ, độ ở hai bên huấn luyện viên trưởng chiến thuật hết sức sắp xếp bên dưới từng người đội bóng nuôi tên nhân vật tô z cùng mạch cổ ẩn trở thành trên sân tối cướp màn ảnh nhân vật a n f i e l d đã biến thành tân cựu hai vị cậu bé vàng trực tiếp đối kháng sân khấu tô z e l n i n o dễ dàng đột phá dô sờ in z phòng thủ rồi ý bắt t ẩ n ở bên cạnh hắn toàn lực lôi kéo thế nhưng theo không kịp tô z tiết ấu sút gôn chết tiệt lại là giải ẩ n du an ma ta c h u y ể n bóng gàu gừ khủng bố thân cao một m bảy hai ẩn lại cướp ở một m chín mươi mốt hi ý trước đẩy đến bóng đá hi ý đúng là may m à di nạ tập trung sự chú ý hắn đem ẩn đánh đầu suốt gôn cản đi ra ngoài phút thứ bảy mươi sáu gỡ rắt ở đường biên đại lực ép sát mặt đất mạnh mẽ chuyển bên trong bởi tốc độ bóng quá nhanh lưu cá sồ hai vị trung vệ a phệ cùng sợ ti vần t a y l ơ cũng không dám đưa chân s ú c bóng sợ ném chuột vỡ đổ trong nháy mắt do dự lại một lần để từ sau điểm hung hăng xuyên vào tô rét được cơ hội eo nhị n ổ lần này khoảng cách gần đẩy bắn rốt cục đã lừa gạt giờ ẩn phòng thủ đáng tiếc bóng đá xẹt qua g i n trong lúc đó sau khi lại quỷ thần xui khiến điểm đện ở xa không thành trên cột dọc bắn ra ngoài bị sợ hai không thôi ca m thượng đế quá đáng tiếc tô z mấy phút đồng hồ này trạng thái cũng không được hắn chí ít đã lãng phí ba bốn lần đặt ở bình thường có thể ung dung năm chắc tuyệt đối cơ hội hiện trường bình luận viên vì đó bóp cổ tay thở dài bất quá đối với an phú phan bóng đá tới nói tin tức tốt là liệu cá sổ vương bài xạ thủ mạch cổ ẩn trạng thái cũng không thể so tô z tốt t hơn chỗ nào hắn cũng lãng phí không ít cơ hội thật giống là để chứng minh bình luận viên không tới sau một phút ẩn lại khó mà tin nổi địa lãng phí một lần mấy vị quý giá đơn đào bóng cơ hội nhìn bị sợ hai không thôi li vờ buôn thủ môn dị nạ thật chặt đặt ở dưới thân bóng đá ảo ẩn xoay người d ơ tay lên hướng về sáng tạo ra lần này đơn đào cơ hội du alma ta biểu thị ấ y náy thi đấu tiếp tục bởi hai bên đều ở không kiêng rẽ chút nào đã đối công vì lẽ đó liên tục không ngừng có ghi bản cơ hội tốt ra biên thế nhưng ẩn cùng tô z ở so với s o n g ghi bản sau khi lại tranh nhau thi đấu lãng phí cơ hội năng lực trên sân hai hai điểm số vẫn không có bị đánh vỡ theo thời gian từng giọt nhỏ trôi qua xem ra cuộc tranh tài này tựa hồ liền muốn lấy thế hòa kết cuộc kết quả như thế đối với lee vờ buôn g ư ờ i đến bảo hoàn toàn có thể tiếp thu bởi vì một khi cuối cùng điểm số hình ảnh ngắc quang ở hai Hai, như vậy q u ấy nhiều châu âu giới bóng đá hầu như thời gian hai năm người điên ly toàn thắng thần thoại liền muốn bị chung kết ở an phiêu cái này thủ vinh xem ra nhiều lần thi đấu thắng lợi bản thân càng có, có sức thuyết phục phút thứ tám mươi chín lee vừa bung chế tạo bản cuộc tranh tài một lần cuối cùng sắc cơ chuyền bóng chuyên gia alonso tinh chuẩn chuyển xa trong nháy mắt chuẩn sắc nắm lấy liệu cá sổ hàng hậu vệ tạo việt vị chiến thuật sai lầm ở bên trong vòng phụ cận đưa ra một c ư ớ c trí mạng quá đỉnh chuyển bóng dài phản biệt vị thành công toz tiến quân tân n tốc không hình thành đơn n o an phi nộ cơ hội tới có điều ở lần thứ ba chuyến bó hơi nhún chân quá mạnh dẫn đến bóng đá thoát lực tầm kiểm soát của mình tuy rằng a n f i e l d nỉ n ổ rất nhanh sẽ lợi dụng chính mình xuất sắc tốc độ cùng lực buộc phát cướp ở bóng đá bay ra đường biên ngang trước một lần nữa thu hồi quyền không chế thế nhưng vào lúc này s u ấ t gôn góc độ đã rất nhỏ đối mặt đã hoàn toàn đóng kín mỗi một điều s u ấ t gôn con đường dài ẩn toz cũng không có lựa chọn đem bóng đá tàn nhẫn gõ cho một bên khác đã phất tay muốn bóng gơ r á p mà là lựa chọn chính mình đại lực bắn mạnh ẩm bóng đá bị thủ môn g i n tàn nhẫn mà song quyền đập ra vùng cấm lựa chọn sai lầm toz nên đem bóng đá giao cho vị trí càng tốt hơn một lần hoàng kim ghi bàn cơ hội liền như vậy bị lãng phí đi phải biết một lần rất đơn giản hoành gót thì có thể làm cho gớ rát thu được đẩy bắn kẽ hở cơ hội ai quá tuổi trẻ quá hiếu thắng xem ra thi đấu thật muốn lấy thế hòa thượng đế xem nựu cá sổ tấn công nguy hiểm l i ê n đang giải thích viên còn đang cảm thán thời điểm trên sân bóng thay đổi bất ngờ d ả i ẩ n đập ra đi bóng đá bất thiên bất ỷ địa rơi xuống nựu cá sổ hậu vệ hạ bịp dưới chân vị này ba mươi mốt tuổi người c a mơ d u n ghi nhớ ông chủ người điên ly ở lúc trước bố trí lớn mật mang theo bóng dọc theo đường biên nói cho đột phá ở c h u n g tuyến phụ cận gặp phải xỉ sổ cỗ bức cấp sau khi hạ bịp đem bóng đá hoành đánh trú n g đường tiếp theo sau đó dọc theo đường biên phong chạy quả nhiên ở chạy ba bốn bộ sau khi đội hưu a lan sờ mít lại một lần nữa đem bóng đá đưa đến đến hạ bịp dưới chân một lần thành công giữa sân hai quá một tiếp tục đột phá khoảng chừng khoảng mười m khoảng cách sau khi đối mặt l i v e r p o o l hậu vệ insù hạ bịp rất sáng suốt địa hạ thấp tốc độ đường biên bốn mươi lăm độ chuyển dài đem bóng đá đưa vào l i v e r p o o l bên ngoài vùng cấm người ca mơ dun đang tìm ở m chín mươi bốn ở m bị làm ra bản cuộc tranh tài chính xác nhất một lần xử lý bóng Michael ẩn có điều tân cậu bé vàng toz gây go trạng thái tựa hồ chuyển nhiễm đến lão cậu bé vàng ẩn ẩn vào lần này xử lý bóng thời điểm đồng dạng xuất hiện dừng bóng sai lầm hiện tượng đợi được ẩn hoàn toàn đem bóng đá không chế ở chính mình dưới chân đã hầu như cùng liverbul không thành hình thành tuyến ở vào cùng một đường thẳng lên linh góc độ làm sao bây giờ s không không、no. một lần giảo a hoạt chuyền bóng áo ẩn đem bóng đá đưa đến cầu thủ một bên khác dù an ma ta đẩy bắn kẽ hở các thủ trong giây lát này bị công hàm an phiu rơi vào vắng lặng sau ba phút an phiu đại sân bóng vẫn là vắng lặng thể có không biết là nên dùng hoan hô vẫn là suyệt thanh tới đối xử ngày xưa the dẹp lãnh tụ Hảo Ấn lấy có thể ba bốn năm sau khi càng thêm thành thục tô z đồng dạng có thể ở chính mình chân phong không thuận thời điểm làm được điểm này thế nhưng ngày hôm nay tây ban nha eo nỉ nộp nhưng không được không đúng truy phong thiếu niên túi đầu sưng thần gặp lại michael hảo ẩn người thắng được hiện tại mà chúng ta thu hoạch tương lai linh thứ các đoạn một đồng mươi tám chủ, t lần thừa một c h chọi một đột phá thành công chín lần hai lần uy hiếp c h u y ể n bóng đây là an phi tân cậu bé vàng fed nando toz ở bảy trăm linh tám mùa giải cuối cùng một hồi ngoại hạng anh bên trong giao ra giải bài thi bất luận từ bất luận cái nào góc độ tới nói như vậy số liệu đều là chỉ có một tên tuyệt đối xuất sắc hàng tiền đạo sát thủ mới có thể giao ra hoàn mỹ giải bài thi đáng tiếc tức đã là như thế fed nando toz cũng không có trở thành làm cuộc tranh tài tốt nhất không chỉ là bởi vì l i v e r p o o l t h u a bóng chủ yếu nhất là bởi vì tại đây cái an f h i ê u điên cuồng buổi chiều có người so với toz làm c à n g hoàn mỹ michael havê k é p n toàn trường chạy một vạn linh trăm nghìn ba mươi m năm lần xuất gôn hai hạt đ i bàn một lần tuyệt s á t kiến tạo bị xâm phạm hai mươi mốt lần bốn mươi lăm thứ chuyền bóng tỷ lệ thành công năm mươi ba phần trăm hai lần t e n chốt tất đoạn 18 lần một t r ọ i một đột phá thành công thứ 7 lần chuyền ra uy hiếp bóng đây là sau trận đấu số liệu thống kê liệt kê ra ẩn ở an f i e l d buổi chiều làm tất cả là một người cũng không lấy sức chịu đựng tăng trưởng ạ x ạ xin hình tiền đạo ảo ẩn ở chạy khoảng cách phương diện nỗ lực không thể nghi ngờ để giữa sân cầu thủ thẹn thùng tuy rằng bởi trong trận đấu không ngừng nghỉ địa chịu đến argentina yêu thú m a r s h a n o thiếp thân mở ám c á y giày vì lẽ đó michael ẩn đang chuyền bóng tỷ lệ thành công suốt gôn số lần đột phá tỷ lệ thành công các phương diện muốn xa thấp hơn nhiều tố z thế nhưng hết t hệ số liệu thế yếu ở thi đấu phút thứ chín mươi là ẩn đưa ra tuyệt sắt tính chất kiến tạo trước mặt có vẻ bé nhỏ không đáng kể bởi vì chính là lần này kiến tạo để l i v e r p o o l ở an h không thể không nuốt vào thất bại quả đắng mà hai bên so sánh bên dưới càng làm cho tô z lung tung chính là ở ẩn đưa ra tấn công trước không tới ba mươi giây hắn vốn là có thể lấy phương thức giống nhau trợ giúp l i v e r p o o l chung kết thi đấu kết quả tân cậu bé vàng ở biết rõ sự không thể làm tình huống mạnh mẽ rút gôn bỏ mất cơ hội tốt nhưng trái lại bị niu cá sô tắc thành lão cậu bé vàng mới cũ cậu bé vàng tranh chấp hạ màn kết thúc michael ẩn gừng càng già càng c a y l i ê n ngay cả ở lúc trước đối với ẩn xem thường huấn luyện viên l i v e r p o o l bernie t tựa hồ cũng hạ thấp chính mình ngẩng lên thật cao kiêu ngạo đầu lâu huấn luyện viên tây ban nha ở sau trận đấu b ở i họp báo tin tức trên to lớn thái độ chuyển biến làm cho tất cả mọi người mơ tưởng viền vông michael đã sớm mua vào l i v e r p o o l trong lịch sử vĩ đại xạ thủ hàng ngũ an phiêu mỗi người đều trong ngược n i ệ m tình hắn có người đề nghị câu lạc bộ một lần nữa triệu hồi michael ta muốn nói chính là tại sao lại không chứ các ký giả cấp tốc ánh mắt sáng lên lẽ nào liverbul phải về mua ẩn đồn đại cũng không phải là không có lửa mà lại có khói đối mặt đào góc tưởng tiêu căng khó thuần người điên ly đem làm sao nơi chi xem ra the the m i ở l i t cái này kỳ chuyển nhượng đem bởi vì người điên ly tồn tại mà trở nên náo nhiệt ở cuộc tranh tài này bên trong làm náo động lớn đương nhiên không ngừng mạch cổ h n một người chim khách cái khác cầu thủ chịu đến điểm cao đánh giá tự không cần lắm lời người điên ly ngọn lắm giữa gợi ra lại một vòng dư luận cùng chiều vì lẽ đó làm chim khách xe v i ế t xuất lĩnh mênh mông quần quận viễn trinh đ o à n xe trở lại lưu cá sổ thời điểm ỷ lần tam đảo truyền thông giới đối với cuộc tranh tài này bình luận rốt c u c che ngập bầu trời mà tới một loại rất mâu thuẫn cảm giác đầy g i y mỗi một tên bởi vì từ một phương diện khác nói đến nữ cá sổ sân khách đánh bại the dẹt ly vừa bun sự thực vừa ở tại bọn hắn như đã đ o á n trước rồi lại để ỉ lần tam đảo cảm thấy bất ngờ nói ở trong dự liệu là bởi vì từ hai năm trước người điên ly đột nhiên xuất hiện cho tới bây giờ ở châu âu giới bóng đá vẫn không có bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng biểu hiện ra có lay động người điên ly toàn thắng thần thoại năng lực cùng dấu hiệu cho nên khi thi đấu đệ sáu hơn mười phút người điên ly chiến thần v à n đó nữa lại một lần nữa xuất hiện thời điểm tựa hồ an p h i luân hãm cũng đã ở trong còi u minh hồng đã sớm nhất định mà nói cảm thấy bất ngờ là bởi vì coi như có người điên ly ma chú thêm p ầ n coi như lấy yếu thắng mạnh trận điện hình ở d ư ớ i bóng đá cũng không hiếm thấy thế nhưng chỉ cần dựa vào nữ cá sổ cùng the d ẹ t so ra trên l ệ n h và i chủ thực lực nhân viên bố trí lại thật có thể ở an phiêu lịch chuyển the d ẹ t liverpool không thể không xem như là không bảy không tám mùa giải một cái to lớn ít lưu ý dám ở đây đây li e leger giáp làm một lần phi thường thú vị chuyên mục nên báo thủ tịch bóng đá chuyên gia david jen basker cẩn thận phân tích mùa giải này nữ cá sổ sân khách khiêu chiến mu sân khách khiêu chiến liverpool này ba trận có thể ghi vào giới bóng đá sách giáo khoa lấy yếu thắng mạnh kinh điện án lệ từ ba cuộc tranh tài trước bên trong sau khi người điên ly tâm lý chiến thuật thủ phát danh sách lâm trận thay đổi người chiến thuật biến hóa cuối cùng đây liteleger g a p vô cùng thần bí điệu ra kết luận người điên lý đạo diễn tất cả mặc kệ là huấn luyện biên giới tân duệ martin dồn vẫn là đã sớm đắc đạo thành tiên alex ferguson ra pheo bernite đều bị người điên ly đùa bỡn trong lòng bàn tay đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều tán thành david jenbusker kết luận hơn nữa sự thực tình huống xem ra cũng không có david jenbusker kết luận khuyết đại như vậy cùng thần bí thế nhưng có một chút nhưng ở ý lần tam đạo truyền thông dư luận giới đạt thành nhận thức chung người liên ly tuyệt đối là hoạt động bóng đá từ trước tới nay cái thứ nhất có thể đem huấn luyện viên trưởng so sánh thi đấu thắng bại có thể tạo được ảnh hưởng tác dụng phát huy đến mức tận cùng người số một thậm chí p h o n g bởi vì người liên ly toàn thắng thần thoại hiện tượng này tồn tại huấn luyện viên trưởng tầm quan trọng càng được lộ ra châu âu năm giải đấu lớn bên trong to to nhỏ nhỏ câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên trưởng ở đội bóng bên trong c ó địa vị cũng bởi vậy vô hình t r u n g tăng lên tới một cái độ cao mới Là ngày 11 tháng 5 năm 12 giờ 11 12 tiế 5 Quỷ cầu đỏ đảo mờ rửa vào nhà bồ theo ủ chạy cánh cờ Ziti a bờ luce s i phần sau trình phát lực hơi chút quá muộn bất đắc dĩ đành phải á quân tối làm người thất vọng t i ế t h ậ n chính là arsenal arsenal giáo sư heger cùng các đệ tử của hắn ở giải đấu nửa phần sau vẫn cứ dẫn trước tốt đẹp dưới cục diện lại khiến thương mê môn tan vỡ địa lại một lần theo thói quen vỡ bản cuối cùng chiếm giữ điểm thi đấu vòng tròn bản thám hoa lan một t ế kết quả là pháo thủ người hâm mộ m á n h liệt yêu cầu câu lạc bộ mua vào giàu có kinh nghiệm hàng hiệu ngôi sao bóng đá lấy tăng cường đội bóng ở giải đấu bên trong lực cạnh tranh tiếng hô lần thứ hai tăng vọt mà bernie t ở the dẹp liverpool thì lại ở một vòng cuối cùng bại bởi n e w cá sổ sau khi ghi tên đệ tứ thế nhưng giải đấu xếp hạng trên vị trí cũng không thể chân thiết nói rõ the dẹp mùa giải này xu hướng suy tàn bởi vì bảng tổng sắp ba vị trí đầu mu chelsea cùng a r s e n a l trong lúc đó t ỷ số có điều từng người cách xa nhau hai phân thế nhưng đến liverpool The d ẹ t 38 vòng qua đi cùng xếp hạng thứ ba a sen cách biệt bậy phần điều này cũng dạng thành tích cũng khó trách thể có ngày nhớ đêm mong có thể một lần nữa mua về mặt cổ ả o ẩn đội bóng ở giải đấu bên trong lực cạnh tranh thực sự là khiến người ta thất vọng ngoại trừ truyền thống bán kết xuất hiện ở bảng tổng sắp người thứ năm đội bóng để ỉng lần tam đảo con mắt nát một chỗ lại là một lần ở bảng tổng sắp trên đến ngược đệ nhất n u cá s ổ người điên ly hung hăng làm chủ đề chim khách ở cuối cùng mười vòng đấu bên trong kỳ tích như thế địa cướp được ba mươi p h ầ n cuối cùng lấy năm mươi tám cái điểm thi đấu vòng tròn vượt qua t o t t e n h a m hovê képur w t h a m united cùng mít l e sbờ rút các đội bóng thu được mùa giải sau ở joe palitz từ cách dự thi này nhất mộng nguyễn thành tích để nựu cá sổ cái này hải cảng thành thị rơi vào điên cùng chúc mừng bên trong mà lee thống phạm cùng zon hồn hiệp sĩ nhân cơ hội liên hợp m ặ c g a s l y tuyên bố đội bóng thu mua công việc này một đạo tin tức dường như quần quẫn sấm xét cấp tốc chấn động châu âu dưới bóng đá vô số phóng viên như là nghe thấy được mùi máu tanh khát máu cá mập điên cuồng từ các nơi trên thế giới tràn vào nữ cá sổ city ngày 18 t h á n g năm nữ cá sổ sân bóng s c t g m các buổi họp báo tin tức p h ó n g khách thu m u ô nữ cá sổ nguyên nhân rất đơn giản ở hai tháng trước l ấ y huấn luyện viên trưởng thân phận lúc đến nơi này ta liền tự hào địa thừa nhận chính mình từ nhỏ đã là một tên cuồng nhiệt nữ cá sổ phan bóng đá cho nên khi lễ noel qua đi đội bóng ở giải đấu bên trong rơi vào cảnh khốn khó thời điểm ta cho là mình có nghĩa vụ vì là đội bóng làm chút gì việc nghĩa chẳng từ nan địa liên hệ đồng dạng yêu quý nữ cá sổ d ô h n hồn hiệp sĩ c ũ n trên h h a n sẽ đài chủ tịch lý thông phạm đang giải thích chính mình thu mua niệu cá sổ nguyên nhân sau khi ở toàn thế giới hơn năm trăm tên các đại ký giả truyền thông chứng kiến giới ở cuối cùng thu mua thỏa thuận trên ký xuống tên của chính mình sau đó lao lý n ở nụ cười địa phân biệt cùng đối tác giôn hồn hiệp sĩ cùng với liệu cá sổ r ư ớ c ông chủ m c g a l y n h i ệ tình t nắm tay bày ra cực kỳ phong cách b ọ s ở tiếp thu phóng viên chụp ảnh hồn nhiên không để ý tới người trong đại s ả n h quần đã bởi vì khiếp sợ mà loạn tung lên b ù n g b ù n g tia chớp phong như là đầy trời màu trắng bạc phích lịch ở đại s ả n h bên trong không ngừng nổ tung các ký giả hưng phấn đường hồng khuôn mặt cùng vô số tranh nhau chen lấn địa đưa về phía đài chủ tịch ông nói điện thoại di động ghi âm bút tỏ rõ cái này không tới ba trăm m ở trong đại sành chính đang phát sinh một cái cỡ nào kinh người đại sự một ít bởi vì buổi họp báo tin tức hiện trường thực sự là quá mức chen chúc mà không cách nào đến đài chủ tịch trước chụp ảnh câu hỏi kẻ xui xẻo hoặc là lớn tiếng ồn ào hoặc là thẳng thắn chạy đến ngoài phòng khách lấy ra máy tính sách tay lợi dụng mạng không dây cướp ngay đầu tiên tuyên bố tin tức chỉ cần xác định người điên ly thu m u a n liệu cá sổ điểm này xác thực là thật cái khác nội dung phát huy trí tưởng tượng tùy tiện loạn biên cũng không đáng kể bốn liền sau ba tiếng người điên ly tái tạo kỳ tích lấy huấn luyện viên trưởng thân phận thu mua đội bóng người trung quốc làm chủ tờ giờ mi ở lít đỉnh cấp nhà giàu câu lạc bộ đội tuyển quốc gia đội bóng ông chủ người điên ly còn có thể mang đến cái gì ngoại lai tài sản lần thứ hai kéo tới nữ cá sổ cáo biệt nước anh huyết thống cuối mùa giải điên c ù n g người trung quốc chế tạo các quốc gia truyền thông quan tâm điểm trong trước mắt lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế từ toàn lực kiểm kê đánh giá năm giải đấu lớn các chi nhà giàu ở bảy trăm n h tám mùa giải được mất chuyển phương diện chuyển qua người điên l y thu mua nữ cá sổ bên trên che n g ậ p bầu trời dư luận oanh tạc hầu như để châu âu mỗi một cái không lung không ách không m ù nhận thức tự cổ động viên đều biết có một người gọi là làm thùng cơm người trung quốc thu mua vẫn v ờ giờ mi ở lisun l i ệ u hap t ờ đây là một cái làm người khó có thể tin thành công nam nhân cố sự từ không có tiếng t â m gì sa thải công nhân đến danh chấn thiên hạ đánh đầu tháng đó không gì cản nổi tính cách chủ soái từ ở ca đơ dần cường quyền dưới ủy khúc cầu toàn huấn luyện viên huấn luyện viên đến khống chế lưu cá sổ câu lạc bộ tất cả quyền to tân d u ệ ông chủ người niên ly chỉ dùng hai năm đây ly tê lê gờ g i p cho đến giờ phút này ta rốt cục dám hoàn toàn khẳng định là một m năm trước cái này hai mươi ba tuổi trung quốc người trẻ tuổi tiếp thu chủ tịch của fta mời lấy vô địch tư thái giá lâm nước anh thời gian cũng đã mang theo một viên người thường khó có thể độ chắc trí khí hùng tâm chủ nhật báo làm người điên lý thành công địa ở nước anh họa loại kém nhất cái thuộc về người trung quốc t ư ơ i đẹp tâm phụ là một người người nước anh ta không biết nên nói may mắn vẫn là bất hạnh duy nhất có thể khẳng định chính là kế người mỹ người thái người á d ậ p sau khi ngoại hạng anh lang lại tới nữa rồi báo hát rio mazit trong lịch sử trẻ trung nhất truyền hữu kỳ ở nước anh tiếp tục mở rộng hắn không thể chống đối thống trị bản đồ nếu như ta là nói nếu như có một ngày người điên ly lấy kẻ địch thân phận dẫn dắt h ắ n trắng đen kiếm điều sam chiến sĩ sâm lấn b é t m a bờ, làm cái kia một cái hiện nay xem ra vẫn cứ khó giải ma lực ngón giữa hướng về gã là cái cổ dựng thẳng lên chúng ta nên làm gì hoan hô vẫn là suy thanh báo m a k c a nếu cá sổ người điên ly đã đang tiếp thu mười ba ước người trung quốc làm lễ mà diêu ma g i ế t cạo kẹo lộ còn đang dãy ruột khổ sở cùng người cạ tạ lộn ì ạ cướp giật quốc q u ả n quân năm ngoái thần thoại mùa giải xem ra nhất định chỉ có thể trở thành là một đoạn tốt đẹp hồi ư c bốn đương nhiên cũng không phải hết thẻ truyền thông đều vì nín nhịn nam ca công t n g đức cũng có rất nhiều người đối với lần này thu mua đưa ra nghi vấn nước đức kỷ c ỡ tuân theo người gờ màn đặc hữu nghiêm cẩn đối với người điên ly cách làm biểu thị lo lắng không sai hắn là một cái không gì sánh kịp huấn luyện viên thế nhưng muốn trở thành một nhà câu lạc bộ bóng đá chủ tịch vẹn vẹn có dạy học tài hoa còn k é m xa theo đánh giá nữ cá sổ tại đây cái mùa hè có ít nhất ba nghìn vạn bảng anh ngân hàng đến kỳ cho vay cần phải trả mà đội bên trong ngôi sao bóng đá cùng câu lạc bộ công nhân viên tiền lương hàng năm trí ít gặp tiêu hao nữ cá sổ lại một cái ba nghìn vạn hơn nữa sân bóng giữ gìn, huấn luyện cầu thủ trẻ tập trung chuyển nhượng dự toán so với kỷ cờ lý tính đánh giá cùng phân tích từ lúc một năm trước cũng đã cùng lao lý thành vì là tử địch cả tạ lộn ì ạ truyền thông liền có vẻ không như thế thân thiện luật sở vót đây l y chủ mới biên gắn bờ sông đinh kế thừa tiền bối phờ lo t lập trường trong giọng nói có chút ít trào phúng là một người người nghèo người điên l y nhưng tự cao tự đại đến đi tham dự nga á d ậ p các phú ông đánh cờ ta dám khẳng định người trung quốc không hề bất ngờ đem phải nhận được một cái tan s ư ớ nát g n thịt phá sản xuống sân bởi vì chiến tích cũng không thể là một cái câu lạc bộ mang đến tất cả tin tức công bố sau sáu tiếng thế giới truyền thông còn ở tất cả xôn xao mà lý thống phạm nhưng một mặt thản nhiên địa cùng chim khách khác một cổ đông lớn dồn hồn dẫn dắt n u cá s ổ tân một lần hội đồng quản trị thành viên xuất hiện ở sân bóng s c t g park trên sân cỏ tiến hành lần thứ nhất truyền thông hội gặp mặt mà ra ngoài các ký giả d ự liệu chính là đảm nhiệm n u cá s ổ chủ tịch người lại cũng không phải là tay cầm chim khách 51% t phần trăm tuyệt đối cổ phần lý thống phạm mà là một vị k h á c cổ đông lớn dồn hồn ngoại trừ cổ đông thân phận ở ngoài lý t h ố n g phạm ở chim khách duy nhất chính thức chức vụ chỉ là huấn luyện viên trưởng ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương ba trăm linh hai lại là một cái kỳ tích t r ư ờ n g ba trăm linh hai lại là một cái kỳ tích khen ngợi tiếng như nước thủy triều phê bình tri ngự a như nước đây chính là lý t h ố n g phạm thu muôn h ệ u cá sồ một chuyện công bố sau khi hai mươi bốn hp trong dư luận giới phản ứng vốn là ký giả truyền thông cùng chuyên gia gọi thú môn quan điểm lão lý chỉ có thể coi như lại cầu nói lão n ư ờ i cho có chuyện thế nhưng cân nhắc đến dư luận phong trào đem ở một mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng đến niệu cá sổ phan bóng đá quan điểm vì lẽ đó lý thống phạm suy nghĩ luôn mãi cuối cùng vẫn là quyết định làm một ít dư luận dẫn dắt biện pháp lợi dụng lao hiệp sĩ g ô n hồn cường đại đến dường như cây già bằng dễ cái như thế giao thiệp mạng lưới liên lạc lạc mua được niệu cá sổ b i ê u báo chủ n h ậ t tin nhanh xun niệu tạm t ờ trở ở nước anh trong nước có ảnh hưởng rất lớn lực truyền thông thông qua truyền thông vì là lần này đột nhiên tập kích thất thu mua ca công tụng đức tạo thế dù sao từ trên bản chất tới nói p a n bóng đá chống đỡ mới là một cái câu lạc bộ tối ki nếu như được xưng nước anh trong nước phan bóng đá số lượng nhiều nhất nựu cá sổ bởi vì một cái người trung quốc thu mua mà liên hợp chống lại như vậy chính mình ở sân bóng s c t g m các tháng ngày tuyệt đối sẽ không dễ chịu kỳ thực ngoại trừ lâm thời nước tới chân mới nhảy thức mua được truyền thông trước lý thống phạm lựa chọn tiếp thu fa dạy học đội tuyển quốc gia anh cũng ngăn cơn sóng d ữ trợ giúp tam sư quân đoàn ở trong tuyển cảnh thăng cấp sau đó ở nựu cá sổ rơi xuống đến bản g tổng sắp đến ngược đệ nhất khó khăn giai đoạn lấy huấn luyện viên trưởng thân phận cấp trước một bước gia nhập nựu cá sổ cứu lại quốc dân đảng với sống còn chi thu chỗi này hành vi đều là đang vì ngày hôm nay thu mua đánh bóng tốt mê cơ sở. dựa theo lão lý nguyên kế hoạch làm chính mình lấy chúa cứu thế thân phận thu mua nựu cá sổ dư luận lực c ả n nên ít một chút chứ vì lẽ đó sau một ngày làm lý thống phạm tính toán nựu cá sổ người đã gần như tiêu hóa hết câu lạc bộ bị thu mua tin tức sau khi lý thống phạm đối với phan bóng đã làm ra lần thứ nhất cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò lao lý lấy chúc mừng đội bóng rết vào europa league vì lý do tổ chức mùa giải này một lần cuối cùng cầu thủ tiệc k h à n h công cũng sớm một ngày thông qua câu lạc bộ trang w p trên hướng về f a n bóng đá phát sinh mời newcastle city dân có thể dựa vào mượn quan sát mùa giải này ba mươi tám vòng giải đấu bên trong bất kỳ một hồi chim khách thi đấu vẽ xem bóng cuống tới tham gia lần này tiệc k h à n h công liền xem f a n bóng đá phản ứng john newton vị này newcastle city giao thông công cộng tài xế bên trong phổ thông một thành viên ở ngoại hạng anh liền muốn kết thúc cuối cùng hai tháng vẫn đau cũng vui sướng đau thời điểm là bởi vì tân hôn thê tử nhi lệ mặt bàn là hầu như để hắn đem chính mình trần trụi đầu gối quý nát mà vui sướng thời điểm nữ tân thi lại cùng bay lượn chim khách phan bóng đá x ã đoàn cái khác đáng tin chim khách các cổ động viên đồng thời đi theo nữ cá sổ xe buýt t r ì n h chiến quý tích chứng kiến một hồi có một hồi ở hai tháng trước gạ lạ địch thời đại căn bản khó có thể tưởng tượng thoải mái thắng lợi làm người điên ly li, cái này ở rio ma d i t sáng tạo kỳ tích trung quốc người trẻ tuổi dẫm ma huyết bức trần giá lâm nữ cá sổ sau khi tất cả trở nên đơn giản đối mặt đội yếu nữ cá sổ có thể như bẹ cảnh khô như thế trình diễn ghi bàn biểu diễn mà đối diện nhà giàu, l i ệ u cá sổ lại có thể ở cứng đối cứng đối kháng bên trong để những người cao cao tại thượng các ngôi sao bóng đá giang rơi đ ầ y đất những n à y ở trước đây hết thể l i ệ u cá sổ người chỉ có thể nhìn mà thèm giấc mơ bởi vì người điên ly tồn tại mà trở thành sống sờ sờ hiện thực ba ngày trước gan phiu buổi chiều làm đội bóng ở thời khắc cuối cùng dựa vào mạch cổ ẩn kiến tạo chém xuống mạnh mẽ the o dẹt ly vờ bùn thời điểm liệu tần cung hết thể chim khách phan bóng đá như thế rơi và o khó có thể ngăn chặn điên cuồng tâm tình bên trong giải đấu đệ ngũ mùa giải sau tiến quân châu âu sân bóng thành tích như vậy đặt ở hai tháng trước đội bóng xếp hạng giải đấu đến ngược đệ nhất thời điểm ai dám hy vọng xa thế nhưng điên cùng sau khi nhưng là hạnh phúc vượt biển cùng rất nhiều nữ cá sô phan bóng đá như thế nữ tần một mặt vì là nắm giữ như vậy một vị huấn luyện viên trưởng mà tự hào rất rõ ràng chỉ cần người điên ly dạy học nữ cá sô một ngày niềm hạnh phúc như vậy còn đem gặp tiếp tục kéo dài còn mặt kia nữ tần lại lo lắng nữ cá sô mảnh này nước tiểu đàm khó có thể chứa đựng đạt được người điên ly như vậy đại thần tiên chỉ lo mùa giải sau khi kết thúc một ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện qua báo chí đăng inter milan hoặc là cái gì khác nhà giàu vung v ẩ chi phiếu đào đi rồi người điên ly tin tức có biện pháp gì có thể làm cho người điên lý vĩnh xa ở lại nữ cá sô đây nữ tần ở an phiêu buổi chiều hôm đó sau khi kết thúc mấy ngày rơi vào trầm mặc vị này tuổi trẻ nữ cá sổ đáng tin f a n bóng đá bắt đầu khổ sở suy nghĩ truy tìm một cái giải quyết tốt đẹp vấn đề phương pháp mà cuối cùng nữ tần thu được duy nhất kết luận là câu lạc bộ nên mau chóng để m ặ t gas ly cái này nói không giữ lời vô liêm sỉ tên m ậ p cút đi sau đó đổi một cái chân chính yêu quý đội bóng đồng thời cam lòng dùng tiền ông chủ đồng thời đối với người điên ly ở sân bóng s c t g t m áp tất cả quản lý hành vi cấp cho trình độ lớn nhất chống đỡ phí chuyển nhượng cùng tín nhiệm hai thứ đồ này là người điên ly ở nữ cá sổ thứ cần thiết nhất nữ tần không nghi ngờ chút nào chỉ cần có như vậy hai đồ vật tài hoa hơn người người điên l y nhất định có thể mang n u cá sổ chế tạo trở thành mu chelsea l i v e r p o o l như vậy vương triều tái hiện thế kỷ 2040 n i ê n đại cái kia khiến vô số n u cá sổ phan bóng đá thần say mê huy hoàng thế nhưng vấn đề mấu chốt nhất là có ai có thể cho người điên l y hai thứ đồ này đây sếp h ệ u không thể bởi vì t r ư ớ c chủ tịch từ khi đem n u cá sổ cổ phần bán trao tay cho mcgus ặ l y sau khi l i ê n trịnh trọng thanh minh từ nay về sau chỉ có thể lấy một cái phổ thông phan bóng đá thân phận đến yêu quý niệu cá sồ hơn nữa ở gần nhất kinh tế đại t ỉ n h thế giới xẹp phịu gia tộc chuyện làm ăn tựa hồ không tốt lắm dôn hồn h i ệ p sĩ cũng quá chừng tuy rằng không có ai hoài nghi lão hiệp sĩ đối với n u cá sô yêu quý cũng không có ai không hy vọng lão hiệp sĩ có thể xem nhiều năm trước đây như vậy lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống đem chim khách từ nguy cơ bên trong trường cứu r a thế nhưng suy nghĩ một chút lão nhân gian này t u ổ i tắc đáng thương tuổi trẻ xe công cộng tài xế liệu tần nghĩ tới nghĩ lui phát hiện mình hoàn toàn tiến vào một cái ngõ cụt tất cả mâu thuẫn cuối cùng vẫn là trở lại vấn đề điểm xuất phát bây giờ nhìn lên tựa hồ căn bản không ai có thể trợ giúp n ệ u cá sổ đem người điên lý vĩnh xa lưu lại đương nhiên nếu như những người phú nước mở á rập ông trùm dầu mỏ hoặc là nước mỹ lao có lẽ sẽ đối với thu mua n ệ u cá sổ cảm thấy hứng thú triển khai thu mua hành động có thể có thể cung cấp đầy đủ phí chuyển nhượng thế nhưng là một người sinh trưởng ở địa phương n ệ u cá sổ người n ệ u tần mỗi khi nhớ tới những người này thời điểm chỉ có thể cùng rất nhiều cái khác n ệ u cá sổ f a n bóng đá như thế là một động tác thân r a ngón tay của chính mình tàn nhẫn mà chửi một câu đi con mẹ nó những người đem bóng đá coi như đồ chơi ra hỏa hiệu được nựu cá sổ thợ mỏng đá chân chính tinh t i n sao Cá sở dĩ ở nước anh trong nhất nước nắm giữ nhiều nhất số lượng cổ động viên, chính giữ cổ số là bbc ở i vì câu lạc ộ từ khi sinh ra ngày thứ nhất bắt khi sinh liền, liền vẫn đại diện ngày vẫn ra đầu h nhân o lao dân đài ộ n hình tượng, g m c h m khách truyền h h thứ nhất đội bóng anh hùng bở bị cá người thân thiết địa gọi là giai cấp công nhân nhi tử. Nước Anh à càng là đài n nay bóng nữ Newcastle người công Nước lập cấp tới tử. cái đội gọi giai địa BBC bở bị hình đã từng từng làm một lần điều tra kết quả kinh ngạc phát hiện ở nước anh đại đa số f a n bóng đá ngoại trừ giúp đỡ chính mình đội chủ nhà ở ngoài đối với chim khách cũng có tình cảm liền ngay cả nước anh trước thủ tướng cũng tự xưng là nữ cá sổ trung thực p a n bóng đá bởi vậy có thể thấy được chim khách ở bên trong sản lượng thấp giai cấp nhân dân bên trong sức ảnh hưởng thưa quy chính truyện ba ngày bên trong tuổi trẻ rôn l i ị u tần nhiều lần liều lĩnh quỳ mặt bàn là to lớn nguy hiểm một hồi ban liền không thể chờ đợi được nữa mà cùng bay lượn chim khách bóng đám bạn tụ ở trong quán rượu vì là đội bóng tương lai phát sầu các cổ động viên tụ tập ở cùng uống rượu tán gẫu khoác lắc đánh giám n g h ị đến rất nhiều biện pháp thế nhưng những n à y ý đồ xấu tính khả thi xem ra nhưng đều không thế nào tin t u y ngày thứ ba buổi chiều nịu tần cùng mấy ngày trước như thế Tăng tầm n t sau khi cho tân hôn thê tử nhi lệ đánh một điểm tiếng điện thoại xưng chính mình muốn tăng ca sau đó lén lén lút lút lưu tiến vào nhà ga phụ cận cái kia nhà bóng đá chủ đề quán b a đ ẩ y ra chi kẹt kẹt phục cổ hoạt động m ô n tiến vào tối tăm quán b a phòng khách một luồng c u ồ n g nhiệt bầu không khí phả vào mặt n u tần phát hiện trong quán rượu đã tụ tập rất nhiều người cái kia ở xem bóng thời điểm đều là gặp hô to gọi nhỏ sau đó đem bia chiếu vào trên người người khác tên mập đ ạ o vi để trần tên mập chính cao cao địa chạm ở trên q u ã n ba n â n trong tay năm trăm ml bia chén hô to cái khác các cổ động viên hoặc ngồi hoặc đứng tương tự dơ lên cao chén rượu c ù ngô h vì mùa giải tiếp theo cúp vũ efa cụm ly cụm ly thấy cảnh này n u tần thẳng tắp địa đi vào không chút khách khí địa đem tên mập đạ vị t ừ trên q u ầ y ba đẩy xuống sau đó chính mình nhảy lên ha mọi người tỉnh lại đi đi hiện tại không phải là uống địa thời điểm n u tần kích động vỗ chính mình bộ ngực chiến tranh liền muốn đến rồi chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu muốn thu được cú efa c ủ a quán quân muốn tại hạ mùa giải sau còn ra hiện tại châu âu sân bóng chúng ta nhất định phải lưu lại thùng cơm tiên sinh lẽ nào các ngươi không biết những người chết tiệt nhà giàu đã ở vùng vậy chi phiếu mời thùng cơm tiên sinh gia nhập bọn họ câu lạc bộ sao trong quán rượu một mảnh trầm mặc xác thực ngoại hạng anh kết thúc vẫn chưa tới hai ba ngày liên quan với người điên ly cùng nựu cá sổ đối nội minh tinh cầu thủ chuyển n h ư ợ n g tin tức đã bay múa đ ầ y trời lần thứ hai thất bại trang tv o n l i t giải đấu inter milan miễn cưỡng vệ miệng giải đấu rio mazit tìm kiếm cờ lin sầm thế thân Bơn mỹ n hầu như chỉ cần là x o á i vị bất ổn hoặc là ở bảy không tám mùa giải chiến tích không tốt châu âu nhà giàu đều ở tận hết sức lực địa hướng về nựu cá sổ chúa cứu thế người điên ly Mà Lee và b u n trong u mua mạch A-xe-nan tiến ẩn, n a lúc nhất thời trong quán rượu mọi người ngoại trừ túi đầu uống rượu không biết nên nói cái gì mà bị nịu tần đẩy lên bên dưới quạnh ba diện tên mập đạ vì đứng lên đến đem cái ly trong tay nặng nề xuất chụp ở trên quầy ba Mở ra hai tay bên ấ t tiểu Newton, tới nói nói, ta Newcastle ta có thể. Có thể. Newton đắc đều chúng cho lực cái Chúng có Có gì ngươi những uống năng gì? nhu nhu nói nói, này muốn quán nợ Ha, hỏa vai. bia ba ra làm ly bị ở mập đạ vì hỏi á khẩu h á k ô ngoài trả lời lúc được đang lúc này. Bên n g đột nhiên có cái ăn mặc nil cá sổ đội p h ụ c đại hán chọc đầu đột nhiên lao đ ả o địa vọt vào quán b a như là vẻ thần kinh người điên từ bạt kẽn đờ trong tay đoạt lấy xem bóng chuyên dụng màn ảnh lớn điều khiển từ xa luôn cuống tay chân ba lạng dây đều thật tên sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm màn hình tự mình tự nhìn kỹ lên trong quán rượu những người khác hiện nhiên bị đầu chọc hành vi làm mơ hồ tên mập đạ v ì uống một hớp địa trong miệng hùng hùng h ổ h ổ ha đầu chọc đựu con mẹ nó ngươi đây là đang làm gì thế lẽ nào ngươi cái kia chết tiệt lợn béo lao bà lại mang theo dao phay đến truy sát ngươi sao nhớ tới ba ngày trước cái này gọi là đ b u đầu chọc bởi vì xem bóng làm lỡ đi trường học tiếp hải tử mà bị lao bà hắn truy sát tình cảnh trong quán rượu cổ động viên ầm ầm cười to thế nhưng vừa n ở nụ cười một nửa tất cả mọi người cũng giống như là bị bóp lấy cái cổ vi được chợt to hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình nơi này là nữ cá sổ sân bóng sĩ tức phòng khách bbc ký giả đài truyền hình ng la vì là ngài đ gào gừ đáng chết đừng chen ta một cái trang điểm đậm diễm mạt diễm lệ nữ nhân xuất hiện ở tv trên màn ảnh lớn tay cầm ống nói ở t r ê n trúc trong đám người cố hết sức làm hiện trường trực tiếp đương nhiên trong quán r ư ợ u các nam nhân sở dĩ toàn bộ nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình cũng không phải là bởi vì cái này gọi là ng là nữ người dẫn chương trình hoa nhường n g u y ệ t thẹn tuyệt thế n h u có cũng không phải là bởi vì nàng nào đó hai cái đoạn sóng lớn minh ông vị trí thoát lực cái t i ê mỏng manh đồ lót g i n g buộc nhảy ra ngoài mà là tiếp sóng địa điểm rõ ràng là ở sân bóng sgtg mà hình ảnh trên chen t r ú c đám người sau lưng lúc g ầ n lúc hiện có thể nhìn thấy hai cái liên lụy vạn ngàn niu cá sổ phan bóng đá c h i tâm nam nhân bây giờ niu cá sổ thượng đế người điên ly cùng đã từng niu cá sổ thượng đế dôn hồn hiệp sĩ chuyện gì xảy ra tại sao thùng cơm tiên sinh sẽ cùng hồn hiệp sĩ cùng nhau xuất hiện ở nơi đó trong quán r ư ợ u các cổ động viên phản ứng cùng lúc trước michael ân cùng alan sợ ở m a r tin chủ tịch trong phòng làm việc nhìn thấy hai vị lão bản mới vẻ mặt giống như lúc đáp án rất nhanh vật trần bbc đài truyền hình nữ người dẫn chương trình trả lời nghi vấn của mọi người xin chú ý nơi này là ng l vì là ngài đưa tin mùa giải này khó mà tin nổi nhất tin tức n u cá sổ huấn luyện viên trưởng thùng cơm lý liên hợp dôn hồn hiệp sĩ thu mua c h i n khách đồng thời lấy năm mươi mốt phần trăm cổ phần trở thành này chi trăm năm đội bóng tối cổ đông lớn vanh bốn quán ba rơi vào hỗn loạn gào gừ thượng đế thùng cơm tiên sinh thu mua n u cá sổ này con mẹ nó xem như là xảy ra chuyện gì tên mập đạ vì cái thứ nhất bưng trái tim của chính mình rên dị lên hắn là một cái người trung quốc mà không phải người anh hắn tại sao có thể làm như thế tại sao không phải hồn hiệp sĩ vốn riêng thu mua ta càng hy vọng người điên ly chỉ là đội bóng huấn luyện viên mà không phải này chết tiệt câu lạc bộ thủ tịch cổ đông hắn để sân bóng sgtgm ở người anh trong lòng trở nên không t h u ầ n khiết có ma l i cá sổ lại không thuộc về người nước anh chúng ta nên sao muốn làm chẳng lẽ muốn thật sự dơ người trung quốc cút đi hoặc là cái gì khác kháng nghị thu mua quân cờ đi câu lạc bộ đại dưới lầu tính t ỏ a kháng nghị sao trong quán rượu đoàn người nói nhau nhau ồn ào h i ệ n nhiên những n à y truyền thống bảo thủ nước anh đại lao ra có chút khó có thể tiếp thu một cái người trung quốc trong chớp mắt trở thành câu lạc bộ k h ô n g chế sự thực từ một khía cạnh khác tới nói người anh cố chấp đúng là xưng tên lúc trước người mỹ h ạ c cùng may mắn thu mua liverbul gọi là giờ a tộc thu mua mu nước thái trước tổng lý thạc x ỉ n thu mua manchester city đội đều không hề ngoại lệ địa gặp phải f a n bóng đá điên cuồng chống lại thậm chí ở mùa giải mới bắt đầu ban đầu liền sân bóng v ẽ xem bóng đều bán không được mà mỗi khi gặp thi đấu đều là có một ít cực đoan cổ động viên ra hiện ở trên khán đài dơ lên cao này kháng nghị thu mua quảng cáo cùng cờ xí mắng to câu lạc bộ lao bản mới đối với nước anh thân sĩ muốn tới nói mặc kệ là người mỹ người thái người á d ậ p vẫn là người trung quốc chỉ cần trong thân thể chạy xuôi không phải nước anh dòng máu thu mua câu lạc bộ bóng đá chuyện như vậy tổng sẽ phải chịu chống lại thời khắc này liền ngay cả lý thống phạm điên của người hâm mộ dôn nịu tấn trong đầu cũng là một mảnh mơ hồ tuy rằng vị này tuổi trẻ xe công cộng tài xế hy vọng người điên l ý lưu lại thế nhưng dùng phương thức này lưu lại lại làm cho hắn có chút ngạc như i ê bốn ngày hai mươi mốt tháng năm nhiều mây chuyển tình nhiệt độ tăng trở lại đây là lý thống phạm thu mua nịu cá sổ tin tức công bố sau khi ngày thứ ba nịu cá sổ ct i y thánh g ạ kệ Si âm nhạc đại lễ đường trước quảng trường lý thống phạm thông qua nịu cá sổ câu lạc bộ trang web tuyên bố chúc mừng đội bóng tiến vào mùa giải sau uefa cục thi đấu tiệc khánh công đem ở đây tổ chức dùng cho chúc mừng điện lễ lâm thời tiểu v sáng sớm chín giờ thời điểm nữ cá sổ câu lạc bộ cho tới chủ mới tịch lão hiệp sĩ dôn hồn cho tới dịch đ o a tẩn trụ sở huấn luyện xem không thành lao xìn đều đến nơi này đội chủ lực dự bị đội thêm vào u mười tám thanh niên cùng với câu lạc bộ công nhân viên hơn hai trăm n g ư ờ i đều đúng giờ đến nơi này ngoài ra còn có mấy trăm tên đến từ các phương tiện truyền thông lớn tập đoàn phóng viên cho tới nữ cá sổ cổ động viên l ẹ loi tán tán địa đến rồi đại khái không tới năm trăm n g ư ờ i đội hình như vậy cùng nữ cá sổ toàn thành phố hơn hai mươi lăm vạn chim khách phan bóng đá số lượng so ra quả thực không đáng nhắc tới mà vẫn đợi được chín giờ dưới thời điểm Cũng không có càng cổ động viên trước tiệc công. Xuất hiện như vậy ngắt tỉnh cảnh chỉ có một cái cá cũng câu lạc cổ S.C.T.G.M. không nhiều động viên lần này khánh hiện như ngắt tỉnh nguyên nhân. Vậy thì là phần lớn nịu fan bóng đá cũng không hoan nên người điên ly lấy câu lạc bộ đại thân phận cổ đồng đi tới sân bóng gia tham thì là tới đại đi tới Xuất sổ đá một bộ vậy Vậy tẻ ly lấy quả nhiên là tính bài ngoại người anh a coi như là người điên ly cứu lại đội tuyển anh cứu lại rơi vào g i á n g cấp vực sâu n u cá sổ đối với việc này cũng không cách nào được chim khách f a n bóng đá chống đỡ đến đây phỏng vấn lần này tiệc khánh công phóng viên bên trong có đến từ tây ban nha cả tạ lộn ý ạ cơ sở h t đây phóng viên lu ít gạ kỹ ạ vị lao huynh này chen lẫn ở đồng hành quần bên trong trên mặt lộ ra c ư ờ i trên sự đau khổ của người khác nụ cười không ngừng quặt gió thổi lửa lúc này người điên ly mất mặt ném lớn sau mười phút tình cảnh vẫn không có đổi mới g ạ kỳ ạ rốt cục không nhịn được hùng hục địa nhảy ra như là tiểu nhân đắc t r í thằng h ề như thế quái gỡ ở địa lớn tiếng làm khó dễ người điên l y tiên sinh xin hỏi nữu cá sổ cổ động viên đều đi nơi nào lẽ nào ngài câu lạc bộ cũng chỉ có chỉ là không tới năm trăm tên f a n bóng đã sao ha ha lâm thời dựng tiểu trên đài lý thông phạm nhữu chặt này l ô n mày tình cảnh này để cái kia lão lý phi thường thất vọng chẳng lẽ mình làm nhiều như vậy liền thật sự không cách nào để cho những người cố chấp bảo thủ nựu cá sổ phan bóng đá tiếp thu chính mình dưới l ạ i thật vất vả tóm lại người điên ly xấu hổ vô cùng bóng người cười trên sự đau khổ của người khác gạ kỳ ạ đang muốn d ơ lên trong tay máy chụp hình đập xuống này hiếm thấy một màn quay đầu lại phối hợp một phần đề mục vì là đáng thương người điên lý thành vì là nựu cá sổ không được hoan nghênh nhất người văn chương đến cố gắng t r e o chọc trào phúng một hồi vị này nụ kem kẻ địch lớn nhất thế nhưng đón lấy phát sinh một màn lại làm cho vị này gạ tạ lộn ý ạ phóng viên trên mặt nụ cười đắc ý động lại có người đến rồi rất nhiều người trong t r ư ớ mắt từ gạ k h ệ xỉ âm nhạc đại lễ đường trước quảng trường ở xa thân cây trên đường cái như là lũ quét như thế t u ô n ra vô số trên người mặc màu trắng đen nịu cá sổ đội phục cổ động viên đằng trước nhất mấy cái đại hán vạm vỡ trong tay giơ lên cao một bộ ấ n có người điên ly ảnh chân dung cực lớn quảng cáo tuy rằng ngài là một vị người trung quốc tuy rằng ngài thân thể bên trong chạy xuôi không phải nước anh dòng máu thế nhưng mặc kệ ngài là đội bóng huấn luyện viên trưởng vẫn là câu lạc bộ ông chủ lớn ở chúng ta trong lòng đều là sân bóng sgtg đã được hoan n ê n nhất người trong đám người nữ tấn cùng tên mập đã vì mặt mày hớn hở địa dơ cực lớn quảng cáo đi ở trước nhất tuổi trẻ xe công cộng tài xế cùng bay lượn chim khách phan bóng đá xã đoàn tất cả mọi người tiêu hao dòng dã ba ngày thời gian liên hệ nữu cá sổ ct i y to to nhỏ nhỏ hơn một nghìn nhà f a n bóng đá tổ chức b ả y ra lần này đột nhiên tập kích thước ra trận xem như là đưa cho thùng cơm tiên sinh nho nhỏ kinh hỷ bọn họ muốn cho toàn thế giới đ ề u biết người anh tuy rằng cố chấp tính b ạ i ngoại thế nhưng cũng biết cảm ơn đối với chân chính nhân ái bóng đá cùng chim khách người nữu cá sổ người đồng ý mở hai tay ra nhiệt liệt hoang lên so với như ngày hôm nay thùng cơm tiên sinh thời khắc này tiếng vỗ tay cùng hoan hô trong nháy mắt như là ình lần eo biển vĩnh hằng bất biến sóng lớn như thế gào thét mà quần quận màu trắng đen dòng người rất nhanh sẽ tụ hợp vào đến gạ tệ x ì âm nhạc lễ đường trước quảng trường mỗi một góc các ký giả truyền thông qua loa địa mắt liếc một cái lại có chí ít mười vạn tên niệu cá sổ f a n bóng đá tiếp thu câu lạc bộ lao bản mới ly thống phạm m ờ i cầm bản thi đấu quan sát niệu cá sổ thi đấu vẽ xem bóng cúng đến đây vì là đội bóng tiệc khánh công trợ y con số này đã sắp muốn đạt đến niệu cá sổ ct tổng nhân khẩu một nửa vẹn vẹn một lần thông qua câu lạc bộ trang ép không người điên ly ở thành phố này sức hiệu triệu thực sự là quá khủng bố mà một bên khác lý thống phạm vẫn căng thẳng tâm rốt c ụ ộ c đ ô n g ra theo quảng trường bốn phía từ lâu chuẩn bị kỹ càng pháo mừng cùng màu trắng đen thải tiết dâng trào mà lên n e w c á s ổ l、si、city tiến vào cùng h o a n thời khắc t i ế c khánh công chính thức bắt đầu kích thước to lớn bầu không khí chi nhiệt liệt vượt xa khỏi bất cứ người nào dự tính dọc theo quảng trường bị b ầ y người bỏ ra đến phía n g o à i xa nhất sở p o t daily phóng viên lu ít gạ kỳ hạ túi đầu ủ rũ thở dài chết tiệt lại để cho cái này đáng ghét người trung quốc bị chuyển xem ra người điên ly lại sẽ sáng tạo một hạng kỷ lục mới hắn sắp trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất lấy người nước ngoài thân phận thu mua tờ giờ mi ở lít câu lạc bộ nhưng vẫn cứ được tự đại kiêu ngạo nước anh thân sĩ môn nhiệt liệt hoan nghênh người thật đáng chết lại là một cái kỳ tích ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm linh ba đen, người điên ly đồ đao chương ba trăm linh ba người đi đồ đao chương ba t l i n g ư ờ i đi đ a o ngày hai mươi mốt tháng năm thánh gà t ệ xỉ ấu đại lễ、Để、đường trước quảng trường chuyện đã xảy ra lại như là vừa ra nhẹ hài kịch nay không ứng phó kịp một màn để những người nguyên bản cũng không coi trọng người điên ly thu mua n u cá sổ cười trên sự đau khổ của người khác chờ đợi chế rêu truyền thông cùng bóng đá các chuyên gia hạ phá kính mắt chật khớp lại ba người điên ly không những không có gặp phải vô tình chống lại bài xích trái lại như là mục đích trung hoàng đế lên ngôi đăng cơ như thế thu được n u cá sổ người ủng hộ cùng chống đỡ tuy rằng hắn cũng không phải thuần khiết người nước anh thế nhưng chúng ta càng muốn đem hắn coi như là một cái nữu cá sổ người bởi vì nữu cá sổ ct trưởng vừa hướng về thùng cơm tiên sinh ban phát vinh dự thị dân huân chương đối mặt phóng viên nghi vấn n u cá sổ phan bóng đã đại biểu giôn niệu tần hướng về toàn thế giới trình bày n u cá sổ người hoan g n ê n người điên ly nguyên nhân đối với n u cá sổ người đến nói hiện tại hết t h ầ đều rất lý tưởng bởi vì câu lạc bộ chủ tịch vẫn là hồn h i ệ p sĩ mà thùng cơm tiên sinh cũng cũng không có bởi vì chính mình không có n u cá sổ tuyệt đối cổ phần mà đem đội bóng xem là là chính mình món đồ riêng tư càng quan trọng chính là hắn đồng ý nếu như một ngày nào đó n u cá sổ không còn cần hắn đồng ý đem trong tay mình câu lạc bộ cổ phần chuyển thụ cho hắn người nước anh chúng ta tin tưởng hắn người điên lời hứa lúc nào không có thực hiện quá hắn xưa nay không cho chống đỡ hắn yêu quý hắn cổ động viên thất vọng đương nhiên quan trọng nhất chính là liệu cá sổ căn bản là không thể rời bỏ đánh đầu tháng đó người điên ly hy vọng thêm vào thủ đoạn đây chính là người điên lý thành công địa khống chế này chỉ ở nước anh nắm giữ nhiều nhất số lượng phan bóng đá câu lạc bộ nguyên nhân mà càng thêm để ý lần tam đảo truyền thông không ngờ rằng chính là một lần vẹn vẹn là chúc mừng đội bóng thu được giải đấu người thứ năm không nghi thức tiệc hành công mà thôi lại có hơn mười vạn tên liệu cá sổ ct dân tham gia cái này có chút con số kinh khủng thậm chí vượt qua quỷ đỏ mu ở manchester càng thị cử hành chúc mừng giải đấu vệ miện thành công quy mô. Hơn nữa, ở g i o hoạt n ế n nhịn nam trước đó thao tác bên dưới lần này tiệc khánh công tiếp sóng quyền lại đánh ra một triệu bảng anh giá trên trời cuối cùng tùy theo tên anh gian cc đại biểu nước anh đài truyền hình quốc gia thu được tiếp sóng quyền mỗi loại nhỏ cũng là thịt một triệu bảng anh đã đầy đủ lao lý từ fm hai nghìn tám thăm dò cầu thủ công cụ bên trong cho năm sáu cái siêu cao tiềm lực không tên tiểu yêu mua được dạy dỗ quá mấy năm đợi được bọn tiểu t ử thành thục bán đi khà khà vậy coi như thành một triệu đến mấy chục mấy trăm lần tiệc khánh công sau khi kết thúc đội bóng bắt đầu đại nghỉ ngơi thế nhưng đối với lý thống phạm tới nói ngày nghỉ này nhất định sẽ là một cái cực kỳ bận rộn mùa hè bởi vì nửa tháng sau năm 2008 g h ô m o màn lớn liền muốn kéo dài lao lý liền muốn biến đổi việc trọng tâm lấy tam sư quân đoàn chủ xoáy thân phận dẫn dắt đội tuyển anh tham gia sắp bắt đầu euro thi đấu trọng trách thì nặng mà đường thì xa có điều trước đó lưu cá sô mùa hè dẫn viên cùng thanh tẩy công tác cũng nhất định phải bước nhanh có thể ở euro sau khi rất nhiều bị lao lý coi trọng cầu thủ trẻ đều sẽ bởi vì ở trên euro đặc sắc biểu hiện mà giá trị bản thân t ă n gọn v một khi cái khác nhà giàu biết được những tiểu từ này chân chính giá trị cái kia new car sổ ở cạnh tranh bên trong có thể liền không có một chút nào ưu thế vì lẽ đó ở sau đó một tuần bên trong new car sổ chuyển nhượng bộ ở lao lý yêu cầu bên dưới tăng nhanh công tác tiết ấu new car sổ câu lạc bộ trang web trên đăng ra cầu thủ chuyển nhượng thông báo một cái tiếp theo một cái ngày hai mươi ba tháng năm hồi sáng chín không không new car sổ chủ lực tiền vệ trụ dỗ ỉ bắt tần cuối cùng lấy mười chín triệu bảng anh giá trị con người trở về ông chủ cũ man、City. nay ngàn b ạ n cấp giao dịch b ú t vì là tờ giờ mi ở lít mùa hè chuyển nhượng khai hỏa cường mạnh mẽ để nhất tháo thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp một cái mùa giải t r ư ớ c vừa lấy 11 t r i ệ u bảng anh giá cả từ man ct i y nhờ vào chim khách mà vẹn vẹn quá không tới 12 tháng chim khách không chỉ dựa vào r ộ ỉ bạn tân đặc sắc biểu hiện thu được ở rô ba lít tư cách dự thi hơn nữa được 8 triệu bảng anh chuyển nhượng trên l ệ n h giá quả thực là kiếm lời phiên đương nhiên tạm thời xem ra man ct i y cũng không có bởi vì xấu tiểu t ử ở sân âu cha p h ố t cùng a n phiêu buổi chiều bên trong thành công đông lại không bảy không tám mùa giải châu âu chiếc dạy vàng cờ zitiano jonaldo cùng với the d ẹ n đội hồn sơ t i v ầ n gớ rắt đặc sắc biểu hiện đã để hắn bước lên châu âu siêu nhất lưu tiền vệ trụ hàng ngũ hơn nữa hiện tại man city không thiếu tiền ngày hai mươi bốn tháng năm buổi trưa mười hai không không chim khách trong trận thổ nhĩ kỳ thiên tài công kích hình giữa sân ẻ m giờ cũng vây tay tạm biệt sân bóng s c t g em giờ tuy rằng ở lý thống phạm trận đầu đá với totenham t một c ủ a thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc hơn nữa là nữ cá sổ trước sân lớn nhất có trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo cầu thủ thế nhưng liên tiếp bị thương thân thể trạng thái cùng gây go thể năng để lao lý không thể không từ bỏ người thổ nhĩ kỳ vị này bị châu âu giới bóng đá dự xưng là thổ nhĩ kỳ thế kỷ hai mươi lớn nhất có tài hoa giữa sân thiên tài ở inter mi lan cùng nữ cá sổ trải qua dài đến bảy năm châu âu lưu trình sau khi lấy sáu trăm vạn bảng anh giá trị con người trở lại mẫu đội gạ lạ tạ xa dày ngày hai mươi sáu tháng năm buổi sáng chín không không kế james m giờ sau khi người thứ bốn cách ca vang lên cầu thủ là ba mươi hai tuổi ốc sở chay li at j a c m a t vài đủ cả. vị này mùa giải trước từ mỹ lesber rút tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh nữ cá sổ cường lực trung phong lựa chọn gia nhập liên minh cờ j e r s e ở hào mẹn xạ cách lộ fdamo vì là lý thống phạm mang đến ba triệu bảng anh phí chuyển nhượng ngày hai mươi sáu tháng năm buổi chiều một mươi tám xuất thân từ nữ cá sổ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ hai mươi hai tuổi nam phi trước eo tạ tỷ d ù n một triệu bảng anh gia nhập liên minh ngoại hạng anh đội bóng họ vờ hèm tần ngày hai mươi bảy tháng năm buổi sáng chín đương nhiên cũng không phải mỗi một bút thanh tẩy đều dựa theo lao lý nguyện vọng đến thực hiện senegal trung vệ a phệ không người hỏi thăm 25 tuổi argentina hậu vệ t i z a n o 30 tuổi nigeria hậu vệ cánh trái bạ bạ dạ đồng dạng trở thành nát kho hàng người liên li ở trở thành nựu cá sổ cổ đông lớn sau khi trong một tuần diện lập tức r ơ i lên đấm máu đồ đao trong vòng năm ngày chim khách trước sau có bảy tên chủ lực hoặc là giữa cầu thủ chủ lực rời đi sân bóng s c t g tuy rằng những ngày cầu thủ trước khi rời đi sau tổng cộng vì là nựu cá sổ mang đến 47 triệu bảng anh thu nhập chuyển nhượng thế nhưng cân nhắc đến đội bóng mùa giải sau muốn tham gia uefa cuộc thi đấu s o n g tuyến tác chiến ngoại trừ thanh tẩy ở ngoài cũng không có cái khắc dẫn viên tin tức chuyển tới các cổ động viên vẫn còn có chút lo l mà tin tức truyền thông bên trong cũng tuân ra một chút dị dạng c h ó i hai luận điệu có chuyên gia gọi thú không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra vạch ra người điên ly không chút nào cân nhắc chim khách lợi ích mà là đang lợi dụng new cá sổ v ò n g tiền thậm chí á c ý phỏng đoán lý thống phạm ở thu mua chim khách sau khi đã ở vào phá sản bên i giới mà vì thanh toán new cá sổ câu lạc bộ đem đến nay hạ đến kỳ ba nghìn vạn bảng anh lượng lớn ngân hàng cho vay bán ra cầu thủ chủ lực bộ hiện đã trở thành c á i này trung quốc người nghèo đường ra duy nhất cuối cùng chuyên gia gọi thú môn trang làm ra một bộ trách trời thương người sắc mặt chính chúng nói ra cảnh cáo new cá sổ các cổ động viên tỉnh lại đi đi nếu như các ngươi lại tiếp tục bỏ mặc đô tể người điên ly không chỉ huy điệu bán phá giá d ê m nữ nơ rồi ý bắt tờn c h ờ những n à y mùa giải này vì là n i u cá sổ nhảy vào năm vị trí đầu lập xuống công lao hạn mã cầu thủ chủ lực đừng nói uefhcup n u cá sổ coi như là muốn ở mùa giải sau ngoại hạng anh bên trong có tư cách cũng giống như với liền người nói nói mơ niệu bị cổ đông lớn s u ấ t liên tục mê man triều cuối mùa giải mười tháng liên tiếp đội hình sụp đổ niệu cá sổ đánh đổi ngu ngốc cát ly thế nhưng người điên ly cũng không phải là chân chính chúa cứu thế người điên ly để phần sau trình ngựa ô niệu cá sổ trở thành một chỉ đồ có kỳ danh sắc không người điên ly vô tình thanh tẩy công thần người điên ly đồ đao dơ lên thật cao cái kế tiếp sẽ là ai mù quáng thu mua chim khách sau khi rơi vào phá sản người điên ly không thể không bán ra cầu thủ bộ hiện ở dư luận cuồng triều bên dưới không ít nguyên bản xem trọng lý thống phạm thu mua chim khách niệu cá sổ p a n bóng đá cũng anna không được dồn dập thông qua các loại phương thức hướng về câu lạc bộ biểu đạt sự lo lắng của bọn họ. các cổ động viên hy vọng tân câu lạc bộ tầng quản lý có thể thông qua một cái khá là cẩn thận hợp lý phương thức tới quản lý đội bóng mà không phải giống như bây giờ thông qua bán ra cầu thủ để giải quyết khủng hoảng tài chính mà đối mặt f a n bóng đá cùng nào đó truyền thông chỉ trích nêu cá sổ câu lạc bộ chỉ là thông qua trang web hướng về các cổ động viên bảo đảm hiện nay huấn luyện viên trưởng lý thông phạm làm hết thể đều chính là đội bóng cân nhắc xin mời các thị dân duy trì đầy đủ kiên trì chẳng mấy chốc sẽ có khả năng chuyển biến tốt ra biên đáng tiếc bất luận nhìn từ phương diện nào phần này bảo đảm thanh minh cũng giống như là một bộ không hề sức thuyết phục trắng sáng ngụy biện lời giải thích lừa dối f a n bóng đá cớ cùng lý do mà thôi l i ê n ngay cả tây ban nha hơ sơ pot daily cũng không chối từ vạn dặm đưa lên chỉ trích thế nhưng n u cá sổ câu lạc bộ trang web đón lấy công bố một loạt tin tức để hết thể chỉ trích dường như tháng ba bên trong đồng ruộng địa lũng còn x ó t lại tuyết động một chút trong nháy mắt giờ không thấy hình bóng toàn bộ châu âu r ơ i bóng đá đều chấn động ngày 30 tháng 5 buổi sáng 9, h í argentina trung phong cờ rẽm tổ bốn t r vạn bảng anh gia nhập liên minh n u cá sổ ngày 30 tháng 5 buổi sáng 10, ờ i n g k h ô n c đội tuyển quốc gia chủ lực tiền đạo tổ đồn kỷ m ư triệu euro gia nhập liên minh nữ cá sổ ngày 30 tháng 5 buổi sáng 11, 00 ronaldo m a r c e l o 10 triệu euro song song gia nhập liên minh n u c á sổ ngày 30 tháng 5 buổi chiều 13, 00 ư ơ i ba không rio d t hàng tiền đạo ngôi sao mới cắt lốt vệ l ạ n ă 0 trăm vạn bảng anh chuyển nhượng n u c á sổ ngày 30 tháng 5 buổi chiều 15, 00 n ư ớ c pháp mai sở 21 t u ổ i thủ môn hugo lọ d ị t t á triệu bảng anh gia nhập liên minh c h i n h khách ngày 30 tháng 5 buổi chiều 18, 0 0 ư n ba năm tuổi nước pháp tiền vệ trụ mạng kệ lẹo 1 t r i ệ u bảng anh gia nhập liên minh n u c á sổ cũng chỉ có một ngày trong vòng một ngày người điên l y liền vì đó trước bị quăng bán bảy tên n ệ u cá sổ cầu thủ liền tìm đến từng người ở sân bóng s c t g m các người thay thế xem ronaldo cờ r n tổ trợ siêu sao cấp cầu thủ tuy nhiên đã vẻ đẹp tuổi xuân dân thệ thế nhưng nhưng vẫn là n ệ u cá sổ trước nghị cũng không dám nghĩ tới trọng lượng cấp cầu thủ lại thật sự đi tới sân bóng s c t g m n ệ u cá sổ ct nào đó chẳng nhà dân bên trong làm tuổi trẻ xe công cộng tài xế rôn n ệ u tần quỷ ở phòng khách mặt bàn là trên thông qua tv tiếp sóng nhìn thấy chuỗi này tin tức thời điểm dưới sự kích động hoàn toàn năm không nhìn tân hôn thê tử nghi lệ có thể ánh mắt giết người nhảy lên một cái đã văng ra mặt b à n là điên cùng n u lên cái mông đến ba bốn giây sau khi n u tân đột nhiên nhớ tới cái gì vội vội vàng vàng mặc vào hại như một làn khói chạy ra khỏi nhà hồ nhi ta muốn đi đem tin tức này nói cho tên mập đạ vì bọn họ buổi trưa hôm nay không trở lại ăn cơm rồi Nghi đen cầu vột 10 đồng trường đen đen đồng trường đen mỗi cuối trường, dô đen, dô đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối lệ, dô đen, ba dô cầu cầu vột đồng mỗi cuối trường, ba đen, ba đen cầu vột đã ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ tuy rằng hiện tại vẹn vẹn xem như là công bố tin tức ronaldo chờ siêu sao chỉ có chờ đến ngày mùng ngày một tháng bảy châu âu chuyển nhượng thị trường sau khi mở ra mới có thể chân chính đi tới new cá sổ city thế nhưng câu lạc bộ trang web trên trong vòng một ngày như là tám trăm dặm kịch liệt dịch báo như thế liên tục không ngừng bước gian này tám đạo của cải khổng lồ dẫn viên tin tức lại giống như tám đạo phích lịch sấm sét như thế nổ vang ở hải cảng thành thị new cá sổ bầu trời nhiều tiếng b i ế t hay đạo đạo dọn g ư ờ i trong một đêm toàn châu âu đều ở bởi vì new cá sổ mà l i cuồng đối mặt như vậy tin vui c hơn i m khách các bạn g tên hưng ngày càng phấn g định muốn t t trước điên nữ cá sổ phan bóng đá tự phát đoàn tụ ở sân bóng sgtg bắt một người làm quan cả họ được nhờ dòng giã một cái buổi chiều sau đó chưa hết thỏm thèm mà tụ hợp vào thành thị to nhỏ trong quán rượu uống rượu công an trong lúc nhất thời nựu cá sổ ct i y quán ba người đông như mắc gửi b i a dĩ nhiên bắn hết tiếp đó chính là từng cái từng cái hạnh phúc nựu cá sổ người từng cái từng cái không ngủ đêm ánh sáng mặt trời long lanh xa xa từng nhóm từng nhóm một sóng biển c u ố n lấy bọt màu trắng không ngừng rội r i a này bãi cát phát sinh khét đều. đầu bạc hát xí chim biển như là bị tùy ý tùy ý ở xanh lam giữa bầu trời lưu động không n h ạ c phát sinh từng đạo từng đạo lanh lảnh dễ nghe vui vẻ t e u to nựu cá sổ đông thành bãi biển biệt thự nín nhị nam trong phòng ngủ mệt nhọc một tuần lý thông phạm vừa cảm giác mị mị địa ngủ thẳng ở giữa b u ổ i trưa tự nhiên tỉnh lại nhanh chóng rửa mặt lấp đầy bụng sau khi lao lý ngồi ngay ngắn ở gỗ điều màu chạm chỗ trước bàn diện đánh ở no tiếp theo chuẩn bị mở ra fm h a 0 n g h ệ thống bắt đầu thống kê bảy trăm n h tám mùa giải các hạng đ ế n cuối cùng còn lại cùng đọc được thuận tiện vì là sắp đến năm 2008 g h ô euro chuẩn nhất bị cỡ l ự c hầm mở gỗ bục máy tính sách tay trên màu đỏ nhạc fm h a 0 n g h ệ thống cấp tốc kiện rất nhanh sẽ tiến vào game hệ thống g i vào lưu chữ sau khi không ngoài dự đoán quả nhiên trên màn ảnh nhảy ra không ít nhắc tờ lễ ơn lý thống phạm xuất lĩnh đội yếu niệu cá sổ thu được k h ô n m ù a giải ngoại hạng anh người thứ năm thu được 60 điểm điểm số nhân phẩm khen thưởng lenken niệu cá sổ tiền đạo cầu thủ m i c h a ẩn thu được ngoại hạng anh k h ô n m ù a giải xạ thủ bảng người thứ hai hệ thống khen thưởng tờ lễ ơn lý thống phạm điểm số nhân phẩm mười điểm lenken niệu cá sổ cầu thủ m i c h a ẩn alan smith giải ẩn trúng cử k h ô n m ù a giải ngoại hạng anh tốt nhất đội hình hệ thống khen thưởng tờ lễ ơ lý thống phạm ba mươi điểm, điểm số nhân phẩm lenken lenken trên màn ảnh máy vi tính h a ba mươi cái màu đỏ nhạt bóng đá hình dạng nhắc nhở không như là từng khối từng khối bị tay nghề thấp kém may phùng ở cũ nát trên quần miếng vá như thế trứng mắt làm lao lý chuột tiểu mũi tên nhẹ nhàng cờ l ậ t hình cầu nhắc nhở không phía trong t ố i giới chết xác định tuyển hạ không nhắc nhở không mới gặp từng cái từng cái cấp tốc trở nên trong suốt cuối cùng biến mất thổi khí cầu thổi cái đại khí bóng nín nhị nam hưng phấn rên lên đại thoại tây du bên trong nhị sư huynh đắc ý tiểu khúc một tay bưng một chén một trăm ml hoa quả tươi chớp một tay kia ngón trọ như là đàn dương cầm như thế ở chuột trên không ngừng lên lên xuống, xuống. theo bên từng trận cao trào cảm giác như là lướt sóng như thế từ trong đáy lòng bốc ra đến loại này thu hoạch cảm giác thực sự là quá con mẹ nó thoải mái mỗi lần vừa đến mùa giải kết thúc ép mở hệ thống đều sẽ xem một cái keo kiệt ông chủ ở năm quan rốt cục quá độ thiện tâm phát tiết xuân phúc lợi như thế t u ô n ra vô số điểm số nhân phẩm an ủi lao lý cái này thuần khiết mà lại bận rộn người sau một phút trên màn ảnh máy vi tính hai mươi ba mươi cái nhắc nhở không trên căn bản bị thanh lý gần đủ rồi lý thống phạm lại vui sướng hài lòng địa nhấp một miếng nước trái cây tiện tay chuột cờ xác định thanh lý đi đến ngược người thứ ba nhắc nhở không lại quay đầu lại tùy ý xem x Lý t hai ố cuối n lần không nhịn được đem trong miệng nước toàn phun trên. còn cùng g gỗ phạm hầm h lại lại một đem mở mặt trái Bởi bộ được cây bục ở vì, cái người h nhở h ắ c n k ô lại lớn, lại hồng, lại đáng sợ. Hồng. Hai hồng, đáng Hồng. n g sợ. này nhắc nhở không màu sắc quả thực cùng mới vừa từ thân thể bên trong rút r a tràn chề máu tươi như thế nồng đậm một vện đỏ tươi như là liền muốn từ trên màn ảnh máy vi tính chạy ra nhỏ xuống đến phòng ngủ trên bàn đại hai cái nhắc nhở không tích hầu như là lúc trước những người màu đỏ nhạt hình cầu đồng loại gấp bốn năm lần vẹn vẹn là trên ngưỡng cao nhất một cái liền trên căn bản chiếm lấy hầm mở gỗ bục máy tính sách tay tám chín mười phần trăm màn hình lờ cơ giờ thứ hai thì lại chỉ lộ ra nho nhỏ một góc đáng sợ ba trước hết thẻ nhắc nhở không hình dạng đều là nguyên hình bóng đa trang thậm chí có chút phim hoạt hình phong cách đáng yêu thế nhưng còn lại hai người này rõ ràng là đại đại đầu lâu sụp đổ v i ê n mắt bên trong thiêu đốt một đoàn như có như không ngọn lửa màu tím nhạt như là đến từ kiểu u bên dưới ác ma cười nạo h miệng nơi cũng là vừa ra làm đ e n sụp đổ ba mươi hai viên sắc bén màu trắng bạc hàm răng l ó e hàn quang mà ở màu máu bộ xương phía dưới nhưng là hai người này nhắc nhở không nội dung cụ thể lý thống phạm lơm nớp lo sợ can chiến nhìn lướt qua mặt trên đỏ như máu sắc chữ nhỏ. Cái thứ nhất bộ xương nhắc nhở không? lenken g đợt lỡ lý thông phạm lợi dụng hệ thống công năng thu mua ngoại hạng anh câu lạc bộ nữ cá sổ kinh hệ thống giám định vì là trái với quy tắc trò chơi hành vi trừng phạt biện pháp như sau số một khấu trừ điểm số nhân phẩm một trăm điểm thứ hai hệ thống lần thứ ba thăng cấp sau khi g a m e độ khó sẽ trình độ nhất định tăng cường thứ hai bộ xương nhắc nhở không cảnh cáo cảnh cáo đợt lỡ lý thông phạm hệ thống tiến vào đội tuyển quốc gia hình thức ngài phát động đại ngư cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu định xin hỏi sự đều tiếp thu lần này nhiệm vụ từ chối lần này nhiệm vụ khấu trừ điểm số nhân phẩm một trăm năm mươi điểm nhiệm vụ thất bại trừng phạt biện pháp như sau số một đem khấu trừ điểm số nhân phẩm một trăm điểm thứ hai khấu trừ thích làm gì thì làm điểm m ộ ư ơ i điểm thứ ba tận lỡ hệ cùng cấp bậc giảm x u ố n g một vị đệ tứ hệ thống cơ sở dữ liệu tuần tra công năng đóng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sẽ thu được hệ thống tùy cơ thường lớn dầm lý thống phạm ngồi ở trên ghế ngửa người liền nã sau đó nằm ở trên thảm trải sàn không n ú c đ í c h sấm xét giữa trời quang đây tuyệt đối là hai từ năm đó lý thống phạm kể từ cung ép mở hệ thống trói chặt tới nay từng nhìn thấy ác độc nhất trí mạng nhất âm hiểm nhất gợi ý của hệ thống không có một trong sau ba phút rốt cuộc thu dọn hào tâm tình lao lý thiết thanh mặt từ dưới đất b ò dậy đến dọn xong cái ghế sau đó bắt đầu cẩn thận phân tích hai người này m à u máu bộ xương nhắc nhở không hàng nghĩa cái thứ nhất bộ xương không hề che giấu chút nào điệu nói cho lao lý ép mở hệ thống chỉ là để ngươi đàng hoàng đi làm một tên huấn luyện viên trưởng ngươi lại được voi đòi t i ê n muốn chính mình làm l ã o bản vậy cũng được chịu đựng hệ thống l ử a giận là có thể đối với lao lý tới nói trước một cái một trăm điểm điểm số nhân phẩm trừng phạt biện pháp tuy rằng đánh đổi nặng n ề thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng chân chính trí mạng chính là g a m độ khó tăng cường này một hạng trừng phạt nếu như thăng cấp sau khi đem độ khó tăng cường quá lợi hại vậy thì thảm đối với lý thống phạm nói chuyện này ý nghĩa là có thể không những toàn thắng chiến tích không cách nào tiếp tục giữ vững liền ngay cả tại đây cái nham hiểm vô hạn lưu ép mở hệ thống dưới tiếp tục sinh tồn đều là vấn đề khó thoáng chốc bị xóa bỏ âm lãnh bầu không khí phả vào mặt tuy rằng thu muôn hữu cá sổ việc này xem như là tự làm tự chịu thế nhưng lý thống phạm vào đúng lúc này vẫn là không nhịn được muốn chửi m á n ó nếu như là trái pháp luật ép mở quy tắc trò chơi hành vi người tốt xấu sớm chi một tiếng cái kêu ta lão lý coi như là đền tiền phá sản cũng sẽ không lại đi làm việc này thế nhưng ai biết hệ thống tuân theo nhất quán nham hiểm bản sắc vẫn đợi được thu mua chính thức hợp đồng ký tên sau khi mới đột nhiên làm khó dễ l ạ i r a mà thứ hai màu máu bộ xương nhắc nhở không truyền lại đạt tin tức tuy rằng cũng không phải trừng phạt thế nhưng cái này cái gọi là đại ngư cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu định thực sự là như quá mức liên tiếp bốn cái trừng phạt biện pháp nghiêm khắc trình độ để lao lý can chiến không được không hổ là đại ngư cấp từ chối tiếp thu lời nói khấu trừ một trăm năm mươi điểm số nhân phẩm làm sao bây giờ tiếp thu vẫn là từ chối lý thống phạm lấy ra tiểu máy tính cẩn thận thanh toán chính mình hiện tại còn lại điểm số nhân phẩm thứ hai trước đó lao lý còn sót lại hai trăm mười ba điểm điểm số nhân phẩm nếu như từ chối lần này lại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu đỉnh bị khấu trừ một trăm năm mươi điểm còn có thể còn lại sáu mươi hai điểm lời nói như vậy ngược lại cũng sẽ không lập tức liền bị ép mở hệ thống xóa bỏ thế nhưng sự thực là đối với hiện tại lao lý tới nói sáu mươi hai điểm điểm số nhân phẩm cùng không điểm không hề khác gì nhau bởi vì hôm nay đã là ngày mùng một tháng sáu chuyện này ý nghĩa là lại có thêm không tới một tháng fm hai nghìn tám liền muốn thăng cấp đến fm hai nghìn chín mà trí mạng chính là cái hệ thống này thăng cấp quá trình cần trí ít hai trăm năm mươi điểm điểm số nhân phẩm nói cách khác nếu như ở trong khoảng thời gian một tháng này lý thống phạm không cách nào để cho chính mình còn lại điểm số nhân phẩm tăng trưởng đến hai trăm năm mươi điểm trở lên sau ba mươi ngày đại danh đỉnh đỉnh sân bóng một bên thượng đế phải ô hô a i thai địa đánh g á m sau đó cùng chân chính thượng đế đi tán gẫu nhân sinh trước có sói sau có hổ nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó cái này đại ngư cấp nhiệm vụ c h ó i lọi châu âu đỉnh lý thống phạm nhất định phải tiếp thu không có lựa chọn nào khác biểu hiện cờ l ự c tiếp thu nhiệm vụ tiểu tuyển khung sau khi hầm mở gỗ v ụ màn hình lờ cờ g i ờ trên nhảy ra một đoạn lớn nhiệm vụ tường giải đại ngư cấp hệ thống nhiệm vụ c h ó i lọi châu âu đỉnh vì là s i ê u di nhiệm vụ nhiệm vụ đệ nhất phân đoạn mục tiêu yêu cầu từ năm hai nghìn t vòng bảng bên trong suất lĩnh đội tuyển anh lấy vòng bảng đệ nhất thuận lợi thăng cấp hạn chế biện pháp như sau số một hạn chế hệ thống không phải bình thường lưu trữ số lần hai thứ thứ hai hạn chế duy trì cầu thủ số mạn trạng thái nhân số bốn người thứ ba hạn chế thích làm gì thì làm điểm có thể sử dụng số lượng không đệ tứ hệ thống cơ sở giữ liệu tuần tra công năng đóng hoàn thành nhiệm vụ đệ nhất phân đoạn mục tiêu yêu cầu sau khi đệ nhị phân đoạn nhiệm vụ mục tiêu mới gặp mở khóa khởi động nếu như đệ nhất phân đoạn thất bại tương đương với lần này nhiệm vụ toàn bộ thất bại lý t h ố n g phạm xem xong lần này đại n ư u cấp nhiệm vụ nhiệm vụ tường g i i sau khi rơi vào trầm tư thật nhanh trong lòng phỏng đoán tại đây bốn cái hà k h ắ c hạn chế bên dưới chính mình hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ độ khó ba mươi giây đồng hồ sau khi trên căn bản đem chính mình hoàn thành đệ nhất phân đoạn mục tiêu độ khả thi chắc quên đi đi ra chỉ có tám mươi phần trăm phần thắng bởi vì muốn lấy vòng bảng đệ nhất thân phận thăng cấp vòng bảng thi đấu ba cuộc tranh tài chỉ cần đội tuyển anh thua trận hoặc là san bằng trong đó bất kỳ một cuộc tranh tài đều sẽ có thể đối mặt nhiệm vụ thất bại nguy hiểm mà dê vòng bảng ba chi đội bóng bên trong nọ thuế đội cùng đội tuyển hy lạp không đáng sợ chỉ có thực lực cường hãn đội tuyển tây ban nha rất có thể sẽ mang đến cho mình phiền phức có thể hai lần đó không phải bình thường lưu trữ dối trá cơ hội liền muốn toàn bộ bị dùng ở đội tuyển tây ban nha trên người ba dô đen cầu v ư t mười đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương ba trăm linh năm bị đào thải sẽ là ai t r ư ờ n g ba trăm linh năm bị đào thải sẽ là ai từ tính cách tới nói lý thống phạm l à c á i rất lưu manh n í nhị nam bởi vậy tuy rằng bị hai cái đấm máu bộ xương nhắc nhở không sợ đến căn g chiến thế nhưng vượt nhưng đã cắn răng tiếp nhận rồi đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ c h ó i lọi châu âu đỉnh lao lý đơn giản không còn đi trông chức trông s a u địa giả tưởng nếu như không hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ làm sao làm sao thảm trái lại rất nhanh liền tỉnh táo lại suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề liệu cá sổ chuyện bên này lý thống phạm rõ ràng đã không có thời gian cùng tinh lực đi quản lý vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời toàn quyền giao cho trợ lý huấn luyện viên alanzer sau đó đem toàn bộ tâm tư đều vùi đầu vào tam sư quân đoàn chinh chiến ở rô chuẩn bị công tác đi chuyện làm thứ nhất đương nhiên là chọn đội tuyển quốc gia thành、viên. chính là công muốn thiện việc tất trước tiên lợi khí muốn ở trói lọi châu âu đỉnh h ạ khắc như vậy điều kiện hạn chế giới được đến một tháng nhất định phải toàn lực ứng phó làm tỉnh cất bước dây thứ nhất trung liền làm thật đầy đủ chuẩn bị mà dựa theo uefa quý cụ hết hệ thăng cấp năm hai nghìn lẻ tám ở giô chính thi đấu đội bóng nhất định phải ở ngày mùng ngày hai tháng sáu vừa vặn cũng sắp đến rồi đệ trình cuối cùng danh sách thời gian trước bởi lý thống phạm chuyên tâm với đội tuyển quốc gia sự tỉnh tất cả khảo sát cầu thủ công việc trên căn bản đều giao do trợ lý huấn luyện viên về nạnh đến tiến hành mà hết chức trách lão già điên đã ở ba ngày trước đem chính mình quan sát mùa giải này hơn hai mươi vòng ngoại hạng anh thi đấu đạt được khảo sát báo cáo tỉ mỉ thu dọn thành sách chuyển giao cho lý t h ố n g phạm đây là một phần dòng g i hơn hai trăm trang hình ảnh vật liệu tụ tập thậm chí còn tiện thể mười tấm trải qua tỉ mỉ biên tập giải thích video video có thể dựa vào nói không k h u ế t đại nay một bộ đầy đủ bị lão già điên mệnh danh là đội tuyển anh dự bị danh sách t ư ờ n g giải tư liệu từ từ ngâm núc về nạ lẹt đối với nước anh bóng đá yêu quý thế nhưng lý thông phạm lựa chọn này một kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ căn cứ cũng không ở này bởi vì đối với đã tiếp nhận rồi đại n ư u cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu đỉnh lý lao ly tới nói chỉ có fm 2 0 0 8 h ệ thống mới là tối tin cậy vì lẽ đó 23 tên cuối cùng chúng cử tam sư quân đoàn nước anh người may mắn đem từ hệ thống liệt kê ra dự bị danh sách bên trong sản sinh fm 2 0 0 8 t i ế n vào đội tuyển quốc gia hình thức sau khi máy vi tính hình ảnh gặp cho thấy một phần nhiều đến hơn trăm người đội tuyển quốc gia dự bị danh sách đồng thời gặp đối với mỗi người đưa ra có liên quan đánh giá đồng thời tăng thêm cầu thủ trong lúc đó số liệu lẫn nhau khá là công năng để lý thống phạm đang lựa chọn cầu thủ chủ lực thời điểm có thể làm được trình độ lớn nhất chọn ưu tú trúng tuyển trải qua hơn hai giờ cẩn thận so sánh số liệu cùng mỗi một cầu thủ ở vừa kết thúc 0708 m ù a giải biểu hiện lý thống phạm cuối cùng xác định ba mươi người có tên đơn sở dĩ thêm ra đến bảy người là bởi vì khoảng cách nước anh trận đầu còn có hơn m ộ ư ơ i ngày cầu thủ trạng thái có thể xuất hiện rất lớn vận sóng mà bởi hệ thống tư liệu tuần tra công n ă n g đóng lao ly đã không cách nào thông qua tuần tra đến thu được có dự đoán cầu thủ tương lai thời gian nhất định trạng thái dối trá thủ đoạn vì lẽ đó nhất định phải thêm ra đến nhất định nhân số xem như là quân dự bị Cứ như vậy nếu như ở từng a Australia sau m Phạm một một Sư người được, Như quân đấu giao, hữu biểu đoàn trận bên trong có người biểu hiện không được, lý Thống、phạm、còn có thể có một lần một lần nữa điều chỉnh danh đi điều giao tới khi thể t Lý sách cơ hội.、Như、vậy có có có cơ bước tinh giản biện pháp kỳ thực là mỗi một con tham gia ở d i ô đội bóng chủ xoáy sàng lọc cầu thủ quán sử dụng thủ đoạn cũng không phải là lao lý một mình sáng tác tân một kỳ đội tuyển anh ba mươi người danh sách như sau thủ môn man city -si、-ti, tiểu tướng joh a á t tiểu kiệu là lý thống phạm chấp trưởng tam sư quân đoàn nâng đỡ người mới lúc trước mấy kỳ đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong biểu hiện cũng rất không chịu thua kém chúng cử không hề tranh luận l ý vợ buôn tiểu tướng cả ở sân ở dô hát người bị thương vắng chỗ một quãng thời gian bên trong vị này hai mươi ba tuổi đội tuyển quốc gia người mới biểu hiện rất tốt l ý thống phạm lại một lần nữa đem tín nhiệm phiếu gửi cho cả ở sân t o t ten ham hộp v ừ a thủ môn c a o d ồ bên sân tính cách khiêm tốn giải thi đấu e ít tờ đến lao lý tín mặc cho vài gặng atletic h thủ môn dọc lan hai mươi sáu tuổi tuổi tắc ở thủ môn bên trong xem như là người trẻ tuổi trước ở lý thị tam sư quân đoàn đánh qua một lần nước tương mùa giải này ở câu lạc bộ thể hiện xuất sắc đáng để mong chờ mẫu dự bị đội thủ môn benfoster so với mùa giải này ở m u dự bị đội biểu hiện lao lý càng coi trọng tiềm lực của hắn hậu vệ john kezi theo bờ lucec phòng thủ c h i hồn thế giới trung vệ xếp hạng thứ năm không trúng cử không có thiên lý g i o ferdina đồng dạng thế giới xếp hạng thứ năm trung vệ sơ tivan taylor newcastle trên hàng hậu vệ cống hiến cho nước anh hy vọng ngôi sao lao lý dòng chính mencien dựa vào ở trước mấy trận đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc vào danh sách philip nevin tuy rằng thực lực cũng không tính đỉnh cấp thế nhưng có thể đồng thời đảm nhiệm được tả hậu vệ cánh phải hai cái vị trí ở lý thống phạm trong lòng thuộc về vạn năng miếng v á nhân vật a s h l e y có lệ không nghi ngờ chút nào ở ba mươi trước ba tuổi vị này chasima dực có thể ngồi chắc đội tuyển anh hậu vệ cánh trái vị trí chủ lực không người có thể lay động vị trí chủ lực di trả họ man ct i y trên hàng hậu vệ đệ nhất n g ồ i sao mới v ê n bờ zit ở s ở k e m f o r d bờ zit bờ zit tiếng tâm bị a s h l e y có lệ che lấp thế nhưng thực lực chân chính xác thực rất mạnh giữa sân david b e c k h a m thật tốt lý thống pháp chính là vì tiểu b ẹ t mới lựa chọn dạy học tam sư quân đoàn gazet badji lý thống phạm chấp trưởng tam sư sau khi đội tuyển quốc gia khách quen tuy rằng lý thị tam sư quân đoàn đệ nhất tiền vệ trụ không phải david beckham không còn gì khác thế nhưng vị này aston villa còn có thể đảm nhiệm được hậu vệ cánh trái vị trí đấu trí ngoan cường ao ẩ n h ạ ước dễ v ẹ t tuy rằng trước một quãng thời gian vừa khỏi bệnh trở lại đồng thời ở tam sư quân đoàn tiền vệ trụ vị trí đã có beckham cùng bà d ì hai tên hạ tướng thế nhưng fm hai nghìn lẻ tám bên trong nhằm vào h ạ ước dễ v ẹ t đưa ra các hạng số liệu trị số thực sự là quá trói mắt lao lý xá không được từ bỏ lúc cần thiết có thể phong phú chiến thuật G dâu có lẽ được xưng nước anh cầu thủ bên trong kỹ thuật lưu sức sáng tạo người số một a lan lại động tốc độ lực buộc phát s o n g 19 vừa đường đột phá của nhân james luner có thể không cần lại tiêu hao ngoài ngạch điểm số nhân phẩm liền có thể duy trì sụp màn trạng thái khổ cực tích góp điểm số nhân phẩm lý thống phạm tất nhiên lựa chọn đ ạ c đ ỉ n h nước anh tương lai đường biên hy vọng fm 2008 bên trong đưa ra kỹ thuật cùng truyền bóng thuộc tính thậm chí so với dâu có l ẽ còn muốn hoa lệ hoan có tốc độ lực buộc phát s o n g h a lại một cái đường biên đột phá của nhân a x n hưởng dự đã lâu tiểu con cọc hơn nữa rất xó、so、tạ là nín nhị nam yêu nhất tiền đạo a s h l e y r a n g lý thống phạm yêu thích tốc độ hình tiền đạo lúc trước mấy trận đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc Michael Alpen The t h m i ở l e trăm linh tám mùa giải địa phương xạ thủ bảng số một người liên ly tâm phúc cái tướng Peter Ruth a i mét lẻ một thân cao để bất kỳ một huấn luyện viên đều sẽ mang tới lee vờ bun cao lao chuẩn bị bất cứ tình huống nào Alan s m i t h đồng dạng là xuất phát từ duy trì sụp m ạ n trạng thái cân nhắc Benjuni quỷ đỏ mở h u hàng tiền đạo tiểu xe tăng e n l a n tam đảo tương lai hy vọng Daniel s t e r z i t tiểu t ử bị lão lý khai quật sau khi mùa giải này ở man c i t y đội chủ lực biểu hiện không tệ đ a ghen b e n t o t t e n h a m hột của tiền đạo mùa giải này ở ihatland sân bóng đánh vào mười tám bóng là hà lan giáo đầu m a r tin dồn hàng tiền đạo trọng thần vì lẽ đó lực ép đồng loại hình tiền đạo đệ phổ trúng cử phần này hai mươi bảy người danh sách ra lò cũng không có gây nên nước anh truyền thông tranh luận hầu như trúng cử mỗi một cái cầu thủ đều ở truyền thông như đã đ o á n trước coi như là men si end sở tơ giết những này căn cơ nông cạn tay mơ vào danh sách cũng bởi vì lý thống phạm trước nhiều lần mộ binh bọn họ tiến vào đội tuyển quốc gia dư luận đã không cảm thấy kinh ngạc ngày mùng ngày 3 tháng 6, c h ú n g cử đội tuyển anh năm 2008 g h r ở do danh sách lớn người may mắn môn u ở london tập kết sau đó không làm dừng lại trực tiếp bay tới s trị hạ sắp sau 9 n g à y cũng chính là ngày 11 t h á n g 6, tam sư quân đoàn đá với ô tô đại đế d ẹ t trổ xuất lĩnh đội tuyển hy lạp trận đầu đem ở tòa này khắp nơi đầy giấy bạ rộ quẹ phong cách kiến trúc sơn thành bên trong tiến hành ngày mùng ngày 4 tháng 6, buổi s á n g bầu trời xanh lam như tẩy ở ớ r ô dê vòng bảng chính thức chỉ định nơi so tài người tư tây sầm h ỉ m sân thể dục tiến hành rồi dài đến bốn tiếng thích hứng sân bãi huấn luyện sau khi lý thống phạm muốn nổi bật dẫn theo hai mươi bảy tên đội viên cùng huấn luyện nhân viên thành viên tham quan này sơn thành sắc b ậ t giáo chủ phủ châu âu to lớn nhất bạ rổ quẹt thức suối phun cùng chiến tranh thế giới thứ hai quân đức để lại người do thái trại tập trung cùng hầm trú ẩn làm như vậy đương nhiên chính là lỏng lẻo một hồi các cầu thủ cái kia một cái căng thẳng thần kinh nay kỳ tam sư quân đoàn bên trong cầu thủ trẻ chiếm đa số tiểu tử tuy rằng ở đối mặt giải thi đấu thời điểm có vinh dự cảm giác đói khắt cùng bốc đồng thế nhưng là dễ dàng bởi vì thiếu hụt kinh nghiệm mà rơi vào căng thẳng nôn nóng bất an chờ tâm tình tiêu cực bởi vậy ngoại trừ huấn luyện còn nhất định phải chú ý tâm lý của bọn họ điều chỉnh l a m đang tiến hành ơ d ô thắng lợi đại đứng đầu một trong quan tâm người điên ly cùng đội tuyển anh truyền thông đến không xuệ lần này du thưởng hoạt động tự nhiên bị liên tiếp đưa tin thậm chí bị đem ra này bảng dê khắc một đại thắng lợi đứng đầu đội tuyển tây ban nha hai đem so sánh người điên ly thăng khoán năm chắc nước anh ung dung chuẩn bị chiến đấu người điên ly tái xuất kỳ c h i ề u tham quan quân đức di chỉ tăng cao cầu thủ kỷ luật cùng vinh dự cảm đội tuyển tây ban nha nỗ lực chuẩn bị chiến đấu để người anh thẹn thùng tam sư quân đoàn quá mức thả lỏng đại nhật hẳn phải chết định luật hoặc sẽ tái hiện bình luận có tốt có xấu lý thông phạm giống nhau khịt mũi con thường ngày mùng ngày năm tháng sáu bởi chiều mười bốn không không tình truyền nhiều mây nhiệt độ mát mẹ đội tuyển anh tiến hành rồi đi tới ôt trị sau khi đệ nhất trận đấu giao hữu đối thủ là vòng bảng thi đấu bảng d cùng tổ đội bóng đội tuyển hy lạp người liên l y trong trận đấu lấy ra chính mình sở trường nhất bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai hai cánh cùng bay trận hình có david beckham đảm nhiệm tam sư quân đoàn thủ hóa đơn tiền vệ trụ michael ẩn cùng juni hai vị vóc dáng thấp tiền đạo dắt tay nhau hàng tiền đạo chín sau mười phút hai bên đá cho ba hai juni áo ẩn đã hiệp hai thay thế bổ sung lên sàn ti tơ d ụ ú p cắt vào một bóng đưa tiền vệ trụ beckham dựa vào phạt góc hiến lần trước kiến tạo thế nhưng tiểu bẹt ở phía sau e o vị trí phòng thủ nhiệm vụ hoàn thành cũng không được bị đội tuyển hy lạp lợi dụng đã từng sáng tạo thần thoại hy lạp dẹt chỗ đội bóng ở phòng thủ phản kích liền vào hai bóng sau cuộc tranh tài lần đầu ra sân thế nhưng ở phòng thủ bên trong sai lầm không ngừng bên bờ zit d ư n g d ư n g cáo biệt tam sư quân đoàn lý thống phạm cho vị này 26 tuổi the o bờ lưu hậu vệ cánh trái cơ hội đáng tiếc bờ zit không nắm chắc được ngày mùng ngày 7 tháng 6 b u ổ i c h i ề u tam sư quân đoàn trận thứ hai cũng là cuối cùng một trận đấu giao hữu đối thủ là j o lee v à bun manh nam zit cùng aston villa cao trung phong dôn cả dự thủ lĩnh n ỏ t u ổ i đội c h í n sau 10 phút điểm số hình ảnh ngắt quãng ở ba đội tuyển anh ba bóng đại thắng cùng trên trận đấu giao hữu không giống chính là lần này ẩ bên người thủ phát hợp tác đội thành đi tơ giút người trước trình diễn h t chín mà người sau thì lại đưa ra ba lần kiến tạo ngoài ra ở trên một cuộc tranh tài bên trong phòng thủ nhiều lần xuất hiện sai lầm đội bóng đội trưởng b e c kham ngoài dự đoán mọi người địa không có thu được ra trận cơ hội gà z é p bạ gì cùng ẩn hạ ụa dễ vẹt ở phía sau theo vị trí từng người được bốn mươi lăm phút cơ hội biểu hiện hai người phòng thủ một mặt biểu hiện muốn so với đá với đội tuyển hy lạp là đánh mãn toàn trường b e c kham xuất sắc rất nhiều cuộc tranh tài này sau khi tổng cộng có ba tên cầu thủ thu thập hành lý rời đi s a b b t hội của tiền đạo đã rèn vẹn hiệp hai thay trình diễn mũ giới n sau khi cũng không có đem chính mình ở câu lạc bộ xuất sắc trạng thái mang tới đội tuyển Quốc gia. chỉ ít ba lần bỏ mất tất s ắ c bóng cơ hội để tam sư quân đoàn công kích mềm nhún không thể tả bởi vậy bị đào thải hợp tình hợp lý cùng đi đã rèn bẹn cùng rời đi còn có vẫn không có được ra trận cơ hội h o ã i gặng a t l e t i s thủ môn dọc lan cùng mở u tuổi trẻ thủ môn benfoster cứ như vậy danh sách lớn còn sót lại hai mươi sáu người vẫn cứ có ba tên đối mặt bị đào thải vận mệnh vẫn mật thiết quan tâm đội tuyển anh các quốc gia truyền thông bắt đầu không thể chờ đợi được nữa mà làm ra bản thân dự đoán mà phần lớn bóng đá chuyên gia đều trang n i ệ m một lời mà đem đào thải vùi đầu nhắm ngay ba người đầu tiên cùng người điên ly sùng thần david beckham vị trí trùng điệp gazet ảo ẩn hạ vừa d ễ v ẹ t bên trong rất có thể bị đào thải một cái bây giờ nhìn lại rất có thể bị hy sinh đi chính là không ở nhà giàu hiệu lực gaz badi thứ hai tuy rằng đi rồi đã d ẹ n bèn thế nhưng tam sư quân đoàn hàng tiền đạo vẫn như c ũ mập m ạ n man city tiểu tướng daniel s r tơ dít tuy rằng vẫn khá được người điên ly suái thế nhưng đối mặt giải thi đấu vị này thiếu kinh nghiệm tiểu tướng vẫn cứ vô cùng có khả năng bị trở thành khán giả cuối cùng trung vệ mẹn i ì n đối mặt giống như sở tơ zit cảnh k h ố n khó tuy rằng chelsea tiểu tướng ở ơ d o thi đấu vòng loại bên trong đánh vào quá một hạt đặc sắc ghi bàn thế nhưng đồng dạng khuyết thiếu đỉnh cấp giải đấu thi đấu kinh nghiệm uy hiếp để hắn đáng tín nhiệm độ giảm xuống không ít còn có một ngày hướng về uef a đệ trình cuối cùng hai mươi ba người danh sách lớn tính đến thời gian liền muốn đến tất cả mọi người đều ở mọi mắt mong chờ người điên ly cuối cùng gặp đem chính mình vô tình đồ đ a o b ổ về phía cái nào ba cái kẻ xui xẻo ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen, ba dô đen chương chương ba trăm lẻ sáu trí mạng cái nhìn ngày mùng ngày tám tháng bảy sáng sớm sáu không không đủ lý thống phạm đem tờ báo trong tay tàn nhẫn mà xuất ở trên b à n tại đây phân tây ban nha hợt sở p o t daily ngày mùng ngày tám tháng sáu mới n h ấ t khăn đầu bản đầu để trên tối tăm quán b a bối cảnh trong hình ba cái người thanh niên trẻ ôm quần áo thiếu hụt bại lộ mỹ nữ tóc vàng uống ngược b i a một màn là như vậy trói mắt mà bức ảnh nhân vật chính không phải người khác chính là tam sư quân đoàn ngôi sao bóng đá h a n c ó t p h i l i p p nơ v i n cùng dì trả họ nước anh sam s u n g quán ba thăng hoan say h m triệu kỹ một đêm không về tây ban nha báo chí dùng màu đỏ tươi gụ lìm tiểu chữ vì là tình cảnh này hình ảnh phối hợp tây ban nha văn tiếng anh song ngữ tiêu đề c h à o phúng xem thường tâm ý phả vào mặt trong phòng bầu không khí bởi vì lý thống phạm này mạnh mẽ một suất hơi trùng xuống m u ộ n tam sư quân đoàn huấn luyện nhân viên hơn mười người thành viên đều ở mỗi người trong tay nắm một phần nội dung tương đồng báo chí vẻ mặt không giống nhau sáng sớm tất cả mọi người bị triệu tập khi đến giường khách sạn phòng hội nghị nhỏ bên trong vốn cho là, là, là chiến thuật thương thảo ai biết chờ đợi các huấn luyện viên lại là như thế một phần nhìn thấy mà giật mình báo chí đây chính là sự kiện lớn bởi vì lý thống phạm ở đi tới ô tri ạ sạt bật ngày thứ nhất liền nghiêm khắc ước pháp tăng trương cấm rượu cấm sắc cấm một mình ra ngoài mất tích không nghĩ tới lúc này mới quá không tới một tuần thời gian lại thì có người dám tứ không e rẻ ngược gây án này không phải trần c h ụ i địa đánh huấn luyện viên trưởng lý thống phạm m i ệ n g sao nói càng thêm nghiêm nặng một chút bây giờ thăng cấp ở dô mười sáu cường đội bóng tụ hội ở thụy sĩ cùng ô tri ạ nơi này đã trở thành thế giới giới bóng đá vạn ánh mắt chú ý nơi hoan có ba người hành vi mất hết nước anh đủ r ơ i bóng đá mặt mũi quả thực có thể cùng thông dâm phản quốc bực này tội lỗi không thể tha đánh đồng với nhau trong phòng huấn luyện nhân viên mọi người vẻ mặt khác nhau sắc mặt nghiêm túc lão già điên vệ nạ lẹ ở một bên nhìn như nhàn nhã địa một bộ không đáng kể dáng vẻ phun ra nuốt vào hạ vạ và nạ xì gà thế nhưng ngươi muốn tỉ mỉ nhìn kỹ lời nói là có thể phát hiện vị này hoa giáp lão nhân dùng sức nắm phỉ t h ú y xanh sấm ô nz hễu khô gầy tay giả đời gân xanh rung động chính đang tức giận liên tục run v ề nạ lẹt lần này sở dĩ đáp ứng người điên ly thỉnh cầu xuống núi giúp đỡ cũng là bởi vì nhìn thấy đội tuyển anh leo lên châu âu đỉnh khả năng để bù đắp năm đó không thể lấy đội tuyển quốc gia chủ xoáy thân phận dẫn dắt giờ g ạ t quân chờ thiên tài thắng lợi tiết v ố i thế nhưng bây giờ lại phát sinh như vậy g i a o động quân tâm sĩ khí bê bối nay không phải hướng về lao già điên cái kia viên đối với vì nước anh bóng đá vinh dự nhảy lên không thôi trong trái tim cắm vào giao sao nếu không là thân là huấn luyện viên trưởng lý thông phạm còn không nói gì vệ nạ lẹt đã muốn không nhịn được nhảy lên đến bọn tới oan cốt ba người trong phòng đi cố gắng cùng những người đám nhãi q u n tâm sự lý tưởng cùng nhân sinh. Mọi người bên trong, chỉ có trong đâm danh ý, y y l ì đằng vân n h ả m chán há to mồm đánh ba c á i n g áp sau đó đứng dậy ra ngoài phòng cản trở về phòng của mình ngủ bụ tối hôm qua phát sinh tất cả không có quan hệ gì với hắn hắn cũng đối với tự cao tự đại đã có điểm tính bài ngoại người anh không có bất kỳ hào cảm ngoại trừ thực hiện chính mình đội ý chức trách cứu chữa người bệnh y l ì đằng vân sẽ không tham dự đến huấn luyện nhân viên bất luận là quyết sách gì bên trong đi ngày mùng ngày tám tháng bảy buổi sáng chín không không ở đội tuyển anh đi tới oan nét h từng hiệp sân bóng tiến hành ớ rô lễ khai mạc một lần cuối cùng huấn luyện trước dì cha họ oan cất cùng phí lip nơ vin vắc lên hành lý rời đi aust trở thành cuối cùng ba tên bị đào thải ra khỏi danh sách lớn con ma đen đ u ổ i tuy rằng trải qua sau đó lao lý tỉ mỉ hiểu rõ chất tướng của chuyện cũng không phải tây ban nha phóng viên đưa tin như vậy kỳ thực ba cái tinh lực quá t h ừ a kẻ xui x ẻ o vẹn vẹn chỉ là lén lút đi ra ngoài rót ba tiếng con ba mà cái gọi là triệu k ỹ đều là tây ban nha truyền thông vì đã kích cùng tổ đối thủ lập ra lời nói dối thế nhưng cân nhắc đến ba người xác thực là trái với ước pháp t a m t r ư ờ n g vì đưa đến giết một người d â n trăm người tác dụng ly thống phạm không chút khách khí mà đem nay ba con gà giết cho còn lại hai mươi ba chỉ hầu tử xem không chút lưu tình lòng đất đạt trục xuất h i ế n từ khi vậy, tiếp nhận rồi cái kia chết tiệt đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu đỉnh sau khi lý thống phạm đã nuôi thành mỗi ngày tất mở fm hai nghìn tám quan sát suy nghĩ quen thuộc cẩn thận phân tích quá lo các loại có có bén hay không nhân tố lấy tăng cao nhiệm vụ hoàn thành khả năng quen thuộc dù sao nhiệm vụ thất bại trừng phạt quá nặng cái mạng nhỏ của chính mình hiện tại đã lơ lửng ở một đường tràn ngập nguy cơ ghi vào lưu trữ lý thống phạm ngay lập tức tiến vào đội tuyển quốc gia anh đội hình danh sách giới nhìn lướt qua sau khi giật nảy cả mình bởi vì hai mươi ba người danh sách lớn bên trong hầu như mỗi một cái cầu thủ tên trước mặt đều hiện lên này một cái màu xanh lục t i ể u không vông không vông bên trong hiện lên cái nhìn hai chữ cầu thủ sản sinh cái nhìn điều này làm cho lý thống phạm trong lòng dường như xếp vào vô số chỉ thất kinh mai con trong nháy mắt hất nội sóng bởi vì căn cứ trước game đẩy nghĩ kinh nghiệm cho thấy fm 2 0 0 8 h ệ thống bên trong mô phỏng cầu thủ gặp nhằm vào huấn luyện viên trưởng hoặc là đối thủ lời nói sản sinh cái nhìn mà cái này cái gọi là cái nhìn có tốt có xấu đồng thời gặp đối với cầu thủ bản thân thi đấu phát huy có tính thực chất ảnh hưởng nâng cái lưu tử nếu như nào đó một cầu thủ sản sinh tích cực hướng lên trên cái nhìn như vậy nên cầu thủ trạng thái gặp ở sau đó thi đấu bên trong mức độ lớn tăng cao phát huy ra nguyên lai trình độ bên trên năng lượng mà nếu như tên này cầu thủ sản sinh sản sinh cái nhìn thuộc về tiêu cực bất mãn như vậy gặp trong trận đấu biểu hiện hệ mãi hệ mãi, mãi suy sụt đại mất trình độ tuy rằng trước đây fm hệ thống bên trong cũng từng xuất hiện cá biệt cầu thủ sản sinh cái nhìn tiền lệ thế nhưng lớn như vậy quy mô xuất hiện vẫn là lần thứ nhất lão lý cẩn thận từng ly từng tí một mà tiêu tốn nửa giờ cờ lệch quan sát hết thẻ cầu thủ cái nhìn nội dung sau khi rốt cục làm rõ ra biên cái này hiện tượng nguyên nhân lại là bởi vì hoàn cốt ba người bị khai trừ mà sản sinh dư âm có điều khiến lý thống phạm hơi hơi yên tâm chính là hai mươi ba tên cầu thủ bên trong có một ư ơ i tám tên cầu thủ cái nhìn thuộc về tích cực một loại nội dung chủ yếu như sau phi thường tán thành huấn luyện viên trưởng đối với hoàn cốt phí lip nơ vin cùng gì trả họ xử phạt quyết định bởi vì bọn họ trái với đội bóng quy định cho đội tuyển anh danh dự tạo thành phá hoại tính ảnh hưởng mà chỉ có năm tên cầu thủ đi ngược chiều trừ o a n cốt mọi người biểu thị lo lắng nội dung chủ yếu vì là khai trừ gì trả họ cùng p h i lip nơ vin sau khi đội tuyển anh hàng hậu vệ thực lực hạ thấp lớn đối với đội bóng thăng cấp con đường biểu thị lo lắng cũng không phải kịch liệt ý kiến phản đối lao lý hơi cảm an tâm thế nhưng vấn đề vẫn cứ không thể phong ngựa bởi vì tuy rằng này nằm tên cầu thủ cái nhìn điểm xuất phát chính là đội tuyển anh thế nhưng rất rõ ràng một khi làm tâm tình của bọn họ bị ép mở h 0 i n h ệ thống phán là thua diện cái nhìn sau khi đón lấy thi đấu bên trong nhất định sẽ phát huy thất thường nói cách khác ở đá với hy lạp bảng d vòng bảng thi đấu trận đầu bên trong này năm người cũng không thể ra t r ậ n ngày mùng ngày 9 tháng 6, á u ở dô m a n lớn chính thức kéo dài a vòng bảng trước tiên thi đấu hai chợ không không mở màn chiến địa điểm ba giây tê dạ c ổ a b ả n sân bóng a vòng bảng cộng hòa g h c h đá với chủ nhà thụy sĩ mở màn chiến chính thức k h a i hỏa toàn thế giới p a n bóng đá ánh mắt tụ và ở đây trải qua c h phút thi đấu cộng hòa z thay thế bổ sung tiền đạo tư nơ vinh khoa đánh vào đang tiến hành ở dô thủ hạt ghi bàn sao chủ nhà thụy sĩ không một không đối đi tay thi đấu bên trong tối cảm động một màn phát sinh ở phút thứ 42, đội tuyển thụy sĩ trưởng thợ d i bị cộng hòa z hậu vệ gợ d i gệ dạ chống đối ngã xuống đất trọng thương giữ lại n h i ệ t lệ ở toàn trường thụy sĩ phan bóng đá tiếng vỗ tay bên trong rời sân xuất sư chưa nhanh thân chết trước trường khiến anh hùng nước mắt m a n khâm hai b ố trận thứ hai thi đấu địa điểm t e n e v e sưng t e n e v e sân bóng bồ đào nha ở c h phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc hai không đánh bại vòng bảng thi đấu đối thủ thứ nhất Thổ Nhĩ Kỳ. vilas có là di đội bóng ghi bản phân biệt là zio mazit trung vệ vp cùng thay thế bổ sung lên sàn mẹ d ễ đ ạ tư đội bóng số một ngôi sao bóng đá cờ zitiano zonano đá phạt đánh trúng c ổ r dọc vòng thứ nhất thi đấu qua đi a vòng bảng bồ đào nha lấy tiến vào thắng bóng ưu thế tạm cư đầu bảng ngày 10 tháng 6, b vòng bảng khói thuốc súng c h à n n ậ p đốt lên chiến tranh lên không không không cuộc tranh tài thứ ba địa điểm vennna ins hạ kẹo sân bóng cơ joshi ở đá với chủ nhà a s t r i a thi đấu nóng lạy trình diễn mở màn vẹn vẹn b phút cơ joshi ở tiền đạo ô lý đột nhập vùng cấm bị a u s t i a cầu thủ hộp hộp hào trạ ở người điên ly g i ớ i trướng thanh danh vang r ộ i cơ di trúc hai thế luca m ổ dị một lần là s o n g trợ giúp trắng đỏ ô vương quân đoàn cuối của một không tiểu thắng đối thủ hai bốn mươi lăm trận thứ tư thi đấu địa điểm cơ dập dễ c á i thị ở đệp hồ sân bóng kế bổ đào nha sau khi đệ nhị chi chi ở rô nhà giàu đội bóng xe tăng đức làm nổ từ từ lan tràn ở rô ba ngọn lửa chiến tranh đã chuyển nhượng tờ giờ mi ở lít liệu cá sổ đội bóng cồn tỷ vương tử l ù c a sập bộ đồn k ỳ trên hiệp hai cắc vào một bóng trợ giút đội tuyển n ư c hai không chém xuống chính mình sinh ra quốc ba lan ghi bản sau bộ đồn kỷ từ chối cùng đội hữu chúc mừng th b vòng bảng đệ nhất vòng trận đấu kết thúc đội tuyển đức lây tiến vào thắng bóng ưu thế dân chức cờ jose ở tạm tư đội bảng ngày 11 t h á n g 6 đang tiến hành ơ dô số một bảng tử thần c vòng bảng bốn chi đội bóng triển khai chém giết không không không trận thứ năm thi đấu địa điểm x u dịch đến từng l n nước sân bóng bởi đội bóng thủ tịch xạ thủ thợ gì h e n z y v ắ n g chỗ đội tuyển pháp đối mặt bày ra 433 công kích trận hình dù mạng n g a đội lại chỉ làm cho một hồi thế h ò a phi thường không vẽ vang địa dân đang tiến hành ơ dô khai mạc tới nay trận đấu không có ghi bàn thi đấu sau trận đấu nước pháp truyền thông lấy gà c h ố n g gỗ lật phong vô lực vết đ a o chiến sĩ rơi vào màu vàng rừng rậm vì là để đối với đồ mẹ nẹ t chiến thuật đưa ra nghi vấn hai bốn mươi lăm trận thứ sáu thi đấu địa điểm bó nỉ ngơi ư thụy sĩ sân bóng đang tiến hành ở dâu khai mạc tới nay chờ mong t r ị cao nhất một hồi tiêu điểm chiến rốt cục khai h ỏ a vua không ngai tụy đội tuyển hà lan đá với không sáu năm vượt cột vương giả áo l a m quân đoàn đội tuyển italy lúc trước bởi peter pan j o ben cùng cầu thủ chạy cánh bẫy bèn bị thương vẽ cánh đội tuyển hà lan cũng không bị dư luận xem trọng thế nhưng chín sau mười phút điểm số kết quả nhưng làm cho tất cả mọi người mở r van nịt kẹo r ú lại triển ông vua vùng cấm địa phong độ t u y ệ thế t ở tiểu bên trong vùng cấm khách khí v i đội h ư u s u ố t xa không thể tưởng tượng nổi địa chặn vào đệ nhất thế giới gôn thần bị p h o n g phía sau không thành tuy rằng này hạt ghi bản có việt vị hiểm nghi thế nhưng đang làm nhiệm vụ trọng tài chính nhưng phán phạt ghi bản hữu hiệu một không phút thứ ba mươi mốt đội tuyển hà lan đánh ra italy thức phản công nhanh Vander và van a phút ậ thứ bảy mươi chín nóng lòng san bằng điểm số đội tuyển italy lại bị thương nặng đội tuyển hà lan lại một lần nữa đánh ra sắc bén italy thức phòng thủ phá kích hậu vệ van mở giòn cusp nhận được cú ích liên tục chuyển vào trong đánh đầu trùng định phá cửa đây thực sự là khó mà tin nổi văn bạ tên đội bóng sửa một nghìn n ă m b ả ư t ợ t cục tới nay quay về đội tuyển italy không dư thừa lịch sử lúc trước mọi người đều cho rằng đây là một hồi thế lực ngang nhau thi đấu đội tuyển italy bị đối thủ dùng nguyên thuộc cho bọn họ phòng thủ phản kích đánh tan đô n ạ đ o n i đối mặt phiền t i lớn làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi một viên bọn ý ngươi thụy sĩ sân bóng rơi vào màu cam đại dương hơn ba vạn cổ động viên hà lan bùng nổ ra 2008. g h ì n bắt đầu thi đấu tới nay rung động nhất tâm linh một lần hoan hô mừng đến phát khóc nước mắt thẩm thấu cái kia một vệ cảm động màu cam cuộc tranh tài này nhất định sắp trở thành ơ dô trong lịch sử kinh điển. mà đội tuyển hà lan dựa vào trận này ngoài dự đoán mọi người điểm số lớn thắng lợi cao cư bảng tử thần đồ bảng y t a l y thì lại ghi tên đếm ngược đệ nhất ngày mười hai tháng sáu bảng d thi đấu sắp bắt đầu người điên ly cùng hắn lý thị tam sư quân đoàn sắp sửa lần thứ nhất leo lên quốc tế thi đấu sân khấu có điều bảng d cuộc so tài thứ nhất nhưng còn chưa là đội tuyển anh lên sàn biểu hiện thời khắc ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm lẻ bảy thắng lợi bắt đầu một chương ba trăm lẻ bảy thắng lợi bắt đầu một ngày mười hai tháng sáu giờ bắc kinh không không không hồ chí a địa phương thời gian mười tám không không s ơ n thành s á t b u t tắm rửa ở hoàng hôn ánh vàng bên trong ban đêm có chút oi bức nhiệt độ chính đang từ từ hạ thấp ả ạ n tỷ tư sơn xa phong từ chân núi từ từ gợi lên đưa tới từng trận nhẹ nhàng khoan khoái toàn bộ s á t b u t ở màu vàng tà dương chiếu dọa dưới có vẻ vàng son lộng lẫy khác nào ả ạ n tỷ tư chúng thần trang nghiêm cung điện tuy rằng ở sau ba tiếng tam sư quân đoàn ở năm hai nghìn tám ơ dô trận đầu mới đưa sẽ ở người tư tây sầm hỉm sân thể dục chính thức bắt đầu thế nhưng thi đấu đến trước bóng đá bầu không khí đã để mỗi một cái s a t b u t dân bản địa cảm nhận được ơ dô khói thuốc súng đã bắt đầu tràn ngập đại chiến động một cái liền bùng nổ theo thống s a t b ậ t du lịch quản lý bộ ngành thống kê tính đến địa phương thời gian một hai ngày hướng đông đã có bao nhiêu đạt mười vạn tên điên của nước anh phan bóng đá tràn vào tòa này mỹ lệ du lịch sơn thành cái này con số kinh khủng là sastbật tổng nhân khẩu hai phần ba hơn nữa đường xa mà người tới mấy không ít cổ động viên hy lạp sastbật nhân khẩu ở ngày đó đầy đủ tăng trưởng gấp đôi tất cả những thứ này đều là bởi vì bóng đá đây chính là bóng đá mị lực liền khổng lồ của trái đất tựa hồ cũng bởi vì này hạt nho nhỏ bóng đá tồn tại mà vào đúng lúc này lựa chọn ngừng chuyển động từ một, hai ngày buổi chiều bắt đầu, dâng lên đầu đường cùng n h i ệ t nước anh phan bóng đá cũng đã đem tòa này mỹ lệ h n tỷ tư chân núi thành nhỏ đã biến thành một tòa bất cứ lúc nào có thể bạo phát núi lửa đang hoạt động phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể thấy được sgt giờ s thập tự k ỳ đ ồ n g binh ở trên bầu trời thành phố gột xạ vỡ the quyền du dương làn điệu trên mặt dùng cây cải dầu tô vẽ nước anh quốc kỳ hô to nữ vương bệ hạ và thuế đại hán và vỡ trên người mặc đội tuyển quốc gia số bảy hoặc là số mười thuần chiến bảo màu trắng trong tay giơ david béc k h a n cùng mạch cổ ẩ ảnh chân dung điên cùng kỳ yêu tóc vàng mắt xanh mỹ nữ tất cả những thứ này hết thể đều ở đều ở không hề che giấu địa phát tiết nước anh phan bóng đá đối với năm 2008 ở dâu cảm xúc mãnh liệt cùng tự tin tuy rằng châu âu các đại cá độ công ty cũng không có đem đội tuyển anh liệt vào đang tiến hành thi đấu thắng lợi số một hạng giống tuy rằng đội tuyển tây ban nha hàng tiền đạo sát thủ david villa ở xạ thủ bảng bồi xuất trên vượt trên michael a p p l tuy rằng được xưng hiện tại bóng đá thủy tổ nước anh đã nhiều năm không có ở quốc tế giải thi đấu bên trong từng thu được cụ có sức thuyết phục thành tích thế nhưng quá khứ đã sớm trở thành lịch sử mà đoạn này trắng xám lịch sử ở một cái người trước mặt trở nên không có chút ý nghĩa nào người này chính là người d e l h nước anh băng vải chiến thần một cái được gọi là sân bóng một bên thượng đế nam nhân nhân vị cái này từ thần thoại bên trong khoác thần bí hào quang đi tới nam nhân tồn tại vì lẽ đó ỷ lần tam đảo đối với năm hai nghìn lẻ tám ở giô âu ấp hy vọng vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào vì lẽ đó nước anh trong nước cùng sắp bớt khắp nơi có phan bóng đá dơ lên cao lý thống phạm dựng đứng lên ngón giữa chân dùng như là hoàng đế trung thành nhất thị vệ như thế vung tay hô to ngày mười hai tháng sáu austria a l sắp bớt đã trở thành đội tuyển anh sân nhà thượng đế sân nhà một hai ngày mười sáu không không chân trời hoàng hôn lại đi xuống rơi xuống một đoạn màu vàng tia sáng đã, đã biến thành màu đọ rực v ầ sáng Sát bật ngoại khách sạn h h n trong t đại sảnh may mắn được theo đội phỏng vấn tư cách nước anh truyền thông chính đang vây quanh lý thông phạm cùng trợ lý huấn luyện viên vệ nạ lẹt làm trận đầu trước một lần cuối cùng phỏng vấn mà đội bóng các cầu thủ thì lại t ú m năm t ụ m g ba ngồi ở đại sảnh mềm mại trên ghế sofa hoặc mang thai nghe nghe âm nhạc hoặc nhàn nhã lật xem này tạp chí trong tay ngoại trừ sờ tơ zit chờ mấy cái không có kinh nghiệm gì cầu thủ trẻ ngồi ở chỗ đó có chút không biết làm sao ở ngoài cái khác từng có nhiều lần đội tuyển quốc gia giải thi đấu trải qua cầu thủ đều ở dùng chính mình am hiểu nhất phương thức hết sức điều tiết trước trận chiến tâm tình cùng trạng thái chớ sốt sắng thả lỏng đội bóng đội trưởng david beckham xuất hiện sau lưng sờ tơ zit trên mặt mang theo thịnh hành vạn ngàn thiếu nữ mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười vô vô tiểu từ vai chỉ chỉ xa xa chính đang nước miếng văng tung tóe địa tiếp thu phóng viên p h ỏ n g vấn lý thống phạm bóng lưng có ông chủ ở hết thệ đều gặp trở nên rất đơn giản sờ tơ zit nước ra có chút khô khốc miệng khó coi cười cười lần thứ nhất đại biểu nước anh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu nói không sốt sáng đó là giả ha daniel ngươi kỳ thực thật sự không cần sốt sáng ngồi ở bên cạnh dô hát dôi ra năm đấm ở sờ tơ zit trên lồng ngực lôi một quyền bởi vì ngươi ngày hôm nay căn bản cũng không có ra trận cơ hội sờ tơ zit đại gia ngươi có điều bị thô to dô h như thế nháo trỏ sờ tơ zit nhưng thật sự không sốt sáng như vậy cách đó không xa Michael ẩn l ặ n g lặng mà ngồi ở tử kim sắc nhung thiên nga trên ghế sofa tờ mắt m xuyên tấu qua khách sạn to lớn cửa sổ sắt đất dừng lại ở phía xa ạn t ỷ tư sơn cái k i a một vệ trắng như tuyết cùng cái k i a một k i a ánh vàng bên trên từ khi 2006 n ă m nước đức bật cục bên trong trọng thương rời khỏi sản diễn nay chính là thời gian qua đi hai năm ngày xưa ngang dọc thảm cỏ xanh truy phong thiếu niên Michael ẩn lại một lần nữa leo lên quốc gia giải thi đấu sân khấu ảo ẩn trong lòng cảm khái vật ngàn hai năm vốn là cho rằng đã cáo biệt hái vinh dự cơ hội thế nhưng âu joh Michael ẩn rốt cục lại trở về ta gặp làm cho tất cả mọi người đều nhân ta biểu diễn mà say sưa mà hai mươi ba tên nước anh cầu thủ bên trong chỉ có một người là thanh nhàn nhất bên du nhi bởi tiểu mập m ạ p ở thi đấu vòng loại sân khách đá với nga thi đấu bên trong vì đội hữu bất bình d ù m mà quyền đầu nga đội viên j u nhi bị uefa thêm vào ngừng thi đấu năm trận vì lẽ đó c h ỉ ít tam sư quân đoàn vòng bảng thi đấu tiểu mập m ạ p là không cách nào lên sân khấu kỳ thực trước nước anh trong nước có không ít người đối với lý thống phạm kiên trì mang này một loại có thể căn bản là không có cách lên sân khấu tiền đạo rất có vi tử thế nhưng lý thống phạm vẫn là dứt khoát kiên quyết địa mang theo du nhi xem j u n i như vậy giải thi đấu tính tuyển thủ vòng nọ cốt chính cần hắn đây húng chi j u n i chính là bảo vệ đội hữu mới vung quyền điểm này nhất định coi như là j u n i bị cấm thi đấu một trăm tràng lao lý cũng sẽ lãng phí một cái tiêu chuẩn đem tiểu mập mạp mang tới a u s t r a i a mà lao lý quyết định hiển nhiên điều này làm cho tiểu mập mạp đem lao lý xem là tái sinh phụ mẫu cảm ơn đ á i đức vào lúc này mở h u vương bài chính đang hùng hục địa giúp đỡ công nhân viên hướng về trên xe buýt chuyển hành lý đây được rồi mọi người chúng ta xuất phát tiếp thu xong phóng viên phỏng vấn lý thông phạm xoay người vung tay lên cái thứ nhất đi ra khách sạn đại sành sau ba phút xe buýt khởi động chậm rãi chạy đến nét mông tây tia công tức trang viên cửa lớn thời điểm t ừ n g trận tiếng hoan hô như là sấm sét như thế nổ lên mấy vạn tên chờ đợi ở chỗ này nước anh phan bóng đá tạo thành bạch sắc nhân hải trong nháy mắt n h ấ t lên nổ lan phong ba đối với những này không có mua được vé vào cửa cổ động viên tới nói nơi này chính là bọn họ hoan đưa trong lòng anh hùng đạp ra chiến trường trận chiến cuối cùng nét mông tây tia trang viên khoảng cách người tư tây sầm hầm sân thể dục chỉ có không tới tám km lộ trình xe buýt dọc theo ung dung đường cái vững vàng chạy dọc theo đường đi hai bên đường phố đều vây đầy vung vẩy thập tự kỳ nước anh tam sư quân đoàn ở vĩnh viễn không thôi hoan hô tiếng reo hò bên trong đi tới hái vinh dự chiến trường n g ư ờ i tư tây sầm h ì n g sân thể dục t o à này n từ ngoại hình xem như là màu trắng bạc hình vương hộp diêm như thế sân vận động đã sớm rơi vào cùng n h i ệ t bầu không khí bên trong có thể chứa được ba mươi nghìn người trên khán đài màu trắng nước anh phan bóng đá trận doanh cùng màu xanh ra trời cổ động viên hy lạp trận doanh phân biệt rõ ràng huyên áo động đến như sóng lớn dâng trào như thế bầu không khí đã sớm vạch trần thi đấu cao trào thi đấu còn có hơn một giờ mới bắt đầu thế nhưng sân bóng đã chật ních đội tuyển anh đem phải ở chỗ này đá với năm hai nghìn bốn ở dâu quán quân người đoạt được hy lạp đội tuyển quốc gia. nước anh đài truyền hình quốc gia tên miệng s ẽ sẽ không nghi ngờ chút nào địa đi tới hiện trường giải thích cùng hắn hợp tác chính là ghe di lại nở cờ cuộc tranh tài này chính là đang tiến hành ở dâu vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất cuối cùng một cuộc tranh tài cũng là người điên ly tam sư quân đoàn tại đây giới thi đấu bên trong lần thứ nhất biểu hiện mà vào lúc này cùng đội tuyển anh cùng ở tại bảng dê mặt khác hai đội bóng đội tuyển tây ban nha cùng nọ thuế đội đã ở in sở dụ tân t ỷ vô lì s ở tạ đi ẩn triển khai tranh cướp hắc g e di cho đại gia giới thiệu một chút điểm số đi lại nở cờ rất tự nhiên cười tiếp nhận sệ câu chuyện đội tuyển tây ban nha bị liệt vào đang tiến hành thi đấu thắng lợi đứng đầu cũng không phải là không có đạo lý inverso thi đấu tiến hành đến hiệp hai phút thứ bảy mươi lăm quân đoàn đấu bỏ t ố t tiền đạo david villa đã trình diễn đang tiến hành thi đấu cái thứ nhất h chín không nghi ngờ chút nào tây ban nha chính là người điên ly ở vòng bảng thi đấu bên trong đối thủ lớn nhất hai vị bình luận viên có vẻ vô cùng dễ dàng h i ệ n nhiên đối với cuộc tranh tài này thắng lợi không nghi ngờ chút nào vừa lúc đó trong sân bóng tiếng hoan hô đột nhiên tăng lên dữ dội ngân lai nước anh cùng đội tuyển hy lạp các cầu thủ đã bắt đầu ở đây trên l à n nóng người hai đội cầu thủ lần thứ nhất lộ diện làm nổ ngươi tư tây sầm hiểm sân thể dục bầu không khí tiếc nuối chính là chúng ta tạm thời còn chưa phát hiện lý thông phạm bóng người khoảng cách nước anh giải thích tịch không xa là đến từ trung quốc cờ cờ tờ vờ năm giải thích đoàn đội đầu to đoàn huyên ca u b u ồ n từ tính n a m bên trong âm thông qua vệ tinh tiếp sóng xuất hiện ở trung quốc 960 vạn km hai mỗi một cái thức đêm xem bóng cổ động viên trong hai vào lúc này trung quốc trên mặt đất đã là một giờ sáng nhiều đêm đen nhánh m ạ c bao phủ m ê n h mông tần h châu thế nhưng đoàn huyên ca trong giọng nói lý thông phạm ba chữ nhưng như là phép thuật thần chú như thế để mỗi m ộ trước h cờ cờ đó tìm hộ mạng cử hành quá một kỳ gọi là ớ dô ta tối chống đỡ đội bóng cổ động viên điều tra kết quả bởi vì lý thống phạm tồn tại tam sư quân đoàn không có chút hồi hộp nào địa vượt qua tây ban nha nước đức mọi người khí cầu đội lấy tám mươi chín Phạm xuất lĩnh đến phiếu xuất dơ lên cao đầu bảng mặc dù là một tên cùng n h i ệ t tô z phan bóng đá thế nhưng khóa này ở giô ta hy vọng đội tuyển anh có thể thắng lợi nguyên nhân đương nhiên là bởi vì lý thống phạm câu này cư dân mạng nhắn lại tối có thể đại biểu hết thệ phan bóng đá trung quốc tiếng lòng làm trong nước bên trong tháo giải đấu đã trở thành một bãi thúi không thể ngửi nổi bùn đen đàm thời điểm người điên ly tồn tại càng như là một vũ ngọt ngào thanh tuyển xem một con da nước bùn mà không nhiễm vấn hạ thoải mái cũng thơm ngát phan bóng đá trung quốc cái kia viên đối với bóng đá vô hạn nóng trong tình yêu chân thành tri tâm còn có không tới nửa giờ trận này ngàn tỷ trung quốc đồng bào lo lắng liền muốn bắt đầu lý thống phạm đối thủ thứ nhất là ở lần trước âu dô bên trong sáng tạo hắc m ũ chỉ tích ở bundesliga sáng tạo cải rèn lộ tờ kỳ tích ô t ổ đại đế zetro cờ cờ tờ vợ người trung quốc âu dô diễn bá trong đại s ả n h tên mập người chủ trì trương binh chậm rãi mà nói đối mặt vị này đồng dạng sáng tạo khó mà tin nổi kỳ tích nước đức trong lịch sử xuất sắc nhất huấn luyện viên là một tên thâm niên thùng cơm mong ước thùng cơm vận may Người từ Tây sầm sân tư Tây thể sầm hỉm d người liên ly chiến thuật thắng ở quỷ dị cùng kỵ binh lại như trung quốc cổ đại những người thần bí khó lường nhà quân sự dụng binh như thế khó có thể dự đoán thế nhưng chỉ cần tìm được phương pháp chính xác người đ i ê n ly cũng không phải là không thể chiến thắng trung quốc có cái thành ngữ gọi là lấy chính kịch vì lẽ đó chúng ta cần phải làm là lấy bất biến ứng và biến kỳ tích chủ xoáy rẽ trổ chính đang bố trí đội tuyển hy lạp chiến thuật vị này sáng tạo cái rẻ thần hoa cùng 2 0 0 n g h châu âu kỳ tích 70 tuổi trên mặt lão nhân mãi mãi đều vậy ung dung không v ộ i vẻ mặt tuy rằng trên mặt da rẻ bởi vì năm tháng vô tình đ i ề u khắc đã có vẻ nhăn nheo g i à n u a thế nhưng cái k i a một đôi thiên con mắt màu xanh lam bên trong thỉnh thoảng né qua từng đạo từng đạo kiếp người ánh sáng vẫn c ư ở rõ ràng đ ị a nói cho mỗi người ô tô đại đế còn chưa lão tuy rằng người điên ly toàn thắng thần thoại thịnh hành châu âu thế nhưng ở hy lạp tại đây cái sinh ra o l i m p i c tinh thần thần thoại quốc gia giới bóng đá z trô mới là cái tia cao cao ở olym tị hạ thánh sơn quan sát nhân gian sinh so với phía trước sân tấn công cầu thủ sức sáng tạo cùng tấn công thực lực đội tuyển anh không bằng tây ban nha mà so với năng lực phòng ngự nó thậm chí còn không bằng chúng ta vì lẽ đó chỉ cần không bị người trung quốc k i a kỳ q u á i chiến thuật nắm m u i dẫn đi cướp đoạt ba điểm hy vọng lớn vô cùng lên đường đi thi đấu liền muốn bắt đầu rồi z chỗ thậm chí không cần dùng bất kỳ khẩu hiệu hoặc là nhiệt huyết xôi trào lời nói đi khích lệ cảm hóa chính mình các đệ tử bởi vì ở đội tuyển hy lạp cầu thủ trong lòng ông lão này bất kỳ một câu nói đều là khắc địch chế thắng lợi và ngọc bất kỳ một câu nói đều đủ để, để bọn họ đấu trí cháy l ư n g t ự c sau n g ư ờ i tư tây sầm hìm sân thể dục đỉnh bồng trên hơn hai mươi tràn to lớn đèn chiếu sáng trong nháy mắt đồng thời mở ra có chút tối tăm sân vận động bên trong nhất thời sáng như ban ngày trên khán đài bộ phát ra tiếng hoan hô như cựu thiên từng trận tiếng sấm bước ba tiếng g ọ i vang lên trong sân bóng vòng ngàn tỷ song khát vọng thắng lợi con mắt nhìn kỹ bên dưới tam sư quân đoàn thủ phát tiền đạo mắc cổ ẩn nhẹ nhàng đem dưới chân bóng đá chuyển về cho phía sau thở răng lắm át thi đấu chính thức bắt đầu rồi ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương tháng lợi bắt đầu hai chương ba trăm lẻ tám tháng lợi bắt đầu hai trận đấu bắt đầu trước tiên mở bóng chính là đội tuyển anh tuy rằng đoàn huyên ca gú b ồ n nam bên trong âm vẫn như c ũ không có chút rung động nào không hề cảm xúc mãnh liệt thế nhưng vô số ở t r ư ớ c máy truyền hình khổ sở chờ đợi f a n bóng đá trung quốc nhưng trong nháy mắt này nhất thời tỉnh c ả n g ủ tất cả mọi người đệ một động tác đều là nhìn chằm chằm màn hình tv xem có thể hay không bắt lấy tam sư quân đoàn ghế huấn luyện viên phía trước cái kia bị xem là toàn dân thần tượng nam nhân người liên ly quả nhiên vẫn là sử dụng chính hà nam hiệu nhất 4 1 đội trưởng béc kham tọa trấn tiền vệ trụ trên hàng hậu vệ asli có lệ john kez sợ ti vần taylor cùng mẹn cn sếp hàng ngang thủ môn làm mùa giải này ở man city thể hiện xuất sắc joh a á t cc cố nén chính mình kinh ngạc giới thiệu song thủ phát danh sách quay đầu nhìn đồng dạng một mặt kinh ngạc ghez lại nỡ cơ không nhịn được hỏi một câu ghez có chút ngoại ý muốn thủ phát danh sách nói một chút cái nhìn của ngươi đi、Hừng. bởi j u n i cấm thi đấu dù xuất hiện ở hàng tiền đạo cũng không làm người ta bất ngờ lee và bùn cao trung phong ở trận đấu giao hữu bên trong thể hiện xuất sắc hơn nữa có thể cùng mặc cổ ẩn phối hợp hiệu ngầm lại nở cờ nói ra cái nhìn của chính mình giữa sân phương diện tối làm người bất ngờ chính là gớ rắt lạc tuyển hiện nay xem ra người điên lee vẫn là nghiêng về xem đạo đỉnh tốc độ như thế này nhanh trong phạm vi nhỏ qua người kỹ thuật tốt cầu thủ chạy cánh cho tới hàng hậu vệ nhưng là nhất làm cho người kinh ngạc địa phương nịu cá sổ người mới vương sở ti vần tay lơ chen rơi mất di lẽ nào người điên ly liền không sợ truyền thông công kích hắn lợi dụng đội tuyển quốc gia c h ứ c quyền quật từ bản thân lợi ích có điều như vậy tự a hồ càng thêm phù hợp người điên ly cá tính cùng truyền thông đối phó đã trở thành vị này thượng đế lạc thú mà trục xuất dị trả họ cùng n e r vin sau khi m e n xiển quả nhiên trở thành thủ p h á t hậu vệ cánh phải có điều ta đoán đội tuyển anh phía bên phải chẳng mấy chốc sẽ trở thành đội tuyển hy lạp trọng điểm chăm sóc khu vực c o n thủ môn dẫu hát thủ p h á t không có chút hồi hộp nào người điên ly đối với vị này cầu thủ trẻ yêu thích mọi người đều biết có thể hắn thật sự có thể vì là nước anh giới bóng đá chế tạo một vị siêu cấp gôn gần đây nương theo trên khán đài từ khi trận đấu bắt đầu lôi kéo liền không chút nào ngừng lại hoan hô h ò hét lại nở cơ đức quãng địa dựa theo chính mình lý giải giải thích song tam sư quân đoàn thủ phát danh sách một tận đến giờ phút này sẽ sẽ mới nhớ lại đến bốn hóa vẫn không có giới thiệu đối thủ đội tuyển hy lạp đội hình ra sân liền không nhanh không chậm địa b ụ đắp đội tuyển hy lạp thủ phát mười một người vì là thủ môn nghỉ cổ bói đys hậu vệ sứ t i d i s k i c i an k o a sát tương đền lạc giữa sân cầu thủ tỏ dầu sĩ đys cha dĩ tĩ ác bạc sinas cà xào danis tiền đạo kéo cổ nai sờ cùng dễ cà đáng thương đội tuyển hy lạp so với giới thiệu đội tuyển anh thời lượng thiên mệnh độc nhiệt tình nó hiển nhiên bị sệ sệ cố ý lơ là người tư tây sầm hình sân thể dục trên sân cỏ thi đấu khí thế hừng hực địa tiến hành trên t h á n đ này màu xanh lam trận doanh hoan hô như sấm xét màu trắng khối lập phương tiếng vỗ tay như nộ trào vừa mới bắt đầu trước năm phút đồng hồ đội tuyển anh lại như là một cái ở lúc ân ái hầu gấp kẻ lỗ mãng không có làm chút nào thăm dò mà là trực tiếp tiến vào toàn tuyến để lên toàn lực tấn công nhanh nỗ lực tiết đấu không chút nào cho đội tuyển hy lạp cơ hội thở lấy hơi bên sân đội tuyển hy lạp ghế huấn luyện viên trước ô tô đ ạ i đế d ẹ t trổ hai tay ôm ngực nhẹ nhàng n g ở ghế v ấ n luyện viên trên hàng rào nhìn trên sân bị nước anh cắt tráng hán đánh phải cùng tôn tử như thế các đệ tử biểu cảm trên gương mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tầm nhìn như b i ể n trong đôi mắt thỉnh thoảng né qua một trận v ẻ hư p h ấ n làm sao người điên l y được gọi là bóng đá ngươi thật sự bị vừa tây ban nha đ ã bốn một điểm số lớn thắng lợi kích thích sao ha ha đã muốn không thể chờ đợi được nữa mà hướng về phan bóng đá biểu diễn chính ngươi mới là mạnh mẽ nhất cái tia một cái sao nói như vậy nói như vậy ngươi liền thua chắc rồi đáng tiếc a vẫn là quá sốt ruột quá trẻ tuổi d é t chỗ lẳng lặng mà nhìn trên sân nóng lòng tấn công đội tuyển anh nhàn nhã ánh mắt tự tin phản phất là nhìn thấy một con nổi giận sư t ử chính đang khinh thường truy đổi một đám áo không đủ che thân thợ săn t i ế t nối chính là tuy nhiên đã dùng hắn sắc bén móng vuốt đánh bay vài cái có can đảm khiêu khích chính mình uy nghiêm ra hỏa thế nhưng tiêu ngạo sư t ử hiển nhiên không biết đi lên trước nữa truy đổi vài bước nó sẽ rơi một cái trí mạng c ạ m bẫy bốn năm trước ở người cạm bẫy này bên trong chết có đập cánh hí dài nước pháp gà chống gỗ lợi có bạch đi tung bay cộng h o à n ẹ t gót sắt còn có nắm giữ phí gỗ dũi cô ta chờ hoàng kim một đời bồ đào trợ giúp đội tuyển hy lạp ở năm 2004 b ổ đ ả o nha ơ dô quét ngang ơ dô pa người cạm bẫy này gọi là ấu thức phòng thủ phản kích một loại bị ô t ổ tổ đại đế d ẹ t chỗ diễn dịch đến mức tận cùng phòng thủ phản kích trên sân thi đấu đã qua 10 phút đội tuyển anh hung hăng biểu hiện để tam sư quân đoàn tại đây 10 phút bên trong hầu như thu được 80% không chế bóng phần trăm thu được 4 lần p h ạ t góc hữu hiệu sút u gôn bảy thứ trong đó ba chân bắn trúng con cửa số liệu so sánh nhìn thấy mà giật mình mà tình cảnh trên công phòng thủ thế cuộc cũng hiện ra nghiêng về một phía xu thế ở đội tuyển anh đánh mạnh bên giới đội tuyển hy lạp bị vững vàng mà áp chế ở bản mới khung thành ba mươi bốn mươi m bên trong phạm vi liền tiền đạo cổ nai sở cùng d ễ c ắ t cũng không thể không bất cứ lúc nào chạy về đến bản mới vùng cấm tham dự phòng thủ từ trên sân bóng không hướng phía dưới quan sát xanh tươi trên chiến trường hai mươi hai tên cầu thủ dứt bỏ thủ môn lại có bao nhiêu đạt mười sáu chân người đạp ở đội tuyển hy l à một hiệp c h ỉ ít từ nhìn b ê ngoài n càng như là một lần một hiệp công phòng thủ đối nội huấn luyện viên thi đấu trên k h á n đ này hai bên f a n bóng đá vẻ mặt khác nhau to lớn tình cảnh ưu thế để trên khán đài nước anh các cổ động viên r ụ c tiên r ụ c tử rơi vào điên cuồng mà màu xanh lam trong trận doanh cổ động viên hy lạp nhưng rơi vào lo lắng trầm mặc vệ tinh tiếp sóng màn ảnh thỉnh thoảng xẹt qua trên khán đài màn hình tivi xào rượu điệu bắt lấy một ít thú vị ngoài lề màn ảnh từng cảnh tượng ấy nhất định sắp trở thành kinh điện mà hình ảnh ngắt quắng ở vô số người liên quan với năm hai nghìn lẻ tám ở rô trong ký ức trên sân bóng nước anh giữa sân lam bắt nổ ra một c ư ớ c đại lực xuất xa trên khán đài một vị trên mặt dùng trắng đỏ mực in tô vẽ toàn bộ tô vẽ nước anh thập tự kỳ đầu chọc manh nam tay cầm đạo c trên sân bóng hy lạp thủ môn nỉ h cổ p ỏ l y d i s lao đảo mà đem mặc cổ ẩn đánh đầu suốt gôn bê ra đường biên ngang trên khán đài đầu đội đỉnh c ắ m vào màu trắng xanh gặp lại dây tua sở hạt tạ chiến sĩ h ắ t thiết chiến khôi hy lạp lao nhân phan bóng đá biểu hiện căng thẳng tay ô trái tim trên sân bóng đạo đình như là b ớ m xuyên hoa như thế liên tục giả động tác đột phá chuyển vào trong sau khi dục lực ép hy lạp hậu vệ sơ tạ dị đầu truy hoa môn trên khán đài thức tha thon thả khoác trong truyền thuyết thần thoại ô lìm tị ạ chúng thần trường vào màu trắng tay cầm rẽ ở quần t r ư ợ n mỹ lệ hy l hấp dẫn màn ảnh nhiều nhất vẫn là cô em v i t to di a thủ lĩnh nước anh quốc gia hoạt đây là một đ á m trang điểm lộng lẫy nữ nhân các nàng có tinh xảo khuôn mặt cùng to lớn tiếng tăm trên mặt các loại màu sắc kinh diễm tím mát từ đầu đến chân mặc cao cấp nhất hàng hiệu hàng xa xỉ ở ngươi từ tây sầm hưởng sân thể dục bắc khán đài các nàng tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến mà rõ ràng chính là theo david beckham ở người điên ly đội tuyển anh bên trong vị trí chủ lực ngày càng vững chắc một lần bị juni bạn gái có lìn át ly có lệ quân cờ dình chờ, chờ nhân tài mới xuất hiện c ư p đi ngày xưa vô hạn phong quang vít to di ạ lại một lần nữa quật khởi mạnh mẽ tr giải thích chỗ ngồi michael ẩn xuất g ô n gào gừ thượng đế thật không gặp may áo ẩ n lại lãng phí một cơ hội gần trong gang tức có một lần l ệ n h ra cầu môn lẽ nào thần vương rẽ ở ngày hôm nay thật sự đứng ở đội tuyển hy lạp không thành mặt sau sao đây là sệ sệ ôm đầu kinh ngạc thốt lên ai ai u ai nha nha nha dù nha cơ hội thật tốt vị này đến từ l i v e r p o o l cao trung phong lại một lần nữa lãng phí bếp kham phạt ra trí mạng và ạ góc ta nghĩ thời khắc này nước anh phan bóng đá nhất định phi thường hoài niệm đã giải nghệ vừa rồi bom a lancer đây là đầu to đoàn huyên ca không nhanh không chậm bản sắc giải thích gào gào gào is、yes. is、yes. gỗ gỗ gỗ gỗ gỗ sệ sệ như là nước mỹ người da đen lắm mồm ca sĩ khoác lác cha như thế kích động động kinh a s h ly e răng a s h ly e răng lên lên lên đẹp đẽ hắn tiến vào vùng cấm xem nhìn xử lý như thế nào ác gác phạm quy tuyệt đối phạm quy ha <cười> ha penalty cái gì không thành bóng cất chó chết tiệt trọng tài thi đấu đã qua 25 phút đội tuyển anh hoàn toàn áp chế lại đường kim vô địch này cũng không ra ngoài chúng ta dự liệu đầu to đoàn huyên ca không n ộ i không nóng này đ ặ t sắp lại vang lên ở trung quốc p a n bóng đá bên h a i thế nhưng điểm số vẫn là duy trì ở không không nước anh nhất định phải làm ra một điểm thay đổi để giải quyết vấn đề này nếu như như vậy đã thế không đạt được cục diện tiếp tục duy trì đội tuyển hy lạp phản kích có thể muốn đến thời gian còn ở từng giọt nhỏ trôi qua rốt c ụ c liền ngay cả tận tình buồng hô nước anh phan bóng đá cũng có chút s ố t ruột đối với tam sư quân đoàn tới nói hết thể đều đã có còn kém ghi bàn thế nhưng chính l à n à y đặt ở trước đây cực kỳ dễ dàng ghi bàn ở đội tuyển hy lạp tường đ ồ n g b á c h s ắ t bất kể tấn công phòng thủ dưới nhưng là như vậy khó sinh mà cùng này ngược lại chính là sống quá mở màn hãi hùng khiếp vía gian nan giai đoạn cổ động viên hy lạp nhưng dần dần trở nên không còn sốt ruột bởi vì hình ảnh trước mắt dần dần trở nên quen thuộc bọn họ nghĩ tới rồi bốn năm trước trận đó trận chung kết bên trong cũng từng bị đội tuyển bồ đào nha áp chế thành như vậy thế nhưng cuối cùng còn chưa là đội tuyển hy lạp thu được quán quân n q u tình cảnh ưu thế không phải là thắng lợi đội tuyển anh ghế của huấn luyện viên trước lý thống phạm trên người mặc thơ len thơ đốn màu lam nhạt quần áo trong và áo buộc ở quần tây bên trong hai tay cắm vào đâu khóc khóc địa sử ở sân bóng đường bên trên trên mặt vẫn hiện lên định liệu trước nụ cười sau ba phút phút thứ ba mươi bốn trên sân đội tuyển anh thu được bản cuộc tranh tài thứ tám cái phạt góc đội tuyển hy lạp vẫn là xem trước bảy lần phòng thủ phạt góc như vậy trước sân chỉ để lại tốc độ khá là nhanh rệ cả một người cái khắc cầu thủ toàn bộ thu về đến vùng cấm bên trong tham dự phòng thủ có điều lần này đang nhìn đến bên sân lý thống phạm thủ thế sau khi đội tuyển anh phạt g ó c sách lược đã lặng lẽ thay đổi phạt phạt g ó c người đã biến thành sở ti vần đặc đ ỉ n h beckham thì lại tiến vào đội tuyển hy lạp bên ngoài vùng cấm người hy lạp cũng không có đối với lần này nhỏ bé biến hóa cấp cho đầy đủ coi trọng bởi vì david beckham đã phạt bảy cái phạt g ó c thế nhưng cũng không có tạo thành đầy đủ uy hiếp đội tuyển anh đổi một tình huống phạt g ó c chủ phạt nhân viên rất bình thường đổi làm là cái khác đội bóng cũng sẽ như vậy làm hơn nữa lúc trước dẹp t r ỗ ở sắp xếp chiến thuật thời điểm liền một cường điệu đến đâu muốn lấy bất biến ứng và biến lấy chính kịch vì lẽ đó đội tuyển hy lạp đội viên kiên định đ i ệ u cho rằng chỉ phải nghiêm khắc dựa theo huấn luyện viên trưởng chiến thuật yêu cầu không bị người điên ly quy kế biến hóa hướng dẫn liền nhất định có thể ở phòng thủ bên trong làm được không có sơ hở nào thế nhưng làm đ ã o n ỉ n h bên trái chết mở ra phạt góc trước hai ba giây béc kham ở vùng cấm bên trong tiền tiền hậu hậu nhiều lần nỗ lực bốn năm lần sau khi đột nhiên rút khỏi đội tuyển hy lạp vùng cấm sau đó phạt góc trong nháy mắt này phạt ra đi tới bên ngoài vùng cấm ở ngoài Thoát thủ khỏi phòng h k David a b e c mà k h ô n cuối h n g đất p lên cùng h sát đội tuyển hy lạp thủ môn ra sức mở ra ngón trọ chỉ hơi tàn nhẫn mà đánh vào tấm kia tại đây ba m i lăm phút trong thời gian sớm nên bị đánh qua ba bốn lần lưới khung thành bóng vào rồi David b e c k h trên sân bóng đánh vào đội a n tiến hành g dô đ bóng thủ bóng david beckham tràn trề lao nhanh mái tóc dài màu vàng nóng như là nhảy lên nóng ánh ngọn lửa phía sau theo sát mà đến các đồng đội rất nhanh cùng đội trưởng hưng phấn ấu nhau bên sân lý thống phạm cười trộn rất h ứ n g t h ú liếc mắt nhìn mới vừa rồi còn định liệu trước một mặt bình tĩnh ô tô đại đế dẹp trổ quả nhiên dẹp trổ sắc mặt thay đổi trở nên rất khó coi bởi vì đối với dẹp trổ tới nói chỉ cần đội tuyển anh đạt được ghi bàn dù cho là vẹn vẹn một hạt cũng đầy đủ để hắn phòng thủ phản kích kế hoạch triệt triệt để để phá sản không sai ô tô đại đế thờ phụ một không chủ nghĩa thế nhưng mặt sau cái kia không kỳ thực muốn so với phía trước một trọng yếu gấp một vài lần bởi vì một khi đối phương không phải không coi như là đội tuyển hy lạp đạt được cái kia hạt nhọc nhằn khổ sở một cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào chỉ cần ở phòng thủ một đoạn bại bởi đội tuyển anh đội tuyển hy lạp gầy yếu hàng tiền đạo thực lực tuyệt đối không cách nào đạt được so với đội tuyển anh càng nhiều ghi bàn vào lúc này đối với đội tuyển hy lạp tới nói ngoại trừ tấn công đã đừng không có pháp t h u ậ t khác phòng thủ tuyệt đối sẽ không ở không một lạc hậu tình trạng dưới vì bọn họ mang đến thắng lợi không nghĩ tới đánh vỡ chính mình hoàn mỹ kế hoạch lại là một hạt vận khí ghi bàn Dẹt chỗ đi tới bên sân làm ra tấn công thủ thế mà cách đó không xa nhìn thấy z chỗ bất đắc gì bóng người lý thông phạm đắc ý cười cười vận khí bóng không đó là bờ h gờ phạt góc chiến thuật F-M-2008 hệ thi đấu tiếp tục mất bóng sau khi vội vàng biến thủ thành công đội tuyển hy lạp căn bản không phải là đối thủ của đội tuyển anh david beckham Michael ẩn cùng sở ti vần tay lơ này ba tên có thể duy trì số mặt trạng thái cầu thủ một trước một bên trong một sau trợ giúp đội tuyển anh chúa tể đón lấy thi đấu phút thứ 48. n m i tám gu ba michael ẩn bàn thắng thứ hai một lần sắc bén phòng thủ phạt kích ảo ẩn tia chấp như thế tốc độ rốt c u c phát huy ra ưu thế phút thứ n ă khó mà tin nổi lại g i bàn david beckham phạt ra phạt góc đội tuyển quốc gia người mới sở ti vần tay lơ cấp trước điểm hất đầu cơ môn đội tuyển hy lạp thủ môn không phản ứng chút nào b không đối với đội tuyển hy lạp tới nói thi đấu đến đây là kết thúc rồi phút thứ sáu mươi bảy gào gừ thượng đế dù xào rượu đưa đỏ áo ẩn ở bên ngoài vùng cấm tuyến phụ cận đánh vào một hạt đại lực xuất hôn ha bốn không ba đây là một hạt không điện hình ẩn thức phá cửa cỡ nào tươi đẹp thời khắc thi đấu tới đây đã mất đi hồi hộp lý thống phạm dùng gơ rát đối âm thay đổi lắm á t dùng dâu có lệ thay đổi thể lực không chống đỡ nổi lạp đỉnh dùng tay mơ dani en sờ tơ dít thay đổi mặt cổ áo ẩn một hơi dùng hết ba cái thay đổi người tiêu chuẩn mà thay đổi người sau khi đội tuyển anh vẫn cứ không có thả lòng thế công của chính mình điều này h m từng một t nhóm cũng chính là lao lý ra ngoài tất cả mọi người dữ liệu đem gơ rác sắp xếp ra ở thủ phát danh sách bên trong nguyên nhân duy nhất mà giờ khắc này đổi hai người lên sân khấu lý thống phạm là hy vọng thông qua thi đấu đến tiêu trừ hai người này tiêu cực cái nhìn lại như là lemon là tiểu thuyết soát tên đỏ cái nào như vậy mau chóng để gơ rát khôi phục trạng thái bình thường thi đấu phút thứ chín mươi mốt đội tuyển hy lạp phòng thủ phán kích rốt cục có hiệu quả một lần thay thế bổ sung lên sàn hai nghìn không trăm lẻ bốn euro anh hùng c h á t lơ thị tư trước cửa đánh đầu cấp điểm hòa nhau một bóng toàn cuộc tranh tài điểm số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở bốn một bức b ư ớ c b ư ớ c ba làm trọng tài chính kết thúc tiếu rốt cục vang lên ngươi tư tây sầm h i m sân thể dục trong nháy mắt trở thành toàn bộ euro ba đại lục hợp nhất cùng điên cùng địa phương đối với nước anh p a n bóng đá đối với buổi tối hôm nay nhất định là một cái không ngủ đêm ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương ba trăm linh chín năng lực mới chương 309. r ă m linh chín năng lực mới sau trận đấu buổi họp báo tin tức phong khách vẻ mặt bình tĩnh ổ tô đại đế dẹp c h ổ cùng mặt mày hớn hở lý thông phạm vừa xuất hiện ở bên trong đại sành lập tức như là ấm áp trong trào dầu gắn một năm m i bị đã sớm chờ đợi ở đây truyền thông như là sói đói vòng dương như thế vây lên bóng đèn tránh ra từng trận bạch quang như là sợ tỏm đến trước thích lịch đi âm từ đ i từ h o ạ dàn g mua ô tô cả có thể lưu mà quay trở về một, bốn. Từ từ tô đại đế ở người tư tây sầm hiểm sân thể dục chỉ có thể bất đắc dị hướng về sân bóng một bên thượng đế cúi đầu xưng thần giang sơn đời nào cũng có tài tử ra Tất cả tỏa cả s á nếu như chúng ta có thể ở hiệp một bảo vệ một hồi thế hòa như vậy đợi được hiệp hai hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết có điều ta hy vọng người điên lý minh bạch số may cũng sẽ không vẫn nương theo người anh chiến thuật của hắn cũng không có cái gì chỗ thích hợp cuộc kế tiếp thi đấu tây ban nha có rất lớn phần thắng an vị ở d ẹ t chỗ bên người lý thống phạm bị vị này thua bóng tiền bối làm thấp đi không còn gì khác khiêu khích c á c ký giả h ư n phấn vật ký dưới cái nhìn của ta đội tuyển hy lạp có thể ở năm 2004 t h u được euro đó mới là vật ký phải biết bốn năm trước không gì không làm được một không chủ nghĩa cùng hy lạp thức phòng thủ phản kích sớm đã bị rất nhiều huấn luyện viên cùng đội bóng nghiên cứu đầu mà ổ tổ dẹp chỗ tiên sinh nhưng vẫn chỉ nắm tại quá khứ quang vinh bên trong không biết tiến bộ ha ha không thể không nói một câu bảy mươi tuổi ổ tổ đại đế đã quá già quá già lão theo không kịp thời đại bầu không khí khá là quái dị rét chỗ cùng người điên ly chăm chú sát bên ngồi ở buổi họp báo tin tức đài chủ tịch sau cái bàn diện tuy rằng chỉ cần bất cứ người nào nhúc nhích cánh tay của chính mình đều sẽ không có chút hồi hộp nào địa đụng tới đối phương thế nhưng một mực hai người nhưng đều sẽ đối phương coi như hư vô không khí như thế không chịu quay đầu liếc mắt nhìn mà đang trả lời phóng viên vấn đề thời điểm hai người nhưng vẫn mặt m ỉ m cười trong miệng đụng tới từ ngự không tiên rẻ chút nào tình cảm địa cực tận nói móc trào phúng gốc dễ có thể ghai n phất h sinh cho n không h là đội rằng ờ i c h đây là lấy lòng mọi người vẫn là cao minh an bài chiến thuật ngài cảm giác mình có thể xuất lĩnh đội tuyển hy lạp cuối cùng đạt được ra biên tiêu chuẩn sao thùng cơm tiên sinh ngài như vậy tìm từ có phải là đối với đội tuyển hy lạp khiêu khích đây xin mời dự thử xem đang tiến hành ơ dô quán quân ba ý của ngài là z c h o không xứng làm đội tuyển hy lạp huấn luyện viên đúng không sau hai mươi phút buổi họp báo tin tức đến kết thúc z c h o cùng lý thống phạm không hẹn mà cùng địa đứng dậy chủ động hướng về đối phương đưa tay ra trên mặt mang theo mỉm c ư ờ i vỗ vỗ phê thứ vai hậu sinh khả huy a z c h o lòng bàn tay tàn nhẫn mà xếp hạng lão lý trên bà vai quá khen gừng càng giả càng tay lão lý không chút nào yếu thế đ i ệ nắm bắt tay của ông lão cổ tay các ký giả ở phía dưới bùm bùm liên tục chụp ảnh để bọn họ có hơi thất vọng chính là tuy rằng người điên ly cùng ô tô đại đế hai vị này xưng tên tính cách huấn luyện viên trưởng nước miếng văng tung tóe địa hô mắng hơn hai mươi phút thế nhưng cuối cùng lại thân thiện địa nắm tay có điều rất nhanh buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc không lâu các đại bóng đá truyền thông cổng thông tin điện tử liền nhấc lên một làn sóng không nhỏ sóng lớn đủ loại kiểu dáng làm người khác chú ý tiêu đề đầy dây phan bóng đá nhắn cầu người điên ly chỉ là vô học hậu bối dẹt trô như thế nói dẹt trô mê man mội không thể tạ người điên ly xem thường sau trận đấu buổi họp báo tin tức trình diễn kinh hồn thời khắc đại đế người điên không nể mặt mũi người điên ly tái hiện của nhân bản sắc không bốn năm hy lạp kỳ tích ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới đương nhiên ngoại trừ hai vị huấn luyện viên trưởng cố sự trong trận đấu xuất sắc phát huy các cầu thủ cũng được các truyền thông thủy triệu như thế thổi phồng lưu cá sổ song tinh t h i ể m mắt châu âu ảo ẩn tay lơ giát tay nhau đánh tan hy lạp chúng thần l y v ờ b u ô n tranh đoạt ơ r ô đệ nhị xạ thủ ảo ẩn trở về an p h ư tiến vào đến n ư ợ c vạn người mê ở đội tuyển quốc gia bạo phát năng lượng thật lớn tuyệt thế một đòn sánh ngang di đan thiên ngoại phi tiên từ chối rêu m a r i t giá trên trời ra hạn hợp đồng hợp đồng béc khang một lòng chỉ muốn trở về vợ giờ mi ở lít chim khách trung vệ thành quỷ đỏ giáo phụ khâm điểm leo người nối nghiệp hệ van taylor hoặc trao đổi ông chủ mẹn cn một trận chiến thành danh bốn năm trước chém liên tục châu âu nhà giàu người đối mặt tiểu tướng y bó tay hết cách n g ư ờ i từ tây sầm hiểm sân thể dục cuộc chiến sau khi năm hai nghìn lẻ tám âu d â vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất toàn bộ kết thúc mười sáu cường toàn bộ mở ra từ người thần bí khăn che mặt đặc biệt nước đức nước pháp bồ đào nha tây ban nha hà lan italy nước anh chờ truyền thống đội mạnh biểu hiện càng là lôi kéo người ta lướt mắt nước đức cùng bồ đào nha từng người hay không chém xuống đối thủ biểu hiện cùng lúc trước phan bóng đá mong muốn không phân cao thấp chỉ có thể coi là đúng quy đúng cụ mà nước pháp cùng italy một bình một phụ thì lại để từng người cổ động viên lệ tung sân bóng truyền thông cùng dư luận đối với đ ồ mẹ nẹt cùng đồ nã đồ n h ì hai vị này kẻ cầm đầu không chút lưu tình dùng ngói bút làm vũ khí đã tiến vào tiểu cao trào nhất làm cho người sáng mắt lên đội bóng không phải hà lan tây ban nha cùng nước anh không còn gì khác Van bạ thèn đẩy hà lan trong nước g áp lực cực lớn đối với tuy toàn công toàn thủ truyền thống đấu pháp tiến hành cải cách bây giờ r a cam quân đoàn phòng thủ phản kích một lần bị dư luận trào phúng vì là hà lan bóng đá lôi bước thế nhưng bỏ nỉ n g ư ờ i thụy sĩ sân bóng đối mặt 2006 n ă m vô địch thế giới đội tuyển italy cùng thắng để hết thẻ dư luận chiều gió một khi thay đổi chịu đủ tranh luận van bạ thèn càng là thu được nhà cải cách mỹ danh đội tuyển tây ban nha thì lại đem kỹ thuật lưu khống chế bóng chiến thuật phát huy đến cực h ạ n in sợ giút tân tỷ vô lì sợ tạ đi ẩn một trận chiến để chuyên gia phan bóng đá không khỏi tiế lại một lần trở thành châu âu bóng đá chủ lưu mà lao xoáy ạ dạ gỗ n g h lấy barcelona cầu thủ là chủ lực thành viên nòng cốt chế tạo này chi thế tiến công hoa lệ dường như thủy ngân quần quận trên mặt đất như thế quân đoàn đấu bỏ t ố t trải qua cuộc so tài thứ nhất sau khi ngay ở toàn thế giới phan bóng đá trong lòng nhân khí tăng vọt cho tới đội tuyển anh 4, ố một khuyết đại điểm số đủ để chứng minh tất cả david b e c k h a m michael áo ân cùng sở ti vần tay lơ ghi bản để người điên ly toàn thắng thần thoại tiếp tục ở người tư tây sầm h i m sân thể dục tiếp tục trình diễn cùng đội tuyển tây ban nha hoa lệ cùng tao nhã so g a Tam sư quân đoàn ở đấu bỏ tuất h tây ban nha đá với tam sư quân đoàn nước anh n à y chính là một hồi điển hình nghệ thuật cùng hung hăng hoa lệ cùng dã man đối kháng đem ngoài ra đế tử quân đoàn rơi valencia siêu cấp xạ thủ david villa dựa vào này đá với nọ thuẩy đội hát chịt dơ lên cao xạ thủ bảng đồ bảng Vì là Lucas bên nước tiền Đồn n dưới, đức c đạo Pô Kỳ ù gian đ ộ tuyển h thiểm điện sát tay ấn vào hai bóng, đặt ngang hàng thứ hai. Mà để đông đảo câu lạc bộ thèm nhỏ dài chính sát tay mặt cắt đặt điện dài để Mà đông đảo ấn bóng, ngang cổ câu lạc vào là, bộ phòng phòng khách l ậ t xem xong mấy ngày gần đây các đại chủ lưu bóng đá truyền thông liên quan với euro đưa tin hết thể đưa tin lý thống phạm phát hiện mình cùng dẹp trộm trận đó mang chiến lại trở thành dư luận tiêu điểm đại trong hoàn cảnh thật là có không ít biện hộ sĩ không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra tức giận chỉ trích chính mình không tôn trọng lao nhân cùng tiền bối、ừ. những này vì hấp dẫn nhãn cầu khoe khoan g văn tự cùng hậu môn g i á hỏa biết cái gì trận đó cái gọi là mang chiến chỉ là mình và dẹp trộm một hồi tâm lý đánh cờ mà thôi bởi vì ly thống phát gần nhất kinh hỷ phát hiện trước chính mình đem hết thể năng lực điểm thêm đến ép mở hệ thống bên trong sau khi tác dụng rốt cuộc hiện hiện ra mà theo hệ thống bên trong chiến thuật huấn luyện chiến thuật tri chi thức chiến thuật tâm lý chờ mỗi cái tiểu hạ số liệu tăng trưởng chính mình ở lúc trước cân nhắc chiến thuật trong trận đấu xem thế cuộc ở sau trận đấu cùng đối thủ huấn luyện viên trưởng đối thoại lúc đều sẽ có một ít kỳ quái thế nhưng là phi thường thực dụng ý nghị trong t r ớ c mắt nhảy đến trong đầu đến để hết thể đều trở nên đơn giản, rõ ràng. dễ dàng thật giống năng lực như thế vốn là thuộc về mình như thế sử dụng lên thuận buồng suối gió đoạn thời gian gần đây coi như không sử dụng fm h a 0 n g h ệ thống dối trá lý thống phạm cũng có thể ở không giống như kiểu trước đây chăm chú suy nghĩ hoặc là cùng trợ lý huấn luyện viên môn thương thảo thôi diễn tình huống dựa vào sức một người giải quyết r i ê u ma dít thời đại căn bản không giải quyết được vấn đề tỷ như lần này cùng dẹp trộm mang nhau làm ông lão này đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói ra câu thứ nhất khiêu khích cùng phê phán lời nói lao lý trong nháy mắt liền sẽ rõ ràng dẹp trộ ý nghĩ đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu lúc đó có một loại cảm giác nói cho lao lý dẹp trâu cũng không phải thật sự miệt thị chính mình mà chính là cái tướng thông qua một ít xem ra sắc bén cùng chào phúng lời nói một mặt để ngồi ở bên cạnh hắn chính mình sản sinh tự đại cùng tức giận tâm tình m ặ t khác cũng phải thông qua truyền thông đem nói mang cho ạ dạ gỗ nghẹt cùng cầu thủ tây ban nha tây ban nha cùng nước anh mặc kệ phía kia trước tiên phạm sai lầm dù cho là một chút xíu nhỏ bé sai lầm đội tuyển hy lạp đều có thể ngư ông đắc lợi đạt được lợi ích đây chính là dẹp trâu ngay lúc đó ý nghĩ vì lẽ đó lao lý tương kế tự kế không chút khách khi địa triển khai mắm nhau loại này xem ra có chút ấu trí cùng buồn cười tâm lý chiến thuật thủ đoạn có lẽ đối với kiến thức rộng rãi đội bóng huấn luyện viên trưởng k i a không hề có tác dụng thế nhưng làm truyền thông đem những n à y vô hạn phóng to sau khi đi tới cầu thủ trước mặt ai có thể bảo đảm những người thân thể cường tráng máu nóng các cầu thủ gặp không bị ảnh hưởng đây có thể đây chính là rất nhiều huấn luyện viên trưởng yêu thích chơi tâm lý chiến nguyên nhân đi nghĩ thông suốt trở lên k h e n chốt lý thông phạm mở ra hầm mở gỗ bục máy tính sách tay vận hành fm hai nghìn tám hệ thống hắn muốn nhìn lại mình một chút ở fm hệ thống bên trong các hạng chỉ số đồng thời quan sát một ít đang tiến hành trên ớ rô hiện ra đến ngôi sao mới nhìn có hay không bồi dưỡng giá trị đương nhiên gỡ rắt cùng rô có lệ mặt trái cái nhìn có hay không tiêu trừ. đối với lý thống phạm tới nói cũng đáng quan tâm đại sự ba rô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba rô đen ba rô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba rô đen ba rô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba rô đen chương ba trăm mười phá hoại đếm chương ba trăm mười phá hoại đếm mở ra fm hai nghìn tám ghi vào lưu trữ sau khi lý thống phạm đầu tiền kiểm kê đá với đội tuyển hy lạp thu hoạch Ô thêm ô đ xong sau khi lao lý cẩn thận kiểm tra fm hai nghìn núi tám hệ thống đối với mình mới nhất số liệu đánh giá huấn luyện năng lực đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác một mươi năm phòng thủ huấn luyện bảy kỹ thuật huấn luyện bảy tấn công huấn luyện một mươi bốn nhân viên quản lý m t mươi năm gác cổng huấn luyện một huấn luyện thân thể chín chiến thuật tâm lý mười lăm chiến thuật huấn luyện mười sáu tinh thần năng lực khích lệ mười lăm kỷ luật yêu cầu mười lăm quyết tâm một trăm mười lăm phán đoán cầu thủ năng lực chín phán đoán cầu thủ tiềm lực chín thích t ư ờ n g tính mười bốn chữa bệnh năng lực một chiến thuật tri chi thức mười bảy năm số liệu tăng trưởng vẫn là hết sức rõ ràng đặc biệt chiến thuật tri chi thức một hạng đã sắp muốn tiếp cận mát điểm hai mươi thu hoạch khá dồi dào bất quá lần này lao lý nghĩ tới tương đối nhiều bởi ở trên người mình thể hiện càng ngày càng rõ ràng fm hệ thống công năng mới lý thống phạm đã càng ngày càng khẳng định tấm này đạo văn đĩa si đi bám vào fm siêu di game hẳn là một cái tương tự với huấn luyện viên trưởng máy bồi dưỡng loại hình đồ vật ở trải qua rio majit cùng nữ cá sổ hai năm qua sau khi chính mình rõ ràng đã càng ngày càng ở huấn luyện viên trưởng vị trí lăn lộn như cá g ặ p nước điều này cũng làm cho rất rõ ràng có thể giải thích tại sao chính mình thu mua nữ cá sổ hành vi sẽ bị phán định vì là trái pháp luật hệ thống quy tắc mà tao bị trừng phạt bởi vì fm chỉ là dùng để bồi dưỡng huấn luyện viên trưởng mà không phải câu lạc bộ chủ tịch ngoại trừ năng lực điểm ở ngoài điểm số nhân phẩm mới hàng năm thu hoạch cũng không nhỏ lenken tờ lễ ơ lý thống phạm bởi ngài ở đội tuyển quốc gia hình thức bên dưới xuất lĩnh đội tuyển anh chiến thắng đội tuyển hy lạp hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm m ộ ư ơ i điểm lenken đội tuyển anh cầu thủ david beckham tổng tuyển cử thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm lenken ngài thành công tiêu trừ đội tuyển anh cầu thủ dâu có lệ gỡ rát mặt trái cái nhìn hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm bốn điểm 3 cái màu đỏ n h ạ trước h kia chỉ n có một u tòa o Lý t vàng Phạm vừa trói lọi đi lộn lẫy cốt phía dưới màn hình đột nhiên xuất hiện một con không ngừng xoay trọn số đo ba vòng lập thể bóng đá rõ ràng là đang tiến hành euro chính thức dùng bóng châu âu giấy thông hành này con do m ộ ư ơ i bốn nhanh mặt cầu liều khối tạo thành bóng đá ở bên ngoài trong đó bốn quỷ s ỉ v ờ màu trắng liều khối lấp lóe này trói mắt h à o quang màu trắng bạc châu âu giấy thông hành phía dưới có một nhóm chữ anh đoạn đợt lễ ơ l y thông phạm ngài phát hiện nhiệm vụ ẩn dấu khen thưởng nhắc nhở như sau đại lưu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu đỉnh giai đoạn thứ nhất mục tiêu từ dê vòng bảng lấy vòng bảng đệ nhất tên thăng cấp hoàn thành độ tháng bốn ă m một bốn có hay không lựa chọn xác nhận hoàn thành tiến độ ẩn dấu khen thưởng có hay không xác nhận hoàn thành tiến độ nín nhị nam nháy mắt hạt châu suy nghĩ một chút một chút nh lenken g lĩnh nhiệm vụ hoàn thành độ tháng bốn ă m một bốn bộ phận khen thưởng khen thưởng như sau số một mở ra cơ sở dữ liệu tuần tra hệ thống thứ hai thu được một điểm phá hoại đếm không hề che giấu chút nào điện nói nín nhị nam lý thống phạm vào đúng lúc này cảm giác được hạnh phúc hệ thống cơ sở dữ liệu sau khi mở ra c u ộ c kế tiếp đá với quân đoàn đấu bỏ t ố t tây ban nha thi đấu liền càng chắc chắn chí ít có thể tuần tra tây ban nha cầu thủ chủ lực trong tương lai một tuần bên trong trạng thái chập trùng cùng quen thuộc số liệu sau đó sẽ đối với đội tuyển anh chiến thuật cùng mỗi một cái cầu thủ huấn luyện tiến hành độ công kích đặc biệt điều chỉnh cứ như vậy căn cứ hiện thực trạng thái ảnh hưởng ép mở hệ thống tác dụng ở thi đấu trước một ngày tiến hành hệ thống đẩy nghĩ tỷ lệ thắng sẽ càng cao hơn thoải mái à? có điều nói đi nói lại đ ạ i n ư u cấp hệ thống nhiệm vụ quả nhiên không giống người thường chức lao lý nhận được nướng ẩn cấp nịu bị cấp bỏ còn cấp ba cái đẳng cấp nhiệm vụ đều không có ra biên ẩn dấu khen thưởng câu chuyện nếu không là vừa n ã y q u ỷ thần xui khiến điểm đi vào phát hiện phòng chừng cái này khen thưởng liền muốn vĩnh viễn cùng mình bỏ lỡ cơ hội lý thống phạm quay về hầm mở gỗ bục màn hình lờ cờ giờ n h a răng n ế t miệng địa vui vẻ hơn nửa ngày đột nhiên nhớ tới đến tựa hồ còn có điều thứ hai khen thưởng tới phá hoàn đếm đây là vật gì hệ thống lại ra công năng mới chuột di động đến phá hoại đến bốn chữ tiểu múi tên đã biến thành tay nhỏ điều này nói rõ còn có dưới cấp một thực đơn có môn cơ lắc tiến vào phá hoàn đếm công năng dùng cho phá hoại một tuần bên trong thi đấu đối thủ chuẩn bị chiến đấu tình huống cụ thể công dụng có ba sử dụng sau phá hoại đối phương huấn luyện viên trưởng dự họp thi đấu năng lực sử dụng sau tùy cơ phá hoại đối với trong phương trận tùy ý một cầu thủ dự họp thi đấu năng lực sử dụng sau tùy cơ phá hoại đối phương thủ phát danh sách bên trong tùy ý một tên cầu thủ chủ lực thi đấu trạng thái đặc biệt nhắc nhở đến thời gian sử dụng nhất định phải ở thi đấu chi trước 2 a i mươi b h mà nhằm vào cầu thủ phá hoại tác dụng có sự không chắc chắn trong truyền thuyết nơi này là thời trung cổ khu cơ đại giáo chủ họ phẹ đi hệ tờ dịch vì là tình nhân của hắn xây dựng cung điện sau đó đi hệ tờ dịch người kế nhiệm má cất xỉ chỉ có dịch vì xóa đi đoạn này không vẻ vang lịch sử đem tỏa kiến trúc này đổi tên là mỹ lạ ba lê cung hằng nghĩa vì là kinh người mỹ lệ lịch sử truyền thuyết thật giả đã không thể thi mỹ lạ ba lê cung bây giờ đối với với đến đây sắp bật thị du ngoạn lữ khách tới nói là một nhà nghe tên x a gần có đặc sắc nhà hàng đương nhiên ngoại trừ ăn uống ở ngoài hàng năm đi tới nơi này cử hành hôn lễ tình nhân nhiều vô số kể địa phương thời gian buổi tối mười chín lý t h ố n g phạm đúng giờ xuất hiện ở mỹ lạ ba lên h à hàng cửa đầy r a to lớn pha lê xoay tròn môn tiến vào đại sành lập tức có người mặc tiêu chuẩn quý tộc đỡ tiệc gia đình bồi bản trang phục nam người phục vụ không lưng hỏi rõ ràng thực hiện hẹn trước phòng riêng một đường khách khí dẫn dắt này lao lý leo lên lầu hai toàn này thời kỳ cuối văn hóa phục hưng phong cách trong kiến trúc bộ cũng không có lắp đặt thang máy xoay tròn cầu thang trên tay vịn có hai mươi hai cái tiểu thiên sứ tìm tới cắt xuống bướng bình địa để trần thân thể theo cầu thang một đường leo đến lầu hai lý thông phạm rất nhanh sẽ đi tới xong việc hẹn trước tốt gian phòng hai nghìn m ư ơ i bốn bạn học cũ phạm tổ ngang xem đứng ở đại gia ngươi rốt cục đến rồi phạm tổ ngang như là nhìn thấy cứu tinh như thế nắm chặt rồi lý thông phạm tay buổi chiều huấn luyện kết sau khi l ã o lý đột nhiên nhận được bạn học cũ thùng cơm phạm tổ ngang điện thoại nói là cờ cờ tờ vờ đến đây thụy sĩ cùng một trị ả phóng viên đoàn muốn mời tiệc chính mình l ã o lý ngẫm lại chính mình hai năm qua cùng phạm tổ ngang giao tỉnh không có làm phiền liền lại đây tiến vào phòng bên trong có chừng mười cá nhân một cái thể hình hơi mập người trung niên dường như chúng tinh cùng nguyện như thế bị bảy người vi màu trắng đá cầm thạch điều chế to lớn bàn tròn chủ vị bên trong đến có không ít lý thống phạm người quen t h như đã từng cờ cờ tờ vợ s i ê u tầm tổ tổ trưởng hạ lan sơn giang nam mỹ nữ tả tiểu thành các loại còn có chuyên môn đến đây giải thích lần này ở rô đầu to đoàn h u y ê n ca kha kha đế trương chỉ đạo cùng có vẻ như trung hậu kiến hồng ca đây là cờ cờ tờ vợ cổ giang sinh phó đại trưởng phạm tổ ngang đầu tiên giới thiệu chính là cái kia rõ ràng là mọi người trung tâm người trung niên cổ giang sinh xem ra là cái rất có tu dưỡng cùng học thức nam nhân bên hai trong tóc đen chen lẫn này lấm ta lấm tấm t ó p bạc chủ động từ màu trắng đá cầm thạch sau cái bản diện đi tới hướng về lý thạch sau cái bản anh hùng xuất thiếu niên a tan nên gọi người huấn luyện viên trưởng tiên sinh vẫn là lưu cá sổ ô n g chủ chủ động tư thái cùng lấy lòng ở những người khác xem ra xem như là cho đủ lý thống phạm mặt m ũ i có điều lý thống phạm vẻ mặt bình tĩnh chỉ là khẽ mỉm cười liền gọi tiểu lão đệ ba sao cái khác đều là hư ta chỉ là một cái rất phổ thông người trung quốc lại nói lấy lao lý thân phận bây giờ vẫn đúng là không cần đi điều cái gì cờ cờ tờ vào phó đ ạ i trưởng loại hình huyền quan bất như hiệp quản sau khi phạm tổ ngang lại lục tục giới thiệu mấy người kia lý thống phạm đối với loại này cái gọi là tụ hội kỳ thực không hề có một chút hào cảm nếu như không phải không tốt bác bạn học cụ phạm tổ ngang mặt mũi căn bản thì sẽ không đến vì lẽ đó khai tiệc sau khi vẫn trên mặt mang theo m ỉ m cười nói nhưng không nhiều cùng lúc trước ở tây ban nha m a r i t lần thứ n h ấ t ở hữu duyên thiên lý năng tương ngộ tiểu trung quốc t i ê u đốt quán hội kiến hạ lan sơn một nhóm s i ê u tầm tổ lần kia so với thả l ò n g rất nhiều chỉ có chủ đề chuyển đến trên người mình thời điểm mới không mặn không nhạt địa ứng phó vài câu phạm tổ ngang bất đắc dĩ chỉ được từ bên trong xe chỉ luồn kim ba phải có điều dần dần phạm tổ ngang chính mình cũng bắt đầu ý thức được mình và lý thống phạm tranh lệnh đã càng ngày càng xa thời gian hai năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ mà bất luận là địa vị vẫn là trên người loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được khí độ chính mình vị này hai năm trước cũng bởi vì sa thải mà không có sinh hoạt phí bạn học thời đại học rõ ràng đã đi tới một cái cần để cho hắn ngưỡng mộ mức độ chính mình còn ở đập c â n r i ắ t ngựa định b ỡ cờ, cờ cờ tờ vờ lãnh đạo mà lý thống phạm cũng đã vững vàng mà đem số mệnh của hắn nắm ở trong tay của mình mà không cần xem người khác màu sắc ở phạm tổ ngang hết sức s u nịnh bên dưới trên bàn cơm bầu không khí ngược lại cũng náo nhiệt kỳ thực vốn là những phóng viên này đều là nhân tình có đại lãnh đạo tọa trấn coi như muốn còn t h ngắt hơn cũng lệnh không đứng lên ở quá trình ăn cơm quá. trong phòng có một cái vẫn trầm mặc người gây nên lý thống phạm chú ý trước quốc gia lê binh chín mươi lăm năm lấy sáu mươi tư vạn nguyên sáng tạo trung quốc giới bóng đá sớm nhất chuyển ngượng tiêu vương nghề nghiệp cuộc đời đã từng đá khắp cả trừ thủ môn ở ngoài bất kỳ một vị trí nào ở năm hai nghìn l i bảy xuất l ĩ n h thành đều xếp fu nai tịt trùng siêu thành công cũng ở năm hai nghìn t l i h tám thành công bảo vệ trở lên ba cái đoạn ngữ có thể hoàn chỉnh địa giới thiệu lê binh khá là bất phàm nửa đời trước vị này một m tám mươi tư đen g ầ y cao người đàn ông ở trong đám người nói phi thường ít hỏi lê minh sở dĩ cùng cờ cờ tờ vợ phóng viên phỏng vấn đoàn đồng thời đi tới châu âu mục đích chủ yếu chính là vì gặp gỡ sáng tạo trung quốc huấn luyện viên thần thoại lý thống phạm vì lấy kinh nghiệm mà đến bây giờ trung quốc hắc ám rơi bóng đá lê minh xem như là giữa sân đội bóng huấn luyện viên trưởng bên trong trẻ trung phái v i trẻ tài cao mà hắn ở thành đều tạo phiêu biểu hiện s á c thực cũng làm cho người sáng mắt lên hắn là một cái rất có lòng cầu tiếng người lý thống phạm ở châu âu giới bóng đá đạt được thành công to lớn thật sâu kích thích vị này thiếu s o i nguyên lai、like、người trung quốc cũng có thể xem cùng nhân mưu i n o giáo phụ fer gilton giáo s ư heger như vậy đùa bỡ thậm chí làm c à ngày tốt hơn. n g hôm nay ở cùng một vị quen biết phóng viên nói chuyện phiếm ngẫu nhiên thời điểm nghe nói lý thống phạm sẽ xuất hiện ở hiến hội bên trong lê binh trong lòng hơi động đây là một cái nhận thức người điên lý cơ hội tốt mà giờ khác này hắn chính đang suy nghĩ nên như thế nào cùng lý thống phạm nói mục đích của chính mình lê binh hy vọng có thể ở euro trong lúc vẫn đi theo lý thống phạm bên người khoảng cách gần quan sát vị này thần thoại huấn luyện viên đến cùng là làm sao chỉ huy đội bóng huấn luyện đến cùng có ra sao khác với tất cả mọi người ma lực có thể làm cho hắn lấy một cái người trung quốc thân phận ngang dọc châu âu dưới bóng đá hai năm chưa nếm một lần thất bại đương nhiên cũng có một chút bái sư học nghệ mục đích thế nhưng từ bóng đá góc độ tới nói yêu cầu này nhưng rất hợp lý bởi vì lý thống phạm thân là đội tuyển anh huấn luyện viên ngoại trừ đối với truyền thông công khai phỏng vấn giai đoạn đội bóng chiến thuật cùng huấn luyện cũng là muốn cực đoan bảo mật hắn gặp đáp ứng chính hắn một xem ra có chút vô lệ yêu cầu sao nhìn yến hội thấy cái kia vẻ mặt tự nhiên người trẻ tuổi dù cho lê binh so với lao lý lớn tuổi hơn hai mươi tuổi thế nhưng cái kia viên trải qua sóng to gió lớn tâm dĩ nhiên có chút lo sợ bất an ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba, ba dô đen chương ba trăm mười một hai tên thiên tài. t r ư năm g hai ê nghìn lẻ tám ở dâu ngọn lửa chiến tranh không ngừng vòng thứ nhất trận đấu kết thúc sau khi châu âu các đại cá độ công ty thắng lợi bồi xuất lại có biến hóa mới vòng đầu tiên từng người l ấ y bốn một quét ngang đối thủ tây ban nha cùng đội tuyển anh đặt ngang hàng đệ nhất ba không chém xuống áo l a m quân đoàn i ta ly đội tuyển hà lan lấy yếu ớt thế yếu xếp hàng thứ hai đội tuyển đức thì lại dựa vào bọn họ ở giải thi đấu bên trong mạnh mẽ lực cạnh tranh xếp hàng thứ ba mà có năm hai nghìn lẻ tám độ trên trái đất làm nóng này ngôi sao bóng đá cờ zitti ano zonano t o a c h ấ n cầu thủ chạy cánh quân đoàn tuy rằng vòng đầu tiên biểu hiện vô cùng tốt thế nhưng tựa hồ dư luận đối với bọn họ chờ mong chị cũng không cao lắm chỉ xếp tới người thứ bốn ngoài ra chủ nhà thụy sĩ ô chị ạ cùng thổ nhĩ kỳ thì lại trở thành x ỉ nhục l ó t đáy đội bóng xạ thủ bảng trên mồi xuất v ẫ n vòng đấu đầu tiên trung tây ban nha tiền đạo david villa hát chịt để hắn càng thêm ngồi vững vàng đệ nhất bảo tọa lập cú đúc mc cổ ẩn cùng cờ i t t i ano zonano đặt ngang hàng thứ hai thứ ba phân biệt là đội tuyển đức cơ lõ sơ tô đ ngày 13 tháng 6, năm 2008, euro vòng thứ hai vòng bảng thi đấu chiến mặt lại một lần nữa g e n e v e thành g e n e v e sân bóng bồ đào nha ba một đánh tan g ó t sát quân đoàn đội tuyển cộng hòa z s e z o n a nâu cùng đệ cổ ở trên hiệp hai đầu mày cuối mắt từng người kiến tạo đối phương một lần mà ở toàn cuộc tranh tài phút bù giờ giai đoạn s e z o n a n o phản v i ệ t vị thành công đơn đao mặt cầu đối với cộng hòa z thu sao xa xít thời điểm vô tư chuyền bóng kiến tạo tiểu sư đệ c ả d e s m a đẩy bắn kẽ hở đ ắ c thủ hiện trường hình ảnh không có bắt lấy chính là ở j e n e v e sân bóng nam khán đài một cái nào đó chỗ ngồi ngồi một vị mang n ũ lơi chai nước anh người đàn ông trung toàn cuộc tranh tài đều đem ánh mắt của chính mình hình ảnh ngắt quắng ở bồ đào nha giữa sân cầu thủ mụ tỉ n ổ trên người thỉnh thoảng khi theo thân tế mang máy tính sách tay trên viết viết v ẽ vời người đàn ông này tên là thờ giang an dê là một tên chuyên trách thăm dò cầu thủ ở fm hai nghìn lẻ tám hệ thống bên trong thờ giang an dê được đánh giá vì là phán đoán cầu thủ tiềm lực năng lực hay không phán đoán cầu thủ trước mặt năng lực hay không kinh khủng như vậy trị số đã đạt đến trên trái đất bất kỳ một tên chuyên trách thăm dò cầu thủ có khả năng đạt đến năng lực đỉnh điểm có điều ở ba tháng trước an dê nhưng vẫn là t h t ken hem hột vừa thăm dò cầu thủ bên trong phổ thông một thành viên phi thường phi th một lần vô tình làm lý thống phạm ở fm 2 0 0 8 h ệ thống bên trong phát hiện hắn sau đó so sánh một hồi nựu cá sổ cái kia mấy cái song hạng số liệu không có một cái vượt qua mười bốn vớ va vớ vẩn dáng d ấ p thăm dò cầu thủ không chút do dự triển khai vô liêm sỉ đào người hành động được như vậy như vậy một tên thăm dò cầu thủ tuyệt đối phi thường tất yếu bởi vì làm nín nhị nam trong tay fm 2 0 0 8 bên trong hệ thống cung cấp tiểu yêu giả lập danh sách mà trên thực tế lại có một tên mắt sáng như đuốc siêu nhất lưu thăm dò cầu thủ hai người tương gộp lại uy lực tuyệt đối có thể vì là thiện thiện hồng tình cùng nựu cá sổ mang đến khó có thể tưởng tượng lợi nhuận không gian song kiếm hợp bích vô địch thiên hạ vì lẽ đó an dê cái này vốn là ở vai hát lên sân bóng dẫn đi đi tám trăm bảng anh lương tuần xếp hạng hộp của hết t h ể bóng đàn cuối cùng mỗi tháng nộp lên thăm dò cầu thủ báo cáo đều bị người lãnh đạo trực tiếp không chút lưu t ì n h địa l ơ là đáng thương người đàn ông trung niên rất nhanh bị trên trời rất xuống thơm ngát điếm bánh đập cho hạnh phúc bị vắng đầu làm ba tháng trước cái k i ê m ngọc ảo một ngày đại danh đỉnh đỉnh người điên ly như là loe trắng nón hào quang thiên sứ như thế tự mình xuất hiện ở trước mặt của hắn biểu thị muốn ký xuống nguyện vọng của hắn sau khi an dê không chút do dự mà đáp ứng rồi không tới mười bảng bốn nghìn bảng anh đồng thời hàng năm dâng lên năm phần trăm lương tuần đây chính là lý thống phạm được s o n g hạng số liệu mát điểm hàng đầu bóng đàn thờ răng an dê trả giá toàn bộ đánh đổi vào lúc này an dê lại như là một khối chưa điêu khắc ngọc thô chưa mài r i ũ a một nhóm vẫn không có gặp phải bá nhạc thiên lý mã lý thống phạm ơn c h i ngộ để lúc đó đang đứng ở khó khăn nhất tình trạng an dê trong lòng tràn ngập lòng cảm kích vì lẽ đó người trung niên này nam nhân đối với lý thống phạm đón lấy sắp xếp toàn bộ không chậm trễ chút nào tiếp thu liên tiếp đó ở ký kết trở thành thiệm thiệm hồng tinh dưới cờ một thành viên đồng thời nắm giữ chính mình chuyên môn có môi giới sau khi thân phận của an dê lại như ph một bước lên mây từ vai hát lên sân bóng không có tiếng t â m gì cuối cùng bóng đàn nhạy một cái trở thành sân bóng s c t g hát thăm dò cầu thủ tổng quản thờ giang a n dê vẫn kìm nén một cỗ sức lực muốn báo lại người điên li ơn c h i ngộ mà cơ hội lần này rốt c ụ c đến rồi bởi vì cả thế gian đều chú ý ở rô đã kéo dài c h i ế n mạng giải thi đấu ra yêu tinh giải thi đấu ra thiên tài đây là thế giới bóng đá vĩnh hằng bất biến quy luật mỗi khi gặp các c ụ ở rô như vậy cao cấp nhất bóng đá thi đấu đều sẽ có không ít làm người sáng mắt lên siêu cấp người mới dường như mọc lên như nấm như thế nhô ra chỉ cần an dê có thể từ những n à y người mới bên trong vì là niệu cá sổ khai quật ra một ít ngày mai ngôi sao chính là đối với người điên ly ơn c h i ngộ tốt nhất báo đáp mà khiến an dê càng thêm hưng phấn chính là lý thống phạm ở ngày hôm qua rốt cục đưa ra hắn gia nhập niệu cá sổ tới nay hạng thứ nhất khảo sát nhiệm vụ quan sát bồ đào nha trong trận giữa sân mũ tì nhổ cùng phòng thủ tiền vệ trụ vệ lọ sổ mù tỷ nổ năm nay chỉ có 22 tuổi là bồ đào nha nhà giàu s ở bốt tinh lịch bọn trong lịch sử trẻ trung nhất đội trưởng ở trong nước bị coi như là d u i cổ sở trộm mạ cùng đệ cổ sau khi bồ đào nha lớn nhất tiềm lực toàn năng hình giữa sân có điều vào lúc này ở châu âu giới bóng đá tiếng tăm cũng không v ă n g r ộ i mà fm 2008 bên trong đối với cầu thủ nước đức mi seo bạ lật đánh giá là hắn chính là ở vị trí này thần còn đối với mù tỷ nổ đánh giá như là có thể trở thành cùng bạ lật sánh vai cùng nhau số một ngôi sao bóng đá cho tới vệ lọ sổ tương tự hiệu lực với sờ bốt tinh l ị c bọn giống như mù tỷ nổ là này chi bồ đào nha nhà giàu tuyệt đối chủ lực ở phía sau theo vị trí vẫy lò xô chạy trốn năng lực mạnh cướp đoạn hung h à n h thể lực dồi dào hơn nữa có một c ư ớ c không sai sau xuyên vào s u ố t xa là fm h a 0 n g bên trong xếp hạng tiến vào mười vị trí đầu khủng bố bạo lực tiền vệ trụ lý thống phạm chú ý hai người này là có nguyên nhân euro bắt đầu trước lý thống phạm tiến cử ronaldo mọi người để lưu cá sổ ở trên hàng tiền đạo đã dự trữ không thấp hơn mở h u cùng chassi chờ nhà giàu thực lực thế nhưng giữa sân phương diện thực lực nhưng là có chút làm người khó có thể mở miệng nói khó nghe một điểm kém cùng cặn bã như thế ở để cho chạy rỗ ỉ bạn tờn cùng jem hudner chờ tuyệt đối chủ lực sau khi chim khách giữa sân đã nằm ở tờ gờ i mi ở lít các tri đội bóng hạng bét trước lý thống phạm cảm thấy hứng thú gì trần mở cùng van der và ad bây giờ nhìn lên muốn tiến cử độ khó không nhỏ thời gian cấp bách lao lý tuyệt đối không thể làm cái kia ở trên một cái cây treo cổ kẻ ngu si vì lẽ đó rất nhanh rời đi mục tiêu mù tị h đ ổ cùng v ẽ lọ sổ là ở một ngày trước xuất hiện ở lý thống phạm trong tầm mắt ngày hôm qua làm lao lý ở xem xong f m bên trong quân với mình số liệu tư liệu cùng hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu đỉnh tiến độ sau khi đưa vào một chút tìm tòi điều kiện tiêu hao hai điểm điểm số nhân phẩm lợi dụng fm thăm dò cầu thủ công cụ lại một lần nữa tìm tòi kho số liệu sau khi phát hiện hai vị này bồ đào nha thiên tài đương nhiên tìm tòi thu hoạch không ngừng mù tỉ nhổ cùng vệ lò s ố hai người bất quá hôm nay vừa vặn có bồ đào nha thi đấu vì lẽ đó để siêu cấp thăm dò cầu thủ an dê tới xem một chút cái khác theo euro thi đấu tiến hành có rất nhiều cơ hội mà để p h ở răng an dê có chút tuyệt đối bồ đào nha và hôm nay thi đấu bên trong cũng không có cử đi v ệ lò s ố có điều được lên sân khấu cơ hội mù tỉ nhổ quả thật làm cho an dê sáng mắt lên xuất sắc truyền thống kỹ thuật cùng cái nhìn đại cục chạy tích cực diện tích che phủ rộng rãi xuất xa năng lực cũng không tầm thường mặc dù đối với kháng năng lực cùng kinh nghiệm hơi hơi khiếm khuyết một điểm thế nhưng tuyệt đối là một tên tiềm lực to lớn cầu thủ trẻ người điên ly là làm sao phát hiện tên này cầu thủ xem xong sau cuộc tranh tài an dê đối với người điên ly sùng bái lại tăng lên một tầng ngoại trừ bồ đào nha cùng cộng hòa z thi đấu ở ngoài a vòng bảng khác một cuộc tranh tài cũng sau đó khai hỏa chủ nhà thụy sĩ ở mở màn phút thứ ba mươi hai do mười chín tuổi tiểu tướng beo địch đức hoa phá cửa thế nhưng thần kỳ người thô nhị kỳ ở hiệp hai liền ban hai bó đặc biệt thổ nhĩ kỳ giữa sân ạ n đã tu dần ở phút thứ 92 tuyệt sắt bóng làm cho cả thánh giả cột sân bóng rơi vào yên tĩnh chủ nhà thụy sĩ bi tình bị nốc cao đây là đang tiến hành châu âu trận chung kết vòng sản sinh chi thứ nhất bị nốc cao đội bóng mà có thể khẳng định chính là theo vòng thứ hai thi đấu tiếp tục tiến hành sẽ có càng nhiều đội bóng dẹp đường h ồ i phủ thi đấu đã dần dần tan khốc tam sư quân đoàn ở chiến thắng đội tuyển hy lạp sau khi nghỉ ngơi một ngày ngày thứ hai bắt đầu tiến vào bình thường huấn luyện huấn luyện sân bãi nhưng vẫn là người tư tây sầm h i n m sân thể dục có điều bởi cùng đội tuyển hy lạp dùng chung sân bãi vì lẽ đó mỗi ngày chỉ có thể được nửa ngày thời gian huấn luyện mà còn lại nửa ngày thì lại trở lại nét h mông tây t i ê u công tức trang viên tiến hành chiến thuật giảng giải phân tích nghiên cứu đối thủ ngày mười bốn tháng sáu buổi sáng dựa theo thứ tự là đội tuyển anh sử dụng ngươi tư tây sầm hình sân thể dục thời gian chín không không làm tam sư quân đoàn các cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên dựa theo quy định thời gian đi tới còn hơi có chút sương mù buổi sáng sân vận động lúc kinh ngạc phát hiện ở đây địa trên t r ờ đợi bọn họ không cũng chỉ có ông chủ lý thống phạm cùng trợ lý huấn luyện viên vệ n ạ lẹt còn có bốn năm cái người trung quốc đùng đùng đùng đùng lý thống phạm vỗ vỗ tay ha mọi người xem các ngươi giới thiệu mấy vị đặc thù khách mời lao lý xoay người chỉ vào phía sau lê binh mọi người cười giới thiệu Mấy vị trong i sinh ê n này đến là từ t Quốc đ bữa tiệc có tả tiểu thanh chờ mấy cái cờ cờ tờ vợ phóng viên vừa vặn cũng muốn nhân cơ hội tiến hành một lần đối với đội tuyển anh siêu tầm lý thống phạm cũng không có từ chối dòng dã một buổi sáng trong khi huấn luyện tà tiểu thanh chờ phóng viên một bên bận rộn địa quay c h ụ p nước anh các ngôi sao bóng đá huấn luyện quá trình càng nhiều thời điểm màn ảnh nhắm ngay đều là đứng ở bên sân lý thống phạm nói thật đối với hiện tại f a n bóng đá trung quốc tới nói lao lý sức ảnh hưởng đã xa vượt xa david beckham cùng ẩn chờ siêu cấp siêu sao đặt đến vung cánh tay hô lên người trong nước điên c u ồ n g trình độ vì lẽ đó các ký giả quay c h ụ p cũng là rất chú ý nặng nhẹ kỹ xảo mà lê binh thì lại vẫn thật chặt đi theo lý thống phạm bên người vị này bên trong siêu thiếu x o á bên người mang theo giấy bút lại như là một tên chăm chú phụ trách tiểu thư ký như thế. lê binh cảm giác mình tại đây cái buổi sáng quan sát bên trong có thu hồi lớn bởi vì thông qua vừa ba tiếng h ã n chí ít ít nhiều gì biết rồi vạch trần thi đấu lúc kích gian thảm có xanh hung hăng dáng dấp sau khi đại danh đỉnh đỉnh người điên ly ở hàng ngày đơn giản khô khan đội bóng trong khi huấn luyện đến tột cùng làm một cái hạ người gì này vừa giữa chưa ba tiếng đạt được c ấn tượng muốn so với từ những người thông qua tư liệu tv cùng báo chí truyền thông bên trong sản sinh mơ hồ khái niệm hoạt bát sinh động nhiều lắm ở lê binh máy tính sách tay tờ thứ nhất hàng ngũ nhứ nhất viết một câu nói như vậy đầu tiên lý t h ố n g phạm là một cái ngôn ngữ t h i tài đây chính là lê binh thông qua ba tiếng quan sát thu được đệ nhất kết luận bởi vì dòng d ã một buổi sáng trong thời gian lý t h ố n g phạm ở trong quá trình huấn luyện hô lên mỗi một câu nói đều là làn điệu thuần khiết nguyên chấp nguyên vị tiếng anh hơn nữa hầu như chưa từng xuất hiện dù cho một lần dùng từ sai lầm hoặc là biểu đạt chính mình ý tứ kẹn thời điểm nếu như nhắm mắt lại lê binh tuyệt đối sẽ cho rằng đứng ở bên cạnh mình là chỉ huy đội tuyển anh hàng hiệu các ngôi sao bóng đá huấn luyện chính là một cái thuần c h ủ n g nước anh lão lê binh thật sâu rõ ràng đối với một tên huấn luyện viên bóng đá tới nói có thể cùng mỗi một cầu thủ tiến hành rõ ràng giao lưu cùng câu thông là trọng yếu c ỡ nào một hạng năng lực bởi vì coi như là toàn thế giới ưu tú nhất phiên dịch cũng không cách nào một trăm phần trăm đem ý của ngươi truyền đạt cho cầu thủ hiện tại suy nghĩ một chút trung quốc huấn luyện viên bóng đá sở dĩ vẫn bị bài xích ở châu âu chủ lưu giải đấu ở ngoài năm giải đấu lớn bên trong thậm chí ngay cả quốc tịch trung quốc tr huấn luyện huấn luyện viên đều rất ít nguyên nhân ngoại trừ địa phương huấn luyện viên đối với bóng đá năng lực phân tích khiếm khuyết ở ngoài tự thân bẩn cùng trình độ văn hóa cùng ngôn ngữ năng lực cũng là một đại trí mạng thiếu hụt mà trước mắt lý thống phạm hiển nhiên không nằm trong số này tuy rằng lê b ì n h đã sớm thông qua các loại tư liệu biết người điên ly tinh thông tiếng tây ban nha cùng tiếng anh hai môn ngoại ngữ thế nhưng trước đó hắn vốn cho là cái gọi là tinh thông cũng là vẹn vẹn giới hạn ở lý thống phạm cũng là có thể ở đội bóng trong khi huấn luyện đem dùng này hai môn ngôn ngữ khai nói lắp ba đại thể biểu đạt ý của chính mình mà thôi bởi vì truyền thông đưa tin luân có khuyết đại thành phần hai chữ này dùng ở lý thống phạm trên người không hề có một chút lượng nước bất luận cái nào thành công người tất nhiên có hắn chỗ hơn người v ẹ n vẹn ở ngôn ngữ cửa hải này lê minh liền rõ rõ ràng ràng địa nhìn thấy mình và lý thống phạm vị này đã chinh phục âu dâu a đại lục bước vào thế giới cấp danh soái hàng ngũ người trẻ tuổi trên lệch đương nhiên nếu như lê m i n h có thể biết lý thống phạm trong tay có một cái có thể trong nháy mắt để nín nhịn nam học được trên tinh cầu này bất luận một loại nào ngôn ngữ ép mở máy nói dối tất cả cái kia lại coi là chuyện khác ngoại trừ ngôn ngữ năng lực lê binh ở máy vi tính của hắn trên cẩn thận từng ly từng tí một mà tỷ lệ rơi xuống hắn ở lý thống phạm trên người phát hiện một cái khác không gì sánh k ị p khủng bố thiên phú người liên ly ở bóng đá phương diện có phi thường đáng sợ sức quan sát cùng suy nghĩ năng lực điều này cũng chính là lê binh ở buổi sáng ba tiếng huấn luyện học tập bên trong thu được đệ nhị kết luận trong suốt buổi sáng hầu như mỗi cách nửa giờ thời gian lý thống phạm đều sẽ lớn tiếng kêu dừng đội bóng huấn luyện sau đó cùng cầu thủ các huấn luyện viên chăm chú phân tích đội bóng ở vừa nay trong khi huấn luyện không đủ cùng vi sai lầm nhỏ cũng nhằm vào quân địch giả đội tuyển tây ban nha kỹ chiến thu cách làm như thế hầu như mỗi một cái bóng đá huấn luyện viên trưởng đều sẽ ở trong khi huấn luyện lấy hơn nữa lê minh tại chức nghiệp cuộc đời cùng cuộc đời huấn luyện viên bên trong tiếp xúc qua không ít danh soái thế nhưng xem ngày hôm nay lý thống phạm như vậy mỗi lần đưa ra ý kiến cùng cái nhìn đều vô cùng sắc bén nhất châm kiến huyết huấn luyện viên lê minh vẫn là lần thứ nhất gặp phải bởi vì ở lý thống phạm mỗi một lần gián đoạn điều chỉnh sau khi hiệu quả rõ ràng tam sư quân đoàn đón lấy ở huấn luyện biểu hiện đều sẽ trở nên càng thêm có độ công kích càng thêm thông thuận đáng sợ lê minh có thể khẳng định lý thống phạm tuyệt đối là trời sinh thì có không gì sánh kịp huấn l đây là người điên lý thành liền thần thoại cơ sở đ á n g t i ế c loại này khủng bố thiên phú người khác coi như là ước ao cũng không có cách nào mà lê binh không biết chính là nín nhị nam những n à y khủng bố năng lực là gần nhất fm hai nghìn lẻ tám hệ thống bên trong cá nhân số liệu tăng mạnh sau khi mới thể hiện ra lên làm buổi t r ư a ba tiếng sau khi huấn luyện kết thúc lê binh phát hiện lý thống phạm trên người tối làm h ắ n ước ao một điểm quyền uy là một người huấn luyện viên trưởng ở đội bóng bên trong tuyệt đối quyền uy tính l i ê n v ớ i nạ lẹt như vậy đội tuyển quốc gia anh giáo phụ cấp nhiệm vụ ở cùng lý thống phạm thương thảo chiến thuật hoặc là chia sẻ huấn luyện tâm đắc thời điểm đều sẽ đưa ra đầy đủ tôn trọng hơn nữa lê minh hoàn toàn nhìn ra david beckham cùng michael ẩn các cầu thủ đang đối mặt lý thống phạm thời điểm trong mắt đều sẽ toát ra một luồng nồng đậm s u n g b á i mà ngoài ra coi như là lắm á t gỡ rát này vài tên cũng không có ở lý thống phạm dạy học câu lạc bộ hiệu lực qua cầu thủ đang đối mặt lý thống phạm chỉ đạo cùng yêu cầu lúc cũng có vẻ một mực cung t í n h đồng dạng làm một tên huấn luyện viên trưởng lê minh đương nhiên rõ ràng điệu biết nắm giữ như vậy tuyệt đối q u y ề n lý chỗ cứ như vậy lý thống phạm ở lúc trước sau trận đấu mỗi một bố trí cùng mỗi một lần chiến thuật biến hóa đều có thể có được các cầu thủ nghiêm khắc nhất tối tuyệt đối chấp hành mà không đến nỗi cùng bên trong siêu một số đội bóng như thế xuất hiện thi đấu bên trong cầu thủ không tưởng huấn luyện viên loạn đá đồng loạt còn loạn tình cảnh đây mới là một tên huấn luyện viên bóng đá đối với đội bóng không chế cảnh giới tối cao mãi cho đến buổi sáng hết thể huấn luyện kết thúc cơ c ờ tờ v ờ các ký giả mới kết thúc lần này đặc quyền quay t r ụ mà lê binh cũng cẩn thận từng ly từng tí một mà khép lại máy vi tính sách tay của mình mặt trên đã lít nha lít nhít ký đầy chữ hán ngày mười bốn tháng sáu buổi chiều sắp bất thị bầu trời một mảnh n g i lam mây trắng như vài tự vụ quấn quấn ở hạn đ kết thúc buổi sáng sân vận động huấn luyện sau khi lý thống phạm bỏ ra một buổi t r ư a thời gian ở những người khác đầu góc mơ hồ suy đoán bên trong vô cùng thần bí mà đem cái này phòng họp bố trí thành tư nhân dạp chiếu bóng thức hắc úc buổi chiều mười bốn không không điểm lão lý huyền nói từ chối tạ tiểu thanh chờ mấy cái cờ cờ t ờ vờ phóng viên đi theo chỉ đối với lê m i n h một người mở ra một con đường cho phép vị này trung quốc địa phương tân duệ huấn luyện viên cùng đội tuyển anh c ấ p cầu thủ đồng thời bắt đầu quan sát một cuộc tranh tài video đội tuyển tây ban nha bốn một quét ngang nọ t h u đội thi đấu video có điều này không phải là một bản phổ thông video thi đấu video truyền phát tin trong quá trình đem tây ban nha mỗi một thế tiến công con đường mỗi một cái cầu thủ cầm bóng đặc điểm đều tỉ mỉ biên tập đánh dấu đi ra sau đó dùng trực tiếp nhất rõ ràng nhất chữ số ả d ậ p bày ra ở cầu thủ trước mặt lê minh tuy rằng không biết lý thống phạm vì sao lại một mực lưu lại chính mình thế nhưng là một người huấn luyện viên bóng đá nhạy cảm k cứu giác để hắn rất nhanh sẽ rõ ràng đây là một lần ngàn năm một thở máy học tập biết người liên ly tiến hành h i ệ n nhiên là một lần chiến thuật giảng giải đây mới là thể hiện một cái huấn luyện viên bóng đá thực lực chân chính cùng trình độ một cái phân đoạn chân chính máy học tập sẽ tới lê binh ngồi ở hàng cuối cùng kiềm chế lại chính mình tâm tình kích động xem xét tỉ mỉ lên thời gian ở từng giọt nhỏ bên trong trôi qua thi đấu vốn là chỉ có chín mươi phút thế nhưng gia nhập biên tập giảng giải cùng động tác chậm chiếu lại sau khi xem xong một lần lại cần cần hai giờ tiếp nối chính là lê binh nhìn không tới một canh giờ làm những người khô khan số liệu cùng động tác chậm một lần một lần xuất hiện ở trước mắt thời điểm hắn rốt cục dần dần cảm thấy có chút n g á n phiền thế nhưng làm lê binh trong lúc vô tình đưa mắt tìm đến phía cái khác nước anh các s i ê sao thời điểm thình lình phát hiện những n à y cầu thủ bất luận là thay thế bổ sung vẫn là cầu thủ chủ lực đều xem vô cùng chăm、chú. l i ê n ngay cả hầu như một trăm phần trăm nhất định không phải nhận được lên sân khấu cơ hội thay thế bổ sung thủ môn c ả ở sần cùng cao rỗ b ị n sấn đều ở một cách hết sắc chăm chú mà quan tâm này video bên trong mỗi một chi tiết nhỏ thời khắc này lê minh xấu hổ là một tên huấn luyện viên trưởng hắn lại đều không thể cùng đội tuyển anh cầu thủ so với càng không cần phải nói những người ở bên trong tháo giải đấu tự cao tự đại tự ngu tự nhạc kiếm cơm ăn trung quốc cầu thủ đây chính là tranh lệch hai giờ sau khi video kết thúc lê minh vốn tưởng rằng chiến thuật giảng giải đến nơi này sẽ kết thúc thế nhưng đón lấy phát sinh tất cả để hắn lại một lần nữa cảm thấy g i ậ mình bởi vì ở mười phút hơi làm nghỉ ngơi sau khi lần thứ hai video truyền phát tin lại bắt đầu vẫn là vừa nãy lặp lại truyền phát tin vừa n ã y đã xem qua đoạn lục tượng kia không có một chút nào thay đổi duy nhất không giống chính là lý thông phạm rốt cục đứng ở phía trước cầm màu đen tiểu thức dậy học tiến hành giảng giải có điều lao lý trước mấy câu nói cùng chiến thuật không quan hệ thông qua vừa nãy video ta đoán các ngươi đối với cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ đã có phi thường sâu sắc hiểu rõ yêu cầu của ta là các ngươi mỗi người đều phải quen thuộc địa nhớ kỹ chính mình ở đây trên có thể gặp phải mỗi một cái cầu thủ tây ban nhà kỹ thuật đặc điểm mặt khác có thể không hề che giấu chút nào nói Muốn thắng lợi nhất định phải từ trên lên, phải thi thể từ ẻm dâm vào ò n bảng g thi đấu chỉ đấu l vừa vòng ta mới cảm, linh bắt bên cụt t đầu, có nọ r n chúng còn bọn Thắng g gặp phải bọn họ. ta sẽ lúc ợ i Vào l này nói thắng lợi còn vì là thời thượng s ớ m chứ lê minh ở phía dưới s ư ớ n g sở thế nhưng rất nhanh phản ứng lại không còn sớm một chút cũng không còn sớm bởi vì đội tuyển anh là một nhánh lập trí với thắng lợi đội bóng mà có can đảm ở vòng nọ cụt mới tiến hành rồi chỉ là một hồi liền mưu tính vòng nọ cụt bên trong sắp xếp phòng chừng cũng là người điên ly như vậy không biết thất bại là vật gì ra hỏa mới có thể trắng trận địa gọi ra đi có điều nghĩ lại vừa nghĩ lê minh thật giống nghĩ tới điều gì trong nháy mắt dường như tia chớp s ẹ t qua đầu óc loại cảm giác đó lại như thể hồ quán đỉnh như thế rõ ràng lê minh đột nhiên phát hiện kỳ thực mình và lý thống phạm trong lúc đó to lớn nhất t r ê n l ệ n h cũng không ở chỗ c h i thức hoặc là năng lực trên mà ở chỗ tâm lý thống phạm chân chính chỗ cường đại nên ở chỗ hắn có một viên đội bóng ở tay thiên hạ ta có thâu bạo c h i tâm một viên mãi mãi cũng đem thắng lợi coi như là tài sản tư hữu không cho người khác đụng vào c ù n ngạo tri tâm đáng sợ mù quáng sùng bái vào đúng lúc này sinh ra nín nhị nam lại được một cái trung thực phen đáng tiếc chính là l i ê n lê binh chính mình cũng không có phát hiện chính mình kỳ thực ở trong tiềm thức bởi vì một số nhân tố có chút thần hóa lý thống phạm liền tại đây s ạ c bớt ánh nắng tươi sáng buổi chiều ở simon sệt công tước trang viên này bị lý thống phạm trang sức khá giống là tối om nhà ma như thế phòng họp lê binh cái này gặp vô số sóng to gió lớn người đàn ông trung niên bị một cái nào đó đáng ghét nín nhị nam n giao động quẻ rồi tất cả những thứ này kỳ thực đều là lao lý cố tình làm ở liên muốn kết thúc này dòng dã một ngày tham quan trong quá trình lý thống phạm không có cùng lê binh chủ động trao đổi qua một lần phán phất đem vị này thành đều sẹp fu mai tị đội thiếu xoáy coi như không khí như thế hết thể đều là ở dựa theo thường ngày biện pháp đến tiến hành tam sư quân đoàn các hạng huấn luyện nhưng chính là cách làm như thế để lê binh chính mình bởi vì bị vào t r ư ớ c là chủ bị người điên ly biện chữ vàng uy danh h i ể n hách khó khăn quấy nhiễu từng bước từng bước dùng qua quan sát suy nghĩ cùng tương tự tự mình thôi miên trong lòng ám chỉ đem lý thống phạm cái gọi là ngôn ngữ thiên phú cái gọi là khủng bố sức quan sát cái gọi là chó má trái tim của cường giả đều là xây dựng ở cái kia một khoản lịch tiên fm hai nghìn t á hệ thống tồn tại cơ sở trên đương nhiên tất cả những thứ này cũng không phải tuyệt đối có thể có một ngày lý t h ố n g phạm ở fm hệ thống đánh giá bên trong trị số toàn bộ biến thành mát điểm hai mươi cuối cùng sẽ trưởng thành đến không cần fm máy nói dối cũng có thể quét ngang bốn phương duy nắm bất bại trình độ thế nhưng ngày hôm nay lý t h ố n g phạm chỉ có thể dùng như vậy tinh tướng hành động để lê binh chính mình đi lĩnh hội trung quốc bóng đá cùng thế giới bóng đá t r ê n lệch chỉ có lê binh chính mình ý thức được mới thật sự là thứ hữu dụng từ cái trình độ này mà nói lê binh ngày hôm nay đối với lý t h ố n g phạm t ư ơ i đẹp hiểu lầm không chính thức lao lý hy vọng đạt đến kết quả sao vì lẽ đó lý thông phạm sẽ làm lê binh ở toàn bộ âu d trong lúc vẫn đi theo bên cạnh mình có t h ngày mười lăm tháng sáu tam sư quân đoàn ngồi xe buýt đi tới innsbruck n g dự tiến đ hành đối thủ là có giới bóng đá trí tàu lao xoài hạ dạ gỗ nghẹt xuất linh đang tiến hành ơ dô số một thắng lợi đứng đầu đội tuyển tây ban nha ngày mười sáu tháng sáu buổi chiều mười tám không không innsbruck d tân tỷ vô lee sờ ta đi ẩn năm 2008 ở h ì ô vòng bảng thi đấu tối đáng để mong chờ một hồi hoa lệ quyết đấu đem ở đây trình diễn t a m sư quân đoàn vsc quân đoàn đấu bỏ tót toàn thế giới ánh mắt đều sẽ ở đây ngưng tụ ba j o đen cầu vượt 10 đồng m ũ i cuối chương ba dô đen ba j o đen cầu vượt 10 đồng m ũ i cuối chương ba dô đen ba j o đen cầu vượt 10 đồng m ũ i cuối chương ba dô đen, đen chương 313. đẩy cửa mà đi người delhi chương ba trăm mười b đẩy cửa mà đi người delhi l i ê n ở đội tuyển anh lên đường chuyển động thân thể đi tới ôt c a in sợ rồi chuẩn bị chiến đấu dê vòng bảng to lớn nhất đối thủ thời điểm 2008 ở dâu cái khắc b u ổ i diễn thi đấu đã hạ màn kết thúc cùng vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất so với vòng thứ hai thi đấu từ từ đêm đang tiến hành thi đấu đẩy hướng về phía cao trào b vòng bảng bên trong tuân gia ít lưu ý xe tăng đức đội tuyển đức lại ở hở đẹp hồ sân bóng làm người mở rộng tầm mắt địa một hai bại bởi cờ j e r s i ở đội càng làm người đức hổ thẹn chính là đội bên trong tuyệt đối chủ lực heo con sở với sở tay gờ ở thi đấu cuối cùng một phút bởi vì trả t h ủ tính đẩy nã cờ j e r s e ở cầu thủ lệ ý cộ bị thẻ đỏ trục xuất ra trận mà bại bởi cờ j e r s e ở sau khi đội tuyển đức vòng bảng thi đấu thăng 2006 n ă m vô địch vất cuộc áo lam quân đoàn italy tiếp tục cạ vẹn nhìn bán đảo đê mê bọn họ ở xù d ị c h đến tư gần đức sân bóng cùng đội yếu r ù mạ nỉ a 1 ộ một chiến b ì n h thi đấu bên trong bí danh r ù mạ nỉ a dán độc một thủ đánh vào một bóng kỳ thực dán độc vốn là còn cơ hội tuyệt s á t italy đáng tiếc hắn ở thi đấu phút thứ tám mươi n a n t i bị đệ nhất thế giới gôn thần bì p h o n g khó mà tin nổi địa cự tuyệt ở ngoài cửa mà cùng tổ một cuộc tranh tài bọn nỉ ngươi vượng khắc đa phu trong sân bóng van bạ t ẹ n tụyp đội tuyển hà lan lại hất cơn lúc màu da cam da cam quân đoàn làm người lữ lữ lữ l một cao điểm số cùng quét sau di đ a n thời kỳ gà chống gỗ l ậ t đội tuyển pháp thi đấu trong quá trình bất luận là tình cảnh vẫn là cuối cùng điểm số đội tuyển pháp đều nằm ở tuyệt đối hạ p h o n g phút thứ 72 peter p a n j o ben ở đường biên sau khi đột phá l i n h góc độ đánh bắn phá cửa vì là đội tuyển hà lan trong lịch sử lưu lại kinh điển thế nhưng là để gà chống gỗ lật b ị kín vĩnh cửu x ỉ n h ụ ngày 16 tháng 6, toàn thế giới phan bóng đá ánh mắt theo thi đấu thời gian rời đổi đưa mắt nhìn sang ứng bờ rụt tân tỷ vô lì sợ tạ đi ẩn thần thoại bất bại người điên ly tam sư quân đoàn g i i bóng đá chí tẩu ạ dạ gỗ n g ẹ t quân đoàn đ này hai chi ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong đều lấy bốn một điểm số lớn quét ngang đối thủ siêu sao bóng đá tập hợp thiên vương quân đoàn đến cùng ai có thể ở tân tỷ vỗ lì s ở tạ đi ẩn thu lấy vinh quang michael ân cùng david villa hai tên bị từng người quốc gia f a n bóng đá ký thác vô kỳ hạn vọng sân vận động sát thủ đem ở năm 2008 g h h ô n g euro trên sàn thi đấu triển khai lần thứ nhất trực tiếp đối thoại làm tân tỷ vỗ lì s ở tạ đi ẩn 90 phút chém giết bụi bẩm lặng xuống là eo gủ ạ giờ villa hãn vệ chính mình v u a phá lưới tôn nghiêm vẫn là t i ể m điện sắt tay ẩn một bước lên trời trở thành xạ thủ bảng số một làm hai c h i đồng dạng đại đánh thế tiến công bóng đá siêu cấp đội bóng cảm xúc mãnh liệt đụng vào nhau tất cả đều có thể ngày một mươi sáu tháng sáu năm một n g h ô n n ă thi đấu ba vị trí đầu giờ ở đội tuyển anh ngủ lại ma di a trạ xì á khách sạn tam sư quân đoàn cầu thủ cùng công nhân viên cũng bắt đầu bắt đầu bận túi bụi khách sạn bảo an ở cửa kéo màu vàng đường cảnh giới để tránh khỏi cuồng nhiệt nước anh phan bóng đá xông tới rất nhanh ấn có đội tuyển anh sgt r i ó giờ é trắng đỏ thập tự kỳ xe buýt ở p a n bóng đá điên tiếng thét chói hai bên trong chậm rãi xử đến khách sạn chỉnh cửa lớn công nhân viên bắt đầu tiến hành xuất phát trước cuối cùng chuẩn bị bên trong tiểu tiến bộ được lý thống phạm đặc biệt phỏng vấn cho phép quyền tả tiểu thanh một nhóm siêu tầm tổ có thể khoảng cách gần phỏng vấn đội tuyển anh thi đấu chuẩn bị trước công tác điều này làm cho tả tiểu thanh vô cùng hưng phấn khoảng cách gần như vậy phỏng vấn tiết lộ một nhánh thế giới cấp đội mạnh g i ả i thi đấu chuẩn bị chiến đấu tình huống đối với trung quốc phóng viên tới nói tuyệt đối thuộc về trong lịch sử lần đầu vị này giang nam mỹ nữ tin tưởng vẹn vẹn dựa vào điểm này chính mình chủ trì này đương tiết mục liền nhất định có thể trở thành gần đây cờ cờ tờ vờ thể dục loại tiết mục tỷ lệ người xem no một tới sau đó phát sinh sự thực chứng minh tả tiểu thanh phán đoán phi thường ch ép thập tự dưới cờ người trung quốc tiết mục tv không chỉ ở trong nước sáng tạo ra t ỉ n h kỷ lục sau đó càng là bởi vì người điên ly nguyên nhân ở nước ngoài nhiều nhà thể dục đài truyền hình phối âm tiếp sóng tà t i ể u thanh bản thân càng là dựa vào năm 2008 g h ì n m ộ t lần thành danh trở thành cờ cờ tờ vợ thể dục loại người chủ trì một tỷ lúc này nói sau tạm thời không đề cập tới ma di a trạ si á khách sạn lầu ba ba trăm tám mươi tám gian phòng đại gia ngươi lý thống phạm nằm lì ở trên giường nhai răng nếch m i ệ n g địa quay về máy vi tính dò xét khí mở gỗ bục màn hình lờ cờ giờ phía trên đại đại màu đỏ điểm số kết cục có vẻ như vậy trói mắt đội tuyển anh ba b à tây ban nha tuy rằng ở bắt đầu trước lý thống phạm làm đủ thi đấu chuẩn bị thế nhưng ở vừa kết thúc lần thứ nhất fm hai nghìn l i tám hệ thống đẩy nghĩ bên trong lao lý nhưng bất đắc d ì thu hoạch một hồi không hề dinh dưỡng thế hỏa hai cái hát chịt thi đấu hiệp một nằm ở súp màn trạng thái m ắ t cổ ẩn ở một vị khác súp màn david beckham tiến tạo dưới trình diễn hát chịt trợ giúp tam sư quân đoàn đem đội tuyển tây ban nha đánh quân lính tăng giã thế nhưng hiệp hai thay đổi bất ngờ tuy rằng tây ban nha số một tiền đạo david villa tuy rằng bị lý thống phạm hết sức dùng sụp mạn trạng thái sở ti vần tay lơ lấy người kèm người chiến thuật thành công phòng thủ chết thế nhưng giữa sân nghỉ ngơi sau khi trải qua giới bóng đá t r í tẩu a dạ g ồ n e s t đúng lúc điều chỉnh quân đoàn đấu bỏ t ố t một vị khác siêu cấp tiền đạo fernando toz lại đột nhiên bạo phát ở thi đấu cuối cùng 20 phút đồng d ạ n g mang theo m ũ tuy rằng cũng không phải là thất bại thế nhưng một hồi thế hòa đối với lý thống phạm tới nói cùng thất bại không khác nhau gì cả bởi vì dựa theo đại ư u cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu định giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu yêu cầu Lý Thống h p ạ một nhất định phải dẫn phải dắt đ i u y ể n a khi lấy bảng、D、vòng bảng đệ nhất thân phận h t cuối cùng một hồi tây ban nha đã ra điểm số lớn biến số quá to lớn lớn đến lý thống phạm đã không thể chịu đựng mức độ vì lẽ đó đối mặt tây ban nha nhất định phải đạt được một phen thắng lợi dù cho là nhất xấu xí nhất cùng khiến truyền thông thất vào một không thắng lợi Nghĩ sau đó â chăm chú kiểm tra nghĩ lại ở cuối cùng xác nhận không có bất kỳ một chút xíu sai lầm sau khi lý thống phạm di động chuột cỡ lập trên màn ảnh tiếp tục đem núp ấm bắt đầu lần thứ hai fm hai nghìn tám hệ thống mô phỏng nào hào hào hào giả bốn hệ thống mô phỏng sân vận động tiếng hoan hô từ hầm mở gỗ bục bên trong chuyển tới trên màn ảnh không ngừng biến hóa màu trắng cùng hào quang màu đỏ chiếu chiếu vào lý t h ố n g phạm có chút căng thẳng trên mặt sáng tối chậm trợn căng thẳng hồi hộp không thể sai sót sau m ộ ư ơ i phút thẩm cửa phòng bị nặng n ề dập vừa vặn đi ngang qua khách sạn hành lang lê bình kinh ngạc phát hiện người điên ly nổi giận đùng đùng địa từ trong phòng của chính mình đi ra sau đó bước nhanh xoay người đi tới xa xa nơi thang máy tàn nhẫn mã ấn lại thang máy thao tắc kiện cuối cùng rời đi chuyện này đây là làm sao đây là ba ngày tới nay lần thứ nhất lê b i n h đến vẫn chấn định tự nhiên lý thống phạm tức giận như vậy liền thành đều x ẹ phiêu p mai tiệm chủ xoáy trong đầu tràn đầy đều là đại đại dấu chấm hỏi thi đấu trước 40 phút in sợ r u thị cái k i a một vòng ánh nắng tuy nhiên đã bắt đầu chậm rãi hướng tây nghiêng thế nhưng sông danh bên bầu không khí nhưng chính là một ngày bên trong nóng nhất thời khắc tân tỷ vô ly sợ t a đi ẩn so với nhiệt độ càng thêm cùng n h i ệ t chính là phan bóng đá sân bóng ở ngoài chính đang xếp hàng vào sân cùng vây quanh ở chỗ lối đi ô n hy vọng cuối cùng cầu mua cầu phiếu cổ động viên tây ban nha trong trận đột nhiên chuyển đến một trận sóng to gió lớn như thế to lớn tiếng hoan hô chỉ thấy một chiếc thân xe toàn bộ bị tất thành khuyết đại thâm xích viêm màu đỏ cùng t r ó i mắt màu vàng nóng gặp lại xe buýt từ đằng xa tiêu ngạo mà lại tới đến rồi quân đoàn đấu bỏ tốt đội tuyển tây ban nha đến rồi khi này lượng như là hỏa hồng chiến hạm như thế xe buýt đứng ở sân bóng cầu thủ miệng đường nối trong giây lát đó dường như một tề khó mà tin nổi kỳ diệu chất xúc tắc tắc vào pha lê ống nghiệm bên trong lập tức ở trong đám người sản sinh mạnh mẽ hóa học tác dụng phản ứng nhanh nhất đương nhiên là đã sớm chuẩn bị trên người mặc công tác bí danh cấp ký giả truyền thông tranh nhau chen lấn địa hướng về xe buýt lao nhanh vây lại đón lấy vô số thiếp có các loại loại ngôn ngữ tiêu chí máy quay phim bị thân thể cường tráng thợ chụp hình cao dơ cao khỏi đỉnh đầu màu đen cơ khi ở trong bể người như là khát máu cá mập ở mặt nước lộ ra s ắ c nhọn vây cá như thế tách ra đoàn người hướng về cầu thủ đường nối giam giữ vây tụ mà cuối cùng nhưng là thanh thế nhất là hùng vĩ cổ động viên quẩn khi này n g một loại cái anh tuấn như ổ lỉm tỉ ạ trên núi trúng thần như thế mỹ nam tử môn trên người mặc một bộ bó sát người đen tuyển nhã thơ lặn tần âu phục trên mặt mang theo mê người mỉm cười vây tay từ xe buýt bên trong lúc đi ra vốn là chen trúc điên cuồng cổ động viên đoàn người nhất thời dường như sôi trào nước sôi như thế chen trúc rít gào lên bốn này vốn là một hồi thuộc về đội tuyển tây ban nha thi đấu không nghi ngờ chút nào thắng lợi tất nhiên chúng thuộc về ta ta gặp tranh thủ trong trận đấu ghi bàn thứ hai hát chịt đó là đương nhiên nếu như có thể ta tại sao muốn nói không đây tân địch họa lì sân bóng ở ngoài cầu thủ miệng đường nối đội tuyển tây ban nha số một tiền đạo david villa đối mặt cả tạ lộn lì ạ truyền thông sở post daily phóng viên vấn đề lúc có vẻ tự tin trần đ ấy mà cái khác cầu thủ tây ban nha hiển nhiên nắm tương đồng cái nhìn fernando toz đội bóng thắng lợi mới là trọng yếu nhất ta có một đám mạnh mẽ đội hữu không có gì lo sợ Kassilac, ta cùng thùng cơm tiên sinh hợp tác quá hắn xác thực là một cái phi thường có đặc sắc cùng nhân cách mị lực vĩ đại giáo chủ luyện mùa giải trước r i ê u m a r i t thời gian khiến người ta khó quên có điều a dạ gâu nghẹt tiên sinh cũng là một cái hiện tượng cấp chủ soái kinh nghiệm phong phú cụ có trí khôn ta đối với ngày hôm nay thắng lợi phi thường cụ có lòng tin savi đội tuyển anh ừ ta chỉ nói một câu và hôm nay thi đấu bên trong ta tuyệt đối sẽ không lại một lần nữa để cái kia ra vàng đáng ghét người trung quốc đến cười dù cho một giây đồng hồ sau 10 phút ở phóng viên cùng phan bóng đá điên cùng vây tụ bên dưới đội tuyển tây ban nha mới ở sân bóng công nhân viên trợ giúp tiến vào cầu thủ đường nối mà ngay ở kiệt sức tân địch họa lì sân bóng công nhân viên nhìn chính đang từ từ tản đi các cổ động viên miệng lớn hạ giận lấy là tất cả đều lúc kết thúc xa xa lại có một hai xe buýt tam sư quân đoàn đội tuyển anh đến rồi đoàn người lại một lần nữa xôi chào ở đội bóng nhân khí phương diện đội tuyển anh không thuộc về trên thế giới bất kỳ một quốc gia đội bóng ba dô đen cầu vượt m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen, đen, đen, đen chương ba trăm mười có ai có thể ở ngón giữa nguyền rủa dưới đ ả o mạng chương ba trăm mười bốn có ai có thể ở ngón giữa nguyền rủa dưới đ ả o mạng ngày mười sáu tháng sáu buổi chiều mười tám không không sông danh màu xanh ra trời yên tĩnh mặt nước nhẹ nhàng lưu động hạng tỷ tư ngoài dãy núi vi ung dung thanh lĩnh như l à k hữu tay như thế ô m mỹ lệ chấn nhỏ nơi chân trời xa vân sắc bị hoàng hôn nhiễm đến h ỏ a hồng trước một khắp còn có chút cực nóng khó nhịn nhiệt độ rất nhanh sẽ chậm lại Inver thị t năm 2008 euro bắt đầu thi đấu tới nay tối là m người chú ý một hồi cảm xúc mãnh liệt va chạm rốt cục bắt đầu bước ba thụy sĩ tịch trọng tài chính sender l ị c khẩu hàm mặt tiếu ở môn u người chú ý bên trong đứng ở trong sân bóng vòng thổi lên trận đấu bắt đầu kẹt lệ n h trên sân đội tuyển tây ban nha trung phong phét nando toz một cước chuyển về trực tiếp đem bóng đá đá cho hậu t r ư ở n g thủ môn ca s i lát sau đó cùng david villa như là hai cái thẩm thấu kẻ địch màu đỏ máu tươi sắc bén c ư ơ n g đ a o nhanh chóng đâm vào đội tuyển anh hàng hậu vệ mà mắt của ân cùng đi tơ giục cũng không hề yếu thế trong nháy mắt về phía trước sân chạy vội bốn tên tiền đạo gánh vắt từng người đội bóng cùng đội bóng phía sau ngàn tỷ f a n bóng đá thắng lợi hy vọng lẫn nhau ở sát kiên mà qua trong nháy mắt tầm mắt tương giao đốn lửa tung tóe ngọn lửa chiến tranh vào đúng lúc này rốt cục bị nhét lửa trên khán đài f a n bóng đá chiến tranh cũng vào đúng lúc này kéo lên màn mở đầu cùng bốn ngày trước ở sát bậc thị không giống ngày hôm nay được xưng tạ thế giới điên cung nhất tối gặp hò hét tối gặp hoa trang tối gặp khiêu khích tối gặp chế tạo bầu không khí tối gặp cướp màn ảnh thậm chí tối biết đánh giá nước anh p a n bóng đá rốt cục gặng bởi vì nhân số không thua kém một chút nào bọn họ cổ động viên tây ban nha ở bất kỳ phương diện nào đều không cấp tốc cùng bọn họ kỳ phung địch thủ đem ngộ lương tài tân tỷ vô lì sở tạ đi ân bầu trời tiếng anh bản gột xạ vỡ the quỳnh cùng tiếng tây ban nha bản hoàng gia khúc quân hành như là hai quân đối chọi lúc anh lôi điếc hai c h ố n g trận vĩnh viễn không thôi địa triển khai kích gian v à chạm Giờ bờ đắt đỏ coi như không cần khoét â m thiết bị hai loại ngôn ngữ va chạm kịch liệt cũng có thể dễ như ăn cháo địa bao phủ sữa rụt toàn này ỷ bên cạnh ngọn núi nước chấn nhỏ nước anh phan bóng đá ở trên khán đài dâi lên thật cao mỗi một vị tam sư quân đoàn thần tượng hình ảnh. t r o người đó n g điên ly dựng đứng lên ngón giữa há m ồ m gào thét cự tranh vẽ mảnh ở tiếp sóng tần suất bên trong g a biên số lần nhiều nhất hình ảnh trang bị văn tự giải thích có ai có thể ở ngón giữa chiến thần nguyền rủa bên dưới may mắn thoát khỏi giải thích chỗ ngồi nước anh bình luận viên sệ sệ hiển nhiên nhìn thấy trên khán đài phát sinh một màn không thể chờ đợi được nữa mà cảm thán một câu A gà người điên ly nghiễm nhưng mà đã trở thành đội tuyển anh số một minh tinh Ảch, cũ ta gia là đại gia bạn xệ xệ cùng trên một cuộc tranh tài so với đội tuyển anh hàng tiền đạo cũng không hề biến hóa michael ẩn cũng giúp một cao một nhanh lựa chọn vẫn là người điên lee tổi thành rút chạy hai cái đao nhọn chelsea phó phờ g n g lam b ắ t đứng ở trước eo vị trí bây giờ nhìn lên đội bóng hạt nhân cầu thủ vẫn cứ không phải đội trưởng david beckham không còn gì khác mà l i v e r p o o l hồn sờ ti vần gơ rắt rốt cục ở bản cuộc tranh tài bên trong thu được thủ phát vị trí hắn xuất hiện ở đội bóng tiền vệ cánh phải vị trí hắn xuất hiện ở đội bóng t i n vệ c a n h phải vị trí đã từ nữ cá sổ chuyển nhượng aston vi lazem l e s b e giút cầu thủ chạy cánh đặc đỉnh thu được thủ phát cơ hội trên hàng hậu vệ duy trì trận đầu đá với hy lạp thi đấu lúc đội hình mencien jonpezi sở ti vần taylor cùng a s h l e y có lệ xếp hàng ngang thủ môn vẫn là kiên trì người điên li sùng thần j o u hát c một hơi sinh động như thật địa giới thiệu xong đội tuyển anh thủ phát danh sách ngồi ở bên người hợp tác ghezi lại nở cờ bắt đầu cười thực hiện chính mình giải thích nhiệm vụ tây ban nha thủ phát danh sách cùng truyền thông dự tính gần như thủ môn kasilat hậu vệ jamus m a trên ạ ồn cùng cặp đệ vi l l a tàu ngầm vàng v i l l a r ổ ở đội trưởng sẻn nạ xuất hiện ở tiền vệ trụ vị trí savi ini esta cùng david si và tạo thành trước sân nhóm tấn công quần quận không ngừng vì là trên hàng tiền đạo hai mặt sát thủ tô z cùng vi la chuyển vận đạn dược khoảng cách nước anh giải thích tịch cách đó không xa đầu to đoàn h u y ề n ca chính đang rung đùi đắc ý địa lấy nhân sĩ chuyên nghiệp góp độ đến phát biểu chính mình đối với thủ phát danh sách cái nhìn lý t h ố n g phạm thì lại tuân theo bản thân của hắn nhất quán giỏi về chế tạo bất ngờ phong cách tuy rằng về mặt tổng thể duy trì 41.212 vốn có trận hình thế nhưng trên một hồi thể hiện xuất sắc hai bên dược đạo n ỉ n h cùng a s h l e y rằng đều không thể được thủ phát cơ hội từ đá bóng phong cách tới nói gỡ rác cùng nở đều là công thủ càng thêm cân bằng cầu thủ xem ra đối mặt được xưng đang tiến hành ở r dâu m ư mạnh mẽ tấn công thế đệ nhất đội tuyển tây ban nha l ý thống phạm cũng không thể không từ bỏ mạo hiểm chiến thuật lấy ổn bên trong cầu thắng phương pháp mà tây ban nha bình luận viên p h e d nando gạ kỳ ạ thì lại chỉ nói ra một câu ha ha từ đội hình ra sân đến xem người điên ly sợ có điều ta dám đánh cuộc biến hóa thủ phát danh sách cũng không thể vì hắn mang đến thắng lợi trên sân thi đấu tử vừa mới bắt đầu liền tràn ngập cảm xúc m á n h liệt đội tuyển tây ban nha lấy chiến thuật phong cách ly thống phạm nhất quán cách làm hoàn toàn nhất trí lợi dụng mở màn bóng quyền phát động kiên quyết thế tiến công David v i s l trên g n một lửng hồi n ở đội tuyển hy lạp thi đấu bên trong hoàn mỹ biểu hiện để vị này lý thống phạm lực bài trúng nghị đại lực để bạn tiểu tướng đang đối mặt liver bundel nỉ nộ thời điểm tràn ngập tự tin đáng tiết sự thực chứng minh ở trên sân bóng chỉ có lòng tin là nhất định sẽ trở thành bị kịch bởi vì trải qua ở ngoại hạng anh một cái mùa giải đánh bóng cùng vô số đỉnh cấp trung vệ giao thủ so chiêu không rơi xuống hạ phong eo nhì n ộ tô z vẹn vẹn dùng một cái rất đơn giản làm bộ bắt bóng đến cuối sau đó đột nhiên hướng ngang cắt vào bên trong trung lộ giả động tác liền đem men cn lắc rơi mất trọng tâm người sau dưới chân chuyến c h ó n g té ngã một bên đón lấy ở te di tiến lên bức c ư ớ c trước fernando tô z ở bên ngoài vùng cấm ngoại vì bốn mươi lăm góc khoảng cách không thành x a ba mười mét nơi hung hãn lên chân phát á o một lần ngang ngược không biết lý lẽ hạng nặng đột nhiên tập kích ẩm to lớn sút gôn sức mạnh để màu trắng quả bóng trong nháy mắt phát sinh một tiếng thế thảm、Dên、gì sau đó ở toàn trường cổ động viên tây ban nha hoan hô cùng nước anh phan bóng đá tiếng kêu sợ hãi bên trong ma sát ra hơi nóng hầm hập sao băng như thế tản nhẫn mà đập về phía khung thành thủ môn dô hát ra sức bước lên thế nhưng hắn liều mạng mở ra đầu ngón tay cũng không có khả năng chạm được bóng đá bốn gào g ừ tozet sukhon nguy hiểm sệ sệ không kìm lòng được mà sợ hai giống mà một bên khác tây ban nha bình luận viên fét n a n d o g ạ kỳ ạ thì lại trực tiếp từ giải thích chỗ ngồi liều lĩnh địa nhảy lên bóng tiến vào thượng đế đánh đến khung thành trên sáng ngang còn có cơ hội a gào gửi đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc, đáng tiếc. lần này villa phản ứng quá chế bóng đá bị đội tuyển anh số bốn cầu thủ đưa ra đường biên ngang ai ba xem này bóng ai nha villa nha trận đấu bắt đầu đến không tới một phút luôn luôn giỏi về cho đối thủ chế tạo hạ mã huy lý thống phạm thiếu một chút bị tô Z é p đánh đòn cảnh cáo đoàn h u y ê n ca phản ứng rõ ràng so với hai vị nước ngoài đồng hành chậm một phần ba đập đội tuyển tây ban nha nắm giữ mùa giải trước la liga cùng tờ g rơ mi ở lít xuất sắc nhất xạ thủ cuộc tranh tài này đối với đội tuyển anh hàng hậu vệ là một cái thử thách to lớn trên sân phòng thủ bên trong xuất hiện trí mạng sai lầm mẹn cn h ậ t vật từ từ trên sân cỏ bỏ lên tuổi trẻ hậu vệ cánh phải vớt ve trên người cỏ vụn s o n g quyền nắm chặt con mắt tàn nhẫn mà tập trung tô z bóng lưng đẻ lên hàm răng âm thầm sinh thể lần sau nhất định phải phòng vệ cái này chết tiệt người da trắng tiểu tử mà xa xa tô z lại có chút ảo não đ ị a hai tay xoa xoa chính mình tóc màu vàng kim mang theo tàn nhang trên mặt sự thất vọng lộ rõ trên mặt nếu như vừa mới cái kia bóng ghi bàn huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật liền có thể càng tốt hơn thực hiện eo nhĩ nổ không chút nào chú ý tới mình phía sau có cái tiểu tử chính đang nghiến răng nghiến lợi đ i ệ theo dõi hắn bở không biết dùng phương thức giống nhau đột phá qua bao nhiêu cái hậu vệ. đối với như vậy người thất bại tô z xưa nay sẽ không để ở trong lòng đội tuyển tây ban nha bởi vì tô z sút g ô n thu được phạt góc xa vi phạt ra phạt góc vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng bay về phía đội tuyển anh vùng cấm hết thể cầu thủ trong khoảnh khắc ở bên trong vùng cấm xô xô đẩy đẩy chen thành một đoàn đang lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến bước bốn đột nhiên vang lên lanh lảnh mà lại vang r ộ i tiếng còi ngưng hẳn tất cả t r ọ n g t à i chính xén đ ơ lịt chạy bộ tiến vào vùng cấm tiếp sóng phần cuối rút ngắn n g ư n lai、like、vùng cấm bên trong có người ngã dầm trên mặt đất cắt lô vị này thân cao 1 m 8 3 tây ban nha đại cái đang nằm ở đội tuyển anh vùng cấm bên trong bộ mặt thống khổ l a n l ộ t thê thảm vẻ mặt thật giống như bị từ trên trời giáng xuống môn đầy tạ hoặc là môn ném đĩa đập chúng đứng ở m ạ trệ nạ lăn qua lăn lại bên người là đội tuyển anh số 4 sờ tivan taylor nữ cá sổ trung vệ ngay lập tức một mặt vô tội giơ lên cao hai tay biểu thị chính mình cũng không có bất kỳ phạm quy động tác bởi vì vừa nay chính là hắn ở nhìn chăm chú phòng thủ m ạ trệ nạ trong tay chính mặt tối xâm lại đi tới mã trệ nạ bên người không lưng dò hỏi tình huống đáng tiếc Mà trên t khắp đau này suýt nôn ngữ năng lực, ộ thanh đầu ngón tay như là đâm đi thiết một câu nói cũng nói ra s dường như ản vỉ tư sơn hàng năm đông đi hồi xuân băng tuyết tan giã sau khi tụ hợp vào sông danh nội trào như thế trong nháy mắt vang lên hai bên các cổ động viên vẫn không có đem d ư ớ i mông tợn l ạ t tiệc ghế dựa nội nhiệt lập tức không thể chờ đợi được nữa mà trải lên trắng toát mỏ nón giữa vung vẩy xa hoa đại nắm đấm mặt dữ tợn cùng nhiệt bầu không khí bên dưới liền ngay cả bình thường đoàn trang hiển thục mỹ nữ vào đúng lúc này cũng hóa thành tức giận trị t r ậ t ních bạo lực nữ quân nhân bốn xảy ra chuyện gì taylor phạm uy thượng đế đội tuyển tây ban nha gặp thu được penalti sao penalti penalti penalti ba ác ha đây tuyệt đối là dã man vô liêm sỉ phạm uy mà trệ nạ vẻ mặt khiến người ta lo lắng h ắ n bị c á n cứu thương khiến xuống sân trọng tài chính sẽ nờ liệt hướng đi trọng tài biên xem ra hắn đối với vừa nãy vùng cấm bên trong phát sinh tất cả cũng không biết hắn cần trọng tài biên trợ giúp trọng tài biên tư sảy m ỗ vị này mới có hai mươi bảy tuổi ít sở ra en người ngoài dự đoán mọi người địa trở thành quảng trường trái phải đội tuyển anh vận mệnh người có thể hay không là b ê n a n t i đây tư sảy m ỗ đang thấp giọng hướng về trọng tài chính giải thích vừa nãy phát sinh tất cả ba mươi giây sau khi kết thúc cùng trọng tài biên giao lưu trọng tài chính sẽ nờ i mặt không hề cảm xúc địa quay người hướng đi đội tuyển anh vùng cấm thời khắc này toàn thế giới vô số trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm mười lăm hai lần trí mạng chương ba trăm mười lăm hai lần trí mạng làm trọng tài chính sẽ nợ l ị t hai chân bước vào vùng cấm tất tỷ vô lị sở tạ đi ẩn đinh thai n h ấ t có cầm ý tiếng dần dần tức dừng vừa nãy cùng bạo dường như trận mắt kim cương hơn ba vạn tên p a n bóng đá trong nháy mắt hóa thân làm thành kính nhất tín đổ hai tay hợp thành chữ thập làm ra cầu khẩn mười lăm ng 1 5 ờ i l n g h n người cầu khẩn tuyệt đối không nên là penalty không khí đều muốn sốt u sáng động lại lên bên sân bị ly thống phạm lấy đội bóng công nhân viên thân phận mang tới đội tuyển anh chỉ huy tịch bên cạnh lê minh vào đúng lúc này trái tim cũng ầm ầm ầm kịch liệt nhảy lên là một người người trung quốc hắn đương nhiên gặp kiên định địa đứng ở chính mình tiểu thần tượng kim đồng tông đồng bào người điên ly bên này tiện thể yêu ai yêu cả đường đi cũng đã trở thành đội tuyển anh kiên định người ủng hộ là một tên rất có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá lê minh thật sâu rõ ràng nếu như ở trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới ba phút thời điểm liền bị nơi lấy cực hình như vậy lúc trước nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị hết thẻ an bài chiến thuật đều sẽ sẽ trở thành một chỉ nói xung ô này chính là một cái đả kích khổng lồ p ê n a n t y sau khi hết thẻ đều phải làm lại từ đầu mà ở hai đội bóng thực lực không kém nhiều tình huống loại cục diện này hầu như là tam sư quân đoàn gánh nặng không thể chịu được nổi nhưng mà làm lê binh đưa mắt tìm đến phía cách đó không xa cái kia từ trận đấu bắt đầu vẫn đứng bình tĩnh ở đây một bên nam nhân lúc nhưng kinh ngạc phát hiện nguyên bản hẳn là toàn thế giới sốt sáng nhất người lý thống phạm lại ở khoe miệng vẽ ra một tia như có như không độ con hắn đang cười hắn lại đang cười tại sao lẽ nào hắn liền không sợ trọng tài chính gặp thật sự phán phạt một cái penalty vẫn là lê minh rất nhanh sẽ tìm tới đáp án bởi vì trên sân chính đang chịu đựng này toàn thế giới phan bóng đá vạn ngàn vô hình ánh mắt thụy sĩ tịch trọng tài chính sẽ nợ lịch rốt cuộc làm ra cuối cùng thẩm phán ngón tay chỉ về tiểu vùng cấm penalty nhất thời trên khán đài cổ động viên tây ban nha trong trận doanh bùng nổ ra một trận thị uy tính hoan hô có điều rất nhanh tiếng hoan hô đã biến thành kinh ngạc thốt lên cùng nói khoác mà cùng với hình thành so sánh rõ ràng chính là vừa nãy hầu như hãm vào địa ngục v ư ợ sâu đội tuyển anh p a n bóng đá trận d o a thì lại rơi vào đến cuồng bởi vì không phải venati trọng tài chính ngón tay s á t thực chỉ về tiểu vùng cấm thế nhưng c h ỉ cũng không phải là c h ấ m phạt đền mà là k h u n g thành k h u n g thành bóng mà chờ đợi c ắ t l o t mạ trệ nạ nhưng là một tấm hoàng sán sán hoàng b ả o thạch c h i ế n t h ầ n thể vị này đến từ valencia trung vệ biểu diễn hầu như đã lừa gạt trọng tài chính thế nhưng may là sẽ nợ lịch cũng không phải một cái chuyên quyền độc đ o á n trọng tài ở ít sờ ra em trọng tài biên tư xảy mô dưới sự giúp đỡ nhìn rõ mọi việc chi chưa bước ba tiếng còi văng lên thi đấu tiếp tục bị cáng cứu thương mang ra chàng mạ trệ nạ quả nhiên rất nhanh sẽ nhảy nhót tương bừng địa trở lại trong sân v a l e n c i a trung vệ đem tân địch v ọ a lì sân bóng trên khán đài nước anh người hâm mộ đưa lên che kín bầu trời suỵt thành xem là nói láo một bên hướng về đội tuyển tây ban nha hậu trường chạy trốn một vừa hùng hùng hổ hổ địa hướng về sau lưng mạnh mẽ hất tay xem ra đối với trọng tài chính không có phán đá penalti cực kỳ bất mãn cùng ngoan ư c thế nhưng tiếp sóng màn ảnh trí nhớ động tác chậm chiếu lại trước máy truyền hình tất cả mọi người đều thấy rõ vừa n ã y vùng cấm bên trong phát sinh một màn làm s a vì ở khu vực phạt góc đem bóng đá đưa ra đến vùng cấm bên trong mạ trệ nạ cùng sở ty vần tay lơ đồng thời cao cao nhảy lên hai người trên không chúng cũng trong lúc đó mạ chế nạ khuỵu tay tàn nhẫn mà đánh đến tay lơ ngực mà tay lơ chỉ hơi thì lại nhẹ nhàng phất quá mạ chế nạ gõ má thế nhưng mạ chế nạ lại như là bị cự trì sắt lớn đánh trúng như thế run dày đến lại đi s á c thực là một lần vụng về biểu diễn in sở ra em trọng tài biên tư xảy mộ trung thành đ i ệ u thực hiện chính mình chỉ trích thụy sĩ tịch trọng tài chính xen đợi cũng làm ra một cái phi thường công chính p h ả n p h ả n coi như là t r ư ớ c máy truyền hình cổ động viên tây ban nha ở xem qua vệ tinh trực tiếp động tác c h ậ m chiếu lại sau khi cũng có người xấu hổ che mặt của mình tránh được h ă n hại đội tuyển anh rất nhanh sẽ lợi dụng bóng quyền triển khai sắc bén phạt kích một lần điển hình nước anh thức t dấu h mở ra truyền dài bóng bay qua hầu như toàn bộ sân bóng lướt qua đội tuyển tây ban nha trọng binh để phòng giữa sân vẫn bay xuống đại vòng ngoài cấm địa sân vận động đỉnh cao nhất thân cao hai m lẻ một gậy trúc cao láo giục đỉnh đầu cứ việc biểu diễn đế mạ trễ nạ dùng sức cả người thủ đoạn ở phía sau hết sức địa d â y r u ộ n thế nhưng làm giục nhảy lúc thức dậy thân cao một m tám mươi ba mạ trệ nạ không có chút hồi hộp nào địa thua trợn bóng đá bị giục chuẩn sắc địa đưa đỏ cho đội tuyển anh trước eo thờ giang làm át khoảng cách không thành ba mươi lăm m như vậy khu vực tuyệt đối ở chelsea thần đèn làm át đại bác khu vực đối mặt giục thư thư phục phục đưa tới bóng đá. lam bắt không có bất kỳ dừng bóng dấu hiệu ở chạy trốn bên trong đột nhiên chân trái d à y đá bóng trên cương đinh tàn nhẫn mà đạp ở màu xanh lục trên sân có chống đỡ lấy toàn thân trọng lượng hữu chân nhỏ về phía sau vung lên góp chân hầu như khai đến cái mông của chính mình trên đây là đ i ệ n hình lam bắt thức đại bác oanh trước cửa tấu nước anh cơ hội nguy hiểm giải thích chỗ ngồi tây ban nha bình luận v i ê n phép nando gạ kỳ ạ vào đúng lúc này không nhịn được la thất thanh trên sân bóng cùng lam bắt ở trang tion lit h i đấu bên trong từng có nhiều lần giao thủ t u n phi thường rõ ràng ở khu vực này bên trong để lam bắt như vậy cầu thủ thong sút gôn có cỡ nào nguy hiểm? vì lẽ đó kim m a o sư vương ngay đầu tiên tàn bạo mà lao ra vùng cầm tiến hành giam giữ tuyệt đối không thể để cho hắn xuất hôn thế nhưng rất nhanh quân nguyên bản tự tin tràn đầy con ngươi nhanh chóng co rút lại bởi vì lam bắt cái tia cao cao vung lên chân phải đang rơi xuống thời điểm đột nhiên trở nên nhẹ hoãn tiếp xúc bóng đá vị trí cũng trong nháy mắt từ mù bản chân đã biến thành đệm v ẹ o màu trắng bóng đá dán vào màu xanh lục thàng cỏ mang theo một trận bay tán loạn cỏ vụn quân thất kinh địa trận to hai mắt gay go bị lừa rồi như là chạy vội ở trên thảo nguyên màu trắng thiên mã như thế châu âu giấy thông hành từ thoáng xoay người chuẩn bị dùng phía sau lưng giam giữ l à m b ắ t s u ố t gôn kim lao sư vương quần bên người thoáng qua bên trong vùng cấm bóng đá chỗ đi qua cũng không có đội tuyển tây ban nha cầu thủ tiến hành giam giữ bởi vì nơi đó là quần t r ù n g sau khi đi ra lưu lại c h ố n g rông ở q u ầ n bị l à m b ắ t l ử a gạt đi gian này n g ắ n ngắn không tới ba giây bên trong tây ban nha một người khác trung vệ mạ trệ nạ cùng hai vị hậu vệ cánh cũng không kịp bọc lót trong n g á y mắt này bóng đá như là một cái sáng lấp lóa kéo như thế dọc theo quân đoàn đấu bỏ t o t trên hàng hậu vệ này đạo t r ớ c mắt là qua trống rông đi tới tiểu vùng cấm phía bên phải ác g lam hát sút gôn giả động tác đùa bỡn đội tuyển tây ban nha toàn bộ hàng hậu vệ một lần trí mạng c h u y ể n bóng gơ rát lee và bun hồn xuất hiện ở vị trí tốt nhất không việt vị tuy rằng đội tuyển tây ban nha hậu vệ cặp đệ vị là dơ lên cao cánh tay công việc gơ rát việt vị thế nhưng trọng tài biên cũng không để ý tới nguy hiểm gơ rát hình thành đơn đ a o có điều góc độ cũng không được casilat đã giam giữ khung thành phía bên phải góc gần sút gôn sao trên sân nhận được l a m phát diệu đến hào điên t r u y ề n bóng the dẹn đội trưởng gỡ rắt thuận thế hướng về trước t r u y ề n bóng cứ như vậy tuy rằng có thể mang chính mình tiết tấu điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thế nhưng sút u gôn góc độ gặp càng nhỏ hơn phải biết đối mặt ca si lát như vậy thủ môn dù cho góc độ thu nhỏ lại một phần ghi bản khả năng sẽ giảm thiểu một trăm điểm thấy cảnh này cổ động viên tây ban nha trong lòng hơi hơi thả lỏng thế nhưng rất nhanh vừa vội kịch sốt sáng lên đến bởi vì t r u y ề n bóng sau khi gỡ rắt đồng dạng làm một cái sút gôn giả động tác cuối cùng xúc bóng vẫn cứ là chuyền bóng bóng đá thật nhanh dọc theo tiểu vùng cấm tuyến h à n h đi xuyên qua đi tới khung thành sau điểm trên người mặc đội tuyển anh số 10 háo đấu michael ẩn như là cuối cùng đâm thủng đối thủ trái tim lợi kiếm như thế từ tà đâm bên trong tia chớp lao ra đối mặt bóng đá đệm nhẹ nhàng để bắn gơ rát gơ rát gơ rát cơ hội cơ hội cơ hội sẽ như là đột nhiên động kinh chứng động kinh bệnh hoạn người như thế kích động nói không biết l ự a lời ai nha chuyến lớn hơn xử lý như thế nào chuyến bóng sau điểm là ai gào gừ michael ảo ẩn t h i ể m điện sắt tay t h á n h cơ đã bị gơ rác hấp dẫn đến cửa chức cột phụ cận ảo ẩn đem bóng đá đưa vào kẽ hở ai ai ai ba bóng vào rồi bóng vào rồi đầu to đoàn h u y ê n ca u buồn nam bên trong âm đột nhiên cất cao một cái tám độ lam h á t dùng một lần suất gôn giả động tác đánh bại đội tuyển tây ban nha hàng hậu vệ mà gơ rắt thì lại dùng một lần suất gôn giả cảnh hành động lấy đáng tiếc ca xí lát song đức dùng để gần như nghệ thuật giống như biểu diễn hàng tiền đạo đặc sắc biểu diễn ảo ẩn ghi bàn như vậy ung dung gào gừ đây thực sự là một tai nạn tây ban nha bình luận viên f e t nando gạ kỳ ạ bất đắc dĩ lắc đầu người anh đá ra thượng đế bóng đá chúng ta đối với này không thể ra sức có điều các tiểu tử không muốn n ộ trí bởi vì các ngơi am hiểu nhất chính là tấn công dùng ghi bàn đến trả lấy màu sắp đi trên sân ghi bàn sau mắc cổ ẩn phi như là một cơn gió dọc theo sân bóng dùng tay giả lỗ t hai làm ra lắng nghe trang một đường lắng nghe trên khán đài nước anh phan bóng đá như là án tỷ tư sơn lũ quét như thế nồng nặc hoan hô đi tới đội bóng ghế của huấn luyện viên trước ba mươi giây sau khi bị nhào tới trong đất lý thống phạm trên người đã đẻ ép bảy tám cái cả người mồ hôi bẩn tràn t r ề nước anh chẳng hán các cầu thủ chính đang hưng phấn chồng là hán khốn nạn đáng chết ta s ư ơ n g sườn bị đặt ở phía dưới cùng nín nhị nam n phát sinh thê thảm rũa rên dị đứng ở cách đó không xa lê binh nhìn lý thống phạm duy nhất lỗ ở núi thịt bên ngoài không ngừng co giật ăn m trong mắt tràn ngập bước cao ở trung quốc rơi bóng đá rất ít có thể nhìn thấy các cầu thủ gặp lấy như vậy thân cận phương thức biểu đạt đối với huấn luyện viên trường thân mật tại quá khứ mấy ngày trong khi huấn luyện lý t h ố n g phạm nhiều lần cường đội tuyển tây ban nha ở vòng ngoài cấm địa trung lộ phòng thủ nhược điểm cũng lần nữa yêu cầu đội tuyển anh thông qua c ư ờ n g đ á n h điểm này tới lấy đến đột phá mà hôm nay chiến thuật như vậy quả nhiên có hiệu quả tây ban nha giữa sân duy nhất cầu thủ hậu vệ s ẹ n nạ tuy rằng thực lực cường hãn thế nhưng đối mặt nước anh loại này tương tự với chuyền bóng dài thức dơ lên cao cao đánh hiện nhiên có chút khó có thể thích sự thực chứng minh lý thống phạm trước huấn luyện đối với đội tuyển tây ban nha tới nói là phi thường có độ công kích cùng lực sát thương thời khắc này lê minh đột nhiên nhớ tới lý thống phạm ở lúc trước trong phòng thay đổi sắp xếp một ít cái khác kỳ quái chiến thuật lẽ nào vậy cũng là khắc địch chế thắng pháp bảo một không trận đấu bắt đầu mới bất quá năm phút điểm số liền phát sinh ra biến hóa đội tuyển tây ban nha dùng một lần đặc sắc biểu diễn thử thách nước anh phan bóng đá trái tim sức chịu đựng mà đội tuyển anh thì lại rất thẳng thắn dùng một lần càng thêm đặc sắc biểu diễn trực tiếp để tây ban nha người hâm mộ trái tim vỡ vụn đặc sắc còn đem kéo dài một lần nữa mở bóng bóng quyền trở lại đội tuyển tây ban nha dưới chân đối với bây giờ tam sư quân đoàn cùng quân đoàn đấu bỏ toát thực lực như vậy đội bóng tới nói bóng quyền là một hạng phi thường trọng yếu ưu thế bởi vì chỉ cần bóng đá ở bất kỳ bên nào dưới chân lưu chuyển vượt qua ba mươi giây đều vô cùng có khả năng cho đối phương tạo thành tổn thương thật lớn trước ba trăm giây bên trong phát sinh sân vận động k i n h sợ đã không có chút hồi hộp nào địa chứng minh một điểm chỉ có điều bây giờ nhìn lên tam sư quân đoàn vận khí càng tốt hơn bởi vì bọn họ nắm chắc cơ hội thành công đem so với xe nạ vào chính mình quỹ đạo đem đội tuyển tây ban nha đã biến thành lạc hậu truy đuổi người bên sân lê minh ở một lần nữa mở bóng sau khi tỉ mỉ mà quan sát một hồi lý thông phạm cùng hạ dạ g ỗ nghe hai người này nắm giữ ngày hôm nay thi đấu tuyệt đối s u thế người tây ban nha mất bóng sau khi trên tàu gầu nghẹt cũng không có xem trong nước giải đấu b t sân g những đội tuyển n u tây ban nha ở một lần nữa mở bóng sau khi cũng không có nóng lỏng toàn tuyến để lên đánh mạnh lấy máy thở sa vi cầm đầu giữa sân cầu thủ bắt đầu kiên nhẫn ở bên trong vòng phụ cận cúng chân bóng đá như là từ t r ư ớ c giả thiết tốt máy vi tính trình tự như thế đều đâu vào đấy địa tại người xuyên thâm chiến bào màu đỏ người đấu bỏ tốt môn dưới chân bay tới chạy trốn đội tuyển anh cầu thủ hậu vệ ở một trọi một tình huống rất khó cướp được người đấu bỏ tốt dưới chân bóng đá chỉ có thể chậm rãi thu lại thông qua nghiêm m ậ t khu vực phong tỏa đến phá hỏng mỗi một điệu bóng đá có thể đường nối trí mạng vùng cấm con đường tiến hành không bóng trạng thái bên dưới bị động phòng thủ loại này đ á bóng phương thức đối với cầu thủ hậu vệ tinh lực là một cái to lớn tiêu hao cùng thử thách thời khắc này tây ban nha kỹ thuật khống chế lưu chỗ kinh kh lê minh khoảng cách gần nhìn trước mắt tình cảnh này mồ hôi lạnh trên chán không ngừng được địa x u ố n g ra bởi vì ở vừa đội tuyển anh ghi bàn sau khi hắn cũng từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa thiết tưởng nếu như mình là lý thống phạm như vậy đón lấy thi đấu nên làm sao đá mà cuối cùng lê minh suy nghĩ sau khi thu được đáp án là tận dụng mọi thời cơ thừa dịp đội tuyển tây ban nha mất bóng sau khi hoảng loạn lập tức chỉ huy đội bóng để lên đánh mạnh tranh thủ ở loạn bên trong thủ thắng lại và o một bóng sau đó lập tức toàn tuyến thu lại tiến hành phòng thủ phán kích vào thời khắc ấy lê minh đắc ý nhận vì là chiến thuật của chính mình thiết tưởng tuyệt đối là một trăm phần trăm chính xác thế nhưng hiện tại đội tuyển tây ban nha ở đây trên biểu hiện lại làm cho lê binh vì chính mình vừa n ã y suy đoán mà k i n h sợ kinh sợ trực đổ mồ hôi lạnh nhìn áo nhiệt người đấu bỏ t ó t môn từng cái từng cái khí định thần nhàn địa đang truyền đệ này quả bóng như là b ư ớ m xuyên hoa như thế đem châu âu giấy thông hành dễ như ăn cháo địa đưa đến trên sân bóng mỗi một tấc bọn họ muốn đưa đến địa phương mỗi một đợt thế tiến công đều như không thể ngăn cản nước chạy thế này sao lại là một nhánh mất bóng đội bóng biểu hiện trái lại càng như là dẫn trước người ở hướng về những người ủng hộ khoe khoang chính mình công lao lê minh giang khẳng định nếu như vào lúc này đội bóng dựa theo chính mình trước kia thiết tưởng như vậy để lên đi điên cuồng tấn công kiếm lợi tuyệt đối sẽ bị đội tuyển tây ban nha dường như không có khe không vào nước chạy như thế giày đ ặ c tấn công đánh liền không còn sót lại một chút cạn rất nhanh lê minh rất nhanh sẽ tìm tới chính mình sai lầm chỗ dùng trong nước bên trong tháo đội bóng kỹ chiến thuật tố chất trình độ đẩy giai đoạn một nhánh thế giới cấp hàng đầu đội mạnh mất bóng sau khi biểu hiện n à y cùng mỏ trăng đáy nước ngu xuẩn giống nhau như lúc mười lăm phút trước trong phòng thay đồ nếu như đạt được ghi bản sau khi ta muốn cầu các ngươi nhất định phải kiên trì phòng thủ trí ít năm phú Cùng Ashley mặt. lê binh muốn biết hai n vị này ở trên một hồi đá với hy lạp thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc cầu thủ đang bị lý thống phạm cướp đoạt thủ phát từ cách sau khi gặp có ra sao v y mặt bất mãn tức giận vẫn là h oan ức đều không đúng đạo ninh cùng a s h l e y r ă n g trong mắt không có một chút nào dị dạng vẻ mặt vẫn cứ ngồi ở trên ghế ngước đầu một cách hết sắc chăm chú mà nghe lý t h ố n g phạm sắp xếp một khắc đó lê minh không khỏi lại một lần nữa cảm thán lý t h ố n g phạm đối với đội bóng lực trưởng không cùng ở cầu thủ trung gian uy tín có điều hắn không biết chính là kỳ thực trước đó lao lý đã chuyên môn đi tìm đạo ninh cùng a s h l e y r ă n g sớm hướng về hai cái cây búa nói rõ và giải thích cuộc tranh tài này an bài chiến thuật bằng không coi như uy tín cùng lực trưởng không cao đến đâu chẳng lẽ còn có thể khống chế mỗi một cái cầu thủ lòng người hay sao lao lý lại không phải chân chính thượng đế quản lý đội bóng uy tín trọng yếu thủ đoạn càng quan trọng thông qua fm 2 0 0 8 h ệ thống lý thống phạm có thể đúng lúc phát hiện đội bóng bên trong mỗi một cầu thủ ở nhất định thời kỳ bên trong biến hóa trong lòng như vậy là có thể phòng ngừa chú đáo lo trước khỏi họa trên sân bởi lý thống phạm sớm hướng về tam sư quân đoàn đánh dự phong c h â m vì lẽ đó ghi bản sau khi đội tuyển anh phi thường kiên quyết chuyên tấn công vì l à thủ hai cánh gơ rác cùng l ư n ở đều thuộc về tiến và o có thể công lui có thể thủ toàn năng hình giữa sân mà trước eo vị trí phờ răng làm bắt năng lực phòng ngự càng là không tầm thường này ba tên cầu thủ một khi lui về đến tham dự phòng thủ đội tuyển anh đối bản mới vùng cấm năng lực bảo vệ tăng lên rất nhiều ở gơ rác trợ giúp bên dưới tam sư nhược điểm mẹn e n rốt c ụ c đem tam sư quân đoàn cánh phải hành lang phong ấn eo nỉ h nổ tô z mấy lần muốn lại một lần nữa từ này một mặt mở ra chỗ đột phá đều lấy thất bại mà kết thúc trong lúc nhất thời trên sân thế cuộc chuyển đến trận địa chiến đội tuyển tây ban nha cố nhiên bởi vì không tìm được hướng về đối thủ đâm ra một đòn chí mạng cơ hội mà chỉ có thể không mà không công mà toàn lực phòng thủ đội tuyển anh cũng không cách nào đàng r a càng nhiều tinh lực đi trợ giúp trên hàng tiền đạo michael ân cùng g i ú p có điều cục diện như thế đối với giới bóng đá t r í t ẩ u ạ dạ gomez ấ u tới nói cũng không phải là khó giải vị này lúc trước vô số lần chăm chú nghiên cứu phân tích người điên lý chỉ huy quá bất luận là zio mazit vẫn là nựu cá sổ trùng muốn thi đấu bảy mươi tuổi tóc bạc láo nhân đối mặt tình huống như vậy chọn dùng một loại để lý thông phạm chính mình cũng không nhịn được vào đầu chiến thuật một loại lý thống phạm cho tới nay bị vô số chuyên gia lên án thế nhưng là thuận buồm sôi do chiến thuật trước sân điên cùng đột phá đáng h ẹ n tạo đá phạt chiến thuật trên sân nhìn thấy chủ x o á i ạ dạ gầu nghẹt thủ thế sau khi đội tuyển tây ban nha đá bóng phong cách đột nhiên thay đổi ngoại trừ x a vi tiếp tục nắm giữ đội bóng tiết tấu ở ngoài inieta s david siva villa toz c h ở dưới chân những kỹ thuật linh hoạt đa dạng tốc độ lực bộ phát vượt qua người ta một bậc thiên tài cầu thủ bắt đầu không còn cùng đội hữu tìm kiếm phối hợp ngược lại lợi dụng chính mình năng lực cá nhân tiến hành cứng rắn đột phá đội tuyển anh phạm quy trở nên bắt đầu tăng lên cứ như vậy trọng tài chính sẽ n d e r lì trở thành toàn trường bận rộn nhất người phút thứ mười lăm bước ba tiếng g ọ i vang lên hậu vệ cánh trái a s h l e y có lệ ở đường biên ngã xuống đất xoạt bóng phóng tới cao tốc biến hướng sau thành công đột phá ini e s t a tiểu bạch tiếp trên đất lăn lộn bảy trăm hai mươi độ ôm đầu gối gào lên đau đớn lần này thụy sĩ tịch trọng tài chính sẽ n d e r lì không có lại hướng về trọng tài biên tìm xin giúp đỡ ngay lập tức phán cho đội tuyển tây ban nha một cái đá phạt cũng hướng về asli có lệ làm ra đầu lưỡi cảnh cáo a dạ gỗ nghe smo phỏng theo lý thống phạm sở trường chiến thuật thành công khoảng cách khung thành khoảng ba mươi lăm m Có điều vùng ị trí với đội tuyển với v đội ngoài anh bên cấm bên trong á i c mạ trệ h h Như n góc độ. vậy t nạ g cách nào t r mọi người cao cao nhảy lên hấp dẫn đội tuyển anh phần lớn phòng thủ sự chú ý mà ra mốt nhưng trong chớp mắt vọt tới trước điểm thoát khỏi sờ ti vần tay lơ phòng thủ đánh đầu sau sượn nguyên bản bay thật nhanh bóng đá ở đánh đến ra mốt chán sau khi tiết tấu thuần biến cao cao chậm rãi vay ra một đạo quỷ dị đường tạ dạp ổn chậm rãi vòng qua bên trong vùng cấm những người ra sức tranh đỉnh to con nhảy qua thủ môn dô hắt đầu ngón tay về phía sau cột dọc chạy trốn s a vi phạt ra đá phạt ác ác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác gác g c gác gác g c gác gác g c gác gác gác gác gác gác gác gác bóng đá cuối cùng vẫn là ở vô số cổ động viên tây ban nha cắn răng nghiến lợi nhẹ nhàng nện ở trên sàn ngang sau đó bay ra đường biên ngang quay lưng khung thành ngựa ra sau đánh đầu cận thành như vậy suốt gôn phương thức độ khó thực sự là quá to lớn ra mốt tuy rằng đánh đầu kỹ thuật nhất lưu thế nhưng ở tay lơ quáy dày bên dưới vẫn là xuất hiện một chút sai lệch kinh hồn một khắc tân địch họa lì sân bóng trên khán đài kinh ngạc thốt lên cùng tiếng vỗ tay cùng bay nón g giữa cùng lún đồng tiền một màu thế nhưng đội tuyển anh nguy cơ cũng không có kết thúc Phút thứ 20, bước 3, tiếng David Silva c ầ m bóng hai ư ớ n n g g n bên trong g cắt vào vì là đ ộ t u y ể nghìn Tây thứ t Ban Nha lần n h ắ được đá p ạ phạt t thành tới mét cơ cách cấm hội. Khoảng cách khung không h ngoài vào bên ngoài vùng cấm phạt bóng ở h cung bên tám r i người Đứng đá bóng ở trước ặ t lại là Xavi. k hệ o hoàn toàn tiến vào Barcelona ả n như như tiến bắn g góc cách máy đá thở phạt phạm h vậy, vậy Xavi vi. độ, đã tầm FM2008 Ở FM 2008 hệ thống bên trong x a v i đ á phạt số liệu lên đến m ộ ư ơ i tám như vậy số liệu mang ý nghĩa chỉ cần ở tầm bắn bên trong phạm v i xa vi mỗi đá ra đi mười chân đá phạt c h ỉ ít gặp có năm thứ có thể làm cho đối phương thủ môn từ bóng bên trong cửa kiếm bóng đi ra năm mươi đá phạt tỷ lệ thành công khủng bố số liệu từ c h í n h độ nào đó tới nói a dạ gô nghe sở dĩ dám trông n ẹ o vẽ hổ địa sao chép người điên li bộ này vô liêm s ỉ trước sân tạo phạm quy thành danh chiến thuật ngoại trừ đội tuyển tây ban nha bên trong có siva inieta toz vi là những người này đột phá kỹ thuật nhất lưu thiên tài cầu thủ càng quan trọng chính là còn có sa vi như vậy một tên siêu cấp đá phạt đại sư sa vi là đóng vai lúc trước lý thống phạm chiến thuật bên trong làm ra một đòn trí mạng david mekham nhân vật người được chọn tốt nhất dĩ bị chi đạo hoàn thi bị thân ẩm savi phạt ra đá phạt không có chút hồi hộp nào địa vòng qua cao cao nhảy lên bức t ừ n g ư ờ i trên không trung đâu ra một đạo trăng tròn chi c u n g hình dạng đường vòng c u n g t h o á n hướng về không thành góc trên bên phải đây là một cái coi như là thủ môn ở bóng đá phạt sau khi đi ra ngay lập tức p h á n đoán ra vận hành quỷ dị cũng không kịp cứu thua góc độ phạt ra bóng đá sau khi cái kia trong nháy mắt cảm giác huyền diệu để savi trong lòng vui vẻ này bóng có ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương dô đen, ba dô đen cầu đồng mỗi cuối chương dô đen, ba trăm mười bảy trộm gà không s o n g bị ăn mất nắm gạo chương ba trăm mười bảy trộm gà không s o n g bị ăn mất nắm gạo thời khắc này x a v i đã chuẩn bị cao dơ hai tay lên đến chúc mừng ghi bàn thế nhưng trong trước mắt barcelona máy thở con n g ư ờ i đột nhiên xúc bởi vì một con tối không nên xuất hiện ở bóng đá phi hành con đường trên bàn tay như là ôm cây lợi thọ địa cự mạng như thế nhẹ nhàng chiếm lấy liền muốn t h o á n vào k h u n g thành châu âu giấy thông hành Zohat! Zohat!、Agagat. Khó mà tin nổi cứu thua. Thượng Akakak! tin mà nổi cứu đế, sa vi phạt ra này chân đá phạt tuyệt đối là siêu nhất lưu trình độ ta dám đánh cuộc coi như là vi p h o n g cũng sẽ không thể ra sức d ẫ hát là làm thế nào nhìn kỹ g à o sớm di di chuyển hắn làm sao biết sa vi bóng đá gặp đưa hướng về cái hướng kia so với báo chức còn đáng sợ hơn bóng đá sức phán đoán xem động tác chậm ở sa vi mu bàn chân tiếp xúc bóng đá trong nháy mắt đó d ẫ hát đã bắt đầu hướng về phải chết di động đợi được bóng đá bay đến khung thành phụ cận d ẫ hát đã trở ở nơi đó tây ban nha bình luận viên phệ nộ nhiều gạ kỳ hạ hầu như đã muốn rít gạo người đánh bàn tới tới lui lui chỉ có hai cái tử đáng chết đáng chết đáng chết, đáng chết. đáng chết đáng chết cũng không biết là đang nói sa vi đáng chết không có phạt ra đã lừa gạt dô hát bóng tốt vẫn là dô hát đáng chết không nên đem sa vi phạt bóng cự tuyệt ở ngoài cửa tân địch họa ly sân bóng trên khán đài cổ động viên tây ban nha ôm đầu kinh ngạc t ố t lên khó có thể tin mi cùng v ẻ t i ế c hận lộ rõ trên mặt mà nước anh phan bóng đá thì lại dùng một loại thắng lợi đại lưu vong cảm xúc mãnh liệt diễn dịch phan bóng đá cùng hoan kích động trình độ so với tam sư quân đoàn lại vào một bóng còn muốn k u y ế t đại dô hát vì là cái gì có thể nhấc lên dự đoán ra sa vi đã phạt xuất gôn người khác không biết thế nhưng lê binh rõ ràng điệu biết đáp án bởi vì hết thể giải thích đều ở thi đấu trước một ngày lý thống phạm phân phát nước anh cầu thủ một tấm mỏng m a n h tư liệu trên giấy mấy ngày tới nay làm bị lý thống phạm một mực yên lặng hứa quan sát đội tuyển anh tất cả cơ mật bố trí chiến thuật duy nhất một cái người ngoài lê binh may mắn từng thấy vài tên cầu thủ được trong tài liệu diện tỉ m ỹ nội dung trong đó vừa vặn có một tấm d a o cho johat tư liệu h uy hiếp nhân vật chi savi chân trái giống như vậy chân phải tinh chuẩn quen thuộc ngắn gọn phối hợp quen thuộc gặp trở ngại t ứ c phối hợp quen thuộc thời gian dài thường thường chuyển phía sau bóng quen trong h u ộ c từ giữa tài liệu dô hát cần thiết phải chú ý uy hiếp nhân vật tổng cộng có bốn tên savi xếp hạng thứ ba kỳ thực từ lúc bảy trăm l i n g tám mùa giải tờ giờ mi ở lít vòng thứ hai mươi tám liệu cá sô đá với totken hem hột vựa sau cuộc tranh tài áo ẩn ở buổi họp báo tin tức trên đã từng đã từng đưa ra quá như vậy một phần tư liệu lúc đó chuyện này bị giới bóng đá truyền thông t h u y ê n gia nhôn náo toàn thế giới đều là một mảnh vì là người điên l y ca công tụng đức cầm thành vẫn quan tâm lý thống phạm lê binh đương nhiên cũng biết chuyện này thế nhưng đang không có tận mắt đến cái gọi là có thể thay đổi thi đấu số liệu tư liệu chức lê binh vẫn đối với này nắm thái độ hoài nghi ở lê binh xem ra cái gọi là số liệu lại tỉ mỉ cũng chết vật m à t h ô i nói no đối với đội bóng có trình độ nhất định trợ giúp là cái kia thật sự thế nhưng muốn nói có thể thay đổi thi đấu thắng bại quá khuyết đại đi bất quá hôm nay dỗ hát này bổ một cái để lê binh thay đổi cái nhìn có thể này đem thật sự sẽ là một lần quyết định thi đấu thắng bại cứu thua trên sân thi đấu tiếp、tục. tuy rằng dô hát tuyệt thế bổ một cái để tam sư quân đoàn bảo vệ một không dẫn trước ưu thế thế nhưng tây ban nha vẫn như cũ vững vàng mà chiếm cứ tình cảnh trên chủ động một lần không được vậy thì đến mười lần savi trước sau như một địa k h ô n g chế thi đấu tiết tấu mà ini estamon đang không có tuyệt đối cơ hội tình huống vẫn cứ không chút do dự mà kiên trì mạnh mẽ đột phá tạo phạm quy l i ệ u đá phạt chiến thuật thi đấu phút thứ hai mươi tám bước ba lúc này là mẹn xì n không chút do dự mà phóng tới hầu như đột phá thành công tố z không chỉ dâng tặng cho đội tuyển tây ban nha lại một cái đá phạt hơn nữa còn vì chính mình thắng được một tấm thẻ vàng bóng đá mặt sau đứng n a m nhân vẫn là máy thở savi lần này đội tuyển tây ban nha lấy đá phạt chiến thuật phối hợp savi phạt ra bóng đá quỹ tích vận hành rất cao vùng cấm trước điểm cùng trung ương hai bên cầu thủ đều không có cấp được bóng đá sau điểm vần cao cao nhảy lên lực ép vóc người đồng dạng không cao a s h l e y có lệ đại lực đầu truy quân u ấ t gol sai một ly bóng đá tàn nhẫn mà đánh đến khung thành một bên trên lưới từ ta cái góc độ này xem còn tưởng rằng đã tiến vào tuy rằng ở điểm số đi tới dẫn trước thế nhưng đội tuyển anh tình thế rất nguy hiểm phút thứ ba mươi bốn bước ba tiếng còi lại thấy tiếng còi phạm quy địa điểm vẫn là ở nước anh vùng cấm phía bên phải làm trọng tài chính sẽ nợ l ị c khẩu hàng bạc tiếu cánh tay d ố i ra kiệu nước hướng về nơi khởi nguồn điểm xông tới trên khán đài trong nháy mắt bùng nổ ra một trận dối loạn cánh phải chẳng lẽ lại là mẹn cn cái tên này đã lưng meo một tấm thẻ vàng nếu như trở lại một tấm tiếp sóng màn ảnh đạo qua khán đài bắt lấy tối có đại biểu ý nghĩa một màn một tên ở chân bóng trắng non trên gương mặt dùng trắng đỏ hai màu vẽ một mặt đáng yêu phim hoạt hình thập tự kỳ tóc nâu nước anh bé gái sốt sáng mà dùng nước trắng non tích tay nhỏ che con mắt của chính mình chỉ lo nhìn thấy ra bên thẻ đỏ một màn. Có điều may là, lần này phạm quy cũng không phải mẹn cn mà là gờ rát bởi kinh nghiệm phong phú l i v e r p o o l hồn ngay đầu tiên liền túi người xuống kéo bị chính mình đánh bay trong đất david shiva cũng chân thành mà tỏ vẻ chính mình ấ y nấy vì lẽ đó trọng tài chính sẽ e nờ lịch cũng không có đà bài mà chỉ là cười đầu lưới cảnh cáo một phen đội tuyển tây ban nha lần thứ hai thu được trước sân đá phạt đúng là mẹn cn đứng ở một bên nhìn vừa n ã y phát sinh một màn đại được càm nộ nếu như sáu phút trước hắn cũng ngay lập tức nghe răng nết miệng mà cười kéo toz xin lỗi phỏng chừng trên người bây giờ thì sẽ không cóng lấy một tấm để hắn âu điện bó tay bó chân thẻ vàng chứ những cùng khe dẹt lãnh tụ gơ rát so ra hai mươi tuổi mẹn xì ẻn h i ệ n nhiên n ộ n d ư ờ n g như tháng sáu bên trong mới từ trong ruộng nổ ra nước củ cải tiếng g ọ i qua đi xa vi phạt ra đá phạt đi tới trước điểm tô z ở gần cột dọc phụ cận sư t ử hất đầu mái tóc dài màu vàng nóng như là vàng vàng ngọn lửa như thế nhảy lên tư thế s á c thực cực kỳ tiêu sái thế nhưng đội tuyển tây ban nha ngày hôm nay lúc ra cửa phòng t r ư ờ n g không có xem lịch vận khí ngày hôm nay kém như chịu đến át ma xạ t ạ n n g ư ờ i lần rủa tô z khoảng cách gần như vậy đánh đầu cận thành lại nện ở trạm cột dọc đội tuyển anh viên lưng ở trên gáy lướt ra khỏi khung thành m à m lờ bạn học hiển nhiên bị này một bóng cho đánh mông tại chỗ bất động gian số trời ba mươi mấy giây tinh tinh bốn thời gian trôi qua bầu không khí càng ngày càng sốt sáng khoảng cách đội tuyển anh đạt được ghi bàn đã vượt qua nửa giờ mà ở nửa canh giờ này thời gian trong đội tuyển tây ban nha tuy rằng đem hết cả người t h ế võ thế nhưng từ đầu đến cuối không có toại nguyện tỷ số s a n bằng hơn nữa mấy lần quỷ thần xui khiến sai một ly cân nhắc cùng cột dọc càng thêm để tất cả có vẻ quỷ dị sân cỏ xanh trên có rất nhiều lúc vẫn đúng là đến nói một chút vận khí vật này nghề nghiệp cầu thủ có lúc thường thường gặp trải qua một ít kỳ quái thi đấu rõ ràng bên mình chiếm cứ này to lớn thơ p h o n g thế nhưng mỗi khi đến tới cửa một ước dù cho bình thường có thể dùng một ngàn một vạn bên trong phương thức n ắ m chắc cơ hội đều sẽ không hiểu ra sao lãng phí đi tình cảnh thế này thường thường sẽ bị đổ lỗi cùng vật khí vật khí kém muốn thắng trận đó là thiên nan vạn a n mà hôm nay này ba mươi phút chỉ nở hoa không kết quả tấn công liền để tây ban nha các cầu thủ sản sinh một loại vật khí không tốt bất lương tâm tình dưới chân động tác cùng trong lòng sĩ khí bất chi bất giác địa t r m lại Phút thứ、44. làm giữa trận máy thở sa vi không cẩn thận một sai lầm đem s ẹ n nạ chuyển cho hắn bóng lăn ngừng ra xa một mét v ẫ n đứng ở đây một bên mặc cho trên khán đài tam sư người hâm mộ lại thế nào kêu gọi cũng vẫn á binh bất động lý thống phạm sáng mắt lên cơ hội tới thời gian vừa vặn tinh tướng nam không chút do dự mà d ơ lên cái kia s ú danh chiêu ngóng i ữ a trong giây lát này tân địch họa lì sân bóng trên khán đài bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng tiếng hoan hô dợp bờ cao như từ dưới nền đất vượt sâu trùng dâng trào ra điên quần gào thét đội tuyển anh các cổ động viên lại cũng khó có thể áp chế bọn họ kích động trong lòng làm cái k i a đứng ở đội bóng chỉ huy ghế trước nam nhân mỗi một lần dựng thẳng lên cái k i a cụ có sức mạnh thần bí ngón giữa sẽ có đặc sắc cố sự phát sinh lần này gặp mang đến cái gì kỳ tích gào gừ mau nhìn là ngón giữa người điên ly ngón giữa xuất hiện bắt đầu từ bây giờ ta kiến nghị mỗi một cái đang ngồi ở trước máy truyền hình xem bóng cổ động viên tuyệt đối không nên ngủ gật không muốn uống đ g h ĩ a không nên cùng bạn nữ giới hôn môi không nên cùng bạn nam giới nói dẫn nói chung hết thầy đều không muốn làm xin mời mở con mắt của các người chợt đến cực hạn bởi vì các ngươi đem nhìn thấy một lần đặc sắc biểu diễn xuất hiện nước anh bình luận viên sẽ, sẽ bị kích、thích. mà tây ban nha bình luận viên f e t nan d o g a k i ạ thì lại chỉ có thể run lập cập lập lại một câu gào gào gào gào phải cẩn thận thiên kia lại tới nữa rồi trên sân rất nhanh đội tuyển anh liền để toàn thế giới đều hiểu lý thống phạm ngón giữa hàng nghĩa phản công làm dẫn bóng cao tốc chạy vội tiếp cận tây ban nha vùng cấm m ắ t cổ ẩn bị tiền vệ trụ sẹn nạ bất đắc dĩ trọng gọng trên đất làm thụy sĩ tịch trọng tài chính sẽ nợ l i t bay về sẹn nạ cao cao lấy ra cái kia sáng lấp lánh thẻ vàng làm cái kia bản cuộc tranh tài vẫn bị người lớn là gọi là david beckham nam nhân đứng ở bóng đá sau khi thời khắc này quả nhiên vẹn vẹn ba mươi giây sau khi tân địch họa lì sân bóng bị hoan hô cùng tiếng vỗ tay bao phủ béc kham đối mặt chính mình riêng mazit đội hữu ca x i là không chút nào lưu tỉnh bóng đá phạt sau khi đi ra ngoài độ còn vẫn như cũ chỉ là lần này béc kham ngoài dự đoán mọi người địa lựa chọn khung thành bên trái dưới góc bóng đá rắn vào cột dọc cùng mặt có góc da đánh lên liên tiếp màu xanh lục cỏ vụn không có chút hồi hộp nào địa xông vào khung thành mà ca si l ắ t thì lại bởi vì sớm di động phán đoán nhầm phương hướng không kịp biến hóa trọng tâm hắn thậm chí ngay cả cứu thua động tác đều không có làm được hay không bên sân b e c k ham cùng đội tuyển anh các cầu thủ tràn trề vui cười này lại một lần nữa hướng về lý thống phạm xung ố lại mà ba phút trước còn đứng ở đây một bên dựng đứng lên ngón giữa vai phong l ắ m liệt lý thống phạm tay lập tức trở nên luống cuống tay chân trốn ghế dự bị như là thấy đàn sói cựu nhỏ lê minh nhìn tình cảnh này không khỏi bật cười lập tức vị này thành đều sẽ thiếu x o á đem ánh mắt của chính mình tìm đến phía cách đó không xa đội tuyển tây ban nhà chỉ huy tịch bởi vì lê binh rất muốn biết cái kia hết sức mô phỏng theo hơn ba mươi phút lý thống phạm chế tạo đá phạt chiến thuật nhưng không có bất kỳ đột phá nào mà bị lý thống phạm vẹn vẹn một lần phản kích liền dễ như t r ở bàn tay địa khoét điểm số lớn dưới bóng đá t r í tàu hạ dạ gomes vào đúng lúc này trên mặt gặp có ra sao vẻ mặt ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương ba trăm mười tám rơi vào cùng bạo người đấu bọt tót chương ba trăm mười tám rơi vào cùng bạo người đấu bọt tót tót trở lên sao đây chính là lê binh nhìn thấy ạ dạ gâu nghe toàn bộ phản ứng cũng không có hắn theo d ự liệu nhấc chân đá bay một bình nước hoặc là hướng về phía xoay người tàn nhẫn mà dùng nắm đấm đánh chỉ huy tịch tập t lặt t ị t vòng bảo hộ nổi dận động tác lê binh phát hiện lý t h ố n g phạm ạ dạ gâu nghe những thế giới này cấp danh soái tên đối mặt vấn đề lúc lấy thái độ cùng phương thức thường thường, thường gặp nằm ngoài sự d ự liệu của hắn nếu như dùng lẽ thường đ ẩ y suy đoán những người này tuyệt đối sẽ bị hết lần này đến lần khác khiếp sợ có điều lê binh lại nghĩ lại ngẫm lại hay là chính là có những này không bình thường tồn tại tất cả mới gặp trở nên bình thường bởi vì nếu như có thể vẹn vẹn dùng lẽ thường liền suy đoán ra hành vi của bọn họ như vậy bọn họ làm sao có thể thường thường trên phương diện chiến thuật xuất kỳ bất ý cho đối thủ lấy sự đà kích trí mạng đây trở thành thế giới cấp danh x o á y con đường đối với lê minh tới nói còn rất dài rất dài trên sân thi đấu tiếp tục đội tuyển anh lại như là ói ra một lần lưỡi và một lần mọc độc rào hoạt rắn đôi u c h ô n g ở đối thủ thân thể trên lưu lại vết thương sau khi có cấp tốc thu lại bàn đứng dậy toàn lực phòng thủ chờ đợi một cơ hội đến ở tam sư quân đoàn chiến thuật như vậy bên dưới đội tuyển tây ban nha cũng không có lần thứ hai sáng tạo ra tốt đạt được cơ hội một mặt liên tục hai lần mất bóng s á c thực ảnh hưởng đến tinh thần của bọn họ mặt khác thi đấu còn lại thời gian không nhiều thụy sĩ tịch trọng tài chính s e n d e r lịch chỉ cho hai phút phút bù giờ làm đội tuyển tây ban nha ở máy thở sa vi không chế dưới liên tục giữa sân cũng chân bảy mươi ba thứ đang chuẩn bị lợi dụng cuối cùng một chút thời gian khởi s ư ớ n g một lần mạnh mẽ t h u tiến công thế nhưng có người nhưng không cho quân đoàn đấu bỏ t o t cơ hội như vậy bước bốn tiếng còi vang lên hiệp một kết thúc đã ở vòng ngoài cấm địa nhận được xa vi truyền bóng david villa tàn nhẫn mà đem bóng đá đá hướng về đội tuyển anh c u n g thành vào lúc này thủ môn j o hát đã cùng tay lơ mọi người vừa nói vừa cười địa đi ra vùng cấm thế nhưng coi như là đối mặt kẽ hở villa lại nhưng vẫn là đem bóng đá đưa đến cột dọc trên kẽ hở đều không tiến vào q u á i đản bóng phía sau cửa trên khán đài chuyển đến một trận nước anh phan bóng đá cười vang villa ngẩn ngơ bất đắc dĩ lắc đầu một cái xoay người hướng đi cầu thủ đường lối bình luận viên sệ sệ cũng rất vô liêm sỉ theo sát ồn ào gạo gự ha, ha. xem ra hôm nay thượng đế vứt bỏ đội tuyển tây ban nha làm năm 2008 g h r ă ô v u a phá lưới bồi xuất đệ nhất david villa rõ ràng đã đem chính mình sút u gôn ngoà quên ở khách sạn michael ẩn đã đánh vào một hạt đ i bàn tổng số bàn thắng đồng dạng đạt đến ba cái nếu như số may một điểm ảo ẩn ở sau đó 45 phút thời gian trong hoàn toàn có thể vượt qua villa đỗ trạng nguyên vào lúc này trên sân cầu thủ đã toàn bộ đi vào cầu thủ đường nối 45 phút trước còn bích lục như tẩy khác nào hóng ánh phỉ thúy như thế khảm n ạ m ở xin đi h ọ a lì trong sân bóng gương to lớn mặt cỏ ở trải qua hai bên khốc liệt chém giết sau khi trở nên loang lo từ trên khán đài nhìn tới có vẻ nhìn thấy mà giật mình trên sân bóng không treo lơ lửng to lớn màn hình điện tử trên một lần lại một lần địa chiếu lại này đội tuyển anh hai hạt ghi b à n cùng với đội tuyển tây ban nha sáng tạo ra đến nguy hiểm cơ hội đặc sắc hình ảnh cùng trên khán đài vẫn cứ có tiếng vỗ tay cùng hoan hô không ngừng đi ra thi đấu tạm dừng căng thẳng 45 phút song phản các cổ động viên rốt cục có thể an a n ổn đ ộ địa ngồi xuống thở dài một hơi hơn ba vạn viên mới vừa rồi còn không nhịn được đang nhảy lên kịch liệt trái tim không cần lại vì là chẳng trên gấp gáp tình hình trận chiến mà lo lắng liền ngay cả toàn bộ in tựa hồ cũng bởi vì thi đấu tạm thời bỏ dở mà trong chớp mắt trở nên đ i ể m tĩnh rất nhiều giữa sân 15 phút cầu thủ cùng f a n bóng đá đều chiếm được nghỉ ngơi mà người bận rộn nhất nhưng là huấn luyện viên trưởng giới bóng đá trí tẩu ạ dạ gầu nghẹt cùng bóng đá bên trên thượng đế người điên ly đấu pháp tạm thời xem ra trí giả thua với thượng đế trải qua điều chỉnh đón lấy một cái một hiệp ai sẽ cười đến cuối cùng toàn thế giới đều đang đợi đáp án sau 15 phút bức thụy sĩ tịch trọng tài chính sẽ nờ ly tiếng còi như là trên chiến trường thốt nhiên vang lên súng phăng hào đem tất r trên o ngoài kéo vào n sân bóng cùng sân bóng ở ngoài hết phan bóng đá một lần nữa kéo vào sân cỏ xanh g g cỏ ở hết thẻ một đá p gấp chiến đoàn bên r o Hoan n tiếng tay, suy thanh, ngón giữa, nằm g giữa, hô, tay, vô suy đấm, cái bật lửa, xu, thiết, cả á i tiền tiết, bật hụt. Tất lửa, su, chỉ c nên ở một hồi kịch liệt bóng đá thi đấu bên trong xuất hiện đồ vật xuất hiện lần nữa ở tân tỷ vô lỵ sở tạ đi ẩn thu được m ộ ư ơ i năm phút thở dốc g ạ n tỷ tư thung lũng mỹ lệ chấn nhỏ in sbỡ rút lại bắt đầu rơi vào căng thẳng nôn nóng bầu không khí bên trong hiệp hai bắt đầu vẫn chưa tới ba phút hai bên cũng bắt đầu nhiều lần thay đổi người phút thứ bốn mươi sáu a dạ gồ ngẹt trước tiên ra chiêu hiệp một cũng không có khả năng vì là đội tuyển tây ban nha tấn công mang đến biến hóa độ dài quân đoàn tiền vệ david siva x u ố n g sân t hay hắn chính là l i v e r p o o l tiền vệ trụ xạ bị alonso xem ra giới bóng đá trí tẩu là hy vọng lợi dụng alonso phạm vi lớn dọc rời đi đến vì là quân đoàn đấu bỏ t ố t hai đại tiền đạo máy sản xuất gặp alonso lên sân khấu sau khi quả nhiên cho nước anh hàng hậu vệ chế tạo phiền phức rất lớn toz không còn kéo một bên mà là bị ạ dạ gỗ nes coi như chạm cọc thức làm tường đến sử dụng càng nhiều đ i ệ bắt đầu vì là tiểu mà linh sao david vi la sáng tạo đạt được cơ hội lại là alonso phạm vi lớn rời đi, và i Villa đội l l a Anh chạy chỗ xuyên thấu đội tuyển Anh phòng thủ. xuyên tuyển gôn. g Suốt o hôm a t City Man m thủ n gần trong gang gôn. người điên này ly nhìn đập ra Villa cái ly tất Zohat, suốt h c chằm lực thật áp l ớ nay từ ngoại hạng n bóng đến h đội đạ đề đội bạt rổ sở lệ t u ể n q u ố cuộc gia 22 t ổ i biểu hiện ra thế giới thủ thế trình môn ra cấp đ Và hôm nay u ộ c tranh tài này bên trong coi như là thánh cơ cũng bị do hát ánh sáng che giấu dẫu hát đột nhiên xuất hiện giải quyết đội tuyển anh tự tự xỉ mạn giải nghệ sau khi thủ môn hoang thế nhưng phía trên thế giới này cũng chỉ có người điên ly mới dám ở thủ môn ở vị trí này bắt đầu dùng một tên không hề đ ị n h cấp giải đấu thi đấu kinh nghiệm người mới đối mặt bất lợi tình thế lý thống phạm lần này cũng không có để tam sư quân đoàn người hâm mộ chờ quá lâu phút thứ năm mươi đội tuyển anh đồng d ạ n g làm ra thay đổi người hơn nữa một hơi đổi hai tên quân đầy đủ sức lực trên một hồi thể hiện xuất sắc hai tên cầu thủ chạy cánh sở ti vần đạo nình cùng át ly răng song song lên sàn g i t cùng jem l u n ở nước anh phan bóng đá tiếng vỗ tay bên trong vị thế thay xuống sân thay đổi người sau khi đội tuyển anh cấp tốc biến trận rút xuống sân sau khi mắc cổ ấn bị đỉnh ở vị trí phía trước nhất đạo ninh cùng a s h l e y dương không có chút hồi hộp nào địa k h ô n g chế tam sư quân đoàn hai bên hành lang lee vợ bun hồn gơ r i á t thu nạp đến trung lộ đảm nhiệm trước eo cùng tiền đạo h ảo nhân vật mà nguyên bản trước eo làm bắt vị trí thoáng lùi lại trở thành mc cứ như vậy đội tuyển anh trận hình liền đã biến thành 41.311. t u y rằng đạo ninh cùng a s h l e y dương đều là rõ ràng công mạnh hơn thủ cầu thủ chạy cánh thế nhưng bởi gớ rắt cùng l à m h á t hai tên toàn năng giữa sân tồn tại đội tuyển anh trung lộ năng lực phòng ngự trái lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi còn đường biên phòng thủ đội tuyển tây ban nha trên sân đã không c ó i thuần túy cầu thủ chạy cánh không cách nào ở đường biên cho đội tuyển anh hành trình đầy đủ ý hiếp k ỹ thực tỉ mỉ nhìn kỹ lời nói có thể phát hiện bất luận là trước hữu danh vô thật 41.212 h a i cánh cùng bay vẫn là hiện tại 41.311 t r ậ n hình lý thống phạm s á t thực đều hết sức tăng mạnh đội tuyển anh năng lực phòng ngự bởi vì đối mặt tây ban nha như vậy kỹ thuật khống chế lưu đội bóng không chú trọng phòng thủ tuyệt đối chịu không nổi biến trận sau khi đội tuyển anh trận hình hiện nhiên mơ hồ khắc chế tây ban nha sụp mạn trạng thái b e c kham có thể rút ra toàn bộ tinh lực đến hạn chế máy thở savi lam hát cùng alonso ở tờ rơ mi ở lit trên sàn thi đấu đã sớm là một đôi lá h o a n ra mà bị di đang ca tụng là châu âu xuất sắc nhất giữa sân gơ rất đang đối mặt tàu ngầm vàng vì lạ r ồ ở đội trưởng sèn nạ phòng thủ lúc cũng thoáng cao hơn một bậc trên hàng tiền đạo mắc cổ ẩn tuy rằng vóc dáng l ù n thế nhưng đánh đầu cấp điểm năng lực nhưng thuộc về tuyệt đối nhất lưu thống chi đội tuyển tây ban nha trung vệ v ư n cùng mạ trệ nạ thân cao đồng dạng không tính cao nhân vì lẽ đó theo thời gian trôi qua mọi người dần dần phát hiện tình cảnh trên ưu thế đã không thuộc về đội tuyển tây ban nha tuy rằng quân đoàn đấu bỏ t ố t ở tỷ lệ không c h ê bóng phương diện vẫn chiếm cứ nhất định dẫn trước thế nhưng đội tuyển anh tấn công nhưng càng thêm hiệu suất cao sắc bén trí mạng từ thi đấu phút thứ năm mươi đến phút thứ sáu mươi đội tuyển anh s u ấ t gôn số lần dần dần đã vượt qua đội tuyển tây ban nha tam sư quân đoàn ở trung lộ để ngừa thủ làm chủ ở đường biên nhưng triển khai cường mạnh mẽ thế tiến công át li giăng cùng đảo đình hai đại tốc độ kỹ thuật lưu cầu thủ chạy cánh như là ngang dọc với thời trung cổ ý bẹ dị ạ bán đảo mã phỉ gào thét mà đến gào thét mà đi ở đội trong lúc nhất thời quân quân không ngừng chuyền bóng bị chuyển vận đến vùng cấm bên trong nếu không là cái kia được gọi là thánh n g c cơ nam nhân một lần lại một lần ở phan bóng đá kinh ngạc thốt lên cùng tiếng vỗ tay bên trong đập ra ẩn đ ị n h đầu chân đá sút gôn phòng trường thi đấu đã sớm sớm kết thúc phút thứ bảy mươi ở huấn luyện viên trưởng đấu pháp bên trong vẫn bị lý thống phạm áp chế gắt gao dưới bóng đá t r í t ẩ u ạ dạ gô nga làm ra một lần cuối cùng p h ả n kích ở hắn điều chỉnh dưới đội tuyển tây ban nha bắt đầu đem hết thẻ tấn công trọng tâm bắt đầu thiên hướng đội tuyển anh phía bên phải l ư n g đeo một tấm thẻ vàng tiểu tướng men xi đối mặt iniesta cùng tô Z é p mọi người đột phá mencien rất nhanh sẽ bị nhấn chìm ở màu đỏ tấn công cuồng c h i ề u bên trong tân địch họa lì sân bóng trên khán đài cổ động viên tây ban nha tiếng hoan hô vẫn không có duy trì vượt qua ba phút lý thống phạm rất nhanh sẽ dùng lần thứ hai thay đổi người bù đắp tam sư quân đoàn ở đây trên cuối cùng một khối ngắn bản l ư n g đeo thẻ vàng tay mơ mencien dưới attenvi la phòng thủ hình giữa sân ga dép bạ di tiến lên bà dì lên sân khấu sau khi cũng chưa từng xuất hiện ở phía sau g h e o vị trí mà là tiếp nhận mẹn xì ẩn c h ấ n thủ đội tuyển anh cánh phải đón lấy mấy phút tranh tài gà z bà dì dùng hắn h à i lòng chạm vị tuyển thế năng lực vững vàng mà đứng vững iniesta s u n g kích đội tuyển tây ban nha thế tiến công lại một lần nữa lạc mất phương hứng rồi lý thống phạm đứng ở bên sân phát sinh có thể tiếng cười tuy rằng bà dì ở villa park sân bóng là kiên trì tiền vệ trụ ứng cử viên hơn nữa ở phòng thủ giữa sân vị trí biểu hiện cực kỳ xuất sắc thế nhưng fm hai nghìn tám hệ thống nhưng nói cho lao lý bà dì đồng dạng có thể đảm nhiệm được hậu vệ cánh phải vị trí này một chiêu thay đổi người bóc tách tây ban nha đối với cuối cùng một tia hòa nhau hy vọng theo thời gian trôi qua bất luận là phan bóng đá vẫn là trên sân đội viên em ẩn cũng bắt đầu trở nên nôn nóng còn sót lại không tới mười phút hai cái bóng t r ê n h lệch đối với quân đoàn đấu bỏ tuất tới nói tựa hồ đã trở thành khó có thể vượt qua là trời ngay vào lúc này đội tuyển tây ban nha lại tao đà kích lý thống phạm thay đổi người đưa đến rõ ràng hiệu quả iniesta ở lần thứ ba chuẩn bị cánh phải mạnh mẽ đột phá thời điểm vị đã sớm chuẩn bị ga dép bạ dị gọn gàng nhanh chóng địa lợi dùng thân thể chạm vị cắt bóng sau đó thuận thế một c ư ớ dọc theo đường nhận được b ả gì chuyền bóng chính là asli h e răng hai vị cầu thủ aston villa hiệu ngầm vào đúng lúc này được tuyệt đối thể hiện giang nhận được bóng đá sau khi lợi dụng chính mình trong nháy mắt khủng bố lực bộc phát vùng thoát khỏi alonso dây dưa kiên quyết dọc theo đường biên dẫn bóng c ù n g đột tây ban nha đối với hậu vệ cánh trái gặp đức phải gẳng bản không phải tốc độ đã phiếu lên asli h e răng đối thủ nước anh cầu thủ chạy cánh chỉ dùng một lần người bóng đi qua liền dễ như ăn cháo địa đột phá hắn mãi cho đến đường biên ngang phụ cận asli răng mới lựa chọn đảo tam giác chuyền vào trong một lần giữa bóng cao như vậy chuyền bóng phương thức để đội tuyển tây ban nha hai tên Trung vệ phi thường khó chịu. trước điểm mạ trệ nạ đang chuẩn bị hải dưới eo thân đầu giải vây không ngờ mặt sau đột nhiên một cái màu vàng đầu xông tới cướp ở hắn phía trước đẩy đến bóng đá ẩm một tiếng để hết thẻ cổ động viên tây ban nha ai h o á n gần chết mô hưởng bóng đá như là tia chớp màu trắng như thế đột nhiên thay đổi phi hành phương hướng trực đoán khung thành phía bên phải dưới góc khoảng cách quá gần tốc độ bóng quá nhanh đối mặt như vậy xuất k ô n casi lát rốt cuộc không cách nào lại vì là quân đoàn đấu bỏ t ố t bảo vệ cuối cùng một tia chuyển bại thành thắng hy vọng bóng đá ở hết thẻ e ẩn ánh mắt tuyệt vọng bên trong phi vào khung thành kéo lưới khung thành nhấ u ố n michael áo ẩn thi đấu sớm kết thúc hai a I, i ba bóng vào rồi áo ẩn Hảo ẩn ghi bàn đoàn huyên ca bị kích thích asli giăng cao chất lượng chuyển vào trong tạo nên này hạ ghi bàn thế nhưng to lớn nhất công thần đứng ở ngoài sân hắn chính là lý thống phạm bất luận từ bố trí chi chiến thuật vẫn là trường thi chỉ huy thay đổi người lý thống phạm đều rõ ràng địa áp chế ạ giả g o m e s tháng bại đã định thế nhưng trận này thất bại đối với tây ban nha tới nói cũng không phải kết quả xấu nhất chúng ta vẫn cứ bảo lưu rất lớn thăng cấp hy vọng Tây ban nha, trên sân áo ân bàn thắng thứ hai triệt để phá tan đội tuyển tây ban nha hy vọng lịch chuyện tự tin toàn cuộc tranh tài liên tục xả ngang cùng cột dọc hơn nữa chiến thuật trên bị đội tuyển anh cắt chế để mỗi một tên đội tuyển tây ban nha cầu thủ trong lòng đều biệt đủ hỏa loại này nôn nóng tâm tình từ từ thông qua đá bóng động tác phản ứng đi ra vừa bị ân từ phía sau lưng đánh lén đánh vào một bóng mạ chê nạ hoàn toàn rơi vào cuồng bạo bên trong xoạt bóng động tác trở nên càng ngày càng lỗ mãng mãi cho đến ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương ba trăm mười chín một con to lớn năm đấm chương ba trăm mười chín một con to lớn năm đấm hỏa tà hỏa không tên tà hỏa một luồng cháy hừng hực không tên tà hỏa đội tuyển tây ban nha trung vệ mạ trệ nạ sắp bị này cốt tà hỏa nhiên đốt thành cho mở m a n phút thứ ba một lần làm lộ biểu diễn không những không có vì là đội tuyển tây ban nha thắng được lợ ích trái lại để hắn c h ữ a lợn lành thành lợn quẹ bởi vì bên trong vùng cấm giả thé thu hoạch toàn cuộc tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng từ đó về sau trong trận đấu phòng thủ mạ trệ nạ liền không thể không cẩn thận cẩn thận ma hiếp hai vốn là ashley răng cùng đáo đỉnh liên tiếp đường biên đột phá t r u y ề n vào trong cũng đã đầy đủ để vị này quân đoàn rơi chủ lực trung vệ tức giận ai biết gác mộng còn còn lâu mới có được kết thúc michael ấn vừa nãy lần kia đột nhiên tập kích t h ứ c cá nhảy đánh đầu trùng đỉnh càng làm cho hắn suýt chút nữa khí nổ trái tim cán phổi trên khán đài nước anh phan bóng đá trào phúng cổ động viên tây ban nha nước mắt cùng thất vọng sân còn có cái kia chạm ở đội tuyển anh chỉ huy ghế trước hô to gọi nhỏ v e n h vang đắc ý người trung quốc tất cả những thứ này lại như là bốn cái sắc bén bùi gai đâm tàn g nhất m à thật sâu không chút lưu tình địa đâm vào mạ trên ạ trái tim bên trong đ ể vị này tính cách nóng nảy đã từng dùng mở màn 47 giây bắt được thẻ đỏ như vậy tráng cử sáng lập quân đoàn rơi valencia lịch sử ghi chép trung vệ oán hận muốn đ i ê n vì lẽ đó thi đấu phút thứ 90, bên sân trọng tài thứ tư vừa d ơ lên bù giờ 3 phút điện tử bảng hiển thị trên sân đột nhiên xảy ra d i biến là m i c h n h ậ n được bếp kham trường xuyên qua đội đầu có một lần như là nhanh như gió s ẹ t qua đội tuyển tây ban nha phía sau alonso phòng thủ trước mặt sông thẳng vùng cấm thời để i mã m thiết nạp chung trong cơ thể cái kia cố không tên tà hỏa rốt cục nổ tung chết tiệt lại tới nữa rồi đi chết đi ba đối mặt đã giả động tác lắc bỏ chính mình phòng thủ đồng thời đang muốn cắt giảm mà qua hỏa ẩn mạ chế nạ ở dưới con mắt mọi người lấy ra chính mình sáng lấp lóa thép tinh chế chân đinh sau đó tàn nhẫn mà đạp đến ảo ẩn chạy trốn bên trong c h ố n g đỡ lấy thân thể toàn bộ trọng lượng đùi phải mắt cá chân trên sau đó tàn nhẫn toàn bộ trọng ư ợ n g đùi trọng lượng đùi phải mắt cá c h n trên trên không trung tung ra nước mắt màu xanh lục trên khán đài bất luận là tây ban nha vẫn là nước anh cổ động viên đều kinh ngạc thốt lên đứng lên tiếng còi như là chói thai còi cảnh sát như thế cắt ra án thì tư yên t ĩ n h thung lũng c h ấ n nhỏ mà áo ẩn trên sân bóng áo ẩn hiển nhiên không ngờ rằng đối phương dám ở trọng tài chính mỹ mắt lòng đất sử dụng như vậy đủ để nắm một trăm lần thẻ đỏ tính sát thương phạm quy chiến thuật dưới sự bất ngờ không kịp đ ề phòng chỉ cảm thấy đùi phải cổ chân phụ cận một trận xót ruột đau đớn sau đó trước mắt lục mặc cỏ bạch đen chiếu sáng đen bầu trời đêm muôn màu muôn vẻ khán đài trong tầm mắt tất cả bắt đầu xoay tròn, các loại màu sắc mắt tối sầm lại mồ hôi lạnh không ngừng được xoà soạt địa xung ra đó là bởi vì đau mà đứng ở bên sân lý thống phạm cùng trên khán đài phan bóng đá nhìn thấy một màn là đội tuyển tây ban nha số bốn hậu vệ dùng một lần so với đ ỏ tạ bên trong bán nhân mã tủ trưởng dã man đạp lên còn muốn dã man đạp đạp động tác trực tiếp tàn nhẫn mà đạp đến nào ẩn chống đỡ ra chân tiếp theo đáng thương ẩn lại như là bị một con to lớn tennis đánh ra bên trong tennis trên không trung hơn bảy trăm hai mươi độ liên tục xoay tròn sau đó dường như bị người vứt bỏ bút b như thế tàn nhẫn mà ngã trồng vỏ ở trên sân cỏ con con con con c o ố n toàn bộ i n s b e r u rút trong nháy mắt này đều bị một loại vô cùng thê thảm kinh ngạc thốt lên bao phủ b ư ớ c b ư ớ c b ư ớ c ba thụy sĩ tịch trọng tài chính sẽ đơ lịt trên mặt tràn ngập giật mình ký dài trong miệng bạc tiếu xài bước địa chạy trốn hướng về phạm quy địa điểm mà người gây ra hỏa mạ trệ nạ tựa hồ vào đúng lúc này hơi hơi tỉnh táo một điểm vội vã dơ lên cao hai tay của chính mình đứng thẳng vai làm ra một bộ ta rất vô tội không liên quan ta sự vẻ mặt lại là đáng thẹn biểu diễn thời khắc này hai bên cầu thủ như là một con bị nhen lửa thùng thuốc súng như thế trong nháy mắt đỏ mắt lên liền vào tới Áo ẩn ở hữu cá sổ đội hữu sở ti vần tay lơ như là phẫn nộ bò được từ 70, 80 m é t viên vùng cấm bên trong c u ồ n g chạy tới trên t á c h c h ặ n ở trước người nỗ lực quên y bảo vần cùng alonso một cái c h ó i lại còn đang biểu diễn mạ trên ạ trung đồng như thế chừng mắt mắt to hận không thể phun ra lửa đ e m cái này vô liêm sỉ ra hỏa khảo thành người khô đội tuyển tây ban nha cầu thủ vừa nhìn mạ trên ạ bị người bắt nạt vội vã quá đến giúp đỡ thế nhưng tay lơ trong lỗ mũi phun khí thô khắp toàn thân bởi vì tỏa nhiệt chạy mồ hôi lượn lờ từng tia một như có như không nông lung mạch khí khác nào một vị luyện ngục bên trong đi ra sự phẫn nộ sát thần mặc cho iniesta cùng villa làm sao kéo căng đều không thể đem mạ trệ nạ từ t a y l ơ ma c h ả o bên dưới giải cứu ra người đang hoàng nổi giận lên càng đáng sợ sợ ti vần t a y l ơ bình thường chính là một cái đần độn to con coi như bản chàng trận đấu bắt đầu sau khi không tới một phút mạ t r ệ nạ dùng bên trong vùng cấm giả k l o ạ i hành vi này để h ã m hại hắn t a y l ơ đều một điểm không tức giận lúc đó ngón tay của chính mình s á t thực đụng tới mạ t r ệ nạ gò má thế nhưng lần này là mạ trễ nạ bàn chân mang theo hàn tinh đạm bay thường ngày ở nịu cá sô đối với t a y l o cực kỳ chăm sóc lão đại ca michael、Auken. tay l o r cảm giác mình đều sắp muốn phẫn nộ nổ tung tây ban nha con hoang lão tử đánh chết ngươi ngay ở tay lơ tay trái bóp lấy mạ trên nạ cái cổ tay phải vung lên xa hoa đại nắm đấm chuẩn bị để cái này vô liêm xỉ ẻn ẩn ra chóc thịt b o n g thời điểm david beckham kéo tay lơ đội trưởng nhẹ nhàng lắc đầu một cái chỉ chỉ đứng ở bên sân căng thẳng quan tâm thế cục này lý t h ư n g phạm sau đó lại chỉ chỉ cách đó không xa còn nằm ở trên sân có đang tiếp t h ụ đội ý kiểm tra hậu ẩn ừ sợ ti vần tay lơ tàn bạo mà chừng một chút mạ trên nạ Đem này, người gây ra hoa, đẩy nạ xuống đất sau đó xoay người đi quan tâm ẩn t ư ơ n g thế ai biết đến a buồn câu chó đến a con mẹ nó ngươi có loại đến đánh nơi này rốt cục có thể ung dung thở dốc mạ trệ nạ thẹn quá thành g i ậ n địa từ trên mặt đất nhảy lên đến ha trọng tài nước anh cái kia chết tiệt số bốn muốn đánh ta ngươi nhìn thấy không h trọng tài mạ trệ nạ này một gọi nguyên bản ở trọng tài chính sẽ đỡ lìn sơ long bên dưới hơi có chút hòa hoãn bầu không khí vừa sốt sáng lên rốt cục phẫn nộ không cách nào k h ô n g chế chính mình tay lơ bỗng nhiên xoay người mắt lộ ra hung quan g hướng về mạ trệ nạ liền vào tới trên sân lại lâm vào cực đoan hỗn loạn trạng thái bên trong gào cử thượng đế đây tuyệt đối là một lần cố ý phạm quy quá dã man mạ trệ nạ soạt bóng rõ ràng là hướng về phía ẩn mắt cá chân dâm lên xem động tác chậm thượng đế áo ẩn cổ chân phát sinh một lần nhìn thấy mà giật mình biến hình thương thế như vậy thượng đế phù hộ ẩn không thảo bởi vậy sớm giải nghệ trên sân xuất hiện cầu thủ xung đột đội tuyển tây ban nha số bốn trung vệ mạ trệ nạ dã man phạm quy để trận này sắp kết thúc đặc sắc đối t r ọ i hoàn toàn thay đổi mùi vị đội tuyển anh đội y môn chính đang vì là ẩn phu khối băng không biết ẩn thương thế như thế nào áo ẩn ở mùa giải này biểu hiện để hết thẻ yêu thích hắn cổ động viên vui mừng không xiết bất luận là ở đội tuyển quốc gia vẫn là c Hảo ẩ n đều ở người điên ly dạy dô dưới tỏa sáng nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân lần bị thương này không biết có thể hay không xem 2006 n ă m gật c ụ c như vậy để ẩ n thất bại hoàn toàn bên sân nếu không là lão già điên vệ nạ lẹt liều mạng địa kéo lý thống phạm đã tàn nhẫn không được xông lên cắn đi mạ trệ nạ tên khốn kiếp này lỗ hai chặt ba chặt ba cho cho ăn này con mẹ nó là đến đá bóng sao trong truyền thuyết bị liệt vào thảm cỏ xanh cấm kỵ trung quốc đá bóng đội đàm thị tất sát sở kỳ hiệu đoạn tử tuyệt tôn chân cũng không có như thế thầm đ ư c a theo lý thống phạm xem mạ trễ nạ như vậy chỉ vì chính mình nhất thời oán hận liền không chút lưu tình địa s tuyệt đối cùng mưu tài hại mệnh không có khác biệt gì uefa đối với những này vô liêm s ỉ hung thủ xử phạt nhiều nhất cũng chính là cấm thi đồ bốn năm chẳng phạt tiền mấy vạn euro xong việc thế nhưng đối với bị xâm phạm cầu thủ đây ngoại trừ đau xót giày vò vật lý không tốt cả đời nghề nghiệp cuộc đời phải hủy diệt rồi van bạ tẹn chính là ví dụ sống sờ sờ trên sân vì c h ấ n áp liền muốn phát sinh hỗn chiến thụy sĩ tịch trọng tài chính sẽ n đỡ lịt thổi cái cọi tách ra đ o à người n đầu tiên phân biệt đối với sử dụng xô đầy cùng chửi tục đối với sở tivan t a y l o cặp đệ vila atli răng David Villa mọi người không chút lưu tình địa đưa ra thẻ vàng mặt tối sầm lại cảnh cáo hai bên đội trưởng sẹn nạ cùng bếp kham giảng buộc thật chính mình đội hưu sau đó một tấm đỏ tươi đỏ tươi thẻ đỏ giơ lên thật cao nhắm ngay mạ trệ nạ ha n à y toán xảy ra chuyện gì ta không phải cố ý hắn đụng vào trên chân của ta này không công bằng mạ trệ nạ như là bị hoan h u ồ n g tiểu hại tử như thế hai tay chấp ở trước ngực t ậ n lực làm ra một bộ cực đoan vẻ mặt vô tội trọng tài chính sẽ nờ lì xem đều không có liếc hắn một cái chỉ là h u t sáo phất tay ra hiệu mạ trệ nạ mau chóng rời đi ta sẽ đem phát sinh tất cả viết ở thi đấu trong báo cáo ngươi có thể đi b à n tổ chức trách cứ có điều mạ chế nạ tiên sinh chúc ngươi nhiều may mắn l i ê n chấp pháp quan x ẻ nợ đ lịt đều đối với mạ chế nạ ác liệt biểu diễn không nhìn nổi là mạ chế nạ hùng hùng hổ h ổ địa đi tới sân bóng bên cạnh thời điểm cầu thủ trên lối đi phòng trên khán đài nước anh phan bóng đá bùng nổ ra tây thái bình dương cụ như gió to lớn suỵt thành cùng người rủa cái bật lửa tiền su hụt điện thoại di động nước đức tạp vật như là hạt mưa như thế đập xuống hung thủ giết người đồ tể chạy trở về mẹ ngươi trong bụng đi thôi hắc hắc tây ban nha số bốn đừng làm cho ta ở trận đấu kết thúc sau khi nhìn thấy ngươi cậu kỹ nữ ngươi cái này cho ca y đối mặt cái này sạn tổn thương chính mình trong lòng anh hùng kẻ ác các cổ động viên trong miệng hầu như đem hết t h ể có thể l ờ i mắng người đều phun ra ngoài mà đối với phan bóng đá phản ứng mạ trệ nạ hiển nhiên xem t h ư ờ n g tây ban nha trung vệ thậm chí cao cao ngẩng đầu lên làm một cái khiêu khích động tác sau đó mới chuẩn bị hướng về cầu thủ trong đường nối đi đến vừa lúc đó một bóng người ngăn cản hắn người đi lý thống phạm như là một bức màu đen tưởng như thế đứng ở mạ trệ nạ trước người ha ta nghĩ nói cho ngươi ngươi là cái con hoang một cái con mẹ nó triệt triệt để mà con hoang cùng l ộ g lý thống phạm nhẫn nhị l ử a giận đem miệng tiến đến mạ chế nạ bên t h a i chấm thấp địa phát ra bản thân người rủa mạ chế nạ đầu tiên là s ứ c sở sau đó nghiêm trọng phung ra l ử a giận có điều đột nhiên lại bình tĩnh lại bởi vì quân đoàn rơi trung vệ rất nhanh phản ứng lại người liên ly là đang cố ý làm tức giận hắn phải biết cố ý tính sát thương phạm quy cùng đánh đập đối phương huấn luyện viên trưởng nhưng là hai chuyện khác nhau người trước nhiều nhất cấm thi đấu phạt tiền người sau phiền phức nhưng lẫn rồi không làm được gặp toàn cầu cấm thi đấu nghĩ tới đây mạ trễ nạ thả xuống chuẩn bị vung ra đi nằm đấm nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đã bởi vì phẫn nộ sắc mặt đỏ lên người delhi trong miệng v u n g ra nóng hầm hập bệnh thấp n é t môi lộ r a màu trắng hầm răng vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt người trung quốc ta chính là cố ý muốn soạt đứt tên kia mắt cá chân ngươi có thể bắt ta làm sao ẩm mạ trễ nạ một câu ngươi có thể vậy ta như thế nào cái cuối cùng dạ tự vẫn chưa nói hết một con mang theo sức mạnh khổng lồ nằm đấm tàn nhẫn màn nện ở hẳn cái kia cười gằn miệch trên c ú đấm này sức mạnh là to lớn như thế lại là như vậy chi đ ộ n nhiên cho tới không hề phòng bị mạ c h ệ nạ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng liền bị đánh đến ở sân bóng bên cạnh ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương ba trăm hai mươi tóc trắng đàn ông thực sự t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tóc trắng đàn ông thực sự ở nắm đấm đập chúng mạ c h ệ nạ trong nháy mắt vị này tây ban nha trung vệ gò má lại như là bị mù bàn chân đá trúng bóng đá trong nháy mắt nơi xuất hiện một chỗ mắt chẩn có thể thấy sổ đồ mà lúc này nếu như có pha quay chậm chiếu lại tất cả mọi người đều có thể rõ ràng mà nhìn thấy. tại đây chỉ đột nhiên nhô ra quả đấm to lớn đánh bên dưới mạ trệ nạ lại như là khuôn mặt thần kinh bại liệt bệnh nhân như thế một đống sáng lấp lánh n g ụ m nước xem theo hất đầu bay lượn đi ra mà mồ hôi trên đầu c à n g như là bị xối ướt ngắn mao cầu rung động thân thể chế tạo ra b ọ t nước như thế muốn nổ tung lên thời khắc này lý t h ố n g phạm sửng sốt bởi vì cũng không phải hắn ra tay là ai mà trên khán đài vẫn hướng về phía mạ trệ nạ giơ ngón tay giữa lên tức giận mắng nước anh phan bóng đá cũng sửng sốt bị ngơi hại mạ trệ nạ nằm ở sân bóng ở ngoài thảo liều trên phát sinh một tiếng lung ta lung tung mơ hồ không rõ k ê thảm thiết、vì ngoại trừ phạm q uy ngươi còn có thể làm gì một bóng người từ lý thống phạm phía sau xông lại khinh thường hướng về trên đất thổ một ngụm nước bọn uy phong lấm lấm nói một câu con hoàng lên để ta xem một chút ở dưới sân bóng ngươi có phải là cũng có thể như vậy hung hành lý thống phạm xoa xoa con mắt trước mắt đứng một người mặc đội tuyển anh số mười ba đội phục tràng hán alan smith mái đầu bạc trắng alan smith nguyên lai、like、vừa nãy từ lý thống phạm sau lưng t a đâm bên trong sông lại không nói lời gì vung quyền liền đánh hảo hán lại là vị này ra cú đấm này kinh sát toàn trường l i ê n ngay cả cầu thủ trên lối đi mới mới vừa rồi còn từng cái từng cái giơ ngón tay d i ữ a lên quấn lên tay hao sắc mặt giữ tận hận không thể đem mạ trệ nạ ăn tươi nuốt sống nước anh phan bóng đá đều rơi vào hết sức trong khiếp sợ trong lúc nhất thời có chút mở mị thá to miệng hai mặt nhìn nhau sau đó một trận thoải mái tràn trề tiếng vỗ tay phía trên khán đài bạo phát tam sư người hâm mộ chỉ cảm thấy trong lòng n h ấ t khẩu ác khí rốt cục theo a lan s m i t h cú đấm này phát tiết vô cùng nhò nhuyễn vừa nãy s u y thanh c ù n g chửi bới đã biến thành hoan hô cùng khuôn mặt tươi cười k a k a a lan con mẹ nó ngươi thực sự là một người đàn ông、wow, hoa a lan ta yêu ngươi c ù n g ta chuyện tình một đêm đi lý thống phạm đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới nhất thời có một loại tiết trời đầu hạ trốn ở mát m ẻ trong bóng cây gặm ướp lạnh đại dưa hấu cùng với táo bón ba mươi năm cụ ông một khi trong lúc đó chàng đạo thông suốt khoan khoái cảm trong n g á y mắt cả người một trăm linh tám phẩy không không không cái lông khổng đều thoải mái mở ra đến thoải mái thật con mẹ nó thoải mái kỳ thực sao vừa nãy lao lý năm đấm đã b ư ớ c lên đến, đến rồi nếu không là a lan sờ mít cú đấm này ra tay trước phỏng chừng cùng mạ trệ nạ gò má làm tối tiếp xúc thân mật sẽ là lao lý năm đấm đương nhiên còn có khác một khả năng u y ế mười u vận mấy giây sau khi bị đánh bại ngã xuống đất mạ trệ nạ tựa hồ tỉnh táo lại khoe miệng hiện lên lúc thì xanh thủng châm đâm bình thường đỡ điện ngẩng đầu lên ở tân địch tọa lì sân bóng trần nhà ánh sáng mạnh chiều xuống trong tầm mắt đứng một cái tóc trắng giữ tợn đại hán khoác mắt nhìn t r ờ n g trừng mà nhìn mình không biết tại sao nhìn thấy đối thủ cái kia một con nổ tung thức dựng thẳng lên đến lông trắng tính khí táo bạo như mạ trệ nạ trong lúc nhất thời cũng có chút chuật cho tới dĩ nhiên không có cái lại liền như vậy ngơ ngác mà nằm trên đất sửng sốt mà một quyền đem mạ trệ nạ đánh đổ mắng vài câu sau khi s m i t h tựa hồ còn cảm thấy không đá ã u y ể n làm d á n g đang muốn xông lên lại bù mấy đá lý thống phạm vừa nhìn càng vui vẻ thật ngươi cái a lan s m i t h cái này cây bùa à, lại cũng là cái đuổi tận g i ế tuyệt t tàn nhận c h ú a ơi có điều cũng không thể lại đánh động thủ nữa mùi vị này nhưng là thay đổi lao lý vội vã từ phía sau chạy tới kéo lại a lan s mít trong t đám người vài tên giật mình đội tuyển tây ban nha thay thế bổ sung cầu thủ vội vàng đem bị một quyền đánh vỡ mật mạ trên nạ phủ vào cầu thủ đường nối vào lúc này mạ trệ nạ tựa hồ mới khôi phục điểm dũ khí trong miệng không sạch sẽ điểm mắng nhưng cũng không còn dám xông lại đang gây hơn với mà đội tuyển anh thay thế bổ sung đội viên thì lại rất có ăn ý đem lý thống phạm cùng alan s m i t h che ở đoàn người sau khi bốn rốt cục tân địch họa lì sân bóng ẩm ý từ từ dừng lại đi trên khán đài dị dạng lập tức bị tiếp sóng màn ảnh cùng các bình luận viên phát hiện màn hình tv cấp tốc truy tìm các cổ động viên ánh mắt t r u y ề n s ẻ đến bên sân phát hiện tình cảnh này bên sân chuyện gì xảy ra gào gử thượng đế trên sân chủ lực đội viên vừa lắng lại tranh chấp bên sân hai bên thay thế bổ sung đội viên xem ra lại phải lớn hơn lên tới sao lúc trước tất cả mọi người truyền thông đều dự đoán tây ban nha cùng nước anh sẽ vì toàn thế giới p a n bóng đá hàng tiền đạo một hồi đ ặ sắc thi đấu. sự thực chứng minh thi đấu s ắ c thực đủ đặc sắc thẻ vàng thẻ đỏ giả té h ghi bàn quần đ ẩu như thế không ít xảy ra chuyện gì vừa nãy người điên ly đem mạng trên mạng ă n ở bên sân lẽ nào là người điên ly đánh người xem chiếu lại gào gừ a lan s m i t h khó có thể tin h ắ n tử tà phía sau nhảy ra tầng tầng một quyền đánh bại mạng trên mạng nữ cá sổ trước e o xem ra đối với mạng trên m ạ vừa nãy phạm quy phi thường bất mãn chúng ta biết ẩn cùng sở m i t là đội hữu quan hệ tốt vô cùng bình luận viên bên trong hưng p ấ n nhất lại tức giận nhất người không nghi ngờ chút nào là fét nan đô gạ kỹ ạ vị này bởi vì đội bóng điểm số lạc hậu một ngạt đại một hiệp lao huynh như là bị cắn đến đuôi mê hi cô đỏ mắt lông dài thọ như thế kêu lên sợ hãi thượng đế đáng chết đáng chết đây là có ý định hạ i người đây là trần chuối mưu sát người anh không phải đến đá bóng cái tiêu tóc trắng tiểu tử nên bị đưa vào ngục giam cho khôi hại kéo dài 5,6 phút có điều thay thế bổ sung cầu thủ trong lúc đó này một chiếc cuối cùng vẫn là không có vào một số có ý đồ riêng ra hỏa chờ mong ạch như vậy đánh tới đến trọng tài chính sẽ đỡ lít lại như là anh dũng không sợ đội viên cứu hỏa như thế như gió vọt tới bên sân t người người bước ba thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu bởi vừa nãy bên sân phát sinh một màn kỳ thực phút bù giờ thời gian đã sớm kết thúc thế nhưng trọng tài chính lại kéo dài c h í ít ba phút đồng hồ có điều tại đây ba phút bên trong đội tuyển anh không thể không thiếu đánh một người bởi vì bị thương m ắ t cổ ẩn bị cán g cứu thương n h ấ t đến bên sân tiếp thu đội y tiến một bước trị liệu mà lao l e đã dùng hết ba cái thay đổi người danh sách không cách nào lại dùng thay thế bổ sung đối với thế thân nào ẩn thương thiếu mất cứ như vậy đội tuyển anh ở đây trên lại không có tiền đạo l e t h ố n g phạm đứng ở bên sân luyện một chút làm ra t h ủ thế đem cầu thủ chạy cánh a s h l e y răng đẩy n ã trên hàng tiền đạo tuy rằng a s h l e y răng ở aston villa chủ yếu vị trí là cầu thủ chạy cánh thế nhưng fm hai nghìn tám hệ thống đánh giá bên trong biểu hiện hẳn ở tiền đạo fan club ở vị trí này đồng dạng có thể biểu hiện thành thạo điêu luyện liền đội tuyển anh trận hình đã biến thành bốn nghìn một trăm ba mươi mốt chuyển đến phòng thủ tuy rằng tình cảnh không chớ bị động thế nhưng ba không cự điểm số lớn t r ê n l ệ n h tỏ rõ tất cả đã cùng cuối cùng thắng bại không quan hệ trên k h á n đ này từ vừa n ã y t r ò khôi hài bên trong phục hồi tinh thần lại tam sư người hâm mộ bắt đầu thoải mái tràn trề sướng nổi lên gột xạ vợ the q u ỳ n mà mới vừa bắt đầu thi đấu thời điểm cùng với không phân sản sản tây ban nha hoàng gia khúc quân hành thì lại hoàn toàn biến mất ở tân t ỷ vội lì sợ tạ địa ẩn làm xong tất cả lý thống phạm đi tới đang nằm ở trên băng ca tiếp thu trị liệu ẩn trước mặt như thế nào michael cổ chân có chút đau có điều hiện tại tốt lắm rồi áo ân nằm ở trên băng ca giấy rủa muốn bắt tay vào làm lý thống phạm mau mau ra hiệu hắn nằm xuống không nên lộn xộn kỳ thực ở thi đấu trước ép mở đẩy nghĩ bên trong lý thống phạm đã sớm biết ẩn thương thế mắt cá chân bầm tím thương ngừng một tuần thương thế như vậy cũng không có nghiêm trọng đến thương gân động c ố t trình độ dựa theo bình thường tốc độ khôi phục tuy rằng vòng bảng thi đấu c u ộ c kế tiếp đá với nọ t u u ế đội thi đấu ẩn không cách nào lên sân khấu thế nhưng đợi được vòng nọ cụt vừa bắt đầu tuyệt đối không thành vấn đề có điều nhìn vừa nãy trên sân nhìn thấy mà giật mình một màn nhìn lại một chút trên sân bóng không treo lơ lửng màn ảnh lớn động tác c h ậ m c h u n g âu văn cổ chân bị dẫm nhìn thấy mà giật mình xong lốn lượn trình độ lao lý vẫn có chút không yên lòng quay đầu lại lại hỏi đội tuyển anh đội y david nụ rèn một câu david thế nào lao đội y l a u một cái mồ hôi trên trán một cái nho nhỏ kỳ tích từ lúc đó bị thương tình huống đến xem ta cho rằng chí ít gặp gãy xương thế nhưng bây giờ nhìn lại chỉ là đơn giản bắp thịt b ầ m tím vấn đề không lớn lý thống phạm lại nhìn châm đâm thuật danh y y rìa đằng vân y rìa đằng vân đưa tay ra ở hầm ắ t cá chân vị trí dùng một loại phi thường tình tướng chuyên nghiệp thủ pháp sờ sờ, sau đó làm như có thật địa gật g ụ p h ế t m i ệ n g dùng tiếng trung nói cho ra cái nhìn của chính mình tiểu thương hoạt động một chút kinh lạc là tốt rồi lý thống phạm rốt c ụ ộ c yên tâm lại thở phào nhẹ nhõm có thể ở nghiêm trọng như vậy phạm quy bên giới chỉ chịu đến trình độ như thế này vết thương nhẹ chỉ có một cái nguyên nhân vậy thì là lý thống phạm trước tiêu hao điểm số nhân phẩm hạ thấp ẩn xu hướng bị thương đưa đến tác dụng tuy rằng chỉ là một cái s á t x u ấ t vấn đề thế nhưng hiển nhiên n o ẩn lần này v ậ n khí rất tốt nếu ẩn không có vấn đề như vậy lao lý liền không thể không suy nghĩ sau trận đấu bởi họp báo tin tức ứng đối cấp ký giả s á c lược sơ mít trọng quyền tấn công tuy rằng hả hê lòng người Thế nhưng hành vi như vậy muốn chạy ra trừng phạt thể, thi tuyệt tại thi nhưng hành như chạy không khó phòng hiện phải nghĩ biện pháp muốn ngựa, vấn biện diễn là vi vậy đối bởi lấy cấm đem cấm UEFA đấu đấu xuống ra đề sơ mít là đang tiến hành ơ dô đội tuyển anh có thể sụp mạn trạng thái bốn tên cầu thủ một trong lý thống phạm lúc trước hạ i trận thi đấu bên trong sở d ĩ không có để hắn lên sân khấu kỳ thực là tổn u kỳ binh dự định đợi được tiến vào càng tàn khốc hơn vòng nỏ c u ộ t bên trong mới sử dụng ai biết lao lý cũng không khỏi c ư ờ i khổ 23 người danh sách lớn bên trong thêm vào đồng dạng vì đội h ữ minh bất bình ở mosco bước i n h đối thủ e n du n i lại có hai cái cầu thủ đều bởi vì cấm thi đấu không cách nào lên sân khấu này con mẹ nó là chuyện gì à có điều alan smith lý thống phạm nhất định phải đem hắn bảo vệ nhất định không tiếc bất cứ giá nào ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương ba t sau trận đấu bao tác chương ba t m h i sau trận đấu bao tác sau ba phút bức bức bức bốn hai ngắn ba trường thụy sĩ tịch trọng tài chính sẽ nợ lịt thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi trong nháy mắt này toàn thế giới vô số mặt cầu quay về trước mắt đầy đủ nhìn chăm chú hơn một trăm phút màn ảnh truyền hình đồng thời thật dài mà thở ra một hơi trận này bất luận từ điểm số vẫn là quá trình đều trang ngập kinh tâm động phách thi đấu như là vừa ra hồi hộp kịch vững ư vàng mà hấp dẫn lấy bọn họ làm trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm mỗi người đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng cuối cùng kết thúc rốt cục có thể thả lỏng trận đấu kết thúc người điên ly thần thoại bất bại có thể kéo dài mạnh như tây ban nha cũng không cách nào ngăn cản đội tuyển anh đi tới bước tiến có thể trận đấu kết thúc sau đó các đại cá độ công ty thắng lợi bồi xuất bản g xếp hạng cần phải sửa đổi bởi vì tam sư quân đoàn ở bóng đá dẫn dắt đi đã hiển lộ đầy đủ quán quân khí tượng ba không lúc trước ai cũng không ngờ rằng kết quả cuối cùng gặp như vậy cách xa có điều ta nhận vì cái này điểm số t r ê n lệch cũng không thể hoàn toàn thể hiện thực lực của hai bên t r ê n lệch hai đội bóng thực lực ở chỗ sàn sàn với nhau thế nhưng đội tuyển anh ở cuộc tranh tài này bên trong chiến thuật càng thêm thành thục thận trọng t r í t ẩ u ạ dạ gô nghe m o phỏng theo người điên ly thành danh chiến thuật thế nhưng họa hồ không được phản loại h u y ể n ném mất chính mình đặc sắc đội tuyển tây ban nha trở nên bình、thường. đối với lấy đội tuyển tây ban nha t ớ i nói tất cả cũng không tính quá tệ vòng bảng thi đấu thất bại càng dễ dàng để người đấu bỏ toát môn tìm tới thuộc cho bọn họ chính xác con đường tây ban nha bóng đá không cần có thể đi mô phỏng theo bất luận người nào ta nghĩ hạ dạ gầu nghe rất nhanh biết được sai lầm này rất đáng tiếc trên sân phát sinh không vui một màn mà chế nạ áp y phạm quy trở thành bốt xin sự kiện dây d ẫ n lửa mà a lan sở mít hành vi tuy rằng có thể thông cảm được thế nhưng lý không thể làm chúng ta hô hào cùng chờ mong một lần đặc sắc ở rô thế nhưng như vậy đặc sắc cũng không phải chúng ta chờ mong các quốc gia bình luận viên dồn dập dâng lên chính mình so sánh thi đấu cái nhìn thi đấu vừa kết thúc mới vừa rồi còn cảm xúc mãnh liệt phân tán khẩu trán hoa sen bọn họ nhất thời có vẻ lý trí rất nhiều phân tích lên toàn bộ tình cảnh đến có vẻ mạch lạc rõ ràng trên khán đài các cổ động viên vẻ m ặ t khác nhau cổ động viên tây ban nha có sớm rời khỏi sàn diễn có lau chùi b i thương nước mắt có l ẻ loi địa chạm ở trên khán đài m ở mị thất thố cũng có liều mạng vỗ tay vỗ tay vì chính mình chống đỡ cầu thủ cố lên trợ uy mà làm người thắng nước anh p a n bóng đá thì lại hào vô già lan địa phát tiết bọn họ h ư n ấ n cờ xí lay động tiếng ca tỏ rõ trên sân cầu thủ tây ban nha ở k a s i l ắ t dẫn dắt đi xếp hàng đi tới phan bóng đá trận doanh trước cúc cũng tạ lôi mà nước anh phan bóng đá thì lại cấp tốc vi đến còn đang tiếp thu đội in xoa b o c phu băng trị liệu m t c ổ ẩn bên người lê minh trạm ở cách đó không xa nhìn cùng mình các đệ tử từng cái ôm ấp cũng xoay người hướng về trên khán đài các cổ động viên với tay quốc vương như thế tiếp thu toàn trường người anh hoan hô lý thống phạm trong lòng không biết là một loại cảm giác gì ước ao súng bái đố kỵ đều có đi làm ẩn bị mạ trệ nạ s ả thương trong đất lê minh ngay lập tức rõ ràng đ ị a nghe được lý thống phạm dùng tiếng trung liên tục không ngừng mắng ra rất nhiều siêu cấp c ủ a mắng nột ngạt thanh niên này dường như vẫn bị thương hùng sư từ hết hầu bên trong phát sinh sự phẫn nộ giết ảo khiến người ta không lạnh mà run ngoại trừ lý thống phạm ở đội tuyển anh trên ghế dự bị hầu như mỗi một người dự khuyết đội viên đều gào thét đứng lên mà bị lý thống phạm xưng là lao già điên v ề nạ lẹt vào thời khắc ấy nơi nào như là một cái năm vượt qua hoa giáp lao nhân lê minh dám đánh cuộc nếu như cho vị này tóc trắng xóa trợ lý huấn luyện viên một đôi cái tròng vị này kích động lao nhân ra coi như là đối mặt này quyền vương ti sông cũng dám không chút do dự mà làm mạ trệ nạ hùng hùng hổ hổ địa đi tới bên sân lê binh kinh ngạc phát hiện lý thống phạm t r ầ mặt m tiến lên liên tiếp nắm chặt xong quyền đầu ngón tay trên mu bàn tay gân xanh như là từng cái từng cái giữ tận run hắn muốn làm gì tự mình động thủ báo thù sao không không thể nào mà đón lấy phát sinh một màn thì lại để lê binh đang kinh ngạc sau khi âm thầm đưa một cái khí chỉ cần lý thống phạm không hề động thủ v u n g quyền như vậy tất cả đều dễ nói chuyện làm đồng bào lê binh hy vọng lý thống phạm có thể như mười hai ước người trung quốc hy vọng như vậy dẫn dắt nước anh quốc gia nhiều leo lên châu âu đỉnh vì là xem như là vì là người trung quốc bóng đá làm vẻ vang đi ít nhất lê binh lại như thế cho rằng hiện tại trận đấu kết thúc lê binh lại đưa mắt từ trên người lý thống phạm chuyển đến đội tuyển anh cầu thủ trên người áo ẩn thương thiếu cố ý đánh người alan s m i t h tất nhiên ngừng thi đấu cứ như vậy hầu như nhất định không chiếm được thủ phát cơ hội daniel sờ tơ dít đem khẳng định được với chàng cơ hội mà nằm ở thay phiên địa vị a s h l e y rằng cũng đem được một cái cố định vị trí chủ lực hai tên này khẳng định rất cao hơn chứ tình huống như thế nếu như đặt ở bên trong tháo giải đấu thay thế bổ sung các đội viên phòng trừng cao hơn muốn chết đừng nói chính gặp giải thi đấu đội tuyển quốc gia coi như là ở câu lạc bộ có lúc vì một cái vị trí chủ lực đều thậm chí sẽ phát sinh đối nội trong khi huấn luyện cố ý hại người sự kiện thế nhưng rất nhanh lê binh ngạc nhiên bởi vì sở tơ g i t cùng ashley răng đều một mặt lo lắng vây quanh ở đội y bên người đặc biệt là sở tơ g i t cái này mười bảy tuổi tiểu tử thậm chí đều lo âu khóc phải biết bình thường huấn luyện trung âu v ă n có thể không ít quan tâm tên tiểu tử này bởi vị trí đều thuộc về tiền đạo làm tiền b ố i ẩn có thể chuyển thụ không ít đơn giản thực dụng tiểu bí quyết lê binh không khỏi lắc đầu một cái có thể đây chính là trên đi cùng châu âu bóng đá cường quốc so ra trung quốc cầu thủ nhược điểm cũng không chỉ ở k sau mười phút tân địch v h ọ a lì sân bóng tin tức tuyên bố phóng khách cho hay trình diễn thùng cơm tiên sinh xin hỏi ngài đối với á lan sở mít hành vi giải thích thế nào hành vi như vậy sẽ phải chịu đội nạt nơi khác phạt sao một vị tây ban nha mỹ nữ phóng viên luôn từ sáng q u á c địa đứng lên đến p h á t văn yêu ngạo cùng xem thường tươi đẹp môi đỏ thật chặt mí môi trắng nón mềm mại cái cổ dường như thiên nga mềm mại độ cong giải thích lý t h ố n g phạm cười gằn ta tại sao muốn giải thích giải thích cái gì mỹ nữ hất cảm lên lẽ nào ngài cảm giác mình không nên đối với mình cầu thủ loại này vô liêm sỉ ác ý hại người hành vi làm ra giải thích sao tiểu thư xinh đẹp mời ngài trước hết để cho ạ dạ g ấ u nghẹt tiên sinh đối với mạ trệ nạ càng thêm vô liêm s ỉ tính sát thương phạm quy làm ra giải thích đi lý thống phạm giận giữ cười ta hoài nghi đây là một lần âm mưu nếu như không có lần kia ác ý phạm quy này vốn nên là một hồi hoàn mỹ thi đấu ta nghĩ ngài tìm lộn nguyên nhân mỹ nữ tức giận người đây là người biện người mới là người biện ta gặp n h ầ m vào mạ trệ nạ phạm quy hướng về uefa đưa ra nghiêm trọng kháng nghị liên quan với m ạ trệ nạ tiên sinh hành vi ta nghĩ inter milan cầu thủ tối có lĩnh hội sợ mít có điều là ở mô phòng theo hắn mà thôi tin tức tuyên bố trong đại sảnh nước anh phóng viên phát sinh một trận cười、bang. lý thống phạm lời nói làm cho tất cả mọi người nhớ tới năm 2007 n g à y mùng ngày 6 tháng 3 valencia đá với inter milan thi đấu bên trong mạ trễ nạ cùng đội h ư u nạ vạ rộ đánh lén inter cầu thủ tình cảnh bây giờ nhìn lại ngày hôm nay tình cảnh này s á t thực xem như là sống sờ sờ báo ứng mỹ nữ vung lên mềm mại cái cổ mỹ nhãn trở nên trắng m ô i đỏ bên trong nhảy ra một chữ t h ứ sau đó lại liền như vậy hố néo cái mông rời sân đám người xem trợn mắt mất mồm t r ê n ở cách đó không xa lê binh thầm nghĩ cô nàng này tuyệt đối có thể tính được với là trong lịch sử tối ư u phóng viên lại ở buổi họp báo tin tức trên hành xử huấn luyện viên trưởng sớm rời sân q u y lợi do tây ban nhà phóng viên làm khó dễ lao lý tự nhiên có nước anh phóng viên làm khó dễ trí t ẩ u ạ dạ gầu nghez đại gia có điều ngươi đừng tưởng rằng cụ ông bị người xưng là trí t ẩ u sẽ có rất tốt phong độ vị này năm gần bảy mươi tóc bạc lão nhân kỳ thực là một vị không l i đầu phong cách trung thực người theo đuổi ở la liga giới bóng đá ạ dạ gầu n g h e là cái thứ nhất trắng trận ở trên thân thể trừng phạt cầu thủ huấn luyện viên đồng thời đang cùng đối thủ m ắ n g nhau tương nhục lấy mạng thời điểm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đã từng ở dưới con mắt mọi người quay về ba mươi tuổi trước diêu chuyển kỳ hì ở rổ hô to ra rồi quá ra rồi lão bất tử cho nên khi bị phóng viên hỏi mạ trệ nạ ở mở màn sau khi không lâu giả kẽ cùng thi đấu phút thứ chín mươi lần kia ác ý s ạ n t h ư ơ n g ẩn có phải là đội tuyển tây ban nha ở lúc trước bố trí chiến thuật lúc trí tàu đại gia vỗ bàn đứng dậy nếu như có thể sớm dự đoán thi đấu xu thế ta cũng hy vọng mình có thể có thời gian làm ra chiến thuật như vậy bố trí bởi vì như vậy lời nói tây ban nha không nghi ngờ chút nào là có thể thu được penalty mà mã cổ ẩn tiên sinh có thể có thể trực tiếp tuyên bố giải nghệ được rồi liên quan với tất cả đối với mạ trệ nạ chỉ trích nên kết thúc cầu thủ của ta chỉ có điều là ở hợp lý lợi dụng quy tắc h ắ n ở trên sân bóng làm chính mình nên làm thế nhưng có người nhưng ở đây d ư ớ i làm không nên làm ẩm a dạ gô nghe lời còn chưa nói hết liền thấy người điên ly cầm trong tay trình độ t à n nhẫn mà đánh đến trên bàn bọn nước tung tóe sau đó đứng dậy chắp tay sau lưng trực tiếp rời đi tin tức tuyên bố phóng khách lê binh nghe rõ rõ ràng ràng lý thống phạm ở lúc xoay người dùng tiếng t r u n g lạnh lùng mắng một câu lao bất tử chờ xem hợp lý lợi dụng ngươi muội không nên làm ngươi muội lê binh mặt đều tái rồi chuyện này quả thật là cư dân mạng vô lại thức chửi được mà có điều a dạ gô nghe cũng đủ phi muộn một câu nói chưa nói hết liền bị lý thống phạm bình nước từ toàn đập phá trở lại suy nghĩ thêm lý thống phạm lời mắng người ngươi muội ạ dạ gầu nghẹt m u ộ i muội nếu như có hơn sáu mươi tuổi lao thái bà chứ tình cảnh này quả thật làm cho lê binh nhưng động rất lớn ở trung quốc trong nước có rất ít huấn luyện viên có can đảm quay về truyền t h ô n g phát h ỏ a coi như trong lòng ngươi có bao nhiêu tức giận không nói một câu đều đến cẩn thận từng ly từng tí một dù cho đội bóng bị còi đen cho âm cũng đến nuốt giận vào bụng nào giống người điên ly cùng ạ dạ gầu nghẹt như vậy trực tiếp không nể mặt mụi mắng nhau trước đây ở trên tin tức nhìn thấy nước ngoài giải đấu sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trong thường thường xuất hiện thơ ghison pháo a n h m u j i n o c o n g f h e bernie tê quắt mắng loại hình lời nói luôn cảm thấy tập mãi t h à n h quen thế nhưng ngày hôm nay làm tận mắt đến lý thống phạm không kiêng r ẻ chút nào địa ở tuyên bố tốt nhất diễn xuất bình môn là một người chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá lê binh nhưng thật sự địa cảm nhận được một loại vui sướng tràn trề phát tiết cảm cùng lăng người khiếm khuyết tuyên bố ít đi người delhi náo nhiệt tiêu tán không ít có điều ạ dạ gỗ nghẹt nhưng không hề liếp mắt nhìn rời đi lý thống phạm vẫn cứ tràn đầy phấn khởi địa ngồi ở chỗ đó kiên nhận trả lời phóng viên vấn đề lê binh không có tiếp tục ở lại tin tức tuyên bố phóng khách mà là theo lý thống phạm một đường hướng về đội tuyển anh trong phòng thay đổi đi đến ứng phó x o n g truyền thông đến chân chính quản lý đội bóng thời điểm alan s m i t h lê binh trong lòng bắt đầu vì cái này tóc trắng tiểu t ử cầu khẩn chúc n g ư ờ i nhiều may mắn đi ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen chương ba trăm hai mươi hai chương ba trăm hai mươi hai nếu như đổi làm trước đây có thể đang đối mặt tây ban nha như vậy đội mạnh lúc đạt được một hồi đại thắng đội tuyển anh phòng thay đồ bên trong còn chưa đến làm lộn tung lên thiên thế nhưng ngày hôm nay làm lý thống phạm đẩy cửa đi vào thời điểm phát hiện ở cây búa môn hoặc đang lẳng lặng địa thu thập hành lý hoặc đang ngồi ở trên ghế nhét hai nghe nghe âm nhạc bầu không khí rất dễ dàng thế nhưng không có quét xuống cường địch lúc loại kia nồng nặc u ủ n hoan alan s m i t h đứng ở phòng thay đồ một góc mũi chân trên điên bóng đá chính đang làm các loại hoa thức chơi bóng động tác biểu hiện chăm chú lại như là thu hoạch được no ben vật lý học thường tóc bạc nhà khoa học đang sốt sáng thận video nhìn chằm chằm ph làm lý thống phạm đẩy cửa lúc tiến vào sợ mít tuy rằng không có ngẩng đầu quan sát nhưng d ư ớ i chân động tắc nhưng vừa chậm bóng đá rơi xuống đất lý thống phạm nhìn chung quanh toàn bộ phòng thay đ ồ một vòng phát hiện cây búa môn ngẩng đầu nhìn một chút chính mình lại quay đầu nhìn chính đang đùa bỡn bóng đá alan sợ mít từng cái từng cái muốn nói lại thôi lao lý hừ một tiếng bước nhanh hướng đi lương sơn hảo hán sợ mít trong n g á y mắt này phòng thay đ ồ bên trong yên tĩnh đ á n g sợ nghe được cả tiếng kim rơi người liên lý thành vì là đội tuyển anh chủ xoáy bấm chỉ tính ra đã tiếp cận thời gian một năm thiết huyết dạy học phong cách tam sư quân đoàn các siêu sao lại quá là rõ ràng bất kể là ai chỉ cần gây lỗi lầm trừng phạt lên quyết không nương tay mười mấy ngày trước gì trả họ oan c t cùng phí l i ệ p nơ vin chỉ có điều là lén lút đi ra ngoài lục bình liền bị ông chủ không chút lưu t ì n h địa khai trừ phải biết ba người này vừa đi đội tuyển anh hàng hậu vệ hầu như không có có thể đ ổ i binh lính đội làm đường huấn luyện viên đánh chết cũng tuyệt đối không dám làm như thế mà hôm nay a lan sờ mít hành vi không nghi ngờ chút nào càng thêm người người đón trách nếu như từ hành vi tính chất tới nói vậy cũng so với lục bình nghiêm trọng hơn nhiều ông chủ sẽ không phải dưới cơn nóng giận trực tiếp đem a lan là cũng khai trừ chứ vào lúc này cùng sơ mít đồng mệnh tương liên tiểu mập m ạ p b ê n du nhi tăng địa một hồi từ ghế ngồi đứng lên đến muốn nói chút gì có điều giật giật miệng nhưng không có nói ra ánh mắt của mọi người đều tập trung ở lý thống phạm trên người bầu không khí đột nhiên có chút một n g ạ t một bước hai bước nam bộ khoảng cách càng ngày càng gần thế nhưng đón l ấ y phát sinh một màn nhưng làm cho tất cả mọi người hạ phá kính mắt lao l i đi tới a lan trước mặt bước chân cũng không có dừng lại mà là trực tiếp đi tới a lan sở mít phía sau chứa đồ quỹ như là biến phép thuật như thế lấy ra một bình không biết lúc nào đã sớm chuẩn bị kỹ càng luis vương phi chẳng định lắc lắc đ ỗ n g nhiên mở ra ẩm màu vàng nóng m ù i vị thơ m ngát trong nháy mắt đầy dây toàn bộ phòng thay đổ làm người tinh thần chấn động con mẹ nó tiền đồ từng cái từng cái như là người chết như thế không phải là đánh người mà làm rõ chúng ta mới là người thắng cho láo t ử chúc mừng lên lý thống phạm trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười đ ạ c ý chất quát một tiếng vâng lên trong tay to lớn hương bính chiếc lọ quay về phòng thay đồ tiến hành không khác biệt hỏa lực bao trùm a lan sở mít đứng mũi chịu xào bị từ phía sau lưng vẫn lâm đến g ó c chân sau đó hào hào hào những người khác còn không hồi hộp địa bị lan đến gần gạo gạo đáng chết t a tân âu phục lão già điên vệ nạ lẹt như là bị bức gấp ốc sở chây l y a chuột ú i đẩy ra phòng thay đồ không thành chạy chối chết l ớ n tuổi liền không đổi những người trẻ tuổi này điên rồi tiên t ĩ n h trong phòng thay đ ồ bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên, lên cây búa môn giới chân như là an chứa đạn hoàng một một loại cái nhảy lên đến khoảng cách l ý thống phạm gần nhất a lan sở mít như là phát tiết như thế một cước đem bóng đá tàn nhẫn mà đã hướng về v á c h tượng sau đó hét quái dị xoay người từ lao lý trong tay đoạt quá to lớn luis o vương phi chạm đến chiếc lọ quay về lý thống phạm bánh phu n một trận hoa nha chúng ta là người thắng ha ha chết tiệt em ẩn ha ha a lan đánh tốt kỳ thực ta đã sớm muốn đánh cái tia con hoang kha kha ông chủ ta hoài nghi ngươi có phải là đã sớm cùng a lan thông đồng cố ý ngăn cản cái tia chết tiệt số bốn để A bầu không khí như thế này đối với hắn mà nói quá mức xa lạ thần bí nhà giàu phòng thay đổi ngày hôm nay rốt cục ở lê binh trước mặt vạch trần khăn che mặt thế nhưng là cũng không có lê binh tưởng tượng như vậy huấn luyện viên trưởng cao cao tại thượng địa chỉ điểm bóng cuộc tranh tài được mất phê bình hoặc là biểu dương một cái nào đó cầu thủ bốn ba không ở giô vòng bảng thi đấu giai đoạn tối để phan bóng đá khiên chàng phải đỗ một cuộc tranh tài rốt cục đ u ổ i bầm lắng xuống đội tuyển tây ban nha đã k h ô n g chế tình cảnh nhưng t h u a trận thi đấu giới bóng đá trí tẩu hạ dạ gầu nghẹt ở sau trận đấu không nghi ngờ chút nào mới đến truyền thông cùng bóng đá các chuyên gia phê bình có người đem cuộc tranh tài này hình dung vì là trí tẩu tiếp thu quân đoàn đấu bỏ t ố t tới nay ngu xuẩn nhất một cuộc tranh tài bất luận là đối với người điên li r i ê u thời đại chiến thuật sao chép mô phong theo vẫn là trường thi thay đổi người phương diện từ đầu tới đuôi không còn gì khác toàn bộ là nét bút hỏng đội tuyển tây ban nha ném mất linh hồn của chính mình nước đức kỳ c ỡ làm ra xem ra nhất là công chính khách quan đánh giá không phải mỗi người đều có thể trở thành là người điên ly cũng không phải bất luận cái nào huấn luyện viên chỉ cần mô phỏng theo người điên ly chiến thuật liền có thể đạt được thành công bởi vì sân bóng một bên thượng đế là độc nhất vô nhị đội tuyển tây ban nha mặc dù có thể ở thi đấu vòng loại bên trong cải t ử hồi sinh mặc dù có thể ở trận đầu đá với nọ t h ế y đội thi đấu bên trong đạt được thoải mái tràn trề đại thắng chính là ở bọn họ kiên trì chính mình đặc điểm thế nhưng đang đối mặt đội tuyển anh thời điểm a ra gô nghe nhưng lựa chọn vứt bỏ mình đã thành t h ụ kỹ chiến thuật phái đi mù quáng mô phỏng theo đối thủ đây là một loại c là một loại đối với tây ban nha bóng đá đáng thẹn phản bội À dạ gỗ nghẹt đối với những n à y truyền thông đánh giá xem thường từ đầu đến cuối không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại có điều sau khi đội tuyển tây ban nha ở innsbruck huấn luyện toàn bộ c h u y ể n thành đóng kiến thức thay đổi thức từ ký giả truyền thông phỏng vấn có thể thấy chí tẩu trong lòng cũng oa một cỗ hận rỗi có điều cấp lấy thắng lợi lý t h ố n g phạm tuy rằng được t á n dương thế nhưng bởi vì a lan s m i t h đánh người sự kiện mà gây nên dư luận báo tắp nhưng không chút nào đình chỉ tây ban nha truyền thông dùng n g ọ bút làm vũ khí càng làm cho hết thể đều thay đổi mùi vị nước anh bốt sinh đội đây là c ả tạ l ộ n ị ạ truyền thông ngật sở h o t đầy ly đưa cho tam sư quân đoàn tân biệt hiệu trong đó bao hàm ý c h à o phúng mười phần h e n h u n i b o x i n nga đội viên sở mẹ t ì n a lan sở mít b o x i n tây ban nha trung vệ mạ trên ạ sân bóng đánh người như vậy bạo lực xung đột vốn là tất cả mọi người đều ghét cay ghét đáng sự tình hơn nữa đội tuyển anh ở toàn thế giới đều có rộng khắp sức ảnh hưởng tạo thành ảnh hưởng tự nhiên càng thêm ác liệt đáng nhắc tới chính là trước bất kể l ắ m cờ lạ rẽn thời đại vẫn là é d ị sân thời đại tam sư quân đoàn đều chưa từng xuất hiện chuyện như vậy mà lao lý phổ vừa thành một thành vì là đội tuy Khác không chính cái được cả có tóm quyết、điểm. Ta nói tới tất trong một tràn nói điểm. đều điên xưa người xương nay sai, n g ly là ở ậ phát bạo lực n â n tuyển Anh tố gia đội hỏa, c c cầu h không nghi ngờ chút nào chính là loại tâm tình ủ ngờ nào này người loại tâm là biểu ị h ạ yêu đây ngạo thân môn thân chiến hiện bóng vinh bạo đại thủy tổ t hóa khó h sĩ sĩ, làm có lực là dự đối với đá khoan d n bẩn, g làm trở a cho ằ n nước Anh đủ tổng nên đứng ra đối với này làm ra xin g với ra ra Phát đủ đối t r lỗi. biểu làm lên ngôn luận là lý thống phạm ở tây ban nha một vị b ạ n cũ trước cơ sở hot day li chủ biên thờ ló z ở euro bắt đầu thi đấu trước phất hại người bị tây ban nha tòa án cấm chỉ làm truyền thông ngành nghề một năm kỳ hạn đã kết thúc một lần nữa trở lại cơ sở hot daily không chút do dự lại một lần hùng dũng oai vệ khí phét hiên ngang mà sẽ có hạn sinh mệnh vùi đầu và vô hạn cùng lý thống phạm đối phó sự nghiệp bên trong đến truyền thông giới đối với phạt nặng a lan s m i t h tiếng hô càng ngày càng cao trong lúc nhất thời bất luận là lý thống phạm vẫn là fa đều chịu đ ư ợ c áp lực lớn mà uefa ban kỷ luật cũng đối với chuyện này triển khai một loạt cái gọi là điều tra chính thức xử phạt kết quả sẽ ở một tuần sau khi hướng ngoại giới công bố Nay một điện thoại khác một đoạn chuyển đến fa ceo vợ di ẩn bà ỷ huỳnh thanh em bình tĩnh lý thông phạm nắm điện thoại ống nghe kiên nhẫn nghe xong vợ di ẩn kiến nghị bị môi đem a lan sở mít khai trừ đội tuyển quốc gia đây tuyệt đối không thể vợ di ẩn tiên sinh ta cho rằng ngài nên đi việc làm là nghĩ biện pháp giảm bất c ú e f h đối với a lan xử phạt mà không phải như bây giờ cùng những người cho ca y đám truyền thông tây ban nha đồng thời đến làm khó dễ một cái vì là nước anh bóng đá làm ra quá cống hiến chiến sĩ n g h e xong lão lý hồi phục điện thoại khắc một đoạn truyền đến một trận thống khổ g ê n dị tiện em lee n g ư ờ i cái này khiến người ta đau đầu đáng chết ra hỏa ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy xem ra ceo đại nhân hiển nhiên đã sớm ngờ tới lao lý gặp có phản ứng như thế g ê n dị qua đi c ư ờ i khổ một tiếng có điều ngươi cần nghĩ cho rõ coi như a lan s mít lưu lại e sợ cũng không có cơ hội trên cuộc tranh tài uefa lần này ngừng thi đấu xử phạt gặp rất nghiêm trọng n à y chính là ta cần n g ạ i vì là đội bóng làm ta hy vọng a lan ngừng thi đấu xử phạt tốt nhất không muốn vượt qua ba c h à n g ở trong kế hoạch của ta hắn là phi thường trọng yếu một thành viên ba c h à n g gào gừ thượng đế ngươi là nói điện thoại cái kêu đoạn bờ dì ẩn bạo u y ụ t kinh hai gọi nhỏ nhảy lên hôn y l e ngươi thật sự có n ắ m đánh vào trận chung kết t h a n h thật mà nói không hoàn toàn chắc chắn lý thống phạm trả lời để vừa trở nên hưng phấn bờ dì ẩn bạo ỷ hụt một trận n h trí sao có điều đón lấy lao lý lời nói lại để cho ceo đại nhân hy vọng ngọc lửa nhỏ xương sờ bốc cháy lên ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm hai mươi ba xử phạt kết quả cùng giải thi đấu xu thế chương ba trăm hai mươi ba xử phạt kết quả cùng giải thi đấu xu thế lý thống phạm tiếp theo lại tung thơ m ngọt mùi nhử đi tôi háo cùng thụy sĩ đội bóng không có một nhánh không nóng trong cuối cùng babbin ta quen thuộc từ vừa mới bắt đầu liền làm thật tốt nhất cùng dự tính xấu nhất a lan đi ở quyết định ta đây ở hiện tại đội bóng này bên trong uy tín cùng lực nếu như ngay cả chính mình cầu thủ đều bảo vệ không được ta không tưởng tượng ra được còn có ai sẽ vì đội bóng thắng lợi l i ề u mạng bờ gì ẩn tiên sinh ngài hẳn phải biết vấn đề này đối với một tên huấn luyện viên trưởng tới nói có bao nhiều trí mạng chứ muốn thu được quán quân xin mời cho ta một nhánh đoàn kết đội bóng thời khắc này lý thống phạm lại như là một cái thai đoá đầy đuôi dần dần đầu xinh sừng nhọn trong tay vung vậy này đầy đinh ba tiểu ác ma quay về điện thoại ống nghe phóng thích người đến từ địa ngục tươi đẹp mê hoặc điện thoại khác một đoạn im lặng một hồi bờ gì ẩn ba uy huýt cuối cùng vẫn là bị lý thất vọng England eo biển phía eo bên Bởi kia. y từ cúp khoác điện thoại, ngồi dài hơi. ngủ trên thật thở một t ghế áo sofa ở ra mà khi người điên lý thành vì là đội tuyển anh chủ xoáy tới nay liên tiếp khó mà tin nổi thắng liên tiếp đã để ép tha ở f a n bóng đá trong lòng uy tín càng ngày càng cao f a n bóng đá chống đỡ s u ấ t cũng liên tục tăng lên hơn nữa bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng chỉ có người trung quốc này mới năng lực nước anh mang đến tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ cúp quán quân mặc kệ như thế nào đều muốn thỏa mãn điều kiện của hắn trợ giúp a lan sở mít tiếp tục lưu ở đội tuyển anh đương nhiên ngoài ra còn có một cái không muốn người biết nguyên nhân Khi thực c làm m sau ẩn c đó ộ n mấy ngày dư luận giới liên quan với a lan s m i t h tranh luận vẫn là không nớt anh tây truyền thông triển khai một hồi quy mô hùng vĩ mang chiến sau trận đấu đội tuyển tây ban nha công bố mạ trệ nạ thương thế bóc ra răng cửa một viên nhẹ nhàng nạo rung động đình chiến một tuần như vậy bi tình bài được đến rất nhiều người đồng tình ở tây ban nha truyền thông trong mắt tóc trắng a lan sở mít quả thực chính là so với địa ngục các ma xạ t à n còn muốn tên ghê thợm nếu như có thể em ẩn hận không thể đem cái này bạo lực phần tử trói đến thời trung cổ tông giáo tài phán s ở cọc thiêu sống trên đốt thành cho bụi nước anh vương diện phản kích cũng không hàng hồ tam sư quân đoàn số một xạ thủ mạch cổ ẩn thương thế tác động toàn thế giới vạn ngàn phan bóng đá tâm lúc đó m à trệ nạ hung h á n s o ạ t đức cùng với ẩ n bị thương lúc nhìn thấy mà giật mình một màn để mỗi một cái yêu thích hắn người đều chỉ lo truy phong thiếu niên dẫm vào hai n n ă m nước đức cất cột vết xe đồ các cổ động viên đã không cách nào ở chịu đựng có một lần mất đi c mấy ngày bên trong an ủi thư tín như là tháng chạp đông tuyết bay tán loạn từ các nơi trên thế giới liên miên không ngừng trôi về fa đội tuyển anh thậm chí nựu cá sổ câu lạc bộ cổ động viên công quan bộ môn so với cùng ẹ ẩn chi với alan smith nước anh phan bóng đá đối với mạ trệ nạ hận không thể nghi ngờ càng thêm ghi lòng đặt dạ n g có một ít c u n g nhiệt cổ động viên thậm chí đã hướng về vị này valencia trung vệ phát sinh tử vong n g uy hiếp có điều may là đội tuyển anh cùng nựu cá sổ câu lạc bộ chính thức trang web rất nhanh sẽ công bố ở thường thế mắt cá chân bầm tím đình chiến một tuần tin tức vừa ra liền trái đất đều tựa hồ dễ dàng thở một cái khí đ ỉ n h chiến một tuần mặc dù đối với ẩn tranh cướp vua phá lưới là một cái không nhỏ trở ngại thế nhưng đang bị như vậy ác ý phạm quy bên giới vẫn có thể ở lại ở rô ảo ẩn mê môn đã có thể hân hoan nghẹ nhót mà bởi ẩn bị thương alan s m i t h ở ẩn trong mắt tội ác t ẩ y trời hành vi ở nước anh người xem ra nhưng đáng yêu dường như thiên sứ diện đối với quốc gia vinh dự lần này không chỉ phan bóng đá liền ngay cả từ trước đến giờ h ạ khắc in lần tam đảo truyền thông giới đều biến thành bền chắc như thép nhất trí nâng đỡ alan s mít nước anh truyền thông càng là đem a lan s m i t h tạo thành vì một cái d u n g cảm động thân bảo vệ đội hữu nhân vật anh hùng thêm vào s m i t h trước ở l i t h lũ n i tịt ở mơ h u lúc tác phong n g o a n cường do thu d u n g cảm phong cách s m i t h trong một đêm trở thành nam nhân đại danh tử ở anh nữ giới phan bóng đá bên trong được hoan n ê n trình độ mơ hồ vượt qua david b e c k h a m mà đối với rất nhiều năm nhẹ nam phan bóng đá tới nói đem tóc của chính mình l u ộ n thành màu trắng cũng thỉnh thoảng mà nắm lên xa h a đại nắm đấm vung v ề mấy lần trở thành một loại thời thượng cho tới xuất lĩnh đội bóng hai trận chiến đều thắng chém liên tục ô tô đại đế cùng giới bóng đá nếu như không có alan smith người liên li có thể hay không vung ra quả đấm của hắn tám mươi lăm điểm sáu cổ động viên không chút do dự mà lựa chọn gặp này một thiệt hạng rõ ràng nín nhị nam đã đem tinh tướng thần công luyện đến mức độ nhất định bởi vì hắn chỉ có điều là đứng ở mạ trệ nạ trước mặt xếp đặt một cái phong cách ho sơ liền phân đi rồi alan s m i t h rất lớn một phần công lao bốn truyền thông cùng f a n bóng đá cãi nhau ở tên trên mặt đánh không thể tách rời ra bóng đá đám quan viên cũng không có nhàn rỗi dưới ánh mặt trời c u ầ n c u ộ n sóng ẩm ngày 20 tháng 6, u e f a ghi chép ủy viên hội sớm công bố điều tra kết quả tuy rằng ngoại trừ đội tuyển anh chính mình có hy vọng thăng cấp euro tứ kết đội bóng không có bất kỳ một nhánh tán thành đối với alan s m i t h từ nhẹ xử phạt thế nhưng làm vợ latini cuối cùng công bố xử phạt kết quả tất cả mọi người đều thất kinh tây ban nha số bốn cầu thủ mạ trên a c ý p h y ngừng thi đấu một hồi nước anh số 13 cầu thủ alan s m i t h sân bóng bạo lực hành vi ngừng thi đấu ba trận thêm vào phạt tiền 1 0 0 trăm n euro như vậy xử phạt bất luận là đối với mạ trên ạ n g vẫn là alan s m i t h đều xem như là nhẹ tới cực điểm đặc biệt nhằm vào alan s m i t h xử phạt tuy rằng 1 0 ờ i vạn euro phạt tiền được cho trong hình thế nhưng ngừng thi đấu ba trận m à làm người suy nghĩ sâu sắc xử phạt kết quả vừa ra ngoại trừ truyền thông ở ngoài người trong cuộc tây ban nha liên đoàn bóng đá cung f a đều rất thú ăn ý biểu thị hoàn toàn phục tùng đêm khách sạn lao lý gian phòng l e yêu cầu của ngươi ta đã làm được Trong điện thoại FA CEO đại nhân ẩn Huyệt để lộ ra nồng cái e o đ nhân ẩn h bở bạ y u kia đoạn dừng một chút vô tình hay cố ý điệu thăm dò này hỏi một câu lee người biết hiện tại toàn nước anh đều đang đợi ngươi xem chúa cứu thế như vậy vì bọn họ mang đến một tòa chờ chờ quá lâu quá lâu cút ta rõ ràng ý của ngài bà ủ ỵ hủy tiên sinh không có bất luận cái nào say mê bóng đá người nắp khí quản á cút ta cũng như thế Ở u ô thi đấu vứt tại hừng hực trình diễn đội tuyển anh ba không b é t ngang đội tuyển tây ban nha sau khi hơn hai giờ dê vòng bảng khác một cuộc tranh tài cũng phân ra được thắng bại ở s a s b ấ t thị tích sầm hìm sân bóng đương kim vô địch đội tuyển hy lạp bị nọ thủy đội một bóng chém xuống dưới ngựa thi đấu phút thứ ba mươi ba đội tuyển hy lạp ba mươi bảy tuổi lao thủ môn nỉ cổ ở ly xuất hiện trí mạng sai lầm tấn công cấp đoạn không trở thành nọ thuế đội đưa lên kẽ hở đại lễ cao trung phong cả giữ không chú tuy rằng đội tuyển hy lạp còn muốn cùng tây ban nha trong lúc đó tiến hành một hồi vòng bảng thi đấu thế nhưng đã sớm đánh mất thăng cấp năm 2008 g h r ă t á ở rô tứ kết khả năng thần thoại sụp xuống chỉ cần một bóng ô tô đại đế thần kỳ không còn đương kim vô địch t âm u rời đi ở thế giới truyền thông một mảnh ai vãn bên trong năm 2004 g h h ô n g ở rô ba đại lục đẹp nhất t ố i lóa mắt thần thoại ở bốn năm sau khi cuối cùng phá diện đội tuyển hy lạp bị nốc ao sau khi ổ tô đại đế dẹp trộ chính thức tuyên bụ c h â u chén sau khi kết thúc sẽ không còn tiếp tục dạy học đội tuyển hy lạp mà đội bóng năm 2004 n h â n vật anh hùng t r ả dị thì ạt đồng thời tuyên bố ở cuộc thi đấu sau khi kết thúc lui ra đội tuyển quốc gia chủ xoái rời đi anh hùng xế c h i ề u lịch sử bên trong n ư n g chú một vệ huy hoàng mà trên sân bóng rồi lại thiếu một vị kỳ tích rèn đúc người đương kim vô địch bị nốc ao càng hiện ra, bóng đá thi đấu tính h i l ạ p không phải chi thứ nhất bị nốc cao đội bóng cũng sẽ không là cuối cùng một nhánh vòng thứ hai vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc vòng thứ ba lập tức bắt đầu ngày 18 t h á n g 6, a vòng bảng thi đấu lần thứ hai triển khai c h é m g i ế t bà d ư ỡ n thánh giả c ộ n sân bóng sớm ra biên đội tuyển bồ đào nha tiến hành đại thay phiên cuối cùng không hai không địch lại đội tuyển thụy sĩ hà khán giả kỳ lập cú đ ố t trợ giúp chủ nhà đi ở đ ô i trận chung kết giai đoạn lịch sử thủ thắng hai giờ sau khi g e neva thành g e neva sân bóng người thổ nhĩ kỳ lần thứ hai trình diễn khó mà tin nổi đại n g ư ờ chuyện ở không hai lạc hậu đông âu g ó t sắt cộng hòa d ẹ ẽ quân đoàn tình huống ở cuối cùng mười sáu phút liền bàn ba bóng đào thải đối thủ chelsea gôn thần xích xuất hiện hai lần trí mạng sai lầm trở thành đội tuyển cộng hòa rẽ tội nhân a vòng bảng bên trong bồ đào nha cùng thổ nhĩ kỳ dắt tay thăng cấp tứ kết ngày mười chín tháng sáu b vòng bảng thi đấu nước đức dựa vào đội trưởng b ạ lật đá phạt bắn mạnh một không tiểu thắng một trí ạ mà cờ joshi ở thì lại dựa vào euro trong lịch sử vị trí đầu não đội t ậ n cầu thủ kiên cường thận đấu sĩ cờ lạt n h đánh vào trí thắng một bóng tương tự một không tiểu thắng ba lan b vòng bảng xe tăng đức cùng ngày 20 tháng 6, c vòng bảng trận đấu bắt đầu l i ệ p hà lan dựa vào dô b i n hiệp van t e r s i cùng thợ săn hận tệ lạ ngạch ghi bàn hai không chém xuống dù mạng ý ạ áo lam quân đoàn italy rốt cục lấy ra hà n a o a c mi lan đại não tơ lopenanti bên trong vĩ đại hậu vệ cánh trái g ỡ rổ sổ đá phạt ghi bàn cuối cùng hai không chém giết gà chống gỗ l ậ t đội tuyển pháp bản g tử thần trải qua khích lệ đấu võ bùi bậm lạng xuống da cam quân đoàn cùng áo lam quân đoàn thuận lợi thăng cấp mà lấy ba trận chiến tận mặc xỉ đục chiến tích â m u ngồi lên rồi về nhà máy bay bốn ngày hai mươi m Dê hai giờ sau khi âu dâu cuối cùng một hồi vòng bảng thi đấu tam sư quân đoàn đá với nọ tới thi đấu sắp khai hỏa đối với lý thống phạm tới nói nhất định phải một trận chiến chém xuống liverbul manh nam dịch thủ lĩnh nọ tới đội mới có thể hoàn thành đại ngư cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu đỉnh giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ yêu cầu ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương ba trăm hai mươi bốn hóa thứ tầm thường thành thần kỳ chiến thuật biến hóa t r ư ờ n g 324, h ó a thứ tầm thường thành thần kỳ chiến thuật biến hóa hai giờ sau khi ít v a giúp thị tân địch và ali sân bóng người liên ly li cùng hắn tam sư quân đoàn n ê n h đón đang tiến hành ở dô vòng bảng thi đấu cái cuối cùng đối thủ nọ tới đội bởi trước liên tục chiến thắng hy lạp cùng tây ban nha đội tuyển anh ở đang tiến hành trên ớt rô nhân khí tăng nhiều có thể chứa được ba m ư ơ n g không tên f a n bóng đá tân địch v ọ a lì sân bóng khán đài không có chút hồi hộp nào địa c h ậ t ních ngoại trừ người anh cùng người nội ở ngoài cũng không có thiếu nước trung lập nhà cổ động viên trước tới chứng kiến người điên ly toàn thắng thần thoại cuộc tranh tài này đối với nọ thuế đội tới nói điểm số lớn thắng lợi mới có thể có hy vọng thăng cấp tứ kết tuyệt đối được cho là tử chiến đến cùng bởi vậy huấn luyện viên trưởng lôi hạt phái ra 4231 m ạ n h nhất đội hình mà đội tuyển anh bởi ẩn chờ ba tên cầu thủ chủ lực t ư ơ n g thiếu m ư tuổi tiểu tướng daniel sơ tơ giết quả nhiên được thủ phát cơ hội. Cao t ở, ở đã bảo đảm ra biên tình huống người điên ly đối với đội tuyển anh đội hình ra sân tiến hành rồi đại thay phiên chứ không có thu được ra trận cơ hội cầu thủ đều tiến vào danh sách lớn lúc trước từng có không ít người dự đoán đội tuyển anh gặp cố ý thua bóng cho đội tuyển tây ban nha chế tạo phiến phước phỏng chừng bây giờ nhìn đến người điên ly đội hình ra sân sau khi ạ dạ gomez cũng sẽ ý tưởng giống nhau bất quá đối với nọ t u ổ i đội tới nói muốn thu được tư cách thăng cấp vẹn vẹn là một phen thắng lợi là không đủ lôi hạt đội bóng chí ít cần ở tân địch v ọ a lì sân bóng đạt được bốn cái bóng trở lên dẫn trước ư u thế mới có thể ở tiến vào thắng bóng trên áp chế tây ban nha thăng cấp tứ kết có điều đối mặt người điên ly yêu cầu như thế hầu như thế hầu như h ở n bước bốn nước đức danh còi p h ệ n thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi trên người mặc màu đỏ đội phục đội tuyển anh trước tiên mở bóng từ sân bóng tạ đoàn hướng về phải công trên khán đài hoan hô cùng tiếng ca lại một lần nữa vang vọng tân tị vội lì sợ tạ địa ẩn ai cũng không có phát hiện huấn luyện viên ý đồ nạ đồ nỉ vẻ mặt đau khổ xuất hiện ở tân địch và lì sân bóng trên khán đài đội tuyển anh chiến thắng nọ t u y nên không thành vấn đề cứ như vậy áo lam quân đoàn italy sẽ không được không ở một phần tư vòng nọ c ộ t bên trong đối mặt người người sợ hãi tam sư quân đoàn đồ nạ đồ nỉ hy vọng có thể khoảng cách gần quan sát đội tuyển anh kỹ chiến thuật đấu pháp để có thể tìm tới khắc địch chế thắng biện pháp trận đấu bắt đầu không tới mười phút trên sân bê tắc liền bị đánh vỡ có điều khiến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là trước tiên đạt được ghi bàn cũng không phải mạnh mẽ đội tuyển anh mà là túi bắp nọ tậy tuy rằng bị Lý thống phạm đại đồng thời tiềm lực cũng bị đông đảo nghiệp bên trong nhân sĩ xem trọng thế nhưng chelsea tiểu tướng mẹn xì n trước mặt năng lực cùng thi đấu kinh nghiệm nhưng chân thực địa để tam sư quân đoàn cánh phải trở thành uy hiếp trên một hồi đá với tây ban nha thi đấu bên trong mẹn xì n liền từng một lần bị tô z đánh nổ may mà lý thống phạm trước đó làm đầy đủ chuẩn bị để công thủ cân đối ly và buôn hồn gơ rắt đúng lúc phòng thủ mới chưa từng xuất hiện vấn đề lớn thế nhưng ngày hôm nay thi đấu bên trong lần đầu ra sân tiền vệ phải a lan l ẹ i động nhưng là một cái không thích về phòng thủ thuần tấn công hình cầu thủ không cách nào cho mẹn xì n cung cấp đầy đủ trợ giút bởi vậy thi đấu thứ chín nọ thuầy đội liền thông qua bị lôi ha nhắc tới tiền vệ cánh trái vị trí m ạ n h nam d ị c h một lần cánh phải mạnh mẽ đột phá tình ăn mencien sau khi t r u y ề n vào trong cao trung phong cả dịu lực ép giôn k e di đầu truy vinh môn đắc thủ bởi khoảng cách quá gần lần thứ nhất ở euro bên trong đại biểu đội tuyển anh ra trận thủ môn cả ở sẩn đối mặt suốt gôn không có biện pháp chút nào một không nọ thuầy đội đạt được dự liệu ở ngoài rất trước mencien một bên lỗi t h ủ n g bị nọ thuầy đội nắm lấy người điên ly nhất định phải mau chóng làm ra điều chỉnh trên một cuộc tranh tài bên trong thay thế bổ sung ra trận ga z bạ gì hay là một cái lựa cho tốt mất bóng sau khi bình luận viên sệ sệ cũng không vội thế nhưng nọ tuệ bình luận viên lại có vẻ cực kỳ kích động gôn gù ồ ồn c a c dữu chúng ta dẫn trước đây là đệ nhất hạt ghi b ả n chỉ cần ở sau đó thi đấu người trung gian nắm như vậy phát huy lại đạt được ba hạt ghi b ả n cũng không phải v i ệ c khó nọ tuệ cố lên sự thực chứng minh nọ tuệ bình luận viên phi thường thành công vì là nhà tiên tri thiên phú bởi vì ngay ở hắn hô to sòng xuôi sau khi không tới năm phút nọ tuệ đội quả nhiên lần thứ hai đạt được ghi b ả n vẫn là cánh phải lần này đột phá mẹn xì ẩn chính là nọ tuệ đội trước eo vẹ đờ n vẽ lơ ấn lợi dụng liên tục cao tốc ba cái đảo chân động tát thoát khỏi mẹn xì e n phòng thủ ép sát mặt đất đại lực cắt có thức truyền vào trong thân cao một m chín mươi b ố cao trùng phong dôn cả dịu dỗi ra chân dài to hướng về cả ở sân tấn công phương hướng ngược đ ẩ y bắn quả bóng tiến vào lưới hai không gôn gôn gôn gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ thời khắc đại đại thứa đồ ẩn thứa thứa mà vẫn không v ộ i không nóng n à y nước anh bình luận viên sệ sệ thì lại rốt cục có chút sốt ruột đối mặt nọ t u ở i như vậy đội bóng đội tuyển anh bắt đầu thực sự là một cơn ác ngộng để này cơn ác ngộng mau mau kết thúc ba trên khán đài vẫn chăm chú quan sát thi đấu tiến hành italy chủ xoáy đồ n a đồ n i ở máy vi tính sách tay của mình trên ký rất nhiều thứ mencien là đội tuyển anh n ư ợ c điểm điểm này kỳ thực mỗi người đều biết thế nhưng t r ư ớ c người điên ly đối với điểm này bảo vệ rất tốt vì lẽ đó đội tuyển hy lạp cùng đội tuyển tây ban nha đều không có nắm lấy cơ hội ở phương diện này đồ nạ đồ nị kỳ thực thật sự rất khâm phục người điên vừa nọ thầy đội biểu hiện cho đ o n a đô n g ỉ cảnh tỉnh nhược điểm chính là nhược điểm bất luận bảo vệ thật tốt chỉ cần lại một lần sai lầm liền đầy đủ trí mạng lấy nọ thầy đội lực công kích cũng có thể tại đây một bên mở ra chỗ hỏng như vậy italy có phải là cũng có thể ở phương diện này làm làm v ă n đây coi như đến thời điểm người điên ly gặp lại một lần nữa cử đi năng lực càng mạnh hơn gơ rắt đến phòng thủ đều sẽ có l ỗ thùng chứ hai không điểm số tuy rằng có chút lớn thế nhưng đối với tân địch v ọ a lì sân bóng trên khán đài nước anh phan bóng đá tới nói còn ở và có thể nhịn được giai đoạn bởi vì vào lúc này thi đấu mới trôi qua hai mươi phút không tới dựa vào tam sư quân đoàn cường hãn lực công kích cùng chủ xoáy người điên ly khủng bố trường thi năng lực chỉ huy muốn lịch chuyển cũng không phải là không có khả năng mà sự thực chứng minh nước anh phan bóng đá tự tin cũng không phải là không có đạo lý rất nhanh ở bao phủ toàn trường gột xạ v ợ the quyền kích gian làn điệu bên trong đội tuyển anh dựa vào đội trưởng david beckham đ á phạt hòa nhau một thành nay đã là david beckham ở đang tiến hành euro ba cuộc tranh tài bên trong đánh vào thứ ba bóng cũng là đệ nhị hạt đá phạt trực tiếp là một tên tiền vệ trụ beckham ở xạ thủ bảng trên xếp hạng dần dần đã vượt qua david villa tozet mọi người chỉ đứng sau đội hugh mc ẩu mc ẩn như vậy hừng hực trạng thái làm cho tất cả mọi người hạ phá kính mắt thời khắc mấu chốt vẫn phải là dựa vào đội trưởng hai một như vậy điểm số để nọ t h u y bình luận viên ai thán đây thực sự là quá tệ muốn thăng cấp chúng ta chỉ ít còn muốn lại tiến vào ba cái bóng chuyện này có khó khăn đội tuyển anh dựa vào bếp kham ghi bàn đoạt về một bóng sau khi ai cũng cho rằng thi đấu đem muốn trở về tranh s ả n quỹ đạo ai biết vừa lúc đó đột nhiên xảy ra d i biến phút thứ ba mươi lăm nọ t h u y đội thu được trước sân vùng cấm phía bên phải đá phạt đối mặt bên trong vùng cấm đông đạo đội hữu tiếp ứng trước eo pẽ đờ ẩn g o à i dự đoán mọi người mà đem bóng đá hoành đánh lee vợ bù mánh nam dịt ở bên ngoài vùng cấm hình c u n g phụ cận thắng trận nộ bắn quả bóng như là phẫn nộ đạn pháo như thế bắn ra nên ở bên trong vùng cấm đội tuyển anh cầu thủ hậu vệ trên người sản sinh một cái rõ ràng biến hướng gạo không lại là mẹn xì ẩn tên tiểu từ này lẽ nào là đội tuyển anh ác ngộ chi nguyên sao ba cái mất bóng đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp thượng đế mau để cho hắn ở đây trên biến mất ba sẽ sẽ thống khổ rên gì lên mà nọ thuẩy đội bình luận viên vị lao huynh này cảm thấy ở tiếp tục như vậy trái tim của chính mình sắp không chịu được mãi cho đến hiệp một kết thúc điểm số vẫn duy trì đến 3, 1, nọ thuầy đội ngoài dự đoán mọi người địa ở tân địch họa lì sân bóng tạm thời dẫn trước mạnh mẽ đội tuyển anh lôi hạt đánh mạnh mẹn cn này một bên bố trí chiến thuật thu được kỳ diệu sau 15 phút hai đội bóng thay đổi một bên t á i chiến người điên ly cũng không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh có điều đội tuyển anh c ắ t cầu thủ nhưng từng cái từng cái hồng con mắt này khác nào nhìn thấy kẻ thù giết cha tên q u â n đồ trên sân cục diện ở hiệp hai thay đổi bất ngờ a lan l ẹ n ồ n g cùng dâu có lệ hai cái đường biên sống Ashley lẽ có cùng mẹ sĩ n đối mặt nọ thuế đội đánh mạnh triển khai không chút do dự mà phản kích đặc biệt là tiểu tướng mẹ sĩ n tuy rằng ở phòng thủ một mặt bị dịch xem là c á i sảng thế nhưng xuyên vào kiến tạo thời điểm nhưng cùng a lan lẻn đồng phối hợp h i ệ u ngâm ngạch đem nọ thuế đội hậu vệ cánh trái pháp dìn đùa bỡn trong lòng bàn tay trên khán đài đ o n ạ doni xem lông mày nhảy lên tuy rằng không có thay đổi người đại sư người điên ly ngón này lấy tấn công làm phòng thủ bố trí chiến thuật nhưng dễ như ăn cháo địa khắc chế nọ thuế đội thế tiến công đem so sánh trước sân diệt ô n cả dịch ù n g vẽ đờ ẩn chờ xuất sắc cầu thủ nọ thuế đội hàng hậu vệ thực sự là không ra hồn nhưng luận năng lực cá nhân bốn tên hậu vệ bên trong thậm chí không có một cái so với được với mẹn CN. nếu mẹn c n đều sẽ bị lôi hạt xem là nhược điểm như vậy lấy đội tuyển anh vượt qua nọ thuế đội gấp mấy lần dũng mánh lực công kích chỉ cần không còn xem hiệp một như vậy bị đối phương nắm n u i rất đi nọ thuế đội trên hàng hậu vệ bốn người mỗi một cái đều là nhược điểm rất đơn giản chiến thuật điều chỉnh nhưng có hóa thứ tầm thường thành thần xem tới đây đồ nạ đồ nỉ thu về máy tính sách tay xoay người sớm rời sân như quả không ngoài dự đoán đội tuyển anh rất nhanh sẽ có thể ghi bàn bốn tuy rằng đồ nạ đồ nỉ dẫn dắt đội tuyển italy thành tích không hiện ra thế nhưng lần này so sánh thi đấu tình thế phán đoán còn là phi thường chuẩn xác sau khi hắn rời đi không lâu đội tuyển anh liền ngay cả kết nối với diễn ghi bàn biểu diễn phút thứ 50, daniel sờ tơ d í nhận được l ệ n động diệu chuyển sau điểm đánh đầu ghi bàn hai ba phút thứ 5 ă m mươi b y a t giang tiếp b e c kham chọn khe bóng phản b i ệ t vị thành công thoảng qua thủ môn đầy bắn ké h ba ba phút thứ sáu dô có lệ ở vùng cấm bên trái khoảng cách khung thành xa 4 0 m nơi đánh ra một c ư ớ c quỷ dị siêu phẩm đường vòng cung bốn ba phút thứ 78, david b e c k h a m mở ra phạt góc sở t i vần tay lơ đầu truy đắc thủ năm ba đội tuyển anh đánh điên rồi ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương ba trăm hai nham hiểm đến cực điểm c h ư ờ n g 3 a t r ă nham hiểm đến cực điểm bê bồi đếm c n m ư i phút kết thúc đội tuyển anh lại như là một con trong ngủ mê hùng sư đang bị nọ thuế đội con này nỗ lực khiêu chiến vạn thú chi vương tôn nghiêm cho đất dùng ba hạt ghi bản từ trong giấc mộng thức tỉnh sau khi vùng nổ ra không gì sánh kịp sự phẫn nộ sức mạnh hiệp hai liền vào năm bóng thi đấu phút thứ chín mươi hai jim luner nhận được daniel sờ tơ g i t làm bóng ở bên ngoài vùng cấm đường biên phụ cận nên bóng bắn mạnh đem toàn cuộc tranh tài cuối cùng điểm số hình ảnh nát quang ở sáu ba bức bức bức bốn làm nước đức danh còi phẹn nước mắt thẩm thấu tân địch vạ l ụ sân bóng khán đài đội bóng làm ra cố gắng hết sức thế nhưng hai bên về mặt thực lực tranh lệnh to lớn để tất cả dãi rũa có v mặc kệ trên sân thế cuộc làm sao mây gió biến ảo cái k i a đứng ở bên sân người trung quốc từ đầu đến cuối cũng giống như là một vị không thể ngưỡng mộ thần đệ như thế vững vàng mà cướp lấy tất cả mọi người vận mệnh để người nội ý mỗi một lần nỗ lực cũng giống như làm i ê u toan lay động đại thúc kiến càng như thế cực kỳ b u ồ n cười ma tam sư người hâm mộ toàn thế giới mỗi một cái tồn ở nước anh phan bóng đá địa phương trái đất đều đang r u n g dày vừa kết thúc năm 2008 ở giô vòng bảng thi đấu ngoại trừ van bạ kẹn r a cam quân đoàn không có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể cùng người điên ly cùng các đệ tử của hắn sánh vài bốn dê vòng bảng thi đấu cuối cùng một tràng trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên trong n y mắt m u ô người n chú ý năm 2008 g h ở giô vòng nọ cút đá với rốt cục mở ra thần bí khăn che mặt hiện ra ở thế nhân thân cầu thủ chạy cánh quân đoàn bồ đảo nha vsg m ạ n i a thiết huyết chiến xa nước đức Ô vương quân đoàn cờ josi ở vsg thần kỳ nịch chuyển vương tinh nguyệt gót sắt thổ nhĩ kỳ cơn lúc màu ra c a m đội tuyển hà lan vsg quân đoàn đấu bỏ t ố t tây ban nha tam sư quân đoàn nước anh vsg ì n lẻ s năm thế giới vương giả italy tám c h i tử trong thiên quân vạn mã giết ra khỏi trùng vây đội bóng lại như là tám vị ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống c h ú n g sinh thần đ ệ ở trong khoảng thời gian sau đó bọn họ đem đối mặt càng tàn khốc hơn cạnh tranh hướng về cái kia ớ rô ba đại lục trí cao vô thượng thần vương bảo tọa khởi xướng xung kích q u á n quân chỉ có một cái chỉ có trải qua máu và lửa đội bóng mới có thể bước lên đỉnh cao toàn thế giới trái tim đều ở quay về ớ rô nhịp chống nảy g lên còn đối với vòng nọ cụt đá với danh sách được xuất bản sau khi không tới sáu mươi giây thế giới các cơ bản giục cá độ công ty dồn dập đối với thắng lợi bồi xuất tiến hành mức độ lớn điều chỉnh ba trận chiến toàn thắng lực công kích khủng bố đội tuyển anh cùng đội tuyển hà lan phân loại đệ nhất và người thứ hai đội tuyển đức thứ ba mà xếp hạng cuối cùng chính là tinh nguyện quân đoàn thổ nhĩ kỳ người thổ nhĩ kỳ ở vòng bảng thi đấu giai đoạn tuy rằng lần nữa trình diễn là người thú huyết sôi trào thần kỳ đại n ị c h chuyển thế nhưng lịch chuyển bản thân liền xây dựng ở đội bóng lạc hậu bất lợi cục diện trên hơn nữa giết địch một n g h n tự tôn tám trăm tinh nguyện quân đoàn vì t h ă n g cấp đã có bao nhiêu tên cầu thủ chủ lực người bị thương hoặc là tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu không người nào nguyện ý tin tưởng bọn hắn có thể đem lịch chuyển tiến hành tới cùng người điên ly trên người đều là có một loại đến từ phương đông thần kỳ ma lực m a đội tuyển hà lan ở van bạ kèn cải tạo bên dưới trở nên ngắn gọn thanh thoát càng có có trí mạng tính người đức thiết huyết tinh thần để bọn họ luôn có thể ở tàn khốc trong hoàn cảnh b ộ lộ tài năng đây chính là chúng ta xem trọng này bà chi đội bóng nguyên nhân đối mặt la gạ tệ tợ tạ đeo lộ sở bót nổi danh phóng viên cờ dị t ì n ạ phỏng vấn bốn mươi lăm tuổi ột chỉ a loại cỡ lớn cá độ công ty b ờ mìn tập đoàn chấp hành tổng giám đốc dani en a lì khắc lang thẳng thắn địa đưa ra cái nhìn của chính mình mà vị này tuổi trẻ thể dục cá độ giới nhân vật huyền thoại đang nói tới liên quan với đang tiến hành cuộc thi đấu vua phá lưới cái nhìn lúc tương tự rất trực tiếp mỉm cười đưa ra chính mình trong lòng ứng cử viên michael ẩn đã đánh vào bốn hạt đ i bàn mà hắn rất nhanh sẽ có thể trở lại tham gia đội tuyển anh vòng nọ c ố t ta cho rằng người điên ly đối với h ẩn sử dụng phi thường chính xác vì lẽ đó hắn là to lớn nhất đứng đầu đương nhiên ngoài ra david beckham hay là một cái bất ngờ kinh hỉ tại sao không phải david villa đây villa là một tên ngộ ảo cấp xạ thủ thế nhưng xạ thủ đạt đến độ cao xây dựng ở tương ứng đội bóng có thể ở vòng nọ cút bên trong đi càng xa hơn cơ sở trên rất đáng tiếc ta không cho là tây ban nha có thể chiến thắng hà lan bởi vì từ vòng bảng thi đấu đến xem tây ban nha đang đối mặt giỏi về phòng thủ phản kích đội bóng đều là bó tay toàn thập mà hiện tại này chi hà lan nhưng đối với chính là một nhánh phòng thủ phản kích cao thủ sau trận đấu hai giờ in n sợ dụ thị lại là đêm lại là khách sạn lại là nín nhịn nam gian phòng ngoài cửa sổ vây tụ ở khách sạn ở ngoài chậm chạp không chịu tản đi nước anh phan bóng đá vẫn cư ở cao giọng s ư ớ n g ca khúc tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô rõ ràng có thể nghe mà tam sư quân đoàn các cầu thủ cũng được lý thống phạm h i ì m thấy ân điện có thể cách mở khách sạn tiến hành một ít cây búa môn từ lâu nóng trống không nớt hoạt động đương nhiên tiền đề là bọn họ nhất định phải tinh thần gấp trăm lần địa đổi tới ngày mai đi tới ven na máy bay vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc ở dâu ngừng thi đấu một ngày ngày 23 tháng 6 cầu thủ chạy cánh quân đoàn bồ đào n h à đá với xe tăng đức đội tuyển đức trận đầu một phần tư thi đấu liền muốn ở b ạ giật thánh giả cột sân bóng tiêu đốt hừng hực ngọn lửa chiến tranh mà đội tuyển anh cùng không sáu năm thế giới vương giả italy thi đấu đem ở ngày h a tháng sáu vẹn nạ sân bóng tiến hành tam sư quân đoàn có không tới một tuần lễ đến chuẩn bị chiến đấu mà lý thống phạm ở buổi tối hôm ấy cần làm chính là từ fm hai nghìn lẻ tám hệ thống bên trong thu hoạch đại ngư cấp hệ thống nhiệm vụ c h ó i lọi châu âu đ ỉ n h giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu dẫn dắt đội tuyển anh lấy dê vòng bảng đệ nhất tên thân phận t h ă n g cấp vòng nọ cột sau khi hoàn thành khen thưởng cửa gian phòng mang theo xin mời chờ quay dối nhãn hiệu ở ngoài cửa sổ phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong lấy r a h ầ mở m go b o cỡ lắc trên màn ảnh màu đọ nhạt game cấp tốc kiện ghi vào lưu chữ sau khi rất nhanh sẽ tiến vào fm hai nghìn lẻ tám hệ thống lẻ lenken daniel sờ t r zit đánh vào hắn đội tuyển quốc gia anh thủ bóng ngài thu được sờ t r zit sùng bái hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm năm điểm lenken c ả ở sân đại biểu đội tuyển quốc gia anh mới bỏ thêm trận đấu ở giô thi đấu ngài thu được hắn cảm kích hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm lenken a lan lẽ đồng đại biểu đội tuyển quốc gia anh tham gia thu được hắn cảm kích khen thưởng điểm số nhân phẩm một điểm lenken lenken hệ thống lenken thùng thùng cho không ít khen thưởng lý thống phạm xem mở cờ trong bụng c h u ộ t cớ lập thanh trừ hết hết thể nhắc nhở không sau khi cẩn thận thân điểm một phen phát hiện ở âu dô d ư ớ i đủ thi đấu ba tràng sau cuộc tranh tài mình đã tích góp sáu mươi điểm điểm số nhân phẩm là cái không sai thu hoạch lao lý mắt nước mắt lưng trong địa liếc mắt nhìn màn hình máy vi tính cái mạng nhỏ của chính mình rốt cục bảo hiểm một điểm có điều kỳ quái chính là nhắc nhở không bên trong cũng không có liên quan với hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu đỉnh giai đoạn thứ nhất hoàn thành khen thưởng nhắc nhở lý thống phạm suy nghĩ một chút phòng trừng ở chuyên môn nhiệm vụ mặt giấy có nhắc nhở quả nhiên tiến vào chuyên môn mặt giấy sau khi trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện trước kia cái kia hệ thống giả lập đi ra năm 2008 g h ô euro chuyên dụng bóng châu âu giấy thông hành ba d hình tượng tỏa ra hào quang màu vàng nóng này 14 khối bóng đá liều khối toàn bộ từ màu xám liền trở thành màu vàng nóng sáng lên ở đã biến thành màu vàng nóng châu âu giấy thông hành ba d mô phỏng đồ hình phía dưới nguyên lai、like、đẩy mạnh đến tháng 10 năm 14 điều hình tiến độ chọn đọc điều đã biến thành 14-14 b i ể u thị giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu đã toàn bộ hoàn thành tiến độ chọn đọc điều phía dưới là một cái nho nhỏ tuyển hạ k h n g hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu đỉnh giai đoạn thứ nhất mục tiêu đã hoàn thành xin hỏi có hay Từ bi. lý thống phạm cực kỳ i a k h nín nhịn địa dây lên người người đều nói nghi mông sân thật hùng hục mà di động chuột thu hoạch chiến lợi phẩm năm mươi điểm điểm số nhân phẩm không sai cơ sở dữ liệu mở rộng đến ba mươi lăm phần trăm không biết sẽ có hay không có cái gì biến thái công năng mới xuất hiện cứ như vậy anh em có phải là có thể mở ra một cái tân tinh tướng con đường đây ha ha thích làm gì thì làm điểm phá hoàng đếm tuy rằng chỉ có một điểm thế nhưng mỗi lại nhỏ cũng là t h ị t mà góp nhỏ thành lớn khà khà ngay ở lão ly đắc ý mà nhìn thấy cuối cùng luôn luôn khen thưởng thời điểm s ư ớ n g sốt xấu xấu xấu xấu bê bồi đếm làm được việc gì nhìn tên tựa hồ rất tả ca lão lý một điểm chuột cờ l ạ c bê bồi đếm bốn chữ chuột mũi tên đã biến thành tay nhỏ sau đó hầm mỡ gộ bục màn hình l ờ cờ giờ l ó a lên tiến vào lại cấp một mặt giấy trên màn ảnh một cái ba dê nữ lang giả lập hình tượng sôi nổi muốn ra, lao lý ở trong nháy mắt này suýt chút nữa chạy ra máu mùi đến nhân vì cái này vóc người nóng này lồi lón có hứng thú tóc đỏ nữ lang lại lại lại lại c h â n như động hạch duy nhất để nín nhịn nam phẫn hận gần chết một điểm là nhất là có thể gây nên nam nhân dục vọng ba điểm nơi lại che đậy một cái to lớn chống không văn bạc k ô n g bê bối đếm thuộc về nói thêm cụ đếm đang tiêu hao năm điểm, điểm số nhân phẩm sau khi khởi động nên đếm công năng cụ thể tác dụng vì là khiến tờ lơ chỉ định một vị cầu thủ rơi vào bê bối bên trong trạng thái đại hạ đại gia ngươi lý thống phạm quay về hầm mở gỗ bục màn hình lờ cờ giờ giơ lên ngón tay giữa nham hiểm a nham hiểm cái này cái gọi là bê bối đếm thực sự là quá con mẹ nó nham hiểm có điều ta yêu thích lý thống phạm nhìn bê bối đếm công năng cười dâm đ ắ n g lên đây chính là không kèm chút nào tỏa tâm mong muốn đến một đại sát khi a người sau có thể trong trận đấu quyết định tất cả mà người trước thì lại có thể để cho bất luận cái nào lý thống phạm khó chịu ra hỏa ở đây lun súng vào một đoàn lò ma ngẫm lại đi tuy rằng f m m không thể sửa chữa đối thủ thế nhưng thả chúng muốn thi đấu liền muốn tới thời điểm đối thủ trong trận cầu thủ chủ lực đột nhiên bùng nổ ra to lớn bê bối tâm thần bất định trạng thái trượt biểu hiện thất thường t ỷ như mạ trệ nạ cái này đ á c ôn nếu như lúc đó lao lý trong tay có nắm bê bối đến còn cho tới trận ở bên sân đi làm ra sao trực tiếp để rơi vào bê bối phiền chết hắn ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm hai mươi sáu đến từ vua bóng đá khủ c ơ l ự c xác nhận l í n h đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu đỉnh giai đoạn thứ nhất khen thưởng sau khi đột nhiên xảy ra d i biến hầm mở gỗ bục màn hình lờ cờ giờ trên đột nhiên dâng lên một trận ngọn lửa màu vàng như là nhảy lên đốm lượt như thế bóng ánh trói mắt ngọn lửa biến mất sau khi hình ảnh xuất hiện biến hoa mới màn hình lờ cờ giờ trên cái tia nguyên bản vàng trói lọi ba d bóng đá hình tượng châu âu giấy thông hành lại dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy trở nên lờ mờ xem ra lính khen thưởng sau khi giai đoạn thứ hai nhiệm vụ mở ra Quả nhiên, ba dê bóng đá phía dưới tiến độ chọn đọc điệu một lần nữa đã biến thành không phần trăm đồng thời mang vào giai đoạn thứ hai nhiệm vụ tường giải văn tự giải thích nói rõ c h ó i lọi châu âu đỉnh giai đoạn thứ hai nhiệm vụ mục tiêu mở ra bản giai đoạn nhiệm vụ tên gọi vì là khiêu chiến thế giới chi vương cụ thể nhiệm vụ yêu cầu vì là dẫn dắt đội tuyển anh chiến thắng đội tuyển italy thuận lợi thăng cấp năm 2008 ở rô bán kết nhắc nhở bở italy có 2006 n ă m nước đức vô địch vật cột vương giả thân phận bản giai đoạn nhiệm vụ hạn chế tăng mạnh hệ thống đẩy nghị công năng hạn chế chỉ có thể đẩy nghĩ hiệp thắng một năm bốn mươi năm có thể Có thích thể sử dụng l e m gì dụng thì thể phá điểm điểm, mức có xong ạ mức vì là, một điểm, có thể ụ n bối đại ế n mức vì là, m thể trì ngư mạng trạng t h cấp nhiệm vụ giai đoạn thứ hai nhiệm vụ mục tiêu nhiệm vụ tưởng giải sau khi ly thống phát phát hiện một cái rất đổ phá hoại sự tình Bởi đội t u y ể ngày i t lần thứ hai n FM-2008 thống l tam sức n ạ n n h h i sư quân đoàn một nhóm cơi chuyến bay đi tới vân nạ chuẩn bị chiến đấu tứ kết nơi so tài xác định sau đó tứ kết cấp tốc chạy tới nơi so tài nếu như nói vòng bảng thi đấu bên trong xuất hiện sai lầm còn có cơ hội bù đắp vươn mình như vậy tiến vào vòng nọ cột sau khi chính là tàn khốc đến cực hạn một hồi định sinh tử thậm chí là một bóng định sinh tử một khi sai lầm sẽ rơi vào vạn k i ế p bất phục nơi trước tất cả nỗ lực đều sẽ hóa thành nước chạy bất kỳ một nhánh đội bóng bất kỳ một giây đồng hồ đều phải toàn lực ứng phó không cho phép chút nào may mắn mà theo thời gian ở c h ậ m chậm cùng nhanh chóng bên trong trôi qua tàn khốc tứ kết từng cái trình diễn thử thách phan bóng đá trái tim xe tăng đức vsc cầu thủ chạy cánh quân đoàn ngày 23 tháng 6, á u bà reo h á n h giả cột sân bóng khác nào cổ la mã hùng vĩ sàn đấu thú tiếng người huyên áo tiếng hoan hô như lôi trên khán đài bà màn ảnh đ b o qua thân mặc đồ trắng đội phục cổ động viên nước đức theo c h u y ể n nhấc lên cuộn sóng giường như thái bình dương bờ biển nhấc lên màu trắng phẫn nộ bờ biển mà bồ đ à o nha trong trận doanh p h á p p h ố i cờ xí cùng quảng cáo khác nào cực nóng thiêu đốt ngọn lửa đem t h á n h giả cột sân bóng nhuộn thành náo nhiệt một mảnh màu đỏ tươi cùng trắng như tuyết chính là đêm nay quyết đấu chủ sắc điệu cầu thủ chạy cánh quân đoàn bồ đào nha nắm giữ hiện nay trên thế giới xuất sắc nhất hot nhất anh tuấn nhất thiên hoàng siêu sao cờ zitiano ronaldo nắm giữ hoàng kim một đời cuối cùng ánh triều tà lỗ nặc gặp mờ nắm giữ đang t u ổ i phơi p h ớ i đánh đầu chi vương bộ tí gà xì、si、ma ảo nắm giữ nhân tài mới xuất hiện nani cả dệt m ạ ma ma xe tăng đức thì lại nắm giữ tối khiến gơ ma nghỉ ạ dân tộc tự hào cùng tiêu ngạo thiết huyết tinh thần ý chí kiên cường đội bóng đội trưởng mi seo bạ lặt chính là nhân vật đại biểu đối với đội tuyển đức tới nói tiếc mối duy nhất nhưng là đội tuyển đức chủ xoái lvê đúc bởi vì ở trên một cuộc tranh tài bên trong ăn được thẻ b à r i e o địa phương thời gian 20, 45, tiếng còi văng lên ngọn lửa chiến tranh kéo dài đây là một hồi bồ đào nha nghệ thuật gia cùng nước đức nhà triết học trong lúc đó tranh tài phan bóng đá hoan hô liên l o ạ n mà sân cỏ xanh trên trắng đỏ va chạm cũng là hồi hộp bộc phát cuối cùng đội tuyển đức r ử a vào s với sở tây bơ cỡ lọ sơ bã l ậ t ghi bàn thắng h i ể m bồ đào n h à lúc trước bị mọi người mang nhiều kỳ vọng thiên hoàng siêu sao cờ gitti a n o z o n a n o chỉ vì bồ đào nha c ô n g hiến một lần gián tiếp kiến tạo ba hai xe tăng đức ép quá hoa lệ thế nhưng có chút yếu đối cầu thủ chạy cánh quân đoàn thu được năm hai nghìn tám euro cái thứ nhất bán kết tiêu chuẩn. nhà triết học chiến thắng nghệ thuật r a C ê la n h u y n yếu như là tình nhân cờ ziti ano kỹ thuật bị đánh giá cao lỗ n ạ c găm m ở b i tình anh hùng lần thứ hai nga xuống tống biệt bồ đảo nha quân anh kiếm khách l i ệ u cá sổ tiền đạo thể hiện xuất sắc người điên ly ánh mắt lại một lần nữa được nghiệm chứng ở truyền thông hiêu tạc cùng phan bóng đá nước mắt bên trong bồ đào nha hoàng kim một đời cuối cùng ánh triều tà tiêu tan ở bạ giữa thánh giả cột sân bóng trên sân cỏ Giờ UNG1, đội hóa Để tạo sân bóng. năm hai n g s â n b ó n g n ă m 2008 tám euro khai mạc tới nay tối cảnh tượng khó tin ở buổi tối hôm ấy phát sinh ô vương quân đoàn cờ j e r s e ở cùng tinh nguyện quân đoàn thổ nhĩ kỳ thi đấu tiến hành đến bù giờ thi đấu phút thứ 119, lý thống phạm đề bạt lên t o t ten h a m hột của giữa sân mùa dị đường biên truyền vào trong thật đấu sĩ cờ l a s n y đánh đầu ghi bàn phải biết lúc này khoảng cách trận đấu kết thúc còn sót lại không tới ba phút n à y hạt ghi bàn hầu như bằng tuyên cáo người thổ nhĩ kỳ tử hình là toàn thế giới đều cho rằng người thổ nhĩ kỳ kỳ tích đã lúc kết thúc cảnh tượng khó tin phát sinh thủ môn giúp thu mở ra truyền giải bóng trực tiếp đến trước sân sau thánh hạ lạ linh hồn p h ụ thể thổ nhĩ kỳ tiền đạo sẽ m ị lại thần kỳ địa ở trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi cuối cùng trong nháy mắt trực tiếp đánh bắn các thủ cực kỳ vô nghĩa mà đem so với phân ban thành một một nghịch chuyển đến đột nhiên như thế ba mà tiếp đó đang tiến hành ở dâu cái thứ nhất vnanti đại chiến bắt đầu rồi đây là bóng đá thi đấu tàn khốc nhất thời khắc tinh nguyện quân đoàn ma lực h i ệ n nhiên vẫn kéo dài tới người thổ nhĩ kỳ cuối cùng vnanti ba một tổng số điểm bốn một bắn giết âu vương quân đoàn bù giờ thi đấu một giây sau cùng sân bằng thổ nhĩ kỳ bắn giết cờ josi ở thổ nhĩ kỳ khó mà tin nổi lịch c h u y ể n chi vương cờ josi ở chết đói ở căng tín khẩu tinh nguyện chiến sĩ lắt thành sự thi h n chìm thổ nhĩ kỳ trong lịch sử vĩ đại nhất một trận chiến nói cho ngươi cái gì gọi là không bao giờ bỏ cuộc Giờ UNG2, nguyện Giờ UNG3, Ngày tháng tinh Sujit hóa Thổ Nhĩ hóa tranh Hà Nha. Lan Ban quân quân đấu đoàn VĐN. đoàn táp tốt Tây báo Kỳ VSC bò kết quả của cuộc so tài là m người kinh ngạc bởi vì vòng bảng thi đấu ba trận chiến toàn thắng n h ấ t lên cơn lúc màu da cam tùy đội tuyển hà lan trạng thái hoàn toàn biến mất càng bởi vì ở đội tuyển tây ban nha đội bên trong có một cầu thủ khó có thể tin địa đột nhiên lực lượng mới xuất hiện như là thượng đế như thế khoảng t r ư ờ n g trái phải thi đấu hắn chính là j u a n mata phút thứ năm mươi sáu đạt được dẫn trước bị ả giả gồ n g ẹ t coi như kỳ binh thủ phát cử lên sân khấu n ệ u cá sổ cầu thủ chạy cánh j u a n mata bên trái đột phá nhiều tên phòng thủ đội viên sau khi diệu chuyển trung lộ theo và eo nỉ nổ phép nando tô z bắn phá phá vỡ cục diện bế tắc đội tuyển hà lan bị buộc lên tuyệt cảnh. tuy rằng ông vua vùng cấm địa van nịt kẹo rụt g i a ở phút thứ tám mươi bảy nhận được s ở nịch đỡ đá phạt sau gật đầu bóng trùng đỉnh đem so với thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu thế nhưng du an ma ta lại đột nhiên hóa thân người cản thì giết người phật chặn chu phật chiến thần không thể ngăn cản đệ tháng một năm một hai phút ma ta liên tục giả động tác đột phá van bờ giòn c ó s t a sau khi một lần quỷ dị cao đường vạ dạ vận chuyển vào trong sau điểm david villa cướp ở bóng đá ra đường biên ngang trước cao tốc g i ế t tới chân trái má ngoài lót bắn phá cửa đệ 116 phút du an ma ta lợi dụng ngoài biên không việt vị quy tắc ở bên ngoài vùng cấm bên trong nhận được ra mốt ngoài biên đại lực căng bóng sinh động đánh bắn công phá van đơ xa cửa nhỏ ba một du an ma ta chung kết thi đấu hổ chân ngắn ma ta đột nhiên xuất hiện tây ban nha tìm tới đường biên chân thần n u cá sô ma dực chúa tệ thi đấu tây ban nha dựa vào người điên l y thu được thi đấu thắng lợi sáng trói nhất lụyp héo tản da cam quân đoàn cao mở thấp đi có điều không có ai biết vì trợ giúp tây ban nha đạt được một phen thắng lợi có một cái vô liêm sỉ nín nhị nam n đem chính mình nuốt ở trong phòng tiêu tốn ba điểm điểm số nhân phẩm lặng lẽ trợ giúp duan mata duy trì ba ngày sụp m ạ n trạng thái ba vị trí đầu tràng trận đấu kết thúc sau khi ở n độ vòng bán kết đá với đã phi thường trong sáng xe tăng đức đội tuyển đức vsc tinh nguyện quân đoàn thổ nhĩ kỳ quân đoàn đấu bỏ tuất tây ban nha vsc tam sư quân đoàn cùng đội tuyển italy trước người thắng cùng trước hại trận thi đấu như thế lúc trước truyền thông bắt đầu rồi lại một vòng phô trương tạo thế hai đội bóng so sánh với đó bất kể là p a n bóng đá truyền thông vẫn là châu âu các cơ bản dục cá độ công ty đều càng thêm xem trọng người điên ly đội tuyển anh trừ phi tam sư quân đoàn xem đội tuyển hà lan như vậy đem hết thẻ vận khí cùng trạng thái đều tiêu hao ở vòng bảng thi đấu đ ế từ thế giới từng người phóng viên như là nghe thấy được mùi máu tanh khát máu cá mập như thế chen trúc đến ột chị hạ vân nạ hơn nữa phan bóng đá du khách t o à này bị mỹ lệ vẹn nạ rừng rậm vân quanh tọa lạc với sông đồ nô b o sông bị thế giới xưng là kiến trúc đô thị văn hóa đô thị trang sức đô thị thủ đô của âm nhạc ột chị hạ tối thành phố lớn trong lúc nhất thời người đông như mắc g mấy ngày tới nay đội tuyển anh gần vẫn luôn ở dạp thì tỏ hẹn câu lạc bộ ghk cái tia quả bóng chàng tiến hành căng thẳng chuẩn bị chiến đấu cùng đối thủ đội tuyển italy không giống lý thống phạm đem huấn luyện quá trình toàn bộ hành trình mở ra phóng viên cùng f a n bóng đá bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới sân thể dục trên khán đài quan sát huấn luyện thẻ đỏ ngừng thi đấu quỷ đỏ mờ ưu đương ra đầu bảng n g u y ê n j u n i cuối cùng kết thúc cấm thi đấu kỳ có thể vì là tam sư quân đoàn sông pha chiến đấu mà đang cùng đội tuyển tây ban nha thi đấu bên trong bị thương mc cổ ẩn khỏi bệnh trở lại đã theo đội tiến hành rồi phân tổ đối kháng huấn luyện đối với đội tuyển anh duy nhất tin tức xấu là xưa nay có g i i bóng đá kinh khủng nhất miệng xui xẻo danh sưng bờ g a dịu vừa bóng đá về lễ đại thúc ở tam sư người hâm mộ ai đoán gần chết bên trong làm ra dự đoán ta cho rằng đội tuyển anh có thể đạt được thi đấu thắng lợi bởi vì bọn họ có một cái thần hữu kỳ huấn luyện viên có một đám vĩ đại cầu thủ ta thậm chí cho rằng bọn họ có thể thu được cuối cùng quán quân v ố i vua bóng đá một câu nói dường như sấm sét giữa trời quang tạo thành to lớn ảnh hưởng châu âu các cơ bản d i ụ c cá độ công ty lúc này một lần nữa điều chỉnh thi đấu thắng bại bồi xuất, đội tuyển anh bồi xuất tuy rằng vẫn cư dẫn trước thế nhưng là giảm xuống vài điểm nước anh cổ động viên đều tàn nhẫn không được vung vẩy dao phay chạy đến bờ ra dịu di dì, ô re dễ nẩy rổ cùng vua bóng đá đại nhân tiến hành một hồi đánh giáp lá cả cận chiến cấp ký giả truyền thông cũng mang theo t r e o tức làn điệu đến t r e o t r ọ c vua bóng đá về lễ lại mở kim khẩu đội tuyển anh hoặc chết vào nổi danh nhất miệng xui xẹo sân bóng một bên thượng đế có thể không chống đỡ vua bóng đá người rùa mọi mắt mong chờ dô đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối dô đen dô đen đ trường cầu cuối cầu muối vột vột tam sư quân đoàn đội tuyển anh vsc vô địch thế giới đội tuyển italy ngày 26 tháng 6.21, h a n h ậ t h i ế t tây sơn hoàng hôn t r h m n g h ị n vẹn nạ hạ kẹo sân bóng vào lúc này thi đấu đã bắt đầu phút thứ 33. m ư ơ ba gôn ba gào gừ khó có thể tin luca toni ba bóng vào rồi tiến vào rồi đội tuyển italy chiến thuật tạo tác dụng đồ nạ đồ nỉ kiên trì xung kích đội tuyển anh cánh phải tuy rằng g e rắc r vẫn đang cố gắng trở về phòng thủ thế nhưng tiểu tướng mẹ x i ẩn vẫn bị d ẽ m bở dọ tờ tạ liên thủ với cả x ả nổ đánh nổ xấu tiểu tử tới lui tuần tra ở vùng cấm phía bên phải xào rượu truyền vào trong tony dựa vào xuất sắc thân thể tố chất ỷ trụ te z z i đánh đầu cận thành dỗ hát đối mặt như vậy suốt gôn vô năng vô lờ ba khó có thể tin lúc trước hầu như không có bất kỳ người nào xem trọng đội tuyển italy liền ngay cả la gạ tệ tờ tạ đ è o lộ sở hốt đều đang ai thán người điên ly không thể chiến thắng thế nhưng Áo Lam ứng nghiệm? trên đoàn khán g g n đài cổ động viên ý đem hạ về sân bóng đã biến thành một mảnh đại dương màu xanh lam tiếng gầm cùng sóng người dường như địa trung hải ngàn năm bất biến sóng giữ phát tiết vô địch thế giới bị xem thường sau khi sự phẫn nộ cùng kiêu ngạo mà cùng n à y tôn nhau lên thành hứng thú chính là lúc trước tiêu căng nước anh phan bóng đá thì lại ở ghi bản trong nháy mắt hơi trùng xuống mặt có điều rất nhanh tam sư người hâm mộ lại như là một cái bị áp đảo cực hạn lò so như thế bỗng nhiên bắn trở về làm ra kịch liệt nhất phản kích tiến vào một cái bóng tính là gì n ọ thuê đội một lần hai bóng dẫn trước còn chưa lạ như thường bị bàn trở về thời khắc này xanh trắng các cổ động viên đối kháng so với trên sân thi đấu còn kịch liệt thời gian trôi qua phút thứ bốn mươi bốn c ạ sano c ạ sano lại là c ạ sano s ấ u tiểu tử lần thứ hai kiến tạo như là một cái sắc bén kéo như thế nhanh như tia chớp xuyên qua rồi đội tuyển anh hàng hậu vệ trợ giúp xe joshi ở vùng cấm thu được đẩy bắn kẽ hở cơ hội hai không gào gừ đây thực sự là một tai nạn xuất hiện sai lầm vẫn là mẹ xịn vị này hai mươi tuổi tiểu tướng như là sân bóng sờ k e m phốt bờ g i t ở ngoài quảng trường ngốc xuân cột điện tử như thế bị cả s ạ nổ đột phá vào vùng cấm người liên ly vì chính mình cho tới nay dẫn người trẻ tuổi mạo hiểm hành vi trả giá đánh đổi trên tháng à y thời khắc này cổ động viên ý rơi vào đến cuồng hạnh phúc đến đột nhiên như thế kịch liệt như thế như vậy khó mà tin nổi phải biết trước đó đội bóng bởi vì ở vòng bảng thi đấu lảo đ ả o mà ở lúc trước bị ngoại giới dư luận nhất trí xem nhẹ vào lúc ấy coi như là thân thiết nhất cái cuồng nhiệt nhất áo lam quân đoàn đụng độn đang đối mặt toàn thắng thần thoại người điên ly cùng hắn tam sư quân đoàn thời điểm cũng không tự chủ được mà sản sinh một loại bi quan tâm tình thế nhưng hiện tại l ạ i hai không dẫn trước cỡ nào tươi đẹp bắt đầu người italy đã nhìn thấy thắng lợi nữ thần ở v ớ i tay mà nước anh phan bóng đá lại có điểm mờ mịt sao có thể có chuyện đó sân bóng một bên thượng đế lại ở bố trí chi chiến thuật trên t u a với ngu ngốc mục nát ngu ngốc huấn luyện viên đồ nạ đồn thượng đế phải biết đây chính là vòng nọ c ố t một hạt ghi bàn cũng có thể quyết định đội bóng đi ở sinh tử vòng nọ c ố t mà hai cái ghi bàn trên lệnh quả thực dường như không thể vượt qua l ệ c trời làm sao bây giờ lẽ nào tam sư quân đoàn cũng phải dẫm vào đội tuyển hà lan vòng bảng thi đấu thuận buồm xuôi gió thế nhưng vừa đến vòng nọ cụt thời khắc mấu chốt liền bệnh liệt dương vết xe đổ ai t ớ i cứu vớt đội tuyển anh bên sân đội tuyển italy chỉ huy ghế trước một con thất vọng mái tóc màu trắng đồ nạ đồ n i ở j e j o s i ghi bàn trong nháy mắt hưng p ấ n nhảy lên thành công rốt cục thành công ở một tuần trước quan sát nước anh đá với nọ thuế đội thời điểm tranh tài đô nã doni đột nhiên được linh cảm nếu nọ thuế đội cũng có thể đánh nổ đội tuyển anh bên phải đường phòng thủ hệ thống như vậy italy cũng có thể làm được à. mà sau đó ở đội tuyển italy huấn luyện thường ngày bên trong đô nã doni vẫn ở trọng điểm diễn luyện đường biên tấn công đặc biệt đội bóng cánh trái tấn công vì thế đô nã doni thậm chí không tiết lực bài chúng nghị đem vòng bảng thi đấu bên trong ra trận cơ hội không nhiều xấu tiểu t ử antonio cạ s ạ nộ sắp xếp đến thủ phát danh sách bên trong chính là vì lợi dụng cạ xạ nộ xuất sắc đột phá năng lực trí tưởng tượng làm bóng năng lực đánh mạnh người d e l h nhược điểm men nhưng i phía xa đội tuyển anh chỉ huy ghế trước cái kia nhìn như không thể chiến thắng bóng người nghe hạ về sân bóng trên khán đài màu xanh lam các cổ động viên còn như núi lựa bạo phát như thế hoan hô lại tưởng tượng một chút tạ vẹn mìn trên bán đảo vô số người italy ở trước máy truyền hình ở trong quán rượu hô to tên của chính mình nhảy nhót đồ nạ đồ ni hoàng hoàng hốt hốt trong lúc đó có một loại sung sướng đê mê cảm giác mà một bên khác lý thống phạm từ khi thi đấu v ừ a bắt đầu liền đứng ở bên sân ở rất nhiều người bao quát đứng ở cách đó không xa lê binh xem ra cái k i a t h ậ m chí ở đội tuyển anh liên tục hai lần mất bóng thời điểm thậm chí hơi động cũng không n ú c nhích cao nạo bóng người có vẻ có chút tiêu điều có chút cô đơn có chút h ề ệ p hại thậm chí có chút bất lực trận đấu bắt đầu trước tám giờ t i ê n tĩnh mà mỹ lệ vẹn nạ sáng sớm sơ thăng triều dương đem màu vàng nóng nhu ó n g quang rơi ra ở phía xa xanh nhung tươi tốt vẹn nạ rừng rậm chiếu vào màu vàng âm nhạc phóng khách chiếu vào sờ ti vần nhà thờ lớn họ bạc hoàng cùng vẹn n ạ quốc gia ca kịch t ầ n bởi vì trên màn ảnh máy vi tính fm hai nghìn lẻ tám hệ thống đẩy nghĩ hiệp một kết quả đã xuất hiện đội tuyển italy chính hai không dẫn trước người đội tuyển anh có điều điểm số lạc hậu còn có cơ hội hòa nhau đến mà bởi vậy hai không cũng không phải lao lý phiền m u ộ n nguyên nhân thực sự nguyên nhân chân chính là hiệp một hệ thống đẩy nghĩ bên trong bất luận là thủ phát danh sách vẫn là bố trí chiến thuật thậm chí đội bóng phát biểu chờ chút đều cũng không phải là do lao lý đến thao tác mà là fm 2008 t ự động sinh thành tình huống như thế cùng sử dụng fm 2008 h ệ thống bên trong nghỉ ngơi công năng như thế hết thảy đều là fm 2008 h ệ thống sắp xếp trợ lý huấn luyện viên đến tiến hành cùng tờ lỡ ơ bản thân không quan hệ lý thống phạm cần thiết làm chỉ có một việc đó chính là hắn con bà nó vô điều kiện gánh chịu tất cả những thứ này kết quả sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy v n ẩn, chính là bởi vì đại ngư cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu đỉnh giai đoạn thứ hai mục tiêu nhiệm vụ khiêu chiến thế giới vương giả điều kiện hạn chế chi hạn chế bản cuộc tranh tài chỉ có thể đẩy nghĩ một hiệp đối với lý thống phạm tới nói duy nhất đáng vui mừng một điểm là đến cùng là hạn chế hệ thống đẩy nghĩ hiệp một vẫn là hiệp hai cũng không có sáng tỏ quy định còn tồn tại nhất định lựa chọn chỗ trống trên thực tế đúng là như thế 10 phút trước làm lý thống phạm mở ra hầm mở gỗ buộc chuẩn bị tiến hành ở rô tứ kết đẩy nghĩ thời điểm hệ thống nhảy ra một cái nhắc nhở không、Lenken. Đợi lý thông phạm bởi khiêu chiến thế giới chi vương giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu hạn chế bản cuộc tranh tài đẩy n g h ị thời gian hạn định vì là 45 phút xin mời lựa chọn có thể đẩy n g h ị một hiệp hiệp một hiệp hai lúc đó lý thông phạm quay về máy vi tính cân nhắc đường này quyết định lựa chọn hiệp hai đạo lý rất đơn giản nếu như đem hiệp một xác định là có thể đẩy n g h ị 45 phút coi như ngươi có thể ở hiệp một đạt được dẫn trước thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất một khi đội tuyển italy ở không thể đẩy nghĩ hiệp tháng hai năm bốn mươi năm thực hiện đại trở mình đối với lao lý tới nói liền nghĩ biện pháp hòa nhau đến cơ hội đều không có vì lẽ đó lý thống phạm tự cho là rất giả hoạt địa lựa chọn thế nhưng ai con mẹ nó biết hiệp một không thể để nghĩ hàm nghĩa lại có như vậy trường sự ra h ắ n ra thậm chí ngay cả lựa chọn thủ phát cầu thủ lựa chọn trận hình bố trí chi chiến thuật yêu cầu đều bị hạn chế hiện tại fm 2 0 0 8 sáng tỏ cho thấy đội tuyển anh hiệp một không hai lạc hậu đến p h i ê n lý thống phạm lợi dụng có thể đ ẩ nghĩ hiệp hai trở mình tình hình như thế rất giống trung quốc cờ v u a bên trong t à n cục cũng không phải để ngươi ở tiếp nhận thời điểm còn có cơ hội chơi cái phủ đầu tốt hoặc là rất mã trên tương chạy sĩ loại hình thường quy động tác võ thuật mà là người ta đã b à i đã mở miệng túi để ngươi xuyên liền lưu một cái khẩu không tìm được đường sống vậy ngươi liền đi chết ba nhìn trên màn ảnh máy vi tính hiện thực hiệp một kết quả lý thống phạm cẩn thận suy nghĩ sau khi một lần nữa điều chỉnh đội tuyển anh đội hình cùng chiến thuật tiến hành phát biểu sau khi cờ lạc tiếp tục game chính thức bắt đầu hiệp tháng hai năm bốn năm phút hệ thống đợi nghĩ phần phật giờ bốn máy vi tính mô phỏng sân vận động tiếng hoan hô lại một lần nữa ở sáng sớm vẹn nạ khách sạn tầng mười bảy trong phòng vang lên đến màn hình lờ cờ giờ trên lam hảo quang màu trắng lần thứ hai lòng lâu trên màn ảnh hào quang màu xanh lam đột nhiên điên cùng lóng lánh lên máy vi tính mô phỏng giọng nói điện tử cũng bùng nổ ra một cái tiểu cao trào lý t h ố n g phạm trong lòng run run một cái đại gia hệ thống đẩy nghĩ thời gian hiệp hai phút thứ bốn mươi bảy ý ta ly lại đ i bàn a c m i lan đại não tơ lô ở phạt ra một cước không thể tưởng tượng nổi đá phạt lần thứ hai xuyên thủng d ô hát lấy tay đội tuyển anh không thành không ba tám giờ sau khi c h ạ m v ạ n v é n nạ hạ kẹo sân bóng bước ba nước pháp tịch trọng tài chính tư đức cái kia thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi năm 2008 ở h ì e r o tứ kết cuối cùng một hồi đội tuyển anh đá với đội tuyển italy thi đấu lấy lần trước vô địch vất cục đội tuyển italy tạm thời hai không dẫn trước mà kết thúc tình cảnh này là lúc trước bất luận người nào cũng không nghĩ tới người điên ly tam sư quân đoàn lại ở sau 45 phút thua hai bàn hơn nữa bất luận từ tình cảnh vẫn là cầu thủ đấu trí trạng thái đến xem đội tuyển anh cầu thủ đều kém xa tít t ắ p đối thủ tình cảnh này biết bao tương tự đội tuyển anh biểu hiện quả thực chính là một ngày trước cơn lúc màu da cam đội tuyển hà lan đội phiên bản hai chi ở vòng bảng thi đấu bên trong nhấc lên thế tiến công báo tác đội bóng ở tiến vào vòng nọ cụt sau khi như là quả cầu r a xì hơi mà so với đội tuyển hà lan càng thêm g â y go chính là tam sư quân đoàn hiện tại đã làm mất đi hai cái bóng phải biết đội tuyển italy không phải là nọ t u ổ i đội đối mặt lấy xi、si、măng cốt thép thức phòng thủ xưng hậu thế đội tuyển italy người điên liên nếu muốn ở hòa n h a u đến n à y có thể quá khó khăn đến cùng phát sinh cái gì đội tuyển anh trong c h ư ớ c mắt như là biến hóa một nhánh đội bóng như thế mà liền ngay cả cho tới nay ở trường thi chỉ huy cùng chiến thuật biến hóa phương diện có thể nói vô địch người điên lý hiệp tháng một năm bốn năm phút thời gian trong lại không có làm ra dù cho một lần nỗ lực thi đấu tiếng còi phổ vừa vang lên đến từ các quốc gia bình luận viên liền dồn dập phát sinh t h a n phục nước anh bình luận viên sẽ sẽ đều gấp suýt chút nữa đem chính mình coi như sinh mệnh v h ả i sợi dâu mép cho n i ệ p đức o ậ n mất mà hắn hợp tác ghe di lại nở cờ cũng không khá hơn chút nào vị này trước nước anh nổi danh t r ú n g phong nhữ mày như là thê tử con gái đều cùng người khác bỏ trốn như thế trong miệng tới, tới lui lui liền lẩm bẩm một câu nói này không được không được như vậy tuyệt đối không được nhất định phải làm ra thay đổi nhất định phải thay đổi nhưng là cụ thể làm sao thay đổi lái nở cờ hiển nhiên không có cách nào đề ra bất kỳ cái gì một điểm tính kiến thiết ý kiến cuộc tranh tài này từ vừa mới bắt đầu liền rõ r à n g lộ này một bầu không khí quái dị bình luận viên cũng như này nóng lỏng càng không nói đến phổ thông f a n bóng đá nước anh nựu cá sổ city trong quán rượu bầu không khí t r ầ mặc m nột ngạt tầm ba tuổi trẻ xe công cộng tài xế dôn nịu tần ngửa đầu cầm trong tay năm trăm ml một chén bia đen uống một hơi cạn sạch trong tay cái chén không tàn nhẫn mà đánh ở trên bàn há miệm ba muốn nói chút gì thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra tên mật david đầu cho con a tất cả mọi người đều ở túi đầu u ống đĩa không hai y tá li hai cái ghi bàn như là hai tòa nặng trình t r ị c h núi lớn ép tới mỗi người đều không thở nổi đây là vòng đỏ cút một hiệp ném mất hai cái bóng tuyệt đối là một tai nạn trầm trọng tai nạn đáng sợ tai nạn lẽ nào gánh vác s ỉ nhục hơn bốn mươi năm đội tuyển anh thật vất v à nhìn thấy một chút trở thành quán quân hy vọng liền muốn như vậy dùng khó khăn nhất tiếp thu phương thức phá d i ệ n vừa lúc đó ẩm lại là một tiếng chai bia đánh ở trên bàn n ổ vang không phải là hai cái bóng mà thôi sợ cái gì ở điệu tân bên người một vị diện khuôn mặt xinh đẹp cô gái tóc vàng đột nhiên đứng lên chóp mũi tiểu tản nhang hơi nhữ lên h a các nam nhân làm sao các ngươi không phải nói cái kia gọi là thùng cơm huấn luyện viên rất lợi hại phải không hắn không phải là bị s ư n g là sân bóng một bên thượng đế sao nếu là thượng đế lẽ nào hai cái bóng liền có thể đánh bại hắn hừ từng cái từng cái bình thường đem thùng cơm tiên sinh treo ở bên mép trong miệng nói có cỡ nào cỡ nào sừng bái thế nhưng hiện tại đây làm nêu cá số người các ngươi lại ở thùng cơm tiên sinh cần nhất chống đỡ thời điểm liền như thế từ bỏ hắn phản bội hắn một lời nói dường như bùm bùm vang dội bật a i họ trong quán rượu một đám quan g cánh tay vạm vỡ các manh nam đỏ cả mặt không đất dung thân mọi người đều nhận thức cô gái tóc vàng này chính là giôn nịu tần tân hôn thê t ử n h i lệ ở hơn một tháng trước nàng còn vẹn vẹn chỉ là một cái đối với bóng đá một chữ cũng không biết bóng manh lúc nói chuyện nhỏ giọng t ế khí thậm chí ở nhiều người thời điểm gặp có chút ngượng ngủng vì để cho trượng phu đúng giờ về nhà ăn cơm một lần lấy quá quỷ mặt bàn là như vậy kịch liệt nhất phương thức nỗ lực đem chính mình tuổi trẻ trượng phu cùng cái kia t h nhạc bóng đá cắt rời ra có điều sau đó nhưng bởi vì nịu tần đối với bóng đá vô hạn yêu quý n h i lệ dần dần bị đồng hóa d tới hôm nay mới thôi cái này chóp mũi mang theo đáng yêu t i ể u tản nhang tân hôn thiếu phụ n i lệ cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là việt vị cái gì phát quy tính ra nàng biết người điên ly mới bất quá hai mươi ngày thời gian thậm chí chưa hoàn chỉnh xem qua bất kỳ một hồi người điên lý chỉ huy quá thi đấu thế nhưng thế nhưng chính là này một loại mười p h ầ n ngụy f a n bóng đá n i lệ vừa này một lời nói so với trong quán rượu những này sống hơn nửa đời người lao f a n bóng đá so với bọn họ những này được xưng toàn thế giới trung thành nhất người điên ly người ủng hộ càng thêm tỉnh táo vô cùng kiên định mà đưa nàng không hề bảo lưu tín nhiệm gửi cho cái kia nàng còn chưa quen thuộc nam nhân từng chữ từng câu lại như là trong truyền thuyết thần thoại thẩm phán c h i tiên như thế không chút lưu tình địa g ó quật nha ngang tử đã vì trở trái tim của người ta để bọn họ xấu hổ để bọn họ thẹn thùng đúng đấy như liền quả người điên ly đều không thể tin tưởng nước anh còn có thể tin tưởng ai dốt nịu tấn đột nhiên đứng lên đến đưa tay kéo lại thê tử tay nhỏ có chút không hiểu ra sao thế nhưng vô cùng kiên định đ ị a nhẹ nhàng xứng lên trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm ngươi là chúng ta người điên mang cho chúng ta thắng lợi ngươi tràn ngập dũng khí nát tan tất cả kẻ địch ngươi không có gì lo sợ không thể ngăn cản đi tới nước anh đi tới chúng ta người điên đi tới mang cho chúng ta thắng lợi trung quốc thắng lợi thùng cơm người đ i ê n chica nay thủ bị r i ê u ma dít thủ sáng tạo ra người đ i ê n li chica ở lý thống phạm đi tới nước anh sau khi cũng rất nhiều nước anh phan bóng đá quen thuộc cùng có vở bởi vì nó đại diện cho một đoạn thần thoại cùng một đoạn truyền kỳ càng đại diện cho một loại tin tưởng vô điều kiện dần dần trong quán rượu tên mập đà ạ vi đại hán t r ọ c đầu to n g tất cả mọi người đều đi theo nịu tần hợp xứng lên nịu cá sô người từ chỗ ngồi đứng lên đến trong chén chứa lệ địa nhìn chằm c h ẳ n quán ba to lớn màn ảnh truyền hình âm thanh càng ngày càng cao kháng càng ngày càng kích g a n lại như là dầm dầm dóng lên t r ố n g chuyện đem trong quán rượu nặng nề g h bầu không khí quét đi sạch xanh xanh ngươi là chúng ta người điên mang cho chúng ta thắng lợi không thể ngăn cản tràn ngập dũng khí mà ở e n g l ầ n t a m đạo cũng không phải chỉ có nhà này quán ba chỉ có nữ cá sổ người mới lựa chọn vào đúng lúc này s ư ớ n g lên bài hát này nước anh đài truyền hình quốc gia lựa chọn ở giữa sân nghỉ ngơi mười lăm phút thời gian trong t r u y ề n phát tin một tổ người điên lý thành vì là huấn luyện viên trưởng tới nay hết thẻ kinh đ i ể n thi đấu đặc sắc tình cảnh sờ kemford bờ ó giữa o cha p h ó giữa san si dâu nó giữa an phi nó giữa càng thêm trùng hợp chính là tiếp sóng nhân viên vì là từng cảnh tượng ấy đặc sắc mà lại hung hăng hình ảnh phối bối cảnh âm nhạc chính là người điên chi ca quay về này đơn giản khô khan làn điệu nhiều lần truyền phát tin trên màn ảnh truyền hình bối cảnh sân bóng đang không ngừng biến hóa không ngừng l ó n g lánh mà bất biến chính là cái tia than g cao một m bảy mươi lăm g ầ y gò bóng lưng là cái tia khí thế t r ù n g tiên hung hăng hả hề ngọn ó n g i ữ a vào đúng lúc này một cái hơi g ầ y n ợ c n g ó n g i ữ a khó mà tin nổi địa gánh chịu nổi lên nước anh đế quốc toàn bộ hy vọng cùng giấc mơ trọng lượng người điên xin mời mang cho chúng ta thắng lợi thời gian trôi qua sau mười lăm phút vẹn nạ kẹo sân bó nước pháp tịch trọng tài chính hai tay lập tức thổi l ê n hiệp hai trận đấu bắt đầu tiếng còi đội tuyển anh mở bóng j u n i đem bóng đá một cước chuyển xa chuyển về cho thủ môn dô hát sau đó màu xanh lam cùng màu trắng như là vĩnh hàng số mệnh bên trong kẻ địch lại một lần nữa không chút lưu tình địa chém giết cùng nhau trên khán đài điểm số dẫn trước cổ động viên ý như là hít thuốc lắc máu chó vịt huyết cùng đại lực hoàng như thế c h ả n trề hô to âm điệu bên trong làm sao nghe đều ngậm lấy được cùng hạ hê mùi vị mà hạ sân bóng nước anh phan bóng đá cùng trong nước những đồng bào lấy kinh người nhất trí hành vi trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm ngươi là chúng ta người điên người tràn ngập dũng khí nát tan tất cả kẻ địch người không thể ngăn cản đi tới đi tới đi tới ba c h ỉ n h tệ như một làn điệu tiết lộ kiên định cùng bị tráng dần dần mà dần dần mà che lại từng người vì là chiến đồng thời càng ngày càng kiêu ngạo cổ động viên n h đây là cảm động một màn đội bóng điểm số lớn lạc hậu tình huống nước anh phan bóng đá ở trên khán đài sướng nổi lên người điên chi ca người anh có thể dựa vào xác thực cũng chỉ có thần kỳ người điên ly hào nói không quyết đại nếu như người điên ly có thể vào hôm nay hạ sân bóng thành công được chuyển như vậy từ đó về sau lý thống phạm ba chữ này đại biểu người liền sẽ vĩnh viễn trở thành hình lần tam đào thần hiệp hai vừa bắt đầu sân bóng một bên thượng đế rốt cục đối với đội tuyển anh chiến thuật làm ra thay đổi lại một hơi đổi ba tên cầu thủ khỏi bệnh trở lại michael ẩn tay p i t e r ụ c ra trận cùng bên j u n i tạo thành song nhanh tiền đạo tiền vệ cánh phải gơ rát chuyển qua trung lộ đảm nhiệm đội bóng trước e o asli h e răng thay dâu có lệ lên sân khấu cùng asli h e răng hai người vì là đội tuyển anh đẩy lên tốc độ cực nhanh đôi bên dực tiền vệ trụ vị trí nhưng vẫn là david b e c h a m mà ga z bạ gì thay đổi ở hiệp một sai lầm liên tiếp tiểu tướng mẹn cn thượng đế tên tiểu tử này rốt cục xuống sân trên sân hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu. tuy rằng thay đổi cầu thủ thế nhưng đội tuyển anh chiến thuật biểu hiện từ ở bề ngoài xem cùng s â n một hiệp không hề khác gì nhau nhưng chính là chủ động tấn công đ ả o đ ỉ n h cung a s h l e y răng tạo thành hai bên dực liên tiếp giao nhau đ ổ i vị qua lại nỗ lực nhu cầu đẻ lên đội tuyển italy tấn công đạt được tình cảnh trên ưu thế bên sân đồ nạ đồn ý ngồi đang chỉ huy chỗ ngồi nhìn trên sân thi đấu thế cuộc trên mặt tràn ngập nghi hoặc làm sao vẫn là chiến thuật như vậy lẽ nào người điên ly còn không rõ hiệp một chính là bởi vì đội tuyển anh lấy như vậy điên cuồng tấn công chiến thuật mới bị italy phòng thủ phản kích nắm lấy cơ hội hai lần phản kích đắc thủ không nhìn ra tuyệt đối sẽ không người liên l y là nhân vật dạng gì phải biết một cái huấn luyện viên liên tục ba bốn trận bất bại rất bình thường chín mười trận bất bại cũng không phải là không thể được thế nhưng thế nhưng ngoại trừ trận đấu giao hữu ở ngoài chính thi đấu khó mà tin nổi địa duy trì dài đến dạy học hai năm hơn trăm tràng toàn thắng ghi chép tuyệt đối được cho khoáng cổ thức kim mà một cái sáng tạo khoáng cổ thức kim ghi chép huấn luyện viên như thế nào gặp không thấy được vấn đề đơn giản như vậy người đ i ê n cách người đến cùng đang đuổi trò gian gì đây tuy rằng đội tuyển italy vẫn là vững vàng mà dẫn trước hai cái bóng ưu như thế, thế nhưng đồ nã đồ nỉ nhưng khá giống con kiến trên t r ả n nóng không rõ rõ người điên ly ý đồ liền mang ý nghĩa đội tuyển italy bất cứ lúc nào có thể sẽ bị đột nhiên xuất hiện ngón giữa người lên rùa đánh đổ ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm hai mươi tám lực rút vạn cân khí cái thế s ứ t gôn chương ba trăm hai mươi tám lực rút vạn cân khí cái thế s ứ t gôn thi đấu tiếp tục theo thời gian ở cổ động viên ý hoan hô Ho cùng nước ánh p a n bóng đá càng ngày càng sụp sôi người điên chi ca bên trong từng giây từng phút địa tiến hành vẫn đang nhanh chóng suy nghĩ đồ nạ đồ đội tuyển anh kỳ thực đã sớm thay đổi chỉ là loại biến hóa này cũng không phải là thể hiện trên phương diện chiến thuật mà là trước khí thế tiến lên một loại dần dần triển khai khí thế b ằ n g bạc nếu như nói hiệp một tam sư quân đoàn chính là một con rơi vào vĩnh hằng ngủ say mặc người ước hiếp cự long như vậy trải qua giữa sân nghỉ ngơi ngăn ngắn m ộ ư ơ i năm phút thời gian người đ i ê n ly không biết dùng biện pháp gì để con này khủng bố cự long thất tình trên sân đội tuyển anh các cầu thủ biểu hiện ra càng càng mạnh mẽ lực cạnh tranh chạy trốn trở nên càng nhanh chóng lứa bóng trở nên càng thêm ngắn gọn đột phá trở nên càng thêm sắc bén c h u y ế n bóng trở nên càng thêm tinh chuẩn cùng trí mạng phòng thủ càng thêm vững chắc m à s á t ư ớ c trở nên càng thêm vững ác xem tới đây donald o n a l biết mình nhất định phải làm chút gì bởi vì đối mặt cái kia có thể ở bất kỳ thời khắc bất kỳ địa điểm không tốn sức chút nào địa sáng tạo ra kỳ tích trung quốc nam nhân coi như lại cẩn thận một chút đều không quá đáng liền italy chủ x o á i vọt tới bên sân hô lớn hấp dẫn các đệ tử sự chú ý sau đó dội ra hai tay làm một cái hướng phía dưới ép động tác ra hiệu áo lam các chiến sĩ ổn vỡ vững đúng muốn ổn vỡng không thể để cho người điên ly cùng hắn đội tuyển anh tiến vào thuộc cho bọn họ tiết tấu bên trong đi mà nhìn thấy huấn luyện viên trưởng thủ thế sau khi áo l a m quân đoàn đại não cái kia ở trên sân bóng tựa hồ vĩnh viễn còn buồn ngủ italy nam tử tơ lô lập tức hiểu ý đem vị trí của chính mình hướng về sau lùi lại mấy chục mét sau đó bắt đầu càng nhiều địa hướng ngang cùng về phía sau truyền bày bóng t ậ n lực đem so với thi đấu tiết tấu chậm lại không cho đội tuyển anh tấn công nhanh lớn lên mà ở đồ n a doni làm ra ổn vừa vững thủ thế sau khi ly thống phạm ở càng ngày càng cao ngang p h n khởi người điên chi ca âm điệu bên trong đồng dạng làm ra đáp lại hai tay không ngừng vung đẩy về phía trước、ép. người muốn ổn phi Vì... lao tử l ệ n không cho người ổn lao lý dùng tới đối phó k h ô n g chế đội tuyển y t a lý tiết tấu đại n à o tơ lô vương bài chính là the dẹt l i v ở b u ô n linh hồn sở ti vần g ơ r á p hai người một cái bị gọi là là thay đổi hiện đại bóng đá một trong những nhân vật một cái xuất linh hắn đội hưu ở y sở ta b u ô n đ ê m sáng tạo trang thi onlit trận chung kết trong lịch sử khó mà tin nổi nhất đại người truyền ba năm qua đi sau khi tựa hồn là từ nơi sâu xa nhất định bọn họ lại chạm đụng vào nhau sự thực chứng minh gớ rác bị nghệ thuật đại sư di đan tán thưởng vì là năm gần đây toàn châu âu toàn xuất sắc giữa sân không phải là không có đạo lý làm ly vờ bung ô đội hồn đem chính mình toàn bộ tinh lực vùi đầu vào cùng đặc biệt nào đó một người đối kháng bên trong dù cho người này là mạnh mẽ tơ lô cũng sẽ có vẻ lực bất thòng tâm mà cứ như vậy ly thống phạm bản tính thực hiện được bởi vì lão lý cũng không có hy vọng gớ rác có thể có tính lẫn lộn địa áp đ ả o tơ lô chỉ cần có thể q u ấ y giày tơ lô đối với áo l a m quân đoàn tiết tấu k h ô n g chế mục đích coi như là đến ở italy trong đội ngũ ngoại trừ đại nào tơ lô Những đội viên khác tuyển anh tựa hồ i Si n vẫn linh động sàn là khó dò cả t rốt h cuộc diện h hòa ế phương diện c nhau đến một điểm ưu thế bàn về trường thi chỉ huy đô nạ đô nỉ cũng có thể lực lớn chướng lý thống phạm so ra đã tranh lệch không chỉ một bậc mà này toàn bộ quá trình nói đến phức tạp thế nhưng kỳ thực rất nhanh đồ nạ đồ nỉ g h cùng lý thống phạm điều chỉnh đều ở mấy giây bên trong hoàn thành vì lẽ đó một tận đến giờ phút này hiệp hai trận đấu mới tiến hành rồi không tới hai phút mà thôi phút thứ bốn mươi bảy bước bốn trọng tài chính tiếng còi văng lên trên sân hiệp hai thay mẹn xì n lên sân khấu sau xuất hiện ở hậu vệ cánh trái vị trí ga z bạ dị dùng một lần hung á c soạt đứt đẩy nã nỗ lực lại một lần nữa từ cánh phải tiến hành đột phá cả xa nổ nước pháp tịch trọng tài chính phán cho đội tuyển italy một cái đá phạt tam sư quân đoàn bên ngoài vùng tấm phía bên phải bốn mươi lăm độ góc khoảng cách khung thành khoảng chừng ba khoảng năm mét vị trí này cũng không thích hợp với trực tiếp xuất gôn vì lẽ đó nhìn dáng dấp đội tuyển italy chuẩn bị tới một lần đá phạt phối hợp chia enlini luca toni zezosi tợ rồ tợ tạ chờ đánh đầu cao thủ dồn dập tụ tập hướng về đội tuyển anh vùng cấm bên trong chen mà ba là quân đoàn bên trong teji sở ti vần tay lơ chờ to con cũng chút nào không dám k i n h t h ư ờ n g vội vã r ử a theo giữa sân phòng nghỉ ngơi ông chủ yêu cầu đối âm kèm người đã không hai là hậu nếu như lại ném một cái bóng vậy coi như thật sự không có thuốc nào cứu được mà đứng ở bóng đá người sau lưng nhưng là đại nao ở fm hai nghìn tám bên trong tơ lô là số ít mấy cái có thể ở đá phạt phương diện có thể cùng david beckham sánh vai siêu cấp đá phạt đại sư một trong bước ba tơ lô lui về phía sau ngầm đầu nhìn một chút bên trong vùng cấm tình hình sau đó bắt đầu chạy lấy đ à vẫy c h â n ẩm má trong tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá dưới đáy một vệch màu trắng đường vòng cung dường như trí mạng l ư ỡ i lê mạnh mẽ giết hướng về đội tuyển anh vùng cấm trong n g á y mắt này đứng ở bên sân lý thống phạm ở con ngươi co lại nhanh chóng bởi vì dựa theo fm hai nghìn tám hệ thống đ ẩ nghĩ tớ lô này một cước đá phạt tiến bảo đội tuyển italy đá phạt do tơ lô đến xử lý nhìn nay bóng gào gửi thượng đế trực tiếp công môn ở cái góc độ này tơ lô lại lựa chọn trực tiếp v a h môn bóng đá v ẽ ra trên không trung một đạo to lớn độ cong t h o á n hướng về phía k h u n g thành phía bên phải góc gần góc chết nguy hiểm d ấ hát toàn bộ đá phạt phạt bóng quá trình suýt chút nữa kinh hãi liền trái tim đều phun ra nước anh bình luận viên s ẽ sệ chỉ kịp cao giọng hét lên ra ba cái từ đơn để hình dung đợi được hắn hô sau này ba cái từ đơn trên sân cục diện lại đã biến thành một hình dáng khác tơ lô phạt gian này chân quỷ thần khó lường đá phạt lại bị dô hát dễ dàng nắm giữ ở trong tay phản phất đã sớm biết tơ lô gặp lấy góc nhỏ độ trực tiếp xuất gôn phạt bóng phương thức trước đó dô hát thậm chí đều không có phân ra chút nào tinh lực đi quản bên trong vùng cấm xô xô đẩy đẩy đội hữu cùng kẻ địch mà là rất sớm mà liền giam giữ ở k h u n g thành phía bên phải tình cảnh này là quen thuộc như vậy dê vòng bảng vòng bảng thi đấu đệ hai chàng nước anh đá với tây ban nha thi đấu bên trong dô hát liền từng b ả y ra quá kinh khủng như vậy dự đoán năng lực ông dung chiếm lấy barcelona máy thở xa vi kỹ kinh tứ t ọ a đá phạt xuất g trên khán đài các cổ động viên kinh ngạc thốt lên trong nháy mắt chuyển biến thành tiếng v ỗ tay sau đó sau đó tiếng vỗ tay đột nhiên lại kịch liệt địa chuyển đã biến thành tiếng kinh hô dù hát vị này tuổi trẻ thủ môn cứu lại đội tuyển anh vì là tam sư quân đoàn bảo lưu hy vọng gào gừ tay ném bóng phát động phản công nhanh thông minh đây là một lần cơ hội hiếm có đội tuyển italy vì vừa nãy lần kia đ ã phạt phối hợp hàng hậu vệ xuất hiện c h ố n g giống bóng đá rơi xuống david b e c k h a m dưới chân đội trưởng ngay lập tức chuyển g i i chuyển xa đến trước sân juni đội tuyển anh tuyệt hảo phản kích cơ hội chính như các bình luận viên khàn cả giọng chút nào nói miêu tả đội tuyển anh phản kích một lần lợi dụng đội tuyển italy toàn tuyến để lên tranh đoạt trước sân đá phạt sau khi sắc bén p h ả n công juni ở nhận được b e c kham t r u y ề n bóng sau khi dọc theo sân bóng phía bên phải đường biên mang theo bóng một đường lao nhanh tiểu mập mạp không thấp hơn ảo ẩn tốc độ vào đúng lúc này biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn italy hậu vệ g ở rổ sổ như là toàn lực chạy vội đi săn báo như thế ở phía sau bước ra chính mình chân dài to sử dụng bú sữa khí lực liệu mạng truy đội thế nhưng khoảng cách giữa hai người nhưng càng ngày càng xa duy nhất lưu ở hậu trường italy hậu vệ vạn lụt bất đ chỉ có thể từ trung lộ chạy như bay đến phía bên phải triển khai dây dưa hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian vì là đội h ư u sáng tạo về phòng thủ cơ hội thế nhưng j u nhi căn bản cũng không có chính mình làm một mình ý nghĩ thời khắc này tiểu mập mạp lại như là ở mu vô số lần vì là đội h ư u cờ zitiano zonano làm như vậy c h u y ể n bóng một lần rất đơn giản giữa bóng cao đi tới trung lộ trong n g á y mắt này trên khán đài tiếng kinh hô đột nhiên đạt đến cao trào nhất bởi vì cùng vô số nước anh p a n bóng đá chờ mong như vậy một đạo bóng người màu trắng ra biên ở tầm mắt mọi người bên trong như là phẫn nộ tia chớp như thế t h u c ngựa dết tới Michael ẩn lại là Michael ẩn quả nhiên là Michael ẩn vào lúc này italy hàng hậu vệ đã bị juni chuyển bóng đánh tan ở ẩn trước mặt ngoại trừ được xưng ơ đệ nhất thế giới gôn thần đại người italy b i phông cũng không còn bất kỳ trở ngại dừng bóng sau đó lợi dụng giả động tác lừa bóng quá b i phông hoặc là l ắ p bỏ góc độ để bắn vào đúng lúc này tựa hồ mới là lựa chọn tốt nhất thế nhưng ả o ẩn căn bản cũng không có chút nào dừng bóng ý đồ ngày xưa truy phong thiếu niên không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp nên bóng nộ bắn ẩm nộ vang sau đó áo lam quân đoàn bóng gạch gôn sau khi lưới khung thành lấp lóe rốt c ụ c bất động bóng đá nhấc lên một đám lớn kinh tâm động p h á c h mạ n g hoa thời khắc này được xưng đệ nhất thế giới gôn thần bi phông đối mặt như vậy sút u gôn chỉ có thể vô ích lờ vê đốt địa phất tay một cái làm bóng đá tốc độ phi hành vượt qua nhân loại phản ứng cực h ạ n bất luận người nào đứng ở bi phông vị trí đều không thể ra s ư ớ c một cước lực rút vạn cân khí cái thế sút u gôn ở hết thể nhận thức cổ động viên nào ẩn trong ấn tượng n à y căn bản không nên là ẩn bắn ra bóng thô bạo mười phần m i c h áo ẩn m i c h áo ẩn m i c h áo ẩn sút gôn bốn củ ồ bốn thượng đế nay bóng rốt c u c tiến vào rồi ả o ân lựa chọn một loại tối phân chấn lòng người phương thức đem bóng đá đưa vào đội tuyển italy không thành một hai đội tuyển anh h ò a nhau một bóng n à y hạt ghi bàn để tam sư quân đoàn nhìn thấy hy vọng người điên ly trên người ma lực tựa hồ dần dần lại trở về ân bị thế thay lên sân vẫn chưa tới hai phút liền vì là đội bóng đánh vào một bóng khủng bố hiệu suất đây là nữu cá sổ tiền đạo ở ba cuộc tranh tài bên trong đệ năm hạt ghi bàn vì là ân chuyền bóng chính là vòng bản g thi đấu vẫn bởi vì cấm thi đấu mà không có được ra trận cơ hội lên du n i ở euro bắt đầu trước có rất nhiều người nghi vẫn đem một cái không cách nào vì là đội bóng xuất chiến ba vị trí đầu cuộc tranh tài tiền đạo chiêu vào đội tuyển quốc gia sự tất yếu thế nhưng người điên ly dùng ngày hôm nay sắp xếp đánh nát tất cả những thứ này j u n i kiến tạo vì là đội tuyển anh mang đến lịch chuyển hy vọng đội tuyển italy bắt đầu căng thẳng trên khán đài nước anh phan bóng đá trong nháy mắt này hầu như rơi vào hưng phấn ngất bên trong tuy rằng còn lạc hậu một cái bóng thế nhưng ẩn ghi b à n lại làm cho bọn họ một lần nữa nhìn thấy hy vọng chỉ muốn cái kia đứng ở đội bóng chỉ huy ghế trước nam nhân bắt đầu tiến hành phán kích hết hệ tất cả xem ra đều sẽ trở nên đơn giản trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm ngươi là chúng ta người điên ngươi tràn ngập dũng khí vì chúng ta mang đến thắng lợi không có gì lo sợ không thể chiến thắng người điên chi ca bởi vì ghi bản càng lộ vẻ cao vút sục sôi mà rơi vào hạnh phúc nhất không chỉ là vẹn nạ hạ sân bóng hơn hai vạn nước anh phan bóng đá ở Ý lần t â m đảo ở trung quốc thần châu đại địa điên cuồng từng hình ảnh trong cùng một lúc trình diễn không ai có thể ngăn cản hắn đến đây đi chứng kiến k ỳ tích đi ba sắp phong vương d ô hát chương ba trăm hai mươi chín sắp phong vương d ô hát cửa sổ mở ra đêm gió thổi vào thế nhưng tháng sáu buổi sáng cũng không lạnh phong khách đã là hừng đông năm điểm nhiều dài lâu đêm đen tàn đi phương xa chân trời đã lộ ra ngân mạch sắc tôn bác ăn mặc đại quần l ó t cùng tùng lỏng lỏng lẻo lẻo áo l ó t ngồi ở trên ghế s o f a thật dài mà thở ra m ộ t hơi n h ẫ n nhịn trong lòng dâng trào mánh liệt nhiệt huyết giơ tay bưng lên trước mặt trên khay trà mới vừa mở ra đóng hộp làm kiếm một n ử a đầu ngục cùng ngục toàn bộ quán tiến vào c á n bụng a thoải mái trận đấu kết thúc bốn hai đội tuyển anh thực hiện ký t bọn họ tiến vào năm 2008 châu âu bán kết thi đấu quá trình thoải mái c h ậ p trùng thật sự có điểm khó mà tin nổi lý thống phạm giữa sân điều chỉnh điều chỉnh lại một lần đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả xem ra coi như là vô địch v h ậ t cụt cũng không cách nào lay động hắn toàn thắng thần thoại phòng khách sofa đối diện trắng như tuyết trên vách tường trong nhà mới mua năm mươi sáu thốn mảnh khảnh tợ lạt mạ con số hdtv quải ở phía trên trong loa chuyển đến cờ cờ tờ vợ năm bình luận viên đoàn viên âm thanh lại là một hồi n g i chuyển một hồi then chốt n i chuyển con mắt bởi vì thức đêm có chút chua sót thế nhưng trong đầu nhưng không có một chút nào cơn buồn ngủ tôn b á c ngửa đầu nằm trên ghế salon nhắm mắt lại tuy rằng trận này rung động đến tâm can thi đấu đã tại quá khứ 90 phút bên trong tiêu hao tôn b á c lượng lớn trí tuệ cùng tinh lực thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được lại một lần nữa ở trong đầu cẩn thận chiếu lại ở 45 phút trước ở cái k i a xa xôi vẹn nạ hạ kẹo sân bóng thay đổi người sau khi đội tuyển anh ở hiệp hai nhấc lên mưa to gió lớn hiệp hai phút thứ 47, không hai lạc hậu đội tuyển anh đột nhiên phát lực lợi dụng đội tuyển italy trước sân đá phạt cơ hội phát động phản công nhanh juni kiến tạo m i c h ẩn tấn công vào một bóng nghĩ tới đây tôn bắc khỏe miệm không tự chủ được địa v đó là một cước cỡ nào tươi đẹp cỡ nào đúng lúc ghi bàn a nói thật làm một trăm phần trăm không hơn không kém ẩn lạch phan bóng đá tôn bắc vẫn là đệ vừa thấy được ẩn dùng phương thức này đem bóng đá bắn vào không thành hung hăng thô bạo nhưng hả hê lòng người tăng mạnh sĩ khí ảo ẩn dùng một loại sân bóng bên trên ngoài ta còn ai thức thô bạo ghi bản công phá đệ nhất thế giới gôn thần bảo vệ không thành h i ệ n nhiên cho đội tuyển anh rất lớn cổ vũ vào lúc ấy điểm số một hai đội tuyển anh ở liền muốn rơi vực sâu không đáy thời khắc đột nhiên nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng bốn đó lấy tôn bắc hầu như là điều kiện phóng ra như thế rất nhanh sẽ nghĩ đến b toàn cuộc tranh tài phút thứ 54 đồng dạng là một lần thô bạo mười phần xuất ôn david b e c k h a m ở khoảng cách gita ly k h u n g thành 40 m é t địa phương xa mở ra đá phạt mùa giải này ở ngoại hạng anh thanh danh vang dội nựu cá sổ trung vệ sở ti vần tay lơ ở tiểu vùng cấm sau điểm lực ép b ạ nụp xì đầu truy hoanh môn trong nháy mắt vô địch thế giới hàng phòng thủ lại một lần nữa ầm ầm sụp đổ hai hai bình tôn bác nhớ tới lúc đó chính mình còn không dám tin tưởng rùi rụi con mắt sau đó gỡ bỏ cổ họng hưng phấn gào thét lên nay một tiếng vong tình gào thất thức tình chính đang phòng ngủ ngủ say lao bà đại nhân liền, liền m ộ trong phòng khách tuy rằng chỉ là nằm trên ghế xa lông ở trong đầu chiếu lại ghi bàn thế nhưng tôn bắc lại nhận ngoài không được nợ nụ cười sau đó mới tiếp theo bắt đầu hồi ức thứ ba hạt ghi bàn thi đấu phút thứ tám mươi lăm mắt thấy lập tức liền muốn đi vào bù giờ thi đấu đội tuyển italy hay là còn đánh thông qua p e n a n t i đại chiến giết chết nước anh ý nghĩ đây bởi vì ai đều biết biết tam sư quân đoàn ở p e n a n t i phương diện chính là một bàn mặc người thịt cám ơn an ai biết áo l a m quân đoàn lại lại một lần nữa mất bóng hơn nữa càng làm áo l a m quân đoàn bi p h ẫ n chính là lại là một hạt u lòng bóng làm tam sư quân đoàn đội trưởng david beckham phát sinh phía bên phải phát góc đội tuyển italy chủ lực trung vệ chịa en lini ở zone teji quấy dày bên dưới quỷ thần xui khiến địa đỉnh vào chính mình k u n g thành toàn thế giới đều ngạc nhiên ở hạ kẹo sân bóng dù cho là khổ sở chờ đợi đội bóng có thể l ị c h chuyển t r ở mình nước anh phan bóng đá cũng vào lúc đó dòng giã ngây người sừng số ba bốn giây mà ngồi ở trước máy truyền hình quan sát tôn b á c thì lại phúc địa một tiếng đem vừa uống vào trong miệng bia văng cái không còn một ngóng ba hai một bước thiên đường một bước địa ngục đồ nạ đồ n h i đội bóng trong nháy mắt từ thiên đường ngã vào địa ngục đợi ba hai dẫn trước sau khi vẫn thần kinh căng thẳng ngồi ở trước máy truyền hình xem bóng tôn b á c rốt cục thở ra một hơi bởi vì thi đấu thêm vào phút bù giờ còn có không tới bảy phút chỉ cần bảo vệ cái này điểm số lý thống phạm tuyệt đối có thể được toại nguyện tiến vào bán kết phòng thủ có thể so với ghi bàn muốn dễ dàng dao động tiếp sóng màn ảnh rất thú vị đất nhiều thứ cho đồ nạ đồ n ì cùng người điên ly khoảng cách gần tả cùng hiệp một lúc bình tĩnh không giống vào lúc ấy đồ nạ đồ n ì hoàn toàn trở thành một trực bị sói sám đuổi theo cái mông đ u ổ i cứu đứng ở bên sân hét tầm liên tục trong ánh mắt đều hiện ra tuyệt vọng vẻ mặt trên màn ảnh truyền hình đội tuyển italy như trọng thương sắp chết bệnh nhân hồi quang phản chiếu bình thường khởi s ư ớ n g cuối cùng dãy ruộa thế nhưng đội tuyển anh ở thi đấu cuối cùng một phút phản kích triệt để đánh đổ ạ vẹn n g n bán đảo cuối cùng một chút hy vọng trên màn ảnh truyền hình cái kia chạm ở đội tuyển anh chỉ huy ghế trước bóng người bị nhấn chìm ở hoan hô trong đám người ngựa mặt lên trời nằm vật xuống ở trên ghế sofa hồi ức xong cái kia bốn hạt làm người nhiệt huyết sôi trào ghi bàn tôn bát xoa xoa bởi vì thức đêm có chút cứng ngắc gò má sau đó lấy ra điện thoại di động xem xem thời gian ân hương đông sáu giờ lẻ sáu khoảng cách đi làm còn có sắp tới ba tiếng còn có thời gian cố gắng bù vừa cảm giác có điều tôn bắc cũng không giống làm như thế đứng dậy đi tới thư phòng mở máy vi tính ra mở ra trình duyệt xoay chuyển đến cái k i a cũng sớm đã bị đảng tấn thu mua lý thống phạm chuyên môn diễn đàn chúng ta đều là đại thùng cơm b u n g b u n g nhập bạc suất tiến vào diễn đàn mặt giấy trong diễn đàn đã có rất nhiều đồng dạng thú huyết sôi trào thùng cơm người lên tiếng thi đấu tiệt đồ lý thống phạm tiệt đồ ghi bàn tiệt đồ bộ bi phong cô đơn bóng lưng cuộc tranh tài này bên trong phát sinh tất cả kinh điện hình ảnh đều không có chút hồi hộp nào địa ghi chép ở nơi này đại thể xem lướt qua một lần Tôn、bắc、rất nhanh tiến bắt thu trong thế nhanh nhân viên quản lý giới, bắt đầu thu dọn trong diễn đàn như là diễn phun như Bắc giới, vào là đầu lý mỗi ớ i hiện tiếp mời. ra m một lần có lý thống phạm chỉ huy thi đấu cái diễn đàn này đều là gặp hừng hực lên ở rô trong lúc chúng ta đều là đại thùng cơm sáng tạo quá cùng online năm trăm vạn người ghi chép nhân viên quản lý cùng a t mở ỉn không đủ đã trở thành đẳng tấn trung tầng nhân viên quản lý tôn bắc gặp không nhịn được tự mình tham dự trong đó mà hôm nay diễn đàn lại ở hừng ư đông vô cùng vượt qua năm trăm vạn người online ghi chép mà con số này theo chân trời cái kêu một vòng mặt trời đỏ dần dần bay lên còn đang tăng trưởng đột quỵ gót sắt sau khi nước anh thành cựu thứ hai n ị c h truyền vương lại thấy nghịch chuyển đây là một lần nghịch chuyển hoành hành â u r o tứ kết cuối cùng một hồi chiến mạc hạ xuống toàn bộ châu âu giới bóng đá triển khai một vòng mới dư luận oanh t ạ g tối lôi kéo người ta mánh lưới tự nhiên là nghịch chuyển hai chữ này ngoại trừ tinh n g u y ệ t quân đoàn thổ n h ị kỳ sau khi lại một cái nghịch chuyển vương sinh ra người điên ly ba chữ này đại biểu người đàn ông kia ở tháng sáu phân nước anh có sức hiệu triệu cùng sức ảnh hưởng thậm chí muốn so với vĩ đại elizabeth nữ vương còn cao hơn lại như thi đấu bên trong làm đội tuyển anh không hai l ạ hậu làm vẹn nạ hạ trên sân bóng vang lên người điên t r i ca thời điểm nào đó quốc bình luận viên trong lúc vô tình nói tới nếu như người điên ly có thể dưới tình huống như vậy lịch chuyển dẫn dắt đội bóng tiến vào bán kết như vậy hắn sắp trở thành toàn bộ nước anh thần không chút nào khuyết đại điện nói nếu như vừa kết thúc trận đó tứ kết thi đấu là ở nước anh địa phương tiến hành vào lúc này lý thống phạm đã có thể từ cuồng nhiệt cổ động viên trong tay tiếp nhận quyền trượng cùng thần quan sau một ngày thi đấu khói thuốc súng trong tộc bụi bậm lắng xuống đội tuyển italy ngồi lên rồi về nước máy bay mà đội tuyển anh thì lại ở lại thủ đô của âm nhạc vẹn nạ bởi vì, sau bốn ngày bọn họ đem nên đón vòng bán kết đối thủ đội tuyển tây ban nha vòng bảng thi đấu bên trong hai con đi đối với đã từng có một lần giao thủ ghi chép cũng coi là trên là biết gốc biết dễ tuy rằng tam sư quân đoàn ở lúc đó ba không quét ngang đối thủ thế nhưng cũng không ý nghĩa cuộc kế tiếp thi đấu liền có thể chắc thắng bởi vì bây giờ nhìn lên đội tuyển tây ban nha hậu kỳ mười phần có điều ở tam sư quân đoàn cùng áo lam quân đoàn trận đấu kết thúc hai ngày trước châu âu truyền thông tinh lực chủ yếu giáng trả bên trong ở đối diện đi giải thích trên Zohar, s u t nịu pater người liên ly khai quật bờ l u n mùn hiểm bị mai một chất b ả o kiker từ thi đấu bên trong cái này tuổi trẻ thủ môn mấy lần cứu thua đá phạt tình cảnh đến xem hắn có một loại làm người khó có thể tin dự đoán năng lực l、e. quạ tờ, một câu nói trời sinh gôn thần dô hát dô s ở đã l ệ bưu báo đáng giá tiêu ngạo chính là đội tuyển quốc gia gôn thần dô hát nửa cái mùa giải trước từng ở chúng ta cái này địa phương nhỏ đá bóng bởi vì âu dô đã hướng đi kết thúc l à m bạch đi tung bay cộng hòa ghép quân đoàn bởi vì gôn thần đi tơ xếp sai lầm âm vũ cáo biệt âu dô làm đệ nhất thế giới gôn thần bi phông đang cùng cái này mới có hai mươi tuổi tiểu tử đối kháng bên trong tận thôn bốn đạn trở về hạ vẹn nghìn còn lại thủ môn bên trong đội tuyển đức l ẹ t m n n ra lọ o ạ gọn thổ nhĩ kỳ rút giữ đã sớm không còn nữa năm đó chi dũng dỗ hát hiện tại đối mặt duy một đối thủ chính là ka s i l a t một cái cho tới nay xem thần như thế bảo vệ này gã là cái cổ r i majit cùng quân đoàn đấu bỏ t o t tây ban nha không thành nam nhân lấy cái được gọi là thánh cơ nam nhân. không nghi ngờ chút nào chỉ cần đội tuyển anh có thể ở sau đó vòng bán kết thi đấu bên trong đánh tan chi ở báo thủ đội tuyển tây ban nha như vậy dô hát là có thể một tiếng hót lên làm kinh người ở thanh niên đồng lứa thủ môn bên trong phong vương ớ dô ba đại lục ba dô đen cầu v ư t mười đồng mối cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mối cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mối cuối chương ba dô đen, đen, đen chương ba trăm ba mươi tiểu tướng tâm ma chương ba trăm ba mươi tiểu tướng tâm ma tứ kết sau khi kết thúc ớ dô đình chiến ba ngày đã với tình thế đã phi thường trong sáng l ú cùng t r đội tuyển trong italy n c trận c đấu kia tuy rằng lịch chuyển thành công thế nhưng giết địch một nghìn tự tôn tám trăm các cầu thủ thể lực cùng tinh lực tiêu hao rất lớn một mực huấn luyện hiển nhiên không phải biện pháp giải quyết vương đạo đối với cái đám này tinh lực dồi dào khí huyết tràn đầy tiểu tử tới nói bị nữ ôm ấp và rượu ngon thoải mái hiển nhiên so với huấn luyện viên trưởng lại nhảy thuyết giáo muốn càng có thể làm cho bọn họ được cả người thả lỏng tứ kết sau khi thắng lợi lý thống phạm tổng cộng từ fm hai nghìn lẻ tám bên trong được bốn mươi lăm điểm điểm số nhân phẩm mà hoàn thành đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu âu đỉnh giai đoạn thứ hai nhiệm vụ mục tiêu khiêu chiến thế giới tri vương sau khi lý thống phạm được khen thưởng vì là ba mươi điểm, điểm số nhân phẩm một điểm thích làm gì thì làm điểm cùng một điểm b b bồi đ m cứ như vậy lý thống phạm hiện có điểm số nhân phẩm đã trên căn bản vượt qua 250 hơi lân quan coi như là ở rô sau khi kết thúc fm h a 0 n g h ư ớ n g về 2009 thăng cấp cũng sẽ không bởi vì điểm số nhân phẩm không đủ mà nguy hiểm cho đến g i ả l y mạng nhỏ thích làm gì thì làm điểm p h ư ơ n diện thu hoạch đến khen thưởng vừa vạn trung hòa lý thống phạm ở tứ kết đá với italy thi đấu bên trong xóa bỏ tơ lô đá phạt tiêu hao cái kia một điểm vì lẽ đó tổng số cũng không có thay đổi bê b ồ i đếm tích lũy đến hai điểm liên quan với bê b ồ i đếm lý thống phạm quyết định sẽ không lại ở rô trong lúc nhân v ì cái này mới n ô ra tà ác đến phá hoại tác dụng h i ệ n nhiên gặp duy trì thời gian rất dài chỉ có dùng đến đón lấy tám trăm linh chín ngoại hạng anh bên trong mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất thu hoạch tuy rằng không nhỏ thế nhưng sự tình nhưng có hướng về càng biết bắt mức độ phát triển xu thế mà hết thể này tất cả đều là bởi vì một người v ờ ra diêu vua bóng đá về lệ miệng xui xẻo đại thúc ở tứ kết t r ư ớ c không hề tự mình biết mình địa đại một cái miệng nhất thời dường như thiên lôi dẫn g a đ i ệ hỏa tuổi khô gặp phải ngọn lửa h n g ự c làng nữ gặp phải lưu manh sắc lang gặp phải ạch nói tóm lại t ệ lệ đại thúc lại cùng fm h a 0 n g h ệ thống sản sinh một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ gợi ra một hạng nhiệm vụ mới đại như cấp hệ thống nhiệm vụ v u a bóng đá nguyền rùa lenken tờ lơ để thùng gỗ cơm hệ thống trịnh trọng nhắc nhở ngươi ngươi đã phát động đại như cấp hệ thống nhiệm vụ v u a bóng đá nguyền rùa lần này nhiệm vụ đem cùng chói lọi châu âu đỉnh t r ố n g chiết game trình độ khó khăn tăng lên thế nhưng hoàn thành nhiệm vụ sau khi thu hoạch đến khen thưởng đồng dạng gấp bội nhiệm vụ thất bại trừng phạt vì là không biết trở lên chính là lý thống phạm tối ngày hôm qua nhìn thấy hệ thống nhắc nhở không nói thật làm lao ly đem chính mình một người quan ở trong phòng lén lén lút lút mở ra fm hai nghìn lẻ tám hệ thống sau khi dễ cái bị sẽ không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý sẽ thấy như vậy từng cái từng cái vô cùng thê thảm nhìn thấy mà giật mình nhắc nhở không lúc đó lao ly phản ứng đầu tiên cũng không phải kinh hãi mà là một luồng không minh nghiệp hỏa hừng hực buốc lên đến đại gia ngươi vào thời khắc ấy nín nhị nam hận không thể xách một cái dao gọt hoa quả đi b ở ra dịu đem vệ lệ đại t h ú c đầu lưới cắt đi này anh vũ có ngơi ư chuyện gì à một quả não sai lầm đến rồi chứ đại n g u cấp hệ thống nhiệm vụ chấm chất nhiệm vụ thất bại trừng phạt không biết đây là lý thống phạm kể từ c u n g ép mở nham hiểm hệ thống chói chặt tới nay gặp được các độc nhất nguyền r ù a ngày hai mươi bảy tháng sáu vẹn nạ bầu trời khác nào một khối cũng g i m ở bầu trời bên trên bích ngọc thạch xa xa xanh n h n g tươi tốt vẹn nạ rừng rậm như là màu xanh lục hàng rào như thế vởn quanh tòa này xung đầy người nho nhã tức thành phố xinh đẹp t i ê n tính sông đổ nổ xem một cái đa tình sợi tơ c u ố n quanh ở trong thành thị xuyên thành mạc qua tam sư quân đoàn cây b a môn được ông chủ lý thống phạm đặc xá l ạ như là rốt cục tránh thoắt dây cương giống như ngựa hoang hàng hái lượt đá hậu từng cái từng cái sáng sớm liền chạy trốn không gặp tâm hơi hai mươi ba người danh sách lớn bên trong chỉ có một người tâm tình so với london liên miên không ngừng ngày mưa dầm còn b ế t bát hơn vậy thì là hai mươi tuổi chelsea tiểu tướng michael mcn cái này ở vòng bảng thi đấu hạ i trận thi đấu liên tục ra biên t r í mạng sai lầm t i ể u tử mấy ngày nay chính đang chịu được người ngoài khó có thể tưởng tượng áp lực gần nhất phát sinh tất cả không khỏi mcn e không lo bởi vì so sánh bên dưới cùng hắn cũng trong lúc đó bị người điên ly chiêu vào đội tuyển quốc gia ba cái không món ăn nổi tiếng điệu bên trong 22 tuổi dô hát ba cuộc tranh tài qua đi hồng khắp cả ở rô ba đại lục mà 18 t u ổ i daniel sờ tơ zit ở vòng bảng thi đấu cuối cùng một hồi đá với nọ tuổi đối với thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc tương tự được châu âu truyền thông cùng bóng đá các chuyên gia nhất trí khen ngợi chỉ có mẹn cn chính mình nhưng đi tới ngược lại trầm luân con đường không ngừng sai lầm không ngừng phạm sai lầm mặc kệ là nọ tuổi đội vẫn là đội tuyển italy đều không hề ngoại lệ mà đem hắn trấn thủ cánh phải xem là tam sư quân đoàn uy hiếp hơn nữa hai đội bóng đều thiếu một chút thông qua cái này uy hiếp thành công đánh bại nước anh m ộ không hai đây chính là cái kia hai cái một hiệp người nội ý cùng người y t a l y thông qua đánh mạnh m e n xi n này một bên đạt đến hiệu quả tiểu tử phi thường rõ ràng nếu không là ân sư người đ i ê n l y thông qua thần kỳ chiến thuật biến hóa cùng cái kia có ma lực ngón giữa lặp đi lặp lại nhiều lần địa ngăn cơn s ó n g giữ hắn bây giờ phòng trừng đã trở thành h ì n lần tam đảo người người thoá mạ tội nhân từng có lúc ba người đều bị truyền thông ca t ụ n g là lý thị tam anh phong quang vô hạn không nghĩ tới vẹn vẹn bốn cuộc tranh tài liền để ba người xuất hiện khó để bù đắp tranh lệ gần nhất truyền thông nói bóng nói gió càng là không ít mẹn xi trên giường chất đầy tiếng anh báo chí to to nhỏ nhỏ tiêu đề đầu mầu toàn bộ chỉ về cùng một người đội tuyển anh trong trận g i ấ u giếm mũ ác tính một người thủ phát dẫn đến toàn đội bị động trận nào cũng lịch chuyển cũng không phải là vương đạo duy trì ổn định mới có thể thắng lợi hậu vệ cánh phải đội tuyển anh c h i thương người điên ly trọng dụng nữ bị bằng đua lửa số may sớm muộn đều sẽ dùng hết thép vở lu tiểu tướng để người điên ly xanh tơi ư bá nhạc trí mạng nhiễm phải duy nhất tì vết các truyền thông không có ở tiêu đề bên trong chỉ mặt gọi tên đó là mua ân sư người điên ly tam phân mặt mũi thế nhưng những n à y văn chương c o i như vẹn vẹn xem cái tiêu đề men see n đoán cũng không cần đoán khẳng định là ở nói mình gian thiên nằm ở khách sạn gian phòng trên giường lớn m e n s i e n mục không tiêu cự mà nhìn trắng như tuyết trần nhà trong đầu hỗn loạn tư mừng không tự chủ được địa bắt đầu suy nghĩ lung tung lẽ nào thực lực của chính mình thật sự không được chẳng lẽ mình thật sự không xứng với cái kia thân màu trắng tam sư h á o đấu chẳng lẽ mình trình độ thật sự chỉ đủ ở họ vợ h ẹ m tần loại này ngoại hạng anh đội bóng pha trộn tiểu tử bắt đầu hoài nghi thực lực của chính mình nay kỳ thực là một cầu thủ tối chuyện k i ê n kỵ như vậy tất cả sẽ tiến vào hoài nghi sai lầm nôn n ó lại hoài nghi này một loại tuần hoàn ác tính bên trong đi ở hoàn cảnh này bên dưới lại có thêm thiên phú cầu thủ cũng sẽ từ từ c h ầ m luân đang lúc này tung tung tung tiếng gõ cửa vang lên tâm tình gây go m e n x i e n vừa mới bắt đầu cũng không để ý tới ai biết cái kia gõ cửa người vẫn ở bên ngoài không nhanh không chậm địa liên tục gõ lên tung tung tung tung đông ba không nhịn được đứng dậy mở cửa sau đó m e n x i e n kinh ngạc ngắt to miệng bởi vì đứng ở cửa chính là ân sư người đi làm y l sao không hoan nghênh ta đi vào vâng à, không, không phải ông chủ ngài làm sao đến, đến rồi đến cùng ngươi nói chuyện hiếm lý thống phạm nhìn mẹ xì n có chút dáng dấp x u ấ t sắng nợ nụ cười đi vào gian phòng ngồi vào trung gian trên g h ế cố ý hỏi tiểu tử tại sao không có cùng các đồng đội cùng đi ra ngoài ngắm cảnh vẹn nạ là một tòa không sai du lịch thành thị nha nói không giống nhau không chờ mẹ xì n trả lời đột nhiên chú ý tới tiểu tử trên giường báo chí tùy ý cầm lấy vài tờ nghiêm túc xem ra một lát sau khi ngẩng đầu c ư ờ i hỏi làm sao bị những con chó chết này c ắ t ký giả truyền thông mắng sợ mẹ xì n cứng lại lý thống phạm đứng lên đến đem trên giường hết thẻ báo chí v à thành một cục ném đến trong thùng rác sau đó vô vô mẹ xì n vai những thứ này đều là cho má nếu như ngươi lại bị bọn họ ảnh hưởng vậy ta gặp rất thất vọng nhưng là này mấy trận thi đấu ngươi muốn nói này mấy trận thi đấu ngươi biểu hiện rất nát đúng không nếu như thật sự như thế nghĩ vậy ngươi liền sai rồi nói lý t h ố n g phạm đột nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên đây mới là ngươi thứ mấy chàng đội tuyển quốc gia thi đấu mà ngươi đã vì chính mình quốc gia tiến vào một hạt bóng đưa lên ba lần kiến tạo ngươi cùng các đồng đội trợ giúp đội tuyển anh đạt được quá mười trường thắng lợi hơn nữa là thắng liên tiếp nhớ kỹ không muốn đối với mình yêu cầu quá cao tiểu tử ngươi mới hai mươi tuổi mà thôi ta cùng ngươi lớn như vậy thời điểm liền chính quy thi đấu sân bóng đều không có đi vào nhưng là ngươi xem hiện tại thế giới r ơ i bóng đá ai không quen biết ta kỳ thực nín nhịn nam chính mình cũng chỉ có điều so với mẹn xì n lớn hơn năm tuổi mà thôi lúc nói chuyện nhưng bày ra một bộ lao khí h à n h thu như ông cụ non dáng vẻ có điều những câu nói này đứng ở mẹn xì n trong thai nhưng như là trong sa mạc liền muốn mất nước lữ nhân rốt cuộc tìm được một vũng thanh t u y ể n như thế nhất thời có một loại toàn thân mát mẹ khoan khoái cảm giác đổi làm là bất luận cái nào những người khác nói ra lời nói này có thể tác dụng không có lớn như vậy thế nhưng lý thống phạm nói ra đối với mẹn cn tới nói nhưng không giống nhau là một năm trước lao lý một cú điện thoại đem mẹn cn tuyển vào đội tuyển quốc gia thời điểm tiểu tử đã đem lý thống phạm xem là là đáng giá nhất tín nhiệm người ơn tri ngộ hơn nữa người điên ly bản thân c o i truyền kỳ tính để lao lý nói mỗi một câu nói đều sẽ bị mẹn cn coi như không thể bàn cái c h ấ t lý hoàn toàn là mù quáng sùng bái hiện tại lao lý vừa nói như thế mẹn cn cũng đột nhiên cảm thấy chính mình t ự hồ đối với chính mình yêu cầu có chút có chút quá cao lao lý vừa nhìn chính mình tận tình khuyên nhủ nói lời nói này có hy vọng trong lòng vui vẻ